Trước diệt thế Trước 1338, 1338, diệt thế hội. hội. thế xin gì chỉ trí tôn pháp sư dĩ nhiên chính là khoảng thời gian này một mực tại khắc khổ tu luyện ma pháp v u nữ s ầ n chỉ riêng thực lực mà nói xem như cản vẹn tại v u nữ s ầ n đã không kém hơn lục hoàn thế giới bên trong bất luận một vị nào trí tôn pháp sư bây giờ nàng lại tu luyện ma pháp đã bắt đầu ngưng tụ ma pháp vòng thực lực tranh lệch không nhiều đến đến không giới điểm tùy thời đều có đột phá dị tứ cấp khả năng bởi vậy để sân vị này nhận giới v u nữ đến lục hoàn thế giới lâm thời nói đùa một chút trí tôn pháp sư bủ khuyết bởi vì phong bạo trí tôn pháp sư chết trận đưa đến ma pháp vòng bình t r ư ờ n g chống chỗ cũng coi là một loại không có biện pháp nào ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ á o thuật vội vàng hỏi đội trưởng ngài thật có thể mời đến một vị trí tôn pháp sư sao ân xin di nhẹ nhàng gật đầu sau đó nói ra bất quá nàng có thể hay không cùng mặt khác năm vị trí tôn pháp sư phối hợp không gián đoạn ta liền không cách nào bảo đảm cái này thế giới l ấ y lục hoàn g ảo thuật một bên gật đầu vừa nói ma pháp vòng ở giữa phối hợp đúng là một cái vấn đề lớn bất quá liền tính phối hợp không đủ ăn ý nhiều một vị trí tôn pháp sư tình huống cũng sẽ so hiện tại tốt hơn nhiều đội trưởng nếu như có thể mà nói mời ngài mau chóng mời vị trí tôn kia pháp sư giáng lâm lục hoàn thế giới xin gì nói ra đây không phải là vấn đề ta có thể an bài nàng mau chóng tới á o thuật tinh thần khẽ giật mình quá tốt rồi ngài yên tâm chờ vị trí tôn kia pháp sư giáng lâm chúng ta lục hoàn thế giới chúng ta sẽ không tiếp bất cứ giá nào lập tức là vị trí tôn kia pháp sư lượng thân định chế một tòa thích hợp hắn ma pháp tháp trí tôn pháp sư ma pháp tháp cũng không phải cái gì tùy tiện kiến trúc hiện có năm tòa ma pháp tháp đều là lục hoàn thế giới t r o n ngàn năm qua không ngừng cải tạo ra cố ma pháp kết tinh nhưng vì đối kháng bá chủ tránh cho lục hoàn thế giới hướng đi cuối cùng hủy diện đem hết toàn lực lục hoàn thế giới cũng không phải không có năng lực tại trong ngắn hạn xây một tòa ma phát tháp xác nhận về sau á o thuật vội vàng rời chỗ một vị trí tôn pháp sư giáng lâm lục hoàn thế giới làm như thế nào cân đối làm sao phối hợp làm sao xây dựng ma phát tháp từng cọc từng cọc từng kiện đều là đại sự cần hắn lui tới đến chạy nhanh đứng giữa điều hành chờ á o thuật rời đi một đám người đốt đèn bọn họ lại thảo luận một trận nhất trí quyết định kế hoạch a cùng kế hoạch b đồng thời đẩy tới hội nghị kết thúc về sau alin cùng hẹn gộ mang theo biển danh ưu linh người đốt đèn đi tới xin dị trước mặt A l i n x nói ra đội trưởng ưu linh có diệt thế hội thông tin diệt thế hội là người đốt đèn vòng tròn bên trong một cái tiểu đoàn thể liền cùng phía trước A l i n x bọn họ cái này tiểu đoàn thể không sai biệt lắm khác biệt chính là diệt thế hội bên trong người đốt đèn đều không ngoại lệ tất cả đều là chút tâm thuật bất chính ra hỏa chỉ toàn làm chút hãm hại l ử a gạt cướp bóc đốt giết sự tình trong đó rất nhiều thành viên đều tại người đốt đèn vòng tròn bảng truy nã bên trên xin dị phía trước liền lưu ý đến cái này tiểu đoàn thể hắn thần thụ khoảng cách thai n é n thêm một viên tiếp theo trả cờ dại cây còn thiếu một điểm tinh cầu năng lượng sở dĩ hắn một mực tại suy nghĩ ở thế giới nào thu thập một điểm tinh cầu năng lượng diệt thế hội tự nhiên trở thành hắn hạ thủ dự bị mục tiêu bởi vậy biết được là diệt thế hội thông tin xin di có hào hứng nói một chút đi là tin tức gì tú linh nói ra đội trưởng ta hoài nghi diệt thế hội cùng bá chủ có liên hệ cái gì xin di nhữ mày lại diệt thế hội bên trong người đốt đèn bọn họ mặc dù đều không phải vật gì tốt nhưng cuối cùng vẫn là thủ hộ một giới người đốt đèn nhưng nếu như bọn họ cùng bá chủ có liên hệ cái t i ê tính chất liền hoàn toàn khác nhau t linh nói ra Ta biết một cái diệt thế hội bên trong đề, phủ, gia hòa, hắn cùng ta bên cái hội chiến cùng phủ, hắn lúc ộ hội, cuộc một hội một ra rốt ra, gia Ta ra, sau ta A chỉ cần cần chủ. chỉ có những này. Ta cần càng nhiều chứng cứ. U -Linh, suýt một cái, nói ra, về sau hắn cùng cái nhập thế không những nhiều Linh, hắn thổi phồng, bọn họ diệt thế hội xử lý một cái thế giới. À, Linh liền lắng Xin nói này. xoắn nói bọn gì giới. diệt diệt suýt lo lý l về U bá xử này nói ra đội trưởng ta cũng nhận qua rất nhiều tin tức liên quan tới diệt thế hội bọn họ nhóm người kêu phía trước đờ đoàn hải tặc diệt thế hội xưng hô thế này là những năm gần đây mới bắt đầu lưu truyền ta thử qua tiêu diệt bọn họ có thể mỗi một lần đều để bọn họ đào thoát hẹn gỗ nhận lấy lời nói gốc dạ n g ân nhóm người kia cái mũi linh cực kỳ mà còn có thủ tất báo ta biết do mấy cái người đất đèn đều ngã xuống tại trong tay bọn họ sở dĩ dần dần không ai dám trêu chọc bọn hắn xin gì nói ra vậy các ngươi cảm thấy diệt thế hội cùng bá chủ thật tồn tại một loại nào đó hình thức liên hệ sao à l i n x nói ra ta cũng vô pháp xác định nhưng nếu như chuyện này là thật vậy chúng ta khả năng liền muốn đối mặt phiền phá lớn người đất đèn bọn họ mặc dù cũng lẫn nhau đề phòng nhưng chắc chắn sẽ có giao lưu cùng giao dịch nếu quả thật tồn tại một chi cùng bá chủ cấu kết người đ ấ đèn đoàn thể cái kia cái khác người đất đèn bọn họ sẽ khó lòng phòng bị mà càng làm cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ chính là nếu như sự hoài nghi này là thật vậy nói rõ chí ít có một vị bá chủ không phải tại trong vũ trụ chẳng có mục đích tìm kiếm mục tiêu mà là thông qua người đất đèn bên trong bại hoại bọn họ giúp nó săn bắn từng cái thế giới cân nhắc đến cái này hậu quả nghiêm trọng không luận chứng theo có hay không đầy đủ xin gì cũng không thể đối cái này diệt thế hội bỏ mặt không quan tâm trước hết để cho u linh rời đi về sau xin gì đối á linh hỏi hắn có thể tín nhiệm sao á lính nói ra hắn phía trước giút q a t a đứng tại ta cá nhân trên lập trường hắn là đáng giá tín nhiệm xin gì gật đầu t ố t n g ư ơ i an bài một chút để hắn ước chừng một ước chừng cái kia c h i ế n phủ ta tự mình đi phân biệt cái kia d i ệ t thế hội có phải là thật hay không có d i ệ t thế bản lĩnh hẹn gộ nói ra đội trưởng vẫn là trước hết để cho chúng ta thăm dò tình huống đi A linh phụ hòa nói ân dù sao dính đến b a chủ bọn họ vô cùng tín nhiệm xin gì thực lực nhưng d i ệ t thế hội không như bình thường tiểu đoàn thể sở dĩ bọn họ lo lắng xin gì rơi vào đối phương cạm ấy rơi vào bị động xin gì lắc đầu không cần lục hoàn thế giới bên này cần các ngươi nhìn chằm chằm mà còn các ngươi tại vòng tròn bên trong danh khí quá lớn ngược lại dễ dàng bị nhầm vào hiện nhiên hắn còn băn khoăn trồng cây sự tỉnh bây giờ tế p h ẩ m có liền thiếu chút tinh cầu năng lượng liền có thể thai ngén viên thứ hai t r ả cờ dạ trái cây sở dĩ liền tính không có diệt thế hội cái này việc sự tỉnh hắn cũng sẽ tìm một cái thích hợp mục tiêu hiện tại diệt thế hội đưa tới cửa hắn tự nhiên thu nhận canh thứ nhất dâng lên c h ư ơ n 3 một nghìn á t đèn. ba mươi chín bị bóp nát đèn không biết thế giới một cái khuôn mặt thu k ệ đại hắn đối diện phía trước người áo đen nói ra lao đại ngài cứ yên tâm đi ngồi đã bên dưới tốt ưu linh tên kia căn bản không có can đảm đơn độc đối phó ta hắn lần này hẹn ta phía sau khẳng định là diệu quang nhóm người kia không thể nghi ngờ khuôn mặt này thu kệ đại hán chính là ưu linh trong miệng cái kia biệt danh c h i ế n phủ diệt thế hội thành viên người áo đen nói ra nếu là lần này có thể đem diệu quang nhóm người kia một mẹ hốt gọn chúng ta về sau liền không cần đông đoá tây tẳng c h i ế n phủ gật đầu đúng vậy à mấy tên khốn kiếp kia mỗi ngày quân lấy chúng ta không thả ta đã sớm muốn giết chết bọn họ hừ chỉ bằng bọn họ cũng dám đối kháng bá chủ quả t ngoài miệng mặc dù đối áo lins một nhóm có chút khinh thường nhưng bọn hắn rõ ràng áo lins cùng hẹn gỗ là đứng đầu nhất người n ố t đèn song phương đao thật thương thật đánh một trận bọn họ thật đúng là không có năm chắc tất thắng lần này bọn họ sở dĩ dám hạ mồi dẫn áo l i n z một nhóm đến quyết chiến ngoại trừ là vì á lins truy cha bọn họ càng ngày càng gấp ép đến bọn họ không thể không làm ra phản ứng bên ngoài Còn có một không bao lâu diện thế hội liền bố trí xong cả bẫy lấy áo bào đen thủ lĩnh cầm đầu thành viên khác toàn bộ ẩn dấu đi chỉ để lại khuôn mặt thô kệch chính phủ tại chấp nối địa điểm chờ đợi thú săn tới cửa lại qua một hồi cùng với một đạo mờ nhạt quang ảnh một đạo không gian kẽ nước bị mở ra từ bên trong đi ra hai thân ảnh c h i ế n phủ trước hết nhất nhìn thấy đi tại đằng trước tú linh bất quá rất nhanh hắn ánh mắt liền theo tú linh trên thân rời đi nhìn phía đi tại tú linh sau lưng thân ảnh chỉ có một người hắn hơi nhũ mày trên mặt thất vọng không hề che giấu nếu biết do hắn gia nhập diện thế hội việc này tại vòng tròn bên trong còn không có chuyện gì ra sở dĩ hắn nhất định phải mượn cơ hội này trọng thương a l i n h một nhóm nếu như lần này chỉ xử lý một hai cái không quan trọng tiểu nhân vật vậy hắn về sau sợ rằng liền muốn nhận đến a l i n e một nhóm không có rừng vô tận truy sát hy vọng đằng sau tên kia chính là a l i n e c h í n phủ lúc này một thân áo bào đen mang theo mặt nạ xỉn dị vượt qua tú linh chậm dại hướng đi chính phủ vừa đi vừa nói nói lui ra đi tú linh như được đại xá một câu nói nhảm không có dùng đèn mở ra không gian kẽ nứt rời đi nguy rồi gặp ưu linh cũng như chạy trốn chạy chính phủ thẩm nghĩ không ổn bất quá hắn cũng không có quá bối rối vừa đến diện thế hội đã bày ra cả mấy mà còn b ờ rèn đích thân đến phía sau còn có vị kia tồn tại vừa đến đối phương chỉ có một người liền tính thật sự là diệu quang alin hắn cũng không sợ vừa nghĩ tới mai phục tại bốn phía diện thế hội đồng liêu chính phủ lực lượng mười phần nói hừ xem ra các người biết tất nhiên rằng này vậy ngươi cũng đừng đi tắt không đợi chính phủ nói hết lời xin gì một cái lắc mình lần đến chính phủ trước mặt đưa tay hướng chính phủ bên hông tìm tòi nắm lấy c h i ế n phủ treo ở bên hông đèn sau đó nhẹ nhàng b ó p cái kia ngọn đèn sáng tỏ đèn nháy mắt vành một tiếng nổ tung rầm rầm theo đèn nổ tung đèn trong bầu cho tàn lập tức phiêu tán đi ra xin dị một mặt hờ h ư ớ n g đem những n à y phiêu tán đi ra cho tàn từng cái hút tới chính mình đèn trong bầu chờ thấy rõ chính mình đèn bên trong cho tàn đang bị xin dị hấp thu c h i ế n phủ mới kịp phản ứng trên mặt bắt đầu tràn đầy vẻ kinh ngạc cái này không trách hắn chủ quan tại xin dị hướng đi hắn lúc hắn kỳ thật liền đá độ cao đề phòng chỉ là xin dị vị này huyết kế lưới x u ấ trên thủ thực tế quá nhanh, quá một vị, đốt nhanh, chính chính còn quá quá lăng xin người đèn, lệ. là gì Mà vị, ấ t đốt tại, t rõ ràng, r người đốt đèn, liền đèn, hại yếu phía trên, sở dĩ vừa ra thực a y liền ngắm c u ẩ n chiến đèn. Trên phủ, h t tế đèn là phi thường khó mà bị phá hư bởi vì nó là cả một cái thế giới ý chí cụ tượng hóa kết quả nhưng rất không khéo c h i ế n phủ gặp phải chính là xin gì ở trong mắt người khác vô cùng kiên cố khó mà bị phá hư đèn tại xin gì trong tay cùng bình thường bình bình lọ lọ không có gì khác biệt tiếp theo một cái t r ớ c mắt không đợi c h í n phủ trên mặt vẻ kinh ngạc mở rộng mở cả người hắn liền lâm vào trạng thái đờ đẫn không thể nghi ngờ hắn chúng xin gì huấn thuật có đèn che chở lúc hắn là người lớp đèn có thể miễn dịch đại bộ phận khống chế tinh thần cùng với các loại ô nhiễm cũng không có đèn hắn cũng chỉ là một cái phổ thông sinh linh căn bản không ngăn cản được xin gì, lục câu ngọc g ì n nệ gẳng thả ra huấn thuật dùng huấn thuật khống chế c h i ế n phủ về sau xin gì nhìn về phía tự cho là nấp rất kỹ diệt thế hội các thành viên đều đi ra à ta thời gian đáng gấp diện thế hội áo bảo đen thủ lĩnh đứng dậy lạnh lùng hỏi ngươi không phải alin ngươi đến tột cùng là ai xin gì giải quyết chính phủ quá lưu loát nhanh nhẹn đến đều có chút quỷ dị sở dĩ cho dù phía sau có cái kia tồn tại nơi nữa diệt thế hội bợ rẹn vẫn như cũ đôi x ì n h gì tràn đầy kiến kỵ mặt khác diệt thế hội thành viên liền càng đừng nói nữa có một cái tính toán một cái trên mặt đều là trạng thái đờ đẫn chính phủ trong bọn hắn cũng không tính toán kẻ yếu dạng này ra hỏa một cái đối mặt liền bị giải quyết liền đèn đều nát chuyện này đối với bọn hắn sung kích lớn bao nhiêu có thể nghĩ xin gì tự nhiên sẽ không theo đám này diệt thế hội ra hỏa nhiều lời nói nhảm hắn ánh mắt theo diệt thế hội thành viên trên thân từng cái đảo qua nói ra c ộ những g tổng cộng 6 người lại Diệt t sao. ế thế, thế, vội quát, động thủ. Tức thời, diệt thế hội thới thủ. thời, hội thời khởi、động. Chất kịch thể khí, nguyên rùa, ma pháp giam khẩm, linh dị tập kích, các loại hệ thống sức mạnh công kích, theo 4 phương hướng đánh phía vội động động. độc diệt giam áo quát, các tám bào loại bờ bố bẫy đen đồng rẹn vắng nổ, nguyên công xình n trí rùa, Tức tập út về sức cạm dị ma này công kích có vật lý phương diện có ma pháp phương diện có phương diện tinh thần thậm chí còn có một chút dính đến quy tắc phương diện đổi những người khác cho dù là alin tại chỗ này chỉ sợ cũng sẽ nháy mắt thụ trọng thương nhưng mà liền tại tất cả d i ệ t thế hội thành viên cho rằng x ỉ n dì nhất định sẽ chết tại trong c ạ m bấy lúc một thanh âm theo phía sau bọn hắn chuyển đến các ngươi đang chờ mong cái gì cánh thứ hai dâng lên tháng này ngày cuối cùng còn có nguyệt phiếu các bạn học không nên quên bỏ phiếu n h a chương một nghìn ba trăm bốn mươi đồng quy v u tận chương một nghìn ba trăm bốn mươi đồng quy v u tận n g h e đến phía sau chuyển đến n âm thanh d i ệ t thế hội mọi người tất cả đều sợ hãi cả kinh sau đó cứng ngắc đầu chậm rãi quay đầu khi thấy x ỉ n dì khoan thai đứng tại phía sau bọn họ vị trí không xa diện thế hội áo bảo đen thủ lĩnh một mặt không thể tin cái này cái này sao có thể bọn họ bố trí cảm ấy đều là đi qua siêu máy tính phụ trợ đo lường tính t o á n qua mục tiêu một khi chúng chiêu tỷ lệ sống sót chỉ có không Không không một đây vẫn chỉ là tỷ lệ sống sót liền tính mục tiêu có thể may mắn sống sót không chết cũng là trọng thương có thể kết quả x ỉ n dị giống người không việc gì một dạng đừng nói t h ụ t h ư ơ n g liền trên thân áo chẳng cũng không tìm tới một điểm chiến đấu qua vết tích ừ x ỉ n dị bật cười một tiếng những này tự s ư n g d i ệ t thế ra hỏa có một cái tính toán một cái tất cả đều là chút nhát gan chỗ cướp can đảm tâm tính liền xín dị phía trước gặp qua ư bác kỳ d ầ hủ cũng không sánh nổi nghĩ lại một nhóm hướng ba chủ chó vẩy đuôi mừng chủ mặt hàng làm sao có cái gì can đảm thế là xỉn gì liền trò chuyện vài câu hứng thú cũng không có trực tiếp một cái thuấn thân đi tới một người trong đó trước mặt như phía trước đối phó c h i ế n phủ một dạng đưa tay hướng bên hông đối phương tìm tòi bắt lấy đèn phía sau liền dùng lượt bót giang d ắ c thanh thúy tiếng vỡ vụn lập tức văng lên không gặp chính mình đèn bị bóp nát tên k ì a diệt thế hội thành viên hoảng sợ gào lên bất quá rất nhanh tiếng gầm g ư của hắn liền im mặt mà dừng bởi vì hắn đã bị vô số hấp đồng gắt gao đóng ở trên mặt đất không thể động đậy diệt thế hội áo bào đen thủ lĩnh vừa hãi vừa sợ một bên bay ngược về đằng sau một bên hướng mặt khác đồng bọn cảnh báo nói mọi người bảo vệ tốt đèn không có đèn mở ra không gian cái n ư ớ c bọn họ liền rời đi cái này thế giới đều làm không được nghe đến áo bào đen thủ lĩnh cảnh báo còn lại ba tên d i ệ t thế hội thành viên tại r i ê n g phần mình bay ngược về đằng sau đồng thời liền vội vàng đem treo ở bên hông đèn biến mất người đốt đèn đèn cũng không phải là một mực ở vào thực thể trạng thái chỉ cần người đốt đèn nguyện ý là có thể tùy thời biến mất đèn tựa như xỉn di bình thường liền sẽ không đem đèn treo ở bên hông chỉ có cần sử dụng lúc mới sẽ lấy ra d i ệ t thế hội những người này sở dĩ đem đèn treo ở bên hông cũng không phải là bọn họ chủ quan đơn thuần là vì bọn họ cần đèn tùy thời mở ra không gian kẻ nứt đồng thời đèn trong mắt bọn hắn lại vô cùng kiên cố rất khó bị phá hư sở dĩ từng cái mới đưa chính mình đèn hiện hiện ra hiện tại gặp xin gì như vậy h u n g tàn sở dĩ nghe áo bảo đen thủ lĩnh cảnh báo về sau bọn họ liên tục không ngừng đem, đèn ẩn giấu đi giải quyết một người xin gì bước chân không ngừng lại lập tức nào về phía một người khác gặp xin gì nào về phía chính mình tên kia diệt thế hội thành viên vừa sợ vừa giận vừa định phản kích ánh mắt liền đối mặt x ỉ n dị con mắt thần sắc nháy mắt ngốc trệ không thể nghi ngờ hắn c h ú n g x ỉ n dị huyễn thuật ba đúng lúc này một vệ kim quang theo cái này diệt thế hội thành viên trên thân nở rộ đem cái này c h ú n g x ỉ n dị huyễn thuật diệt thế hội thành viên theo huyễn thuật bên trong tỉnh lại tới tỉnh táo lại diệt thế hội thành viên trên mặt mờ mịt còn không co tan hết liền nghe đến bên thai chuyển đến đèn tiếng vỡ vụn cùng là người lớp đèn xin dị rất rõ ràng đèn có cái nào năng lực sở dĩ hắn trực tiếp lợi dụng h u y thuật rụ rỗ đèn tự động h ộ chủ sau đó thừa dịp đèn hiện thân nháy mắt xuất thủ đem hắn bót nát n g h e tới bên thai chuyển đến tiếng vỡ vũ lúc cái kia d i ệ t thế hội thành viên trên mặt mở mịt lại biến thành hoảng sợ mà vẻ hoảng sợ còn chưa kịp tại trên mặt hắn khuyết t ả n hắn ra hắn lại lâm vào trạng thái đờ đẫn mất đi đối với ngoại giới tất cả phản ứng xin gì thì vung tay lên đem phiêu tán tại trên không cho t à n từng cái thu vào chính mình đèn bên trong liên tục hấp thu ba cái đèn bên trong cho t à n xin gì bên hông đèn ẩn ẩn xuất hiện một chút biến hóa đèn bình biến lớn một chút không nói tia sáng tựa hồ cũng so trước đó hóng ánh không ít Liếc qua bên hông. xin gì khỏe miệng khẽ nít đ e n đột nhiên xuất hiện biến hóa rõ ràng là tại ngoài ý liệu của hắn thuộc về niềm vui ngoài ý muốn đón lấy xin gì ánh mắt nhìn về phía trên sân còn lại ba cái diệt thế hội thành viên khẽ nít khỏe miệng b ể n h lên cao hơn áo bào đen thủ lĩnh giận d ữ hét người rốt cuộc là ai bên cạnh hắn hai tên diệt thế hội thành viên thì đã mất hết n à m lượng bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái tựa hồ đang xoắn suýt muốn hay không chạy trốn trong mắt bọn hắn người trước mặt thực sự là quá hung hãn hung hàn đến để bọn họ thậm chí sinh ra một loại ngay tại nhìn thẳng vào bá chủ gạo rác nếu biết rõ mới vừa rồi bị xin d đều là tại vòng tròn bên trong có chút danh khí đem thanh danh báo ra đi cũng là có thể khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật kết quả đối mặt xin gì lúc đừng nói tới đối kháng suất liên tục nhận đều làm không được hoàn toàn là ba cái cọc mộc nhân xin gì vẫn không có nói nhảm chậm dài hướng về ba người còn lại đi áo bào đen thủ lĩnh thấy thế hô ngươi hiện tại thối lui bút trướng này chúng ta có thể xóa bỏ nếu là còn muốn động thủ chúng ta sẽ phải làm thật nghe thủ lĩnh nói như vậy hai tên diện thế hội thành viên trong mắt lại không nửa điểm may mắn vội vàng gọi ra đèn chuẩn bị mở ra không gian kẽ nước chạy trốn nhưng mà liền tại mở n h ạ t ánh đèn phá vỡ không gian bích lũy sắp mở ra không gian kẽ nứt lúc sau lưng của hai người cắt lộ ra một cái tay đem bọn họ đèn bóp chặt lấy hai người lập tức s ữ n g sờ ngay tại chỗ sau đó mạnh mẽ quay đầu phát hiện phía sau bọn họ đều có một cái xỉn gì, không biết là vào lúc nào mai phục tại phía sau bọn họ bọn họ t r ừ n g mắt nhìn lại quay đầu nhìn một chút chính diện hướng đi bọn họ xỉn gì, trong m i ệ n g thì thầm nói phân thân hai người bọn họ lời còn chưa dứt, liền riêng phần mình bị hắc bổng cắm trên mặt đất không thể động đậy diết thế hội áo bào đen thủ lĩnh cực kỳ hoảng sợ lại lần nữa lui bay ra ngoài một hồi nhìn xem x ỉ n dị bản tôn một hồi nhìn xem x ỉ n dị phân ra cái kia hai c ố ảnh phân thân phân thân loại kỹ năng này tại trong vũ trụ không hề hiếm thấy như huyễn tượng phân thân tế bào phân thân năng lượng phân thân ma pháp phân thân cơ thể giả phân thân v v người đất đèn bọn họ phần lớn kiến thức rộng rãi sở dĩ sẽ không bởi vì phân thân mà cảm thấy khiếp sợ là xìn dị phân thân vậy mà cũng có đủ một tay bóc nát đèn năng lực cái này liền làm hắn cảm thấy có chút kinh dị x ỉ n dị đầu tiên là sau đó giải trừ hai của ảnh phân thân sau đó lại lấy đi hai cái kia diệt thế hội thành viên đèn bên trong cho t à n cuối cùng mới đưa ánh mắt hóa chặt đến diệt thế hội áo bào đen thủ lĩnh trên thân gặp xin gì ánh mắt nhìn về phía chính mình áo bào đen thủ lĩnh toàn thân trên dưới dâng lên một trận nổi da gà đó là thân thể bản năng r u t r ỗ n dày phản phất bị thiên địch để mắt tới dưới áp lực to lớn áo bào đen thủ lĩnh trên mặt biểu lộ dần dần dữ tợn tất nhiên ngươi không muốn để cho ta sống vậy chúng ta t i ể u đ ồ n g quy vô tận đi canh thứ nhất dâng lên t r ă m bốn m ư sợ t r ă m bốn m ư sợ diệt thế hội Áo bào đ e người thủ lĩnh l bây giờ hối hận cũng đã chậm chuẩn bị tiếp thu ta chủ lựa giật đi tựa hộ nhận lấy cổ vũ bị xin dì dùng hắc đồng giam cầm mấy cái diện thế hội thành viên nộn n h ị m kêu thẩm rừng a xin dì với môi hắn sở dĩ không có chức đối cái này d i ệ t thế hội áo bào đen thủ lĩnh xuất thủ đúng là bởi vì tại trên người của đối phương cảm ứng được một cỗ chẳng lành khí tước nhưng cái này cũng không hề là nói rõ xin gì e ngại đối phương h ắ n chỉ là không nghĩ trước thời hạn dẫn tới diệt thế hội phía sau ra hỏa để diệt thế hội cái k h á c thành viên thừa dịp loạn chạy mất dù sao tất cả mọi người là người lớp đèn chỉ cần những người này chạy trốn xin gì thật đúng là không có cách nào tại trong ngắn hạn tìm tới bọn họ mà trước mắt diệt thế hội còn lại năm người đã đều bị cầm xuống liền đèn đều bị xin gì bốc nát sở di xin gì cũng liền không cố kỵ gì bất quá từ đối phương bóp nát tám t ử sắc thủy tinh bên trong tiết lộ ra ngoài khí thức xin d ị minh sắc cảm nhận được bá chủ lực lượng xác nhận u linh tình báo là thật diệt thế hội phía sau thật cất giấu một vị bá chủ vì bảo hiểm xin d ị k h o á t tay dùng bắp ken in đem năm cái bị chế p h ủ diệt thế hội thành viên hút tới bên cạnh sau đó một mạch ném vào cạ mù h ải không gian đem tủ h binh toàn bộ rời đi về sau xin d ị làm tốt tại chỗ này không biết thế giới không gian bích lũy bên trong cùng bá chủ tác chiến chuẩn bị hướng về diệt thế hội áo bào đen bỡ rẽn vây vây tay để nó nhanh lên đi vào ta thời gian đang gấp đây、Người Áo ẩm ẩm rất nhanh đỉnh đầu trên bầu trời chuyển đến một trận oanh minh ngay sau đó bầu trời liền thiên hôn địa ám lên phảng phất từ ban ngày lập tức tiến vào đêm tối tại sấm chấp rền vang đồng thời trên bầu trời xuất hiện một đạo to lớn hữu du mạ kỳ cái kêu hữu du mạ kỳ tựa hồ nối thẳng không gian bích lũy bên ngoài thâm thúy vũ trụ cùng nên ta chủ g á n g lâm diệt thế hội áo bào đen thủ lĩnh lúc này đầu d ạ p xuống đất quỳ sắt trên mặt đất không ngừng hướng về trên không cái kia nối thẳng thâm thúy vũ trụ ủ rủ mạ kỳ triều bái hắn biểu lộ kích động phía trước xin gì mang đến cho hắn kiếp sợ kiên kỵ e ngại các loại cảm xúc giờ phút này sớm đã quét sạch sành xanh trên mặt của hắn chỉ còn lại điên cuồng cùng thành kính vị này thủ hộ một cái thế giới người đất đèn giờ phút này giống tín đồ triều bái thần linh bình thường triều bái lấy thế giới làm thức ăn bá chủ xin dị không để y đến nằm rạp trên mặt đất giống g i i bọ đồng dạng diệt thế hội áo bào đen thủ lĩnh mà là tung người một cái bay lên không. hướng về trên bầu trời to lớn hữu dù mạ kỳ bay đi tại đằng không m à lên đồng thời hắn trả cờ dạ tùy theo t ă n g vọt chín cái gù đã mạ nháy mắt ngưng tụ đồng thời phi tốc tụ tập đến trong lòng bàn tay của hắn thay đổi thành trói mắt màu vàng trường kiếm chờ hóa thành màu vàng trường hồng xin dị đi tới hữu dù mạ kỳ miệng lúc một đoàn khổng lồ sám đen thân ảnh đang cố gắng theo trong vũ trụ bỏ và o ữ u dù mạ kỳ không có xoan suít không chần chờ xin dị một kiếm hung hăng đâm tới dầm dầm dầm. Theo xin gì, thậm chí toàn bộ thương khung đều bạo phát ra liên tiếp tiếng nổ tựa hồ là hai loại lực lượng khổng lồ va chạm đưa tới một loại nào đó phản ứng dây chuyền làm cho cả không gian đều chấn lung lay trên mặt đất ngầm đầu nhìn trên trời cao cùng bá chủ rằng c ó x i di, n gì, d i ệ t thế hội áo bào đen thủ lĩnh đ ẩ y mặt kinh ngạc điều đó không có khả năng cái này tuyệt đối không có khả năng hắn trên miệng t h i thầm trong mắt hoảng sợ không ngừng phong to hắn không thể tin được thật sự có người dám nhìn thẳng vào bá chủ không đây cũng không phải là nhìn thẳng vào bá chủ mà là cùng bá chủ đao thật thương thật chiến đấu giống trên bầu trời bò và h ủ r d mạ kỳ sám đen thân ảnh lúc này phát ra gầm lên giận dữ một tiếng này có thể trực tiếp h ù chết tất cả sinh linh gầm thét vẹn vẹn chỉ là để xin dị thoảng qua cảm nhận được chút khó chịu hiển nhiên cái này thế giới xa lạ không gian mít lũy giúp hắn ngăn cản ba chủ phần lớn lực lượng sở dĩ xin dị không có nhượng bộ mà là cầm kiếm nằm ngang ở h ủ r d mạ kỳ lối vào đối diện lạnh lùng nhìn chăm chú lên tính toán xâm nhập sám đen thân ảnh ngươi không phải sẽ thu cho sao ngươi thu một đầu ta liền làm thịt một đầu, chúng ta đến so tài một chút là ngươi thu nhanh vẫn là ta làm thật nhanh hữu d mạ kỳ bên trong màu sám đen thân ảnh đình chỉ xin gì không sợ chút nào dẫn quá nhiều không nữa dù sao hắn đã t r e o chọc tới hoảng hốt sinh sôi ôn dịch ba vị bá chủ cũng không sợ nhiều đến tội một cái mà còn đi qua vừa rồi thăm dò hắn phát hiện d i ệ t thế hội phía sau người bá chủ này tựa hồ so phồn thực bá chủ muốn hơi yếu một chút nếu như là tại trong vũ trụ một đối một xin gì khẳng định sẽ bị đối phương vô tình nghiền ép nhưng nếu như trốn tại không gian hàng rào tương đối hoàn hảo thế giới bên trong xin gì thật đúng là không sợ đối phương xâm tới nếu không được trước đánh cái hôn thiên ám địa chờ chạ cờ dạ hao hết phía sau lại chạy trốn dù sao hắn là người n ư ớ đèn chỉ cần không gian bích lũy vẫn còn b á chủ thật đúng là không có cách nào lưu lại hắn l i ê n tại xin d ì cho rằng bò và u dù mạ kỳ bá chủ chịu không được khiêu khích của hắn sẽ tiến một bước đột nhập lúc đi vào u dù mạ kỳ miệng cái kia to lớn xám đen thân ảnh vậy mà một chút xíu hướng bên ngoài xây dịch cuối cùng biến mất tại u dù mạ kỳ miệng sợ xin d ì thần sắc chi trệ nhưng cân nhắc đến người bá chủ này là sẽ hợp nhất người đốt đèn làm chó cổ tay tương đương linh hoạt tại bá chủ bên trong coi là dị loại cho nên đối phương không có lựa chọn tại bất lợi cho tự thân không gian bích lũy bên trong cùng xin gì đại chiến cũng là không phải cái gì không thể nào hiểu được sự tình. theo bá chủ thối lui đánh xuyên không gian bích l u y to lớn đ ủ rủ mạ kỳ rất nhanh liền biến mất bao phủ gần như toàn bộ thương khung mây đen cũng dần dần tiêu tán bầu trời bắt vân kiến nhật lại lần nữa sáng s ủ a trên mặt đất d i ệ t thế hội áo bào đen b ờ r è n một mặt ngốc trệ phảng phất chúng ta bình thường trong miệng không ngừng thì thầm không có khả năng không có khả năng bá bọc lấy màu vàng hương quang xin dị rơi đến trên mặt đất nhìn thấy xin dị quay trở về mặt đất áo bào đen thủ lĩnh mới kịp phản ứng vội vàng phát động chính mình đèn muốn chạy trốn xin dị vung tay lên thiên nhăm hộ cầm giữ không gian một vía cuối h ẩ n bị chạy t r n đen thủ lĩnh nhìn áo bào đen thủ t h ấ cùng h mấy giờ còn có nguyễn phiếu đồng học đừng quên bỏ phiếu a qua đêm nay tháng này nguyễn phiếu liền đổi mới mất trưng một nghìn ba trăm bốn mươi hai tự gây nghiện Trước tự 1342, gây run run g n xin dị i ệ cơ cười thuận miệng hỏi vậy các ngươi diệt thế hội tổng cộng có bao nhiêu thành viên gặp xin dị ngữ khí tựa hồ có chỗ bung ô lỏng áo bảo đen thủ lĩnh lập tức đại hỷ ngoại trừ ngài thấy qua những cái kia chúng ta diệt thế hội còn có hai tên thành viên bọn hắn thực lực đều không kém gì ta là phi thường dùng tốt thủ hạn xin d ị c ư ờ i cười, cười ngươi không có nói thật áo bào đen thủ lĩnh vội vàng bảo đảm nói ta nói thiên chân vạn s á c ngài nếu là không tin lời của ta ta có thể dùng c h ú n ô n hướng ngài phát thệ đối phương trong miệng c h ú n ô n nên thuộc về lực lượng nào đó hệ thống bên trong chuyên môn nhằm vào lời thề c h ó i buộc nhưng xin d ị căn bản không cần những này h ắ n chỉ bằng đối phương nhịp tim c ò n ngươi co vào thậm chí khuôn mặt hơi biểu lộ liền có thể tùy tiện phán đoán ra đối phương có hay không đang nói lời nói thật hiển nhiên cái này diện thế hội áo bào đen thủ lĩnh không hề trung thử kết quả là xin dì trực tiếp một tay lộ ra đảng viên bắt lấy áo b à o đen thủ lĩnh đầu không cần đến phiền thoái như vậy đừng a áo b à o đen thủ lĩnh một bên kinh hô một bên liều lĩnh bạo phát đèn lực lượng tính toán mở ra không gian kẽ nứt chạy trốn gian g i ắ c nhưng mà hắn mới vừa phát động chính mình đèn xin di một cái tay khác liền đem đèn b ó c nát theo đèn vỡ vụn áo b à o đen thủ lĩnh thần thức lại không bất luận cái gì bảo vệ linh thể nháy mắt bị xỉn gì dùng nhãn lực theo trong thân thể kéo ra đi ra chọn đọc tất cả ký ức xem diễn thế hội áo bảo đen thủ lĩnh tất cả ký ức về sau xin di buông lỏng ra đối phương linh hồn mặc kệ quay trở về thân thể hừ xin di khẽ hử một tiếng quả nhiên vị này diệt thế hội áo bào đen thủ lĩnh vừa rồi đối xin di nói dối diệt thế hội không phải nói hiện tại đã không có diệt thế hội cái đoàn thể này bởi vì tất cả diệt thế hội thành viên đều tham dự trận này phúc kích căn bản lại không tồn tại áo bào đen thủ lĩnh trong miệng mặt khác hai cái thành viên nói cách khác xin di lần này vừa ra tay liền diệt sạch diệt thế hội bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường diệt thế hội tự cho là lương tựa bá chủ căn bản là không nghị qua lần này bố trí mai phục sẽ thất bại sở dĩ không có lưu hậu thủ gì cũng rất bình thường đ o n lấy xin gì đem phía trước ném b ả o cạc mù hải không gian năm cái d i ệ t thế hội thành viên toàn bộ ném đi ra nhìn xem trước mặt sáu người xin gì âm thầm ngẫm nghĩ không thể nghi ngờ sáu người này tất nhiên nương nhờ vào bá chủ vậy bọn hắn thế giới tin tức tất nhiên đã sớm bị bá chủ được biết nói cách khác bọn họ thế giới đã sớm lên bá chủ menu chỉ cần vừa rồi rời đi vị kia bá chủ nguyện ý tùy thời đều có thể thôn phệ hết bọn họ thế giới chỉ là bọn họ khai sáng diện thế hội đối bá chủ còn có chút tác dụng sở dĩ bá chủ mới không có vội va đối với bọn họ độc thủ Bây giờ, diệt thế hội bị xin gì một mẻ hốt gọn cái này sau cái diệt thế hội thành viên liền xem như người đốt đèn thân phận biểu tượng đèn đều bị xin gì từng cái b ó n nát vậy bọn hắn đối bá chủ mà nói liền mất đi giá trị lợi dụng bọn họ thế giới tự nhiên cũng liền mở ra hủy diệt đến ngược xin gì thậm chí hoài nghi vừa rồi rời đi bá chủ đã tại thôn vệ trên đường tự gây nghiệt không thể sống xin gì lắc đầu theo diệt thế hội n ư ơ n g nhờ vào bá chủ một khắc này bắt đầu bọn họ tính cả bọn họ thế giới liền đã không còn có cứu dôi khả năng một tướng bất lực mật chết tăng quân mà một cái bất lực ti ti ệ n người đốt đèn, c đa đa bởi vì linh hồn mới vừa bị rút ra qua áo bào đen thủ lĩnh giờ phút này có chút ngơ ngơ ngác ngác thần chí không rõ mà chúng huyễn thuật mấy người cũng là đẩy mặt nước trệ chỉ có bị hắc đồng giam cầm mấy người duy trì thanh tỉnh thần chí làm bọn họ phát hiện thủ lĩnh cũng bị chế phục mà xin gì đang suy nghĩ xử lý bọn hắn như thế nào lúc tại cạm mù hải không gian ngấp một lát bọn họ liền biết tất cả đều xong bọn họ phía sau chỗ dựa hoặc là không có đúng hẹn xuất hiện hoặc là đã bị đánh lui xin gì lúc này đã quyết định chủ ý hướng đi bọn họ đừng giết chúng ta ta cái gì đều có thể cho ngươi ngươi nếu là hiện tại giết ta ngươi liền cái gì đều không cầm được bị hắc đ ổ n g giam cầm mấy người khàn cả dọn g thì thầm hoặc là khẩn cầu xin di bưng tha bọn họ một mạng hoặc là muốn thông qua giao dịch sống tạm xuống đối với loại này liền thế giới của mình đều có thể bán ra hỏa xin dĩ liền nghe đều không muốn nghe bọn họ nói nhảm trực tiếp phát động nhãn lực đem mặt khác năm cái d i ệ t thế hội thành viên linh hồn tất cả đều rút ra tỉ mỉ xem một phen khiến xin dĩ cảm thấy có chút t i ế c nối là d i ệ t thế hội sáu người phía sau thế giới lực lượng cấp độ đều không phải quá cao cấp độ cao nhất cũng không kịp cái m e t thế giới thuộc về đê võ đê ma thế giới thanh danh của bọn hắn rất nhiều đều làm ư ợ n nhờ theo thế giới khác cấp đoạt đến lực lượng chế tạo đây cũng là bọn họ sẽ bị alin truy nã đuổi bắt như chó nhà có tang đồng dạng chạy trốn từ phía nguyên nhân sở dĩ cái này sau cái thế giới đối xin dĩ đến nói không có cái gì đáng giá thu hoạch bảo vật đáng giá học tập tham khảo hệ thống sức mạnh duy nhất có thể có thể hấp dẫn xin gì sợ rằng cũng chỉ còn lại cái này sau cái thế giới bản chất nhất t i n h cầu năng lượng đối với cái này xin gì không có quá nhiều gánh nặng trong lòng bởi vì cái này sau cái thế giới tình huống cùng phía trước t 3 a m có chút cùng loại đã bị bá chủ để mắt tới sở dĩ xin gì、Shinji、liền tính tại cái này sau cái thế giới t r o n g cây cũng chỉ là tại cùng bá chủ đoạt thức ăn trước miệng cọp đương nhiên trước mắt những này phân tích đều chỉ là căn cứ vào xin gì người phỏng đoán hắn cần chứng thực về sau mới có thể làm quyết định sau cùng dù sao cả một cái thế giới là ú t không phải việc nhỏ thế là hắn liền lợi dụng d i ệ t thế hội sáu cái thành viên cùng với bọn họ trong đầu ký ức phát động đèn mở ra không gian kẽ n ư ớ c tìm kiếm lên sáu người này thế giới bởi vì sáu người bị xin dị không chế lại thêm ký ức cũng bị xin dị xem những tin tức này tất cả đều biến thành t o a độ để xin dị có thể làm theo ý trang sở dĩ không tốn hắn bao nhiêu công phu liền tìm tới một người trong đó thế giới cái này thế giới thoạt nhìn vẫn còn tương đối an lành không có bị bá chủ xâm lấn vết tích thế là xin gì không có tại chỗ này ở lâu bắt đầu tìm kế tiếp thế giới cuối cùng làm xin gì tìm tới d quả nhiên đoàn trung sĩ di không có đáp ý ngược lại có chút tinh thần xa suốt vừa nghĩ tới phía trước diết thế hội áo bào đen thủ lĩnh giống chiều bãi thần linh đồng dạng thành kính chiều bãi vị bá chủ này mà vị bá chủ này không những từ bỏ hắn mà còn quay đầu liền nuốt lấy hắn thế giới xin dì đã cảm thấy vô cùng trâm trọng mà bị xin dì xem như toa độ mang theo bên người áo b à o đen thủ lĩnh thấy cảnh này trực tiếp n g ố c trệ trong miệng thì thầm vì sao biết rằng này ngươi cho rằng bá chủ là cái gì xin dì tựa như tại cùng áo b à o đen thủ lĩnh nói xong lại tựa như đang lẩm bẩm lồ bầu yên lặng nhắc nhở chính mình tuyệt đối không cần đánh giá thấp bá chủ tham lam ta hối hận a áo b à o đen thủ lĩnh l ệ rơi đầy mặt đến giờ khắc này, cái này âm hiểm xảo trá chi đ ồ mới tính chân chính chân tình bộc lộ a đúng lúc này xin dì khẽ ổ lên một tiếng hắn đột nhiên cảm giác được bá chủ với cái thế giới này ăn mòn tốc độ có chút không giống bình thường dưới tình huống bình thường bá chủ bên này vừa mới bắt đầu ăn mòn có không gian hàng rào bảo vệ trong thế giới nên sẽ không xuất hiện cái gì dị tượng ít nhất cũng phải ba năm năm về sau một chút tận thế dị tượng mới sẽ dần dần lộ rõ nhưng trước mắt áo bào đen thủ lĩnh thế giới bên trong bầu trời ưu ám tiếng sấm cuộn cuộn rất có một loại mưa gió sắp đến tận thế cảm giác lấy xin dị kinh nghiệm phán đoán cái này không giống như là mới vừa bị ăn mòn bộ dạng ít nhất là bị ăn mòn ba năm trở lên mới có cảnh tượng nghĩ đến đây xin dị liếc mắt bên người áo bào đen thủ lĩnh không hiểu hỏi nó đều đã đối ngưới ơ i d ư thế giới tay ngươi còn là nó bán mạng cái gì áo bào đen thủ lĩnh có chút m ở mịt bây giờ không có đèn áo bào đen thủ lĩnh kỳ thật đã mất đi cái này mở giới người đốt đèn thân phận cùng trong thế giới này bình thường sinh linh không có gì khác biệt sở dĩ hắn căn bản cảm giác không đến thế giới bị bá chủ ăn mòn trình độ xin gì thay thế lập tức phản ứng lại bá chủ đối áo bào đen thủ lĩnh vị trí thế giới ăn mòn hẳn là vừa mới bắt đầu chỉ bất quá tại ăn mòn phía trước ba chủ khẳng định đã thông qua các loại phương thức ô nhiễm nơi này sở dĩ một khi phát động ăn mòn ăn mòn tốc độ liền sẽ vượt xa tình huống bình thường đáng thương xem như cái này m ở t giới người đốt đèn áo bào đen thủ lĩnh hoàn toàn bị mông tại liêu cổ lý giờ phút này càng làm mờ mịt luôn cuống liền đến tột cùng phát sinh cái gì cũng không biết xin dị không nghĩ lại để ý tới loại này lại ngu ngốc lại hỏng ra hỏa trực tiếp một bàn tay đem hắn đập bay ra ngoài đâm chết trên mặt đất giải quyết áo bào đen thủ lĩnh về sau xin dị dùng cổng không gian du lịch cái này thế giới một phen cẩn thận ước định một cái cái này thế giới trạng thái phát hiện cái này thế giới cùng phía trước t ba một dạng ở vào tan vỡ vùng ven nếu như không có ngoại bộ lực lượng can thiệp nhiều nhất cũng chỉ thừa lại một hai năm hiểu rõ tình huống này xin di không do dự nữa lúc này ở cái thế giới này chọn lựa một nơi hiếm vết người rừng rậm đem trong cơ thể thập vị hóa thành thần thụ r i e o xuống ầm ầm trong khoảnh khắc một k h ỏ a trực trùng vân tiêu cự một xuất hiện ở trong thế giới này bởi vì không gian bích lũy vẫn còn bị ngăn tại phía ngoài bá chủ cũng không có lập tức phát hiện xin di đang trồng cây song phương tạm thời bình an vô sự đứng ở thần thụ đỉnh xin di ngầm đầu nhìn một chút đỉnh đầu thương cung loại này bình an vô sự sẽ không duy trì quá lâu theo bá chủ duy trì liên tục không ngừng ăn mòn nơi này không gian bích lũy sẽ chỉ càng ngày càng yếu đến lúc đó bá chủ nhất định sẽ phát giác được thần t h ụ khí t ứ c bất quá tốt tại xin gì thiếu tinh cầu năng lượng không nhiều nếu như toàn lực rút ra lời nói một hai tháng thời gian hẳn là có thể chữ đầy không nhận ngoại lực q u á n h i ề u cái này thế giới còn có thể chống đỡ một hai năm khả xin gì r e o xuống thần thụ về sau cái này thế giới kiên trì thời gian liền sẽ thẳng tắp hạ xuống một hai tháng không sai biệt lắm chính là chỗ này mức cực hạ nghĩ lại xin gì lại nghĩ ngợi nói liền diệt thế hội thủ lĩnh thế giới đều bị cái này ra hỏa bí mật ô nhiễm cái kia năm cái khác diệt thế hội thành viên thế giới đoán chừng cũng không khá hơn chút nào xem ra ta muốn sớm làm quy hoạch nếu như nói phía trước tất cả chỉ là xin gì suy đoán vậy bây giờ xin gì đã có thể khẳng định tất cả diệt thế hội thành viên thế giới đều đã trong bóng tối bị bọn họ c u n g phụng bá chủ bí mật ô nhiễm chỉ cần diệt thế hội mất đi giá trị lợi dụng những thế giới này liền sẽ lập tức trở thành bá chủ món ăn trong mâm sở dĩ á o bảo đen thủ lĩnh cái này thế giới vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu mặt khác năm cái thế giới một cái cũng trốn không thoát nghĩ đến đây xin gì thân sắc ngưng trọng rất nhiều b á chủ là thông qua thôn vệ thế giới đến mạnh lên vừa nghĩ tới d i ệ t thế hội phía sau người b á chủ này sắp liên tiếp đồng thời sáu cái thế giới xin di liền ẩn ẩn có chút hoảng sợ bất luận thế nào nhất định muốn ngăn cản cái này ra hỏa xin di trầm mặt xuống hắn hiện tại có thể làm cũng chỉ thừa lại đ o ạ t thức ăn trước miệng cọp tận khả năng giảm bớt d i ệ t thế hội phía sau người b á chủ này thực lực tăng lên mặc dù không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này nhưng lần này rõ ràng khác biệt bởi vì hắn sợ rằng muốn lặp đi lặp lại đoạn thức ăn trước miệng cọp sáu lần sở dĩ hắn nhất định phải thật tốt mưu đồ một cái và không hắn không những không thể đoạt thức ăn trước miệng cọc thậm chí có khả năng thân hãm gan bàn tay rất nhanh hắn đem diệt thế hội thành viên cái này sau cái thế giới bệnh thành theo một đến sáu sáu cái số hiệu áo bào đen thủ lĩnh cái này thế giới bị hắn làm thành số một thế giới năm người khác thế giới theo thứ tự là hai đến số sáu thế giới trước mắt ba chủ cái thứ nhất để mắt tới chính là số một thế giới tính đến xỉn dị gieo xuống thần thụ ảnh hưởng số một thế giới nhiều nhất kiên trì tầm năm ba tháng khả năng ngắn hơn sở dị xỉn dị từ giờ trở đi liền muốn bố cục năm cái khác thế giới trên tay của ta có hai cái thập ĩ có thể đồng thời tại hai thế giới gieo xuống thần thụ chỉ là xin di lắc đầu hắn mặc dù có hai cái thập vĩ nhưng hiện nay có một cái bị ô bị tổ phong ấn tại đem ô bị tổ hiến tế cho thần thụ phía trước hắn không có cách nào theo ô bị tổ trong cơ thể đem cái kia tiểu thập vĩ lấy ra mặt khác ô bị tổ trong cơ thể cái kia tiểu thập vĩ vẫn là ấu niên thể nó hấp thu hiệu suất khẳng định không bằng chính xin di thần thụ xin di thầm nghĩ xem ra chỉ có thể đi một bước nhìn một bước hai tháng sau chờ số một thế giới gieo xuống thần thụ tồn đẩy tinh cầu năng lượng xin di liền có thể đem ô bị tổ hiến tế cho thần thụ đổi lấy một cái chả cờ dạ trái cây Về sau xin gì trong tay hai cái thập vĩ liền cùng lúc giải phóng ra ngoài, trong cùng phóng dì tay thập ra lúc vĩ đó ế n lúc đ hắn nhìn về phía m bầu trời t ba mươi ba u bên trên hắn đoạt phổn thực bá chủ một lần liền bị phổn thực bá chủ cho ghi hận hắn lần này mất sau ước diện thế hội phía sau người bá chủ kia sáu lần hắn không biết cấp x o n g sau người bá chủ kia sẽ hận hắn tới trình độ nào canh thứ hai dâng lên tháng mười kỳ nghỉ có gấp đôi nguyệt phiếu hoạt động câu một cái nguyệt phiếu xin nhờ mọi người á chương một nghìn ba trăm bốn mươi b ố hiện ra ma pháp chương một nghìn ba trăm bốn mươi b ố hiện ra ma pháp nhất giới theo số một thế giới vội vàng trở về xin gì, trực tiếp giáng lâm đến hắn phi hành cứ điểm bên trên mặc dù đã có viện nghiên cứu nhưng tòa này có thể di động phi hành cứ điểm vẫn như c ũ là hắn bí mật trọng yếu cứ điểm Cà gìn, ánh sáng, gì ánh sần, nê -zi. mỹ mặc dù gz chỉ chỗ đám người h à n g ngày đều đang phi hành cứ điểm bên trên tu luyện đi thẳng tới sân vang xin g i nhìn thấy đang tu luyện ma pháp vòng sân mấy tháng đi qua sân tu luyện có thể nói là có hiệu quả rõ ràng cái này đã là nàng cố gắng kết quả cũng có nàng thân là vu nữ ưu thế bây giờ nàng đã có thể đem tám loại ma pháp trận hòa làm một thể chỉ cần lại tăng thêm sức đem dung hợp ma pháp trận số lượng tăng lên tới mười loại nàng liền có thể sáng tạo ra một cái độc thuật về chính nàng ma pháp vòng thấy xin g i sân vội vàng đình chỉ tu luyện xin gì xin gì đi vào sân vang lật xem một lựa sẩn tu luyện mỗi ngày nhật ký một bên lật giấy một bên g ậ t đầu không sai không sai đó là đương nhiên sẩn lập tức đắc ý bất quá nàng xác thực có đắc ý tư bản bởi vì căn cứ xin dị theo lục hoàn thế giới mang về các loại nhân vật chuyển hữu kỳ bên trong ghi chép lục hoàn thế giới bên trong trẻ tuổi nhất một vị trí tôn pháp sư cũng là tại gần bốn mươi tuổi thời điểm thành công sáng tạo ra ma pháp vòng mà trước mắt sẩn mới bất quá mười ba mười bốn tuổi đương nhiên lục hoàn thế giới các ma pháp sư vẹn vẹn là theo cấp thấp pháp sư tu hành đến cao dài pháp sư liền ít nhất cần mười mấy hai mươi năm tích lũy mà sần vừa ra đời liền có được không có gì sánh kịp vu nữ trả cớ dạ làm nàng dung hợp ma v ậ n gì trở thành cạn dẹn tại vu nữ về sau thực lực nháy mắt vượt qua trí tôn pháp sư cho nên nàng tu luyện ma pháp vòng tốc độ mới có thể nhanh như vậy mặt khác nếu là không có ca dìn cùng ánh sáng sần khoảng thời gian này khẳng định sẽ lười biếng nhưng bây giờ không đồng d ạ n g nàng ca dìn ánh sáng còn có một cái xạ s ù kẹ tất cả đều đang âm thầm phân cao thấp so đâu ai có thể trước bước vào dị tư cấp sở dĩ bình thường có chút lười biếng nàng mấy ngày này một khắc cũng không dám buông lỏng sợ bại bởi những người khác xin dị buông xuống sần tu luyện nhật ký đem cần nàng tiến về lục hoàn thế giới trợ chiến đ ố i kháng bá chủ sự tình nói một chút n g h e xong muốn đ ố i kháng bá chủ sân lập tức tinh thần tỉnh táo xích lên tay áo cuối cùng đến phiên bản vũ nữ đang chẳng xin gì nhắc nhở lần này muốn đ ố i kháng chính là ôn dịch bá chủ mà còn phồn thực bá chủ cũng có khả năng nhúng tay nguy hiểm phi thường lớn sân nói ra ta mới không sợ đây xin gì có chút bất đắc dĩ tóm lại đi lục hoàn thế giới phía sau ngươi không muốn tùy ý làm vậy tất cả nghe ta ăn bài biết rồi sân xích lại gần xin gì dắt lấy tay áo hỏi xin gì chúng ta lúc nào xuất phát xin gì suy nghĩ một chút nói ra ngươi thu thập một chút chúng ta lập tức lên đường đi tốt h u đa sân vội vàng đi thu thập lại hành lý xin gì lui qua một bên nhìn xem s ầ n trong phòng vừa đi vừa về bận rộn hắn sở dĩ gấp như vậy mang s ầ n đi lục hoàn thế giới chủ yếu là bởi vì dựa theo lục hoàn thế giới tiêu chuẩn s ầ n hiện tại còn không tính một vị chân chính trí tôn pháp sư sở dĩ hắn nghĩ trước thời hạn mang s ầ n đi qua để trí tôn các pháp sư chỉ đạo một cái s ầ n r a tốc s ầ n sáng tạo mà pháp vòng tiến độ mà còn pháp sư tháp xây dựng cũng cần sần vị pháp sư này đích thân tới nếu không căn bản là không có cách khởi công xây dựng nhìn xem s ầ n bao lớn bao nhỏ c o n không ít thứ xin gì cười khẽ một tiếng trận phát động đèn lực lượng mở ra không gian k ẻ nước hấp thu diện thế hội sáu cái thành viên đèn bên trong tất cả cho tàn về sau xin gì đèn năng lực tăng lên không ít riêng là mở ra không gian k ẻ nước tốc độ liền so trước đó nhanh hơn không ít mà theo đèn bên trong cho tàn số lượng kịch liệt tăng nhanh xin gì phát hiện hắn còn có thể bằng vào cái này nhiều ra cho tàn chỉ hoan khủng cụ bá chủ đối nhận giới ăn mòn tốc độ cụ thể hiệu quả thế nào hắn tạm thời không có cách nào chuẩn xác quyết định nhưng không có gì bất ngờ xảy ra nhiều như vậy cho tàn t r ì hoãn cái một hai năm hẳn là không có bất cứ vấn đề gì không bao lâu xin dị liền mang sần đi tới lục hoàn thế giới lục hoàn thế giới còn lại năm vị trí tôn pháp sư bên trong xin dị cùng trí tuệ trong tháp mộ tinh trí tôn pháp sư quen thuộc nhất sở dị hắn trực tiếp dẫn sần đi tới trí tuệ tháp tiếp đãi xin dị tự nhiên là á o thuật hắn trước cùng xin dị hàn h u y ê n vài câu sau đó ánh mắt dừng lại ở xin dị sau l ư n g sần trên thân tò mò hỏi đội trưởng vị này là sân cái này sẽ cũng tại hiếu kỳ đánh giá trí tuế tháp nghe á o thuật hỏi chính mình nàng một chút cũng không có mới đến có các cảm giác d ừ n g dưng tự giới thiệu mình ta gọi sân là chuyên môn tới giúp các người đánh bá chủ giúp chúng ta đánh bá chủ á o thuật s ừ n g sốt một chút sau đó nhìn về phía xỉn di nàng chính là ngài phía trước nhấc lên ân xỉn di nhẹ nhàng gật đầu cái này á o thuật biểu lộ lập tức đặc sắc cùng một mực khoác áo b à o đen mang mặt nạ xỉn di khác biệt sân lần này không có làm cái gì nguy trang sở dĩ bất luận kẻ nào đều có thể một cái nhìn ra sân chính là cái m ư ơ i ba m ư ơ i bốn tuổi tiểu nữ hải sở dĩ á o thuật làm sao cũng không dám tin tưởng như thế một cái miệng còn hôi sữa hài tử là xỉn gì trong miệng trí tôn pháp sư xỉn gì giải thích nói tuổi là nhỏ chút nhưng nàng xác thực đủ tư cách tính toán thấy lao sư ngươi liền biết xuất phát từ đối xỉn gì tín nhiệm á o thuật không có không có lại đưa ra chất vấn quay người mang theo xỉn gì, sần hướng trí tuệ tháp đỉnh tháp đi đến đi tới trí tuệ tháp tầng cao nhất mấy người nhìn thấy còn tại duy trì ma pháp vòng mộ tinh trí tôn pháp sư nhìn thấy mộ tinh pháp sư ma pháp vòng sần n h ị không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ một đạo hai đạo ba đạo m ư ơ i bảy ma đạo pháp trận thật lợi hạ nha ảo thuật sắc mặt biến hóa nếu biết rõ ma pháp trận một khi du nhập g n ma pháp vòng bên trong chỉ bằng vào vẻ ngoài là không cách nào phân biệt sở dĩ sẩn có thể thông qua nhìn đếm ra mộ tinh trí tôn pháp sư ma pháp vòng bên trong du nhập g n ma pháp trận số lượng chỉ một điểm này liền vô cùng khiến người ngoài ý mớn mộ tinh trí tôn pháp sư đầu tiên là hướng xỉn di nhẹ gật đầu sau đó đánh giá sẩn vừa cười vừa nói ta ở trên thân thể ngươi cảm ứng được ma pháp khí tức có thể thi triển ma pháp để ta xem một chút sao không có vấn đề sẩn thuận miệng lên tiếng chập dương một tay lên một đạo lại một đạo ma pháp trận xuất hiện ở đỉnh đầu của nàng rất nhanh trên đỉnh đầu nàng liền xuất hiện tầng tầng đ i ệ a điện tám đạo ma p h á p trận mộ tinh trí tôn pháp sư nhẹ nhàng gật đầu lấy sần tuổi như vậy có thể một lần duy trì tám đạo ma p h á p trận đ ặ t ở lục hoàn g thế giới đã là xưa nay chưa từng có siêu cấp thiên tài á o thuật càng là há to mồm trong mắt tràn đầy kinh ngạc mặc dù sần không có đạt tới xìn gì nói tới trí tôn pháp sư tiêu chuẩn nhưng cái này một phần ma pháp tạo nghệ đ ặ t ở lục hoàn g thế giới cũng là gần với năm vị trí tôn pháp sư tồn tại canh thứ nhất dâng lên phủ kín trí tuệ tháp tầng cao nhất m a liên tại mộ tinh trí tôn pháp sư cùng á o thuật cho rằng sần phải kết thúc biểu hiện ra phân đoạn lúc đã thấy sần khuôn mặt nhỏ nghiêm nháy mắt tiến bảo vu nữ trạ cờ dạ hình thức b á thoáng chốc một cỗ không kém hơn bao phủ trí tuệ tháp mộ tinh trí tôn pháp sư ma pháp vòng lực lượng tại trên người sần phun ra ngoài chỉ một sát nàng liền bị vàng óng ánh vu nữ trạ cờ dạ toàn thân bao vây lại như thần nữ giáng lâm thế gian tiến bảo vu nữ trạ cờ dạ hình thức về sau sần sát mặt r u lên phát động chính mình trạ cờ dạ đem đỉnh đầu tám đạo ma pháp trận cưỡng ép dung hợp ở cùng nhau hợp thành một đạo trói lọi quang hoàn cái này cái này sao có thể ảo thuật trực tiếp mắt choáng váng sở n tổng cộng m ra 8 đạo ma p hắn á p trận h ở một bên đếm được là rõ ràng sở dĩ hắn quả thực không thể tin được sở n là thế nào đem cái này tám đạo ma pháp trận dung hợp lại cùng nhau chế tạo ra trước mắt cái này tương tự ma pháp vòng pháp vòng hình thức ban đầu bởi vì sáng tạo ma pháp vòng ít nhất cần di r ờ ma pháp trận đây là lục hoàn thế giới vô số ma pháp sư đi qua mấy ngàn năm thuế nguyệt xác định kết luật thiếu một ma đạo pháp trận cũng không được sở dĩ không đạt tới di r ờ ma pháp trận lời nói các loại ma pháp trận là không cách nào cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau có thể sần rõ ràng chỉ mở ra tám đạo ma pháp trận lại không biết dùng cái gì biện pháp đem cái này tám đạo ma pháp trận cưỡng ép dung hợp ở cùng nhau làm ra một cái ma pháp vòng hình thức ban đầu quả thực không thể tưởng tượng không chỉ là á o thuật liền mộ tinh trí tôn pháp sư cũng hung hăng lấy làm kinh hãi chỉ bất quá khiến mộ tinh trí tôn pháp sư giật mình không phải sần cưỡng ép đem tám đạo ma pháp trận dung hợp lại cùng nhau làm ra một cái pháp vòng hình thức ban đầu mà là sần giờ phút này mở ra vu nữ trả cờ dạ hình thức trí tôn pháp sư năng lực nhận biết là không thể nghi ngờ sở dĩ mộ tinh trí tôn pháp sư vô cùng xác định chính mình cho dù tăng thêm trí tuệ tháp tam phúc thực lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng trước mắt cái này mười ba mười bốn tuổi tiểu nữ h à i ngang hàng nếu như suy nghĩ thêm đến cô bé này đỉnh đầu pháp vòng hình thức ban đầu có trí k h ô n tháp ra chỉ nàng thậm chí đều không phải trước mắt cô bé này đối thủ đến giờ phút này mộ tinh trí tôn pháp sư cũng tốt á o thuật cũng tốt rốt cuộc hiểu rõ xỉn gì phía trước vì cái gì như vậy chắc chắn nói có thể vì lục hoàng thế giới tìm đến một vị trí tôn pháp sư bởi vì cho dù không cân nhắc ma pháp tạo nghệ sân cũng đã là trí tôn pháp sư cấp bậc siêu cấp từng giả sân lúc này ngóc đầu lên đối mộ tinh trí tôn pháp sư cùng á o thuật hỏi trình độ ma pháp của ta thế nào á o thuật vội vàng nói ta vì ta vừa rồi đưa ra chất vấn t hướng các hạ xin lỗi hh sân khơi đắc ý xin dị đối mộ tinh trí tôn pháp sư nói ra nếu như không thể cùng các ngươi năm vị trí tôn pháp sư ma pháp vòng phối hợp sân liền r ú t không giúp được gì sở dĩ ta nhờ ngươi là sân phụ đạo một cái mau chóng để nàng nắm giữ chân chính ma pháp vòng mộ tinh trí tôn pháp sư nói ra đây là chuyện ta nên làm ạ cảm các hạ ta đại biểu lục hoàn thế giới cảm ơn ngài vô tư trợ g ú t về sau nếu như ngài có cần chúng ta lục h sân giải trừ vũ nữ trả cờ dạ hình thức tiếp lấy lại tản đi trên đầu pháp vòng hình thức ban đầu trung điệp gật đầu yên tâm đi ta sẽ không để ngươi thất vọng xin dì cởi vỗ vỗ sân bay quay người chuẩn bị rời đi sân bỗng nhiên lại gọi lại xin dì hô nói cho các nàng biết phải tăng gấp đội cố gắng bằng không ta lúc này thắng chắc xin dị cười khẽ một tiếng hiển nhiên tại leo lên dị tư cấp trên đường sần đã không muốn thua cho cạ dìn cùng ánh sáng cũng không muốn thắng mà không võ cho nên mới nâng xin dị tiện thể nhắn bởi vì nàng bây giờ cách dị tư cấp thật cách chỉ một bước vũ nữ khởi điểm thực sự là quá cao đừng nói đồng dạng lý dạ cho dù là xuất thân đủ trí hạ cụ dù mạ kỳ những n à y gia tộc quyền thế lý dạ cũng vô pháp so sánh cùng nhau nếu biết rõ cho dù tại sân đấu niên thời điểm nàng liền đã có đủ cùng mì b ổ cụ dạng gậy ả mạo đồng dạng năng lực tiên đoán bây giờ sần không những trưởng thành hơn nữa còn hoàn toàn dung hợp vu nữ âm u mặt thu hồi vu nữ toàn bộ lực lượng cho nên nàng chỉ cần sáng tạo ra thuộc về chính nàng ma p h á p vòng đem thực lực hướng bên trên thoáng chuyển một điểm liền có thể thuận lợi bước vào dị tứ cấp đem s ấ n lưu tại mộ tinh trí tôn pháp sư c h ỗ ấy xin dị cùng á o thuật đi tới phòng họp á o thuật mang theo ấ y này nói đội trưởng liên quan tới ma pháp tháp sự tình mấy vị trí tôn pháp sư đã đồng ý chỉ là xin dị hỏi chỉ là cái gì á o thuật có chút xấu hổ chỉ là mấy vị trí tôn pháp sư muốn xây dựng lại tri thức tháp xin dị lập tức hiểu ý rất rõ ràng cái gọi là xây dựng lại tri thức tháp Kỳ thật trí tôn chính pháp là mấy vị sở ư muốn thu hoạch đ dĩ xin gì căn bản liền không có nghĩ quát chiếm lục hoàn thế giới tiện nghi chiếm lấy tòa này sắp xây mới ma phát tháp xin gì tỏ thái độ Ta không có ý kiến, giải có ý q u y ế thuật nơi này p i ề về n phức s a sần sẽ không tại nơi này h tại t ở lâu. u Áo thuật, thở phào một t hơi, vào r ậ nhẹ ư trưởng, trước ớ n xin ơn ngài lý giải. Xin gì nói ra, tốt, chúng ta vẫn là trước tiên nghĩ một trận chiến này n g gì giải. gì đại đội đi. làm lễ, lý là một cảm một tốt, ta thuật, ra, h Áo gật đầu xin ngài yên tâm xây dựng lại chi thức tháp các hạ vật tư trí tôn các pháp sư đã tại toàn lực chuẩn bị chỉ chờ sẩn các hạ sáng tạo ra ma pháp vòng chúng ta liền có thể căn cứ sẩn các hạ ma pháp vòng thuộc tính đến xây dựng lại chi thức tháp Ma pháp tháp tồn tại xa so với hiện nay trí tôn pháp sư lâu đời sở dĩ cho dù là trí tôn các pháp sư ma pháp tháp cũng chưa chắc một trăm phần trăm phù hợp bọn họ mà xây dựng lại tri thức tháp muốn hoàn toàn lấy sần ma pháp vòng đến nguyên bộ kiến thiết điều này dẫn đến cho dù sau này tri thức tháp quyền sở hữu bị lục hoàn thế giới thu hồi lục hoàn thế giới cũng rất khó lại tìm ra một cái khác so sần càng phù hợp tri thức tháp trí tôn pháp sư xin gì nói ra t ố t phương diện này sự tình liền giao cho ngươi ma pháp tháp kiến thiết ma pháp vòng phối hợp các loại n h ữ n à y xin dị không có tinh lực đi nhúng tay sở dĩ chỉ có thể giao cho á o thuật hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt vẫn là cùng bá chủ đoạn thức ăn trước miệng cọp canh thứ hai dâng lên c ầ u phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người Á, chương một nghìn ba trăm bốn mươi sáu liên lạc số sủ kỳ phương pháp chương một nghìn ba trăm bốn mươi sáu liên lạc số sủ kỳ phương pháp xin gì không có tại lục hoàn thế giới dừng lại thêm sắp xếp cẩn thận sân về sau hắn liền lập tức quay trở về nhận giới đi tới viện nghiên cứu xin gì đưa tới ạ mạ đổ cùng ảo rộ xi mạ gi hiểu rõ lên nghiên cứu tiến độ ạ mạ đổ hít một mục khói t h n g cái hạng mục tổ đều có tiến triển chỉ là thần, thuật vô cùng thần bí phức tạp chúng ta còn cần nhiều thời gian hơn ân xin di nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu bí thuật cấm thuật nghiên cứu còn cần năm này tháng nọ thời gian thúng chi là bao trùm tại tất cả nhận thuật bên trên thần thuật viện nghiên cứu hiện nay có thể có chỗ tiến triển đã vô cùng không dễ dàng họ rồ sĩ m à lúc này cũng thu hồi trước sau như một trêu tức t h ầ n sắc nghiêm túc nói ta phỏng đoán thần thuật rất có thể là trả cờ dạ tiến hóa đến nhất định cấp độ về sau tự nhiên thoát biến sở dĩ mấu chốt cuối cùng khả năng vẫn là muốn rơi xuống trả cờ dạ bên trên ạ mạ độ phụ h ọ gật đầu xác thực như vậy xin di hỏi vậy các ngươi có ý nghĩ gì h m a đồ nói ra chúng ta đã điều lực lượng thành lập một cái hoàn toàn mới hạng mục tổ chuẩn bị theo đầu n g u ồ n cũng chính là trả cờ dạ bên trên thử nghiệm xuất hiện lại thần thuật trực tiếp nghiên cứu thần thuật tiến vào một cái ngõ cụt sở dĩ viện nghiên cứu liền chuẩn bị mở ra lối riêng theo một phương hướng khác thử nghiệm xuất hiện lại thần thuật mà cái này hạng mục tổ tổ trưởng chính là khai phát ra c ậ i mệ d ạ n nozuts cùng h u ế t kế dung hợp nghi thức hy dù cổ viện nghiên cứu chuẩn bị lấy nghi thức là thủ đoạn đem một c ỗ trả cờ dạ cưỡng ép tăng lên tới cực hạn từ đó thử nghiệm xuất hiện lại thần thuật ngay s a h mạ đồ giới thiệu xin nói ra hết sức đi làm đi họ rồi thí ờ dồ xị mã giải thích nói mặt khác vật thí nghiệm thân thể căn bản chịu không được loại trình độ này nghi thức chỉ có ta có thể miễn cưỡng thử một lần huống chi muốn nghiệm chứng thần thuật cùng trả cờ dạ quan hệ trong đó nhất định phải có đối trả cờ dạ đầy đủ hiểu rõ lý dạ sở dĩ đối với chuyện này ta không thể nghi ngờ là thí sinh tốt nhất xị nói ra biết vậy ngươi đi chuẩn bị đi ờ dồ xị mã thi lễ một cái sau đó lui xuống chờ họ rồ xì ma rời đi về sau xin nhìn về phía amado chuyện này ngươi thấy thế nào amado như v a i ta không có lý do ngăn cản hắn xin dì im lặng họ rồ xì ma lý do không thể bắt bẻ loại này thí nghiệm vật thí nghiệm vốn cũng không phải là tùy tiện người nào có thể làm mà còn rất nhiều nhỏ xíu đồ vật chỉ có vật thí nghiệm bản nhân có thể cảm nhận được sở dĩ đây cũng là vì cái gì rất nhiều nhà nghiên cứu sẽ tại trên người mình tiến hành thí nghiệm nguyên nhân nhưng loại này thí nghiệm mức độ nguy hiểm là không cách nào dự đoán họ rồ xì ma lấy thân thử nguy hiểm hành vi nhiều ít vẫn là khiến xin dì có chút lo nghĩ dù sao xin dĩ cùng họ rồ xi mà g ở giữa là thuần túy khống chế quan hệ họ rồ xi mà g i là chúng xin dĩ cổ tỏ ạ mặt su kami mới quy thuận xin dĩ sở dĩ một khi huyễn thuật khống chế xảy ra vấn đề họ rồ xi mà đối xin dĩ là không có chút nào trung thành có thể nói t r ầ m ngâm một chút xin dĩ vẫn là để xuống sự hoài nghi trước mắt không phải sự hoài nghi cái này sự hoài nghi cái kia thời điểm cùng hắn lo lắng họ rồ xi mà phản bội chính mình còn không bằng chuyên tâm tăng lên thực lực bản thân vừa chuyển động ý nghĩ xin dĩ lại đối ạ mặt khác xuân sủ kỳ sự tỉnh có tiến triển sao ạ mạo nói ra ta đang muốn hướng n g ư ơ i báo cáo đây xin gì ánh mắt sáng lên a nói một chút ạ m ạ đồ nói ra ta gần nhất là xem một cái xuất x ủ kỳ ỵ sĩ kỳ lưu lại một chút tài liệu phát hiện một cái điểm đáng ngờ đó chính là xuất x ủ kỳ ỵ sĩ kỳ tại thiết kế phong ấn giam giữ tiểu thập vĩ lúc dùng một loại che đậy cảm giác kết giới che đậy cảm giác neo lại mắt xin gì nói ra vì phòng ngừa những người khác cảm ứng được tiểu thập vĩ bố trí một cái kết giới cũng rất bình thường nhà ạ m ạ đồ nói ra ta phía trước cũng cho là như vậy có thể về sau ta chú ý tới hắn bài viết bên trên thời gian là hơn một trăm năm trước nói cách khác hắn giam giữ tiểu thập vi tiểu thập vi chỗ kia tủ thất tại hơn một trăm năm trước một lần nữa sửa chữa lại cải tạo qua xin gì những mày lại ý thức được vấn đề hơn một trăm năm trước nhận giới không những sốt xù kì cả gù ra bị phong ấn liền dịp xenin h huynh đệ cũng mất đi thân thể biến thành linh thể tại nhận giới dừng lại sở dĩ khi đó sốt xù kì ý sĩ kỳ tựa hồ không cần thiết lo lắng nhận giới sẽ có người nào có thể cảm giác được bị giam tại dị không gian bên trong tiểu thập vi có thể xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ như cũ tại giam giữ tiểu thập vĩ tiểu thập vĩ tù thất bên trên cẩn thận tỉ mỉ bố trí che đậy cảm giác kết giới cái này liền có vấn đề xin gì hỏi sở dĩ người hoài nghi liên lạc mặt khác xuất xù kỳ thủ đoạn l i ề n nút ở thập vĩ không là thần thụ trên thân a m đồ gật đầu không hổ là đại nhân lúc đó nhận giới căn bản không có người có thể uy hiếp đến xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ sở dĩ hắn phòng bị không phải nhận giới các lý g i mà là xa tại trong vũ trụ xuất xù kỳ bọn họ dù sao khi đó hắn còn không có tìm tới có thể chuyển sinh khí cụ thực lực ở vào thung lũng một khi có sổ s u k i đồng tộc lưu ý đến nhận giới với hắn mà nói chính là một cái to lớn uy hiếp sở dĩ hắn nhất định phải đem chính mình tiểu thập v ị nghiêm mật giam giữ để phòng thông tin tiết lộ xin di lập tức đồng ý nói ân suy đoán của ngươi rất có đạo lý mỗi cái tại trong vũ trụ phiêu lưu sổ s u k i đều sẽ mang theo một cái thập v ị sở dĩ thập v ị hoặc là nói thần thụ là bọn họ lẫn nhau ở giữa thông tin thủ đoạn là phi thường hợp lẽ thường nghĩ đến chỗ này xin di rốt cuộc kìm nén không được nháy mắt biến mất ngay tại chỗ nếu như liên lạc mặt khắc sổ sủ kỳ phương pháp thật liền giấu ở trên thần thụ cái kia xin di liền không cần lo lắ sở dĩ rời đi viện nghiên cứu về sau xin dì phát động đèn lực lượng mở ra không gian kẽ n ư ớ c vừa bước một bước vào hắn gieo xuống thần thụ số một thế giới đập vào mắt chỗ tất cả đều là tối tăm mở mịt một mảnh mặc dù không phải cái này thế giới người lớp đèn nhưng chỉ bằng kinh nghiệm xin dì liền có thể phán đoán ra bá chủ với cái thế giới này ăn mòn càng ngày càng nghiêm trọng xin dì lắc đầu sau đó một cái lắc mình rơi xuống thần thụ đ ỉ n h tiếp lấy một tay đặt tại trên thần thụ liên quan tới thần thụ xin dì phía trước kỳ thật làm qua một chút nghiên cứu nhưng bởi vì các loại sự tình hắn không có cách nào bình tĩnh lại đi xâm nhập h i ể u rõ thần thụ tất cả công năng bây giờ có mạch suy nghĩ hắn lập tức bắt đầu có trọng điểm thăm dò lên thần thụ cùng ngoại giới cầu thông năng lực rất nhanh nhắm mắt cảm giác xỉn di bỗng nhiên mở hai mắt ra quả nhiên ạ mã đ ủ phỏng đoán không sai thần thụ xác thực có câu thông số sủ kỳ năng lực hoặc là chuẩn xác chút nói là thần thụ có đủ câu thông mặt khác thần thụ năng lực sở dĩ chỉ cần xỉn di nguyện ý hắn là có thể thông qua trên tay mình cái này cây thần thụ đi thử nghiệm liên lạc mặt khác thần thụ mà ra tò cổ số kỳ đều là trồng cây người chỉ cần liên lạc lên cây tự nhiên là liên lạc lên người trên h h thứ nhất a n dâng lên, chương bên t ngồi, 1347, bên dưới ngồi. Đứng ở chính mình thực ầ thần thần n xin nhiên dùng liên đoạn, liền không phải là việc khó gì. Trên thụ, tư. Tất thụ thụ thủ biệt tới t phải khó h lục rụ lọi cái kia Sosuki việc gì gì. suy dấu lạc là cá ra tế tại vốn là thời không bên trong xuất xù kỳ ưu dạ xì kỳ xuất xù kỳ mọ mọ xì kỳ xuất xù kỳ kịn xì kỳ mấy cái này xuất xù kỳ h ừ n g năm k h ô n g m ờ i mà đến cái n đến nhận g g lâm ớ i điều này nói rõ bọn họ h i ệ n nay vị trí tinh c ầ u c á c h n h ậ n giới cũng k h ô n g xa. sở dĩ xin gì trước mắt vấn đề không phải có thể hay không d ụ rỗ xuất x ủ kỳ đến nhận giới mà là làm sao mau chóng đem xuất x ủ kỳ dẫn tới nhận giới dù sao hắn chờ được nhận giới có thể không chờ nổi thật muốn đợi đến mười năm về sau cái k i a món ăn cũng đã lạnh xuất x ủ kỳ bọn họ từng cái cướp đoạt thành tính nếu như ta thông qua thần thụ lấy ý sĩ kỳ thân phận hướng bọn họ cầu viện bọn họ chưa hẳn nguyện ý để ý đến ta ít nhất sẽ không thả trong tay sự t ì n h lập tức tới ứ c t nhưng nếu như ta lấy trả cờ dạ trái cây làm ngôi nhử vậy bọn hà n nghĩ đến đây xin gì xấu xa cười nếu để cho sột xù kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ c g i ả xỉ kỳ những n à y sột xù kỳ biết nhận giới có một cái sắp thai nén thành thục t r ả cờ giả trái cây bọn họ nhất định sẽ quên đi tất cả chạy tới xin gì nếu là lại tại tin tức bên trong lộ ra chút ỵ xỉ kỳ cùng cả cụ già nội chiến c ả c cụ già bị phong ấn ỵ xỉ kỳ bị ép lấy đóng hình thức sống nhờ tại nhận giới thổ dân trên thân nội dung cái kia nhận đến tin tức sột xù kỳ bọn họ chỉ sợ sẽ ngay mắt điên cuồng hạ quyết tâm về sau xin gì thu liễm suy nghĩ tiên tính canh giữ ở trên thần thụ tất cả đều muốn chờ hắn tại số một thế giới hấp thu đầy tinh cầu năng lượng về sau mới có thể phát động bởi vì nơi này cùng nhận giới vị diện cách không gian b í t lũy thần thụ không cách nào tại chỗ này liên lạc đến cái khác thần thụ chỉ có chờ xin dị quay trở về nhận giới về sau mới có thể thử nghiệm liên lạc mặt khác thần thụ xin dị cái này một thủ chính là hơn một tháng tại cái này trong vòng hơn một tháng xin dị mắt thấy ba chủ từng bước một ăn mòn cái này thế giới toàn bộ quá trình nhưng hắn không có lựa chọn đ ú n g tay thậm chí vì để tránh cho cùng ba chủ trước thời hạn buộc phát tranh đấu hắn còn tại chính mình thần thụ phụ cận bố trí mấy đạo che đậy kết giới bởi vậy hắn lần này mười phần thuận lợi chữ đầy thai ngén một cái trà cờ dạ trái cây cần thiết tinh cầu năng lượng đem thần thụ hóa thành thập vi thu vào trong cơ thể xin dì cuối cùng nhìn xung quanh cái này thế giới một vòng đây là hắn mắt thấy lại một cái biến thành bá chủ lương thực thế giới làm d i ệ t thế hội áo bào đen thủ lĩnh nương nhờ vào bá chủ một k h ắ c kia trở đi cái này thế giới vận mệnh liền đã chú định trời gây nhiệt g còn khả vi t ự gây nhiệt g thì không thể sống sau đó xin dì ngẩng đầu, nhìn về, phía đỉnh đầu thương khung, nhìn về phía ngập đầu mây đen đằng sau cỗ kia tràn đầy tham lam ký tức chờ xem xin dì thâm hô một tiếng chợt mở ra không gian kẽ nức rời khỏi nơi này nhẫn giới trở lại nhẫn giới xin di lập tức đi tới một nơi hiếm vết người t h â m sơn lặp đi lặp lại xác nhận bốn phía không người về sau hắn đem trong cơ thể thập vi triệu hoán đi ra đồng thời để thập vi hóa thành thần thụ gieo xuống rơi xuống thần thụ đỉnh xin di mở ra đại cổ cụ thẹn đem giam giữ tại chỗ này thời gian đ ỉ n h chỉ không gian bên trong ổ b ì tổ nói ra nơi này là bởi vì đại cổ cụ thẹn bên trong không gian là bất động sở dĩ vừa mới khôi phục tốc độ thời gian trôi qua ổ bị tổ có chút động xin di lúc này chậm rãi nói ra ngươi không phải muốn biết ta vì cái gì muốn điều khiển vận mệnh của ngươi sao h bị tô bông nhiên q u a y đầu dùng trống không đen ngòm v i ế n mắt nhìn hướng về phía xin di mau nói cho ta biết để ta chết đến rõ ràng bệch bạch xin di nhẹ gật đầu tất cả những thứ này đều nguồn gốc từ trà cờ dạ trái cây hắn không có che giấu đem thần thụ có thể thay nén trà cờ dạ trái cây nhưng đại giới là tình cầu năng lượng cùng với một cái xem như tế phẩm xuất sụ k ỳ sự t ì n h một năm một m ư ờ i nói cho sắp trở thành cái này tế phẩm ồ bị tô biết được những n à y về sau ồ bị t o một mặt không thể tưởng tượng nổi trà cờ dạ trái cây ta còn tưởng rằng đây chỉ là truyền thuyết thần thoại đây liên quan tới cả cụ dạ h i m cùng trà cờ dạ trái cây s á c thực có một ít c ố sự lưu t r u y ề n tới nay nhưng đi qua ngàn năm diễn biến những này c ố sự đã sớm thoát ly hiện thực hướng huyền lại huyền thần thoại phương hướng đi sở dĩ người không biết nội t ì n h căn bản liền sẽ không tin tưởng thế gian thật có trà cờ dạ trái cây loại này thần vật tồn tại dừng lại ô bị tổ phản ứng lại sở dĩ ngươi bỏ mặc ta thu hoạch được g ì n n h g ặ n g trở thành g ì n cờ gì kỳ thập vĩ chính là muốn để chính ta đào móc huyết mạch lực lượng trở thành một cái mới s u â n su kỳ đủ tư cách trở thành thần thụ tế phẩm không sai xin di nhẹ nhàng gật đầu ô bị tổ tựa h ầ nghĩ đến cái gì nói ra ngươi lừa g ạ ta trên tay ngươi rõ ràng đã có s ố s xù kỳ i si kỳ căn bản cũng không cần ta làm cái này tế phẩm ngươi cũng vô pháp xác định ta có thể hay không mở ra gì nệ gẳng phong ấn thập vĩ xin gì có chút hứng thú nói chuyện thuận miệng nói s ố s xù kỳ i si kỳ đã bị ta hiến t ế ngươi vốn định phản bác xin dị o bi t o nháy mắt nhẹ lời sau đó hắn nghĩ sáng hạ cụ kinh hô ngươi chẳng lẽ đã giống s ố s x kỳ cả c ù dạ như thế nuốt qua một cái trả cờ dạ trái cây ân xin dị lên tiếng trách không được giữa chúng ta t r a n lệch sẽ lớn như vậy nguyên lai không phải ta yếu mà là ngươi quá cường đại ta liền biết không phải ta nguyên nhân ta chỉ là vận khí không tốt gặp ngươi ô bị t ô tựa hồ bình thường trở lại xin gì nói ra ta đã giải thích cho ngươi sở dĩ ngươi an tâm lên đường đi ô bị t ô nói ra động thủ đi lần này ta là thật tâm phục khẩu phục xin gì không tại nói nhảm trực tiếp động thủ đặt tại ô bị tổ phần bụng sẽ bị ô bị tổ phong ấn cái kia tiểu thập vĩ cưỡng ép tách rời ra a a a ô bị t ô lập tức thống khổ hô lên xin gì rất m a u đem tiểu thập vĩ lâm thời phong ấn chuyển tay ném vào cả mù ở không gian bên trong mất đi tiểu thập vĩ ô bị tổ cái này dịn c cơ dị kỳ thập vi khí tức cấp tóc trượt sinh mệnh cũng bắt đầu khô héo tàn lụi có thể mặc dù như thế từng bước vào qua dị c ứ cấp hán vẫn như cũng bị thần thụ phán định lạt s ố s x khi một thành viên có thể trở thành tế phẩm lo lắng chậm thì phát sinh biến cố xin d i lập tức liền chuẩn bị đem ổ bị tổ hiến tế cho thần thụ lúc này sinh mệnh tiến vào đến ngược ổ bị tổ hỏi xin d i n g ư ơ i rõ ràng đã có bao trùm tại tất cả mọi người bên trên lực lượng vì cái gì còn muốn như vậy say mê tại theo đuổi lực lượng xin d i động tác trên tay dừng một chút nói ra nếu như ta nói ta làm như vậy chỉ là vì bảo vệ nhận giới ngươi tin không ổ bị tổ run lên chật cười nói tin tưởng cảm ơn xin gì nói đi liền đem ổ bị tổ hiến tế cho thần thụ khoảnh khắc nuốt vào ổ bị tổ thần thụ bắt đầu phát ra từng đợt tim đập nhịp đập tiếng vang đỉnh nụ hoa cũng bắt đầu chậm rãi nở rộ đã trải qua một lần trà cờ dạ trái cây dựng dục xỉ gì, lần này cũng không có quá h ư n phấn mà là rất lanh tính m ư ợ n g trà cờ dạ trái cây sắp dựng dục cơ hội lợi dụng thần thụ hướng trong vũ trụ mặt khác thần thụ phát ra một đầu tin tức canh thứ hai dâng lên c ầ u phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn ba trăm bốn mươi tám bay vào vũ trụ tin tức chương một nghìn ba trăm bốn mươi tám bay vào vũ trụ tin tức tại một k h ỏ a tinh cầu hoang vu bên trên t u ộ t sủ kỳ mò mò xì kỳ bắt chéo hai chân nhàn nhã ngồi tại một k h ỏ a thần thụ đỉnh dưới chân hắn viên tinh cầu này sớm đã không có sinh cơ đập vào mắt chỗ tất cả đều là hoang mạc đừng nói dân cư liền một tiêu màu xanh b i ế c đều không nhìn thấy tựa hồ sinh mệnh đã diệt tuyệt trên thực tế đây mới là tình huống bình thường cũng không phải là tất cả tinh cầu đều có đủ để thai ngén một cái t r ạ cờ dạ trái cây tinh cầu năng lượng đại đa số tinh cầu toàn bộ năng lượng chung vào một chỗ cũng vẹn vẹn chỉ đủ luyện ra một viên chạ cờ dạ đan m ạ thôi tựa như hiện tại Số kỳ kỳ mỏ mỏ mình một xỉ chính chờ đợi chính cờ thần thụ vì hắn luyện ra một viên trả cờ dạ đan, đợi vì trả lấy ra dạ b ổ s u n g h ắ nhiên du l ị c trong trụ tồn. hao Đông n vũ h hắn hài lòng thần tình trên mặt trì trệ sau đó hắn bỗng nhiên đứng dậy trên mặt lộ ra vẻ mặt không thể tin phát giác số su kỳ mò mò xì kỳ dị dạng cách đó không xa số su kỳ kín x ỉ kỳ một cái lắc mình đi tới mò mò x ỉ kỳ trước mặt hỏi mò mò x ỉ kỳ đại nhân làm sao vậy số su kỳ mò mò x ỉ kỳ n é t lên khoe miệng ta nhận đến số su kỳ ý xì kỳ thông tin số su kỳ kín xì hơi nghi hoặc một chút ý xì kỳ hắn cùng c á gũ dạ đã thật lâu không có chuyển đến tin tức làm sao đột nhiên có thông tin trong bọn họ nội chiến mọc m ọ xỉ kỳ một bên áp một bên ánh mắt c h ấ p động tựa hồ đang suy nghĩ cái gì nội chiến k ỉ n xỉ kỳ khe nhữ mày mọc m ọ xỉ kỳ cười nói bọn họ tìm tới một cái năng lượng dồi dào đủ để thai ngén t r ả cờ dạ trái cây tinh cầu sở dĩ vì tranh đoạt t r ả cờ dạ trái cây phát sinh nội chiến c á gũ dạ ám toán nhị xỉ kỳ tự m ì n h nuốt vào t r ả cờ dạ trái cây kỳ sĩ kỳ càng nghe t h ầ n s ắ c liền càng là ngưng trọng xuất x ủ kỳ các gù dạ ám toán n ị sĩ kỳ rõ ràng vi phạm trong tộc q u ý củ là nên nhận đến nghiêm trị nhưng hôm nay các gù dạ nuốt vào một cái trả cờ dạ trái cây thực lực tất nhiên tăng nhiều đừng nói là hắn liền xem như mỏ mỏ sĩ kỳ xuất thủ cũng chưa chắc có thể trừng phạt cả gù dạ mỏ mỏ sĩ kỳ l i ế c q u a kỳ sĩ kỳ người nói không cần lo lắng các gù dạ ngã xuống tại huyết mạch của nàng phía dưới đã bị phong ấn bây giờ là may mắn kỳ sinh tại tinh cầu thổ dân trên thân trốn khỏi một kiếp n ị sĩ kỳ khống chế cái tinh cầu kia kỳ nói ra mỏ mỏ sĩ kỳ đại nhân cẩn thận có yên tâm đi phần này tin tức không phải ý xì kỳ chủ động phát ra tới dừng lại mọi mỏ, mỏ xì kỳ khoe miệng thật cao nâng lên ý xì kỳ vẫn chưa hoàn thành c h u y ể n sinh hắn hiện tại cũng không muốn trêu chọc chúng ta kỳ sĩ kỳ nghi ngờ nói vậy cái này phần tin tức là chuyện gì xảy ra mọi mỏ, mỏ xì kỳ giải thích ý xì kỳ hiện tại còn ở vào ký sinh trạng thái lấy đóng hình thức ký sinh tại tinh cầu thổ dân t r ê n thân sở dĩ hắn nên mất đi đối thần thụ hoàn toàn k h ô n g chế đầu này tin tức là thần thụ chủ động phát ra kỳ sĩ kỳ vẫn như cũ cao m à cái này sao có thể dưới tình huống bình thường xác thực sẽ không như vậy d ừ n g một chút mọi mỏ, mỏ xì kì c ư ờ i nói nhưng nếu như là ngay tại thành nén chả cờ dạ trái cây dưới tình huống vậy liền nói không chính xác kìn xì kì nghĩ đến cái gì nói ra ý của ngài là đúng ta phỏng đoán không chế cái tinh cầu kia y xì kì nên ở một bên tìm kiếm t r u y ề n sinh khí cụ một bên đang gieo t r ồ n g thần thụ chỉ là vận khí của hắn không tốt thần thụ đã sắp dựng dục ra chả cờ dạ trái cây hắn còn không có tìm tới thích hợp khí cụ sở dĩ thần thụ kiểm tra đo lường đến trên viên tinh cầu kia không có thích hợp sùa su kì thế là hướng bốn phía gửi đi đầu này tin tức kìn xì kịp phản ứng sở dĩ thần thụ gửi đi tin tức là chính nó ghi chép mọi m ọ xỉ kỳ gật đầu không sai ỵ xỉ kỳ không có khả năng lốc đến mức tại chính mình vẫn chưa hoàn thành chuyện sinh dưới tình huống t r e o chọc chúng ta k n xỉ kỳ hỏi vậy ngài tính toán là mọi m ọ xỉ kỳ vung tay lên liền đem bên cạnh thần thụ h ú t tới trong cơ thể của mình cười gắn nói đi chúng ta đi tiếp thu trả cờ dạ trái cây k n xỉ kỳ có chút lo lắng sẽ là c ạ m b ấy sao người nào c ạ m ấy ỵ xỉ kỳ bày ra vẫn là cả gù dạ bày ra cười khẽ một tiếng mỏ xỉ kỳ khoe kho nói liền xem như cảm ấy gặp mọi mọi sĩ kỳ liền trả cờ dạ đan đều không luyện trực tiếp đem thần thụ thu hồi tìm sĩ kỳ liền biết mọi mọi sĩ kỳ đã quyết định chủ ý liền hỏi cần thông báo rủ dạ sĩ kỳ sao hắn hình như cũng tại phụ cận mọi mọi sĩ kỳ cơi nói thông báo hắn làm cái gì trả cờ dạ trái cây chỉ có một cái chẳng lẽ phân hắn một nửa mà còn hắn hẳn là cũng nhận đến thông tin chúng ta nhất định phải lập tức xuất phát nếu không t r ả cờ dạ trái cây khả năng liền muốn rơi xuống trong tay của hắn cùng xem như mỏ mỏ xỉ kỳ thân dịch kỳ xỉ kỳ khác biệt ủ dạ xỉ kỳ cùng mỏ mỏ xỉ kỳ ở giữa là tồn tại cạnh tranh quan hệ sở dĩ nếu quả thật có một cái t r ả cờ dạ trái cây bày ở hai người bọn họ trước mặt lời nói bọn họ là quyết sẽ không l ấ n h ư ợ n g trò đối phương một chỗ khác tinh cầu bên trên như mỏ mỏ xỉ kỳ dự liệu một dạng chọn một cái t r ả cờ dạ cần câu ủ dạ xỉ kỳ cũng nhận đến, đến từ nhận giới tin tức trà cờ dạ trái cây khoe miệm của hắn một phát trong mắt lóe lên vẻ tham lam đối với bọn họ sốt x không có cái gì so t r ả cờ dạ trái cây càng có lực hấp dẫn bọn họ bay vào vũ trụ cướp đoạt một khoả lại một khoả tinh cầu mục đích cuối cùng nhất không phải là vì một cái t r ả cờ dạ trái cây nhà đáng tiếc nhiều khi bận rộn của bọn họ đổi lấy chỉ là một viên bình thường t r ả cờ dạ đan cái này cường độ tin tức mọi mỏ xỉ kỳ bên kia hẳn là cũng nhận đến nếu như bị hắn vượt lên trước vậy ta cố gắng trước đó nhưng l à h ư n phí cười cười u dạ xỉ kỳ cũng thu thập khởi hành trang chuẩn bị tiến đến nhân giới cùng mọi mỏ xỉ kỳ khác biệt u dạ xỉ kỳ vận khí không tệ sở dĩ hắn đã nuốt qua một cái trà cờ dạ trái cây tấn thăng làm huyết đây kế lưới, c ũ nhất g là ắ n hiện tại lẻ loi một mình nguyên nhân. tại loi một lẻ b quá đ giới v u đem tin tức thông qua thần thụ t h u y ề n sau khi rời khỏi đây xin nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời hắn lợi dụng thần thụ gửi đi đoạn tin tức này cũng không tính giả xuất xù k ỳ cả cụ giạ cùng xuất xù kỵ ỵ sĩ k ỳ nội chiến cùng với về sau cả cụ giạ bị nhi tử dị tự s ẹ n n h ì n huynh đệ phong ấn những sự kiện này đều là tại nhận giới chân thật c h í n h diễn qua mảnh tương đối hắn chỉ là biến mất chính mình bộ phận mà thôi một lát sau xin dị thu hồi trông về phía xa ánh mắt đem ánh mắt chuyển qua thần thụ đỉnh cái tiên nụ hoa chấm nợ nụ hoa bên trên n g h e lấy cái tiết như tâm bẩn nhịp đập tiếng vang hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một cái mới trạ cỡ dạ trái cây sắp sinh ra canh thứ nhất dâng lên Trước 1349, v i một h trả t cờ dạ lát i cây. Cảm h thần thụ đỉnh hoa được trong nụ bên sau xin dì chậm rãi thu hồi nghìn chẳng chậm nụ hoa ánh mắt nên xử lý như thế nào cái này cái trà cờ dạ trái cây cuối cùng kỳ thật vẫn là muốn xoay quanh đối kháng bá chủ cái này điểm mấu chốt mở rộng nếu như chính xin gì ăn hiệu quả càng tốt hơn vậy liền nên tiếp tục từ xin gì ăn nhưng nếu như tái tạo một cái huyết kế lưới tại tình thế mà nói càng có lợi hơn lời nói cái kia xin gì nên lợi dụng cái này cái trà cờ dạ trái cây tái tạo một cái huyết kế lưới đi ra xin gì yên lặng cân nhắc nhất thời khó mà lựa chọn liền hiện nay lấy hắn đối kháng bá chủ kinh nghiệm đến xem khẳng định là đơn thể thực lực càng mạnh càng tốt bởi vì thực lực càng tiếp cận bá chủ đối bá chủ uy hiếp lại càng lớn mặt khác đại lượng tri ê u mộ hoặc chế tạo ra quân đội tại đối mặt bá c h ủ t h ì có cực lớn sát xuất sẽ trở thành trói b u ộ c cùng sơ hở cũng tỉ như phía trước lục hoàn g thế giới đại chiến mất đi pháp sư tháp tre t r ở phong bạo trí tôn pháp sư tại trước mặt phồn thực bá chủ liền tự vệ đều làm không được trí tôn pháp sư còn như vậy những người khác liền càng không cần phải nói chỉ cần thấy được bá chủ hoặc nghe đến bá chủ âm thanh liền sẽ nhận đến ô nhiễm mà nháy mắt nhêu sóng biến thành quét vợt nhưng tình huống dưới mắt hơi có khác biệt xin gì không xác định chính mình ăn viên thứ hai trà cờ dạ trái cây về sau thực lực là hay không có thể giống phía trước ăn cái thứ nhất trà cờ dạ trái cây. như thế thu hoạch được tăng lên trên diện rộng nếu như tăng lên mười phần có hạn lời nói cái kia đến tột cùng là tăng lên chính mình vẫn là tái tạo một cái huyết kế lưới cấp độ giúp đỡ hai cái này sẽ rất khó lấy hay bỏ không sai cứ việc cạ dìn cùng quang hiện nay còn không có đạt tới gì tích cấp nhưng t r ả cờ dạ trái cây uy lực xỉn gì là hiểu rõ chỉ cần cạ dìn hoặc quang ăn rơi cái này cái t r ả cờ dạ trái cây các nàng tấn thăng huyết kế lưới là không có bao nhiêu hề niệm mà huyết kế lưới không như bình thường giúp đỡ chỉ cần tại không gian hàng rào bên trong huyết kế lưới là có thể cùng bá chủ đối kháng đương nhiên Cả z ì n cùng quăng các nàng không phải người đ ố t đèn đang đối kháng với bá chủ ô nhiễm năng lực bên trên kém xa xỉn gì sở dĩ liền tính thành k i ể u huyết kế lưới cùng chống c h ọ i bá lúc tác chiến các nàng chiến lược vẫn là sẽ so xỉn gì nhỏ yếu không ít suy nghĩ sau một hồi xỉn gì có quyết định không nuốt vào viên thứ hai trà cờ dạ trái cây ta liền vĩnh viễn sẽ không biết viên thứ hai trà cờ dạ trái cây tăng lên lớn bao nhiêu sở dĩ cái này thử nghiệm tránh không được mà còn hiện giai đoạn ta có thể tăng cao thực lực con đường đã rất ít đi nếu như từ bỏ cái này cái trà cờ dạ trái cây lời nói ta thực lực tăng lên sẽ tại một đoạn thời gian rất dài bên trong rơi vào đ ỉ n h trệ trạng thái xin dĩ nhất định phải bảo trì thực lực không ngừng tăng lên chỉ có dạng này hắn đang đối kháng với bá chủ lúc mới có thể có sức mạnh bởi vì bá chủ thực lực cũng tại không ngừng tăng lên bên trong mỗi thôn phệ hết một cái thế giới bá chủ lực lượng liền sẽ được đến toàn bộ phương hướng tăng cường sở dĩ xin dĩ không thể cho phép chính mình dậm chân tại chỗ quyết định chú ý về sau xin dĩ liền thu liêm phát tán suy nghĩ một lòng một dạ canh g i ở trên thần thụ chờ đợi trà cờ dạ trái cây sau cùng thái nén ba ngày sau phóng lên nụ h o a tựa hồ cũng không còn cách nào bao dung trong đó t r ạ cờ dạ trái cây tại sáng sớm ánh mặt trời vẫy hướng đại địa một sát đ ô n g nhiên nở rộ sau đó siêu một tiếng một đạo quan g hoa theo thần thụ đỉnh phun ra ngoài vẫy hướng về phía b ố n phía tại thời khắc này bất luận là thân ở trên mặt trăng sật sù kỳ tôn ệ gì, vẫn là đang phi hành cứ điểm bên trên tu luyện cá dìn ánh sáng hay là tại viện nghiên cứu bên trong n h ậ đạ đại m ọ n tỷ đ ệ tất cả đều cảm nhận được trà cờ dạ trái cây khí tức bất quá qua trong giây lát trà cờ dạ trái cây khí tức liền tiêu tán bởi vì xìn di đã đem lấy xuống bỏ vào trong túi trà cờ dạ trái cây tất nhiên đã thai n g é n thành công xin dị thuận tay đem thần thụ hút vào trong cơ thể sau đó phát động đèn lực lượng mở ra không gian cái nước biến mất tại chỗ cũ hắn sở dĩ vội vã rời đi là nghị xác nhận một chút số một thế giới tình huống nhìn xem còn có hay không cơ hội tiếp tục trồng t â y đoạt thức ăn trước miệng cọp mà chờ hắn đi tới số một thế giới về sau tình huống nơi này đã vô cùng không xong ba chủ lực lượng đã hoàn toàn xâm nhập vào không gian bích lũy bên trong toàn bộ thế giới đã thủng trăm ngàn lỗ cảnh hoang tàn khắp nơi xin dị suy nghĩ khé động tất nhiên đã dặn này trước mắt số một thế giới cùng phía trước t ba mươi ba một dạng trong khoảnh khắc đại điệu phát ra từng đợt oanh minh chỉ là cái này oanh minh nghe tới đặc biệt thâm trầm phản g phất là đại điệu tại gạo thét đồng dạng lúc này bầu trời càng thêm âm trầm không thể nghi ngờ vốn là yếu ớt số một thế giới Tại xin g ba chủ lực lượng lúc này đã bắt đầu không trở ngại chút nào tràn vào số một thế giới mà là theo lực lượng tràn vào ba chủ nháy mắt phát giác xìn di người cạnh tranh này lập tức giận tím mặt tầm hầm thoáng chốc bầu trời sấm sét vá rội rừng a đứng ở thần thụ đỉnh xìn di khinh thường khẽ gấp một cái mấy cái này ba chủ vừa gặp phải cùng bọn hắn tranh đoạt lập tức tức hồn h ệ n bất quá khinh thường về khinh thường xin gì rõ ràng không có không gian bích lũy ngăn cản hắn thật đúng là không phải bá chủ đối thủ thậm chí rất có thể bị miễu sát sở dĩ cũng không đợi bá chủ đánh tới liền trước một bước thu hồi thần thụ phát động đèn mở ra không gian k ẻ nước biến mất ngay tại chỗ vô hụt bá chủ đành phải đem phẫn nộ phát tiết tại số một trên thế giới chỉ một cái trước mắt toàn bộ thế giới liền bị triệt để nghiến nát rời đi số một thế giới xin dị cũng không có trở về nhân giới mà là tiếp lấy đi tới số hai thế giới kem chút hắn lau, lau cái chán thấm ra mồ hôi lạnh mới vừa rồi còn là có chút lòng tham nếu là chết một bước nữa liền có khả năng bị bá chủ cho ngăn tại số một thế giới bất quá cũng chính bởi vì hắn cuối cùng tham một nhỏ bên dưới để hắn thần thụ đã hấp thu không ít tinh cầu năng lượng Cảnh Cầu cử, cái chương Chương đặc trước, lục dâng lên. nguyên nhấp xin nhờ người nhanh, xin định thần lần hoàn thứ hai phiếu phiếu. Huyết huyết thủ, phía thế Một tay, Rất tâm lượt biệt la. la. qua mọi di đi giáo giới. xâm là kế kế đề xâm Á, bên trong cùng phồn thực bá chủ trận kia kinh tiên đại chiến xin dì đối bá chủ hoàng hốt theo hắn thực lực bản thân không ngừng tăng lên cùng với đối bá chủ không ngừng hiểu rõ đã yếu bớt rất nhiều hắn hiện tại kiên kỵ bá chủ lại không e ngại tung người một cái xin d i nhảy đến không trung đảo mắt lên trước mắt cái này số hai thế giới so với vừa mới sắp hủy diệt số một thế giới nơi này lộ ra đặc biệt t h i ê n tĩnh an lành không có bất kỳ cái gì tận thế cảnh tượng d i ệ t thế hội thành viên phía sau sáu cái thế giới ngoại trừ cái thứ nhất bị bá chủ để mắt tới áo bào đen thủ lĩnh thế giới bị xin dị biên vì số một thế giới phía sau năm cái thế giới số hiệu kỳ thật đều là hắn tùy ý bố trí sở dĩ trước mắt hắn không hề xác định bá chủ tại thôn vệ số một thế giới về sau kế tiếp sẽ để mắt tới số mấy thế giới thậm chí không xác định còn lại năm cái thế giới có thể hay không bị bá chủ để mắt tới sở dĩ hắn còn không thể tại chỗ này g e o xuống thần thụ chỉ ở bị bá chủ ăn mòn thế giới t r o n g cây đã là x ỉ n gì tới lui trước sau như một cách làm cũng là hắn mới nhất định cho mình quy tắc hắn cần được một vài thứ trói buộc nếu không theo hắn thực lực càng ngày càng mạnh hắn tất nhiên sẽ biến thành cùng bá chủ đồng dạng chỉ biết là truy tìm lực lượng váy vật theo đuổi lực lượng chỉ là vì để c h í n h ta có càng nhiều lựa chọn mà không phải vì để cho người khác không đường có thể đi hắn nói nhỏ một câu chậm rãi rơi xuống đất tiếp xuống hắn sẽ giám sát còn lại năm cái diệt thế hội thế giới nếu như thôn p h ệ số một thế giới bá chủ tiếp tục đ ộ n g thủ vậy hắn cũng sẽ tính nhắm vào r e o xuống thần thụ để bá chủ không cách nào được đến bị để đế mắt tới thế giới toàn bộ năng lượng mà nếu như bá chủ không có đ ộ n g thủ vậy hắn liền sẽ không nhìn còn lại năm cái diệt thế hội thế giới để cái này thế giới tại trong vũ trụ an ổn sống qua ngày Dùng đèn. làm sạch thân thể một cái đem vừa mới tại số một thế giới nhiễm một chút không dễ dàng phát giác ô nhiễm tất cả loại trừ sạch sẽ về sau xin gì cái này mới đưa viên thứ hai trà cờ dạ trái cây lấy ra ngoài cái này cái kiểu d i ễ m vớt át trái cây để người xem xét liền tràn đầy thèm ăn xin gì kỳ thật động tới nghiên cứu trà cờ dạ trái cây suy nghĩ nhưng đơn giản thử qua về sau hắn phát hiện trà cờ dạ trái cây bên trong lẩn chứa năng lượng thực tế quá mức khổ n g lồ, thế cho nên nhận giới bên trong bất luận cái gì dụng cụ đều không thể hữu hiệu đo lường tính phản ra trà cờ dạ trái cây, chi tiết sở dĩ xin dị liền từ bỏ quyết định này bởi vì loại này nghiên cứu liền không phải là trong ngắn hạn có thể thấy hiệu quả thôi do dự một lát sau xin dị không trần trở nữa một cái nuốt vào cái này viên thứ hai t r ả cờ dạ trái cây a thoáng chốc xin dị thoải mái khẽ hử một tiếng cứ việc không phải lần đầu tiên ướp t r ả cờ dạ trái cây nhưng loại này theo linh thể đến l ụ c thể đồng thời thu hoạch được to lớn tầm bổ cảm giác vẫn là làm hắn khó mà tự tin phảng phất một máy mắt thân thể được đến một lần tiến hóa một lần thuế biến không đợi loại này cảm giác sảng khoái biến mất xin dị liền cảm thấy mình trong cơ thể có một k h năng lượng to lớn bạo phát ra đồng thời hướng hắn tứ chi lan tràn phảng phất muốn kéo dài đến trong thân thể của hắn mỗi một chỗ nơi hẻo lánh mỗi một cái tế bào xin dị cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình nếu như hắn đổi đến thấu thị thị giác hắn phát hiện liền xem như k ẹ n s ợ i gẳng cũng khó có thể nhìn thấu trong cơ thể hắn kinh mạch cơ quan nội tạng bởi vì lúc này cả người hắn tựa như là mặt trời đồng dạng viên trà cờ dạ quá mức nóng bỏng quá mức trói mắt thật mạnh trà cờ dạ xin dị lập tức ý thức được chính mình còn không có hoàn toàn tiêu hóa hết vừa rồi lướt vào trà cờ dạ trái cây thế là lập tức tập trung ý chí ngồi xếp bằng tốt y t r ạ cờ dạ trái cây bên trong g ẩ n chứa khổng lồ t r ạ cờ dạ loại trạng thái này xin g i một mực duy trì liên tục đến ngày thứ hai tựa hồ theo hắn thực lực tăng lên hắn đối t r ạ cờ dạ trái cây tiêu hóa năng lực cũng đã nhận được đại phúc tăng cường nói cách khác thân thể của hắn kỳ thật cũng không hề hoàn toàn tiêu hóa cái thứ nhất t r ạ cờ dạ trái cây để hắn một lần hành động tấn thăng làm huyết kế lưới cái thứ nhất t r ạ cờ dạ trái cây nhưng thật ra là có một bộ phận t r ạ cờ dạ bị lúc ấy thực lực không đủ hắn lãng phí hết nói như vậy một cái trà cờ dạ trái cây bên trong lẩn chứa trà cờ dạ là tuyệt đối đầy đủ để một tên nghi d không nên còn có giàu có cái này viên thứ hai trà cờ dạ trái cây nuốt vào bụng về sau xin di đối trà cờ dạ trái cây hiểu rõ cũng lên một bậc thang một cái trà cờ dạ trái cây bên trong lẩn chứa trà cờ dạ là vượt qua tấn thăng huyết kế lưới nhu cầu man lướt vào trà cờ dạ trái cây tấn thăng huyết kế lưới vẹn vẹn chỉ là bởi vì nuốt người thực lực không đủ không cách nào hoàn toàn hấp thu trà cờ dạ trái cây bên trong toàn bộ trà cờ dạ sở dĩ tại bậc tới huyết kế lưới cấp độ phía sau liền không sai biệt lắm dừng lại hô xin di nhẹn thở hắt ra mở hai mắt、ra. lúc này trong mắt của hắn lục câu ngọc dìn nệ gẳng đã từ lúc mới đầu m à u tím nhạt chậm rãi chuyển biến làm xạ dìn gẳng đỏ tươi chậm nhìn tựa như là chỗ mi tâm cái kia dìn xạ d n gẳng đồng dạng mà nguyên bản chỗ mi tâm cái kia đỏ tươi dìn xạ d n gẳng không biết làm sao vậy lại dần dần biến hóa thành m à u tím sợm thoạt nhìn càng thêm tà dị thần bí nhãn lực tăng cường thật nhiều xin dị có chút kinh hãi tại nuốt bên trên một cái trà cờ dạ trái cây cũng khống chế số sòng cao g a i đồng thuật về sau xin dị nhãn lực vốn là đạt tới một cái kinh người cấp độ nguyên nhân chính là như vậy hắn phía trước mới sẽ do dự muốn hay không ăn viên thứ hai trà cờ dạ trái cây bởi vì hắn nhãn lực thực tế quá mạnh sở dĩ có chút bận tâm nuốt vào viên thứ hai trà cờ dạ trái cây sẽ không chiếm được l ư u hiệu tăng lên ngược lại lãng phí hết cái này viên thứ hai trà cờ dạ trái cây hiện tại xem ra hắn phía trước lo lắng là dư thừa trà cờ dạ trái cây năng lượng mật độ so hắn tưởng tượng muốn khoa trương nhiều lắm nếu là bình thường xin gì nhất định sẽ thật tốt cảm nộ g một cái nhãn lực tăng lên bởi vì theo hắn nuốt viên thứ hai trà cờ dạ trái cây hắn rốt cuộc biết á c đảo huyết kế lưới bên trên cấp độ h khối cùng những này đều chỉ là đối hiện có t r ả c ờ dạ tiến hành tính chất dung hợp không vượt ra ngoài trạ cơ dạ phạm chủ mà bao trùng tại huyết kế lưới bên trên huyết kế xâm la thì không phải vậy nó vượt ra khỏi t r ả c ờ dạ thuộc tính lòng chim bởi vì chiếu theo huyết kế xâm la cấp độ xin gì một khi trở thành một tên huyết kế xâm la hắn liền có thể chân chính làm đến không hao tổn hấp thu hết trà cờ dạ trái cây không sai cho dù là hiện tại xin gì ăn trà cờ dạ trái cây cũng sẽ có đại lượng lãng phí bởi vì trà cờ dạ trái cây bên trong lần chứa trả cơ dạ, là thần thủ tinh luyện t i n h cầu năng lượng luyện hóa đi ra trong đó rất lớn một bộ phận tỷ lệ trả cơ dạ, không hề tại âm dương ngũ hành cái này bảy loại thuộc tính phạm t r ú bên trong sở dĩ cho dù là có thể dung hợp bảy loại trả cơ dạ thuộc tính huyết kế lưới cũng vô pháp hấp thu bộ phận này trả cơ dạ, đem hắn biến hóa để cho bản thân sử dụng chỉ có chờ xin gì trưởng thành là huyết kế xâm la hắn mới có thể chân chính làm đến không lãng phí hấp thu hết một cái trả cơ g i trái cây bên trong toàn bộ năng lượng có thể càng là như vậy xin gì càng là n h ữ mày bởi vì hắn phát hiện tại dần dần trở thành huyết kế xâm la quá trình bên trong chính mình tự hồ càng ngày càng gần sắt những cái kia tại trong vũ trụ dạo chơi lấy thế giới làm thức ăn phép chủ môn nói cách khác theo xin gì sung kích huyết kế xâm l à con đường này càng xem càng giống là đem chính mình bá chủ hóa chẳng lẽ muốn cùng bá chủ chống lại cũng chỉ có thể đem chính mình cũng bá chủ hóa sao xin gì thở dài một tiếng bá chủ cường đại là toàn diện bởi vì mỗi thôn vệ hết một cái thế giới liền sẽ toàn diện tiếp thu cái này thế giới kia lực lượng đồ phộ sở dĩ mỗi cái bá chủ có lẽ trọng điểm khác biệt nhưng chúng nó cơ h ộ là không tồn tại cái gọi là sơ hở loại vật này có lẽ đây cũng là phía trước tại lục hoàn thế giới lúc ôn dịch bá chủ cùng phồn thực bá chủ cũng không có trực tiếp khai chiến mà là làm phồn thực bá chủ bị xin dị phong ấn một bộ phận thân thể xuất hiện sơ hở về sau ôn dịch bá chủ mới quả quyết xuất thủ đuổi phồn thực bá chủ sở dĩ cho dù bá chủ ở giữa tồn tại mạnh y ế u phân chia cao thấp cũng sẽ tận lực tránh cho tranh đấu bởi vì thắng bại là khó mà dự liệu bởi vậy muốn nuôi kháng không có nhược điểm bá chủ có lẽ cũng chỉ có đem chính mình cũng bá chủ hóa mới được xin dị không có cảm k h á i quá nhiều rất nhanh liền thu liếm suy nghĩ bá chủ cũng không phải là bởi vì lực lượng quá mức cường đại mà bị người chắn ghét mọi người chán ghét bọn họ là vì bọn họ tàn nhẫn bá đạo đ ộ n g một tí nuốt cả một cái thế giới sở dĩ lực lượng không phải sai chân chính sai là sử dụng lực lượng người nuốt chừng hai cái trà cờ dạ trái cây chỉ là để hắn ý thức được huyết kế lưới bên trên còn có huyết kế xâm la cảnh giới này cũng không phải là nói hắn đã tiếp cận cảnh giới này dựa theo hắn hiện tại tính ra ít nhất phải nuốt năm viên thậm chí nhiều hơn trà cờ dạ trái cây mới có thể x u n g kích huyết kế xâm la đáng tiếc trước mắt liền tính hắn có đầy đủ tinh cầu năng lượng hắn cũng không có nhiều như vậy s u ấ t xù kỳ tế phẩm cung cấp hắn hiến tế cho thần thụ thành n n trà cờ dạ trái cây đi trước một bước nhìn một bước đi lắc đầu xin gì rời đi số hai thế giới nhất giới một chỗ trên đỉnh núi khi dù cổ bố trí xong nghi thức các loại t h u ậ t thức xoay người đ ố i nghi thức trung ương họ rỗ si mặt hỏi ngươi suy nghĩ kỹ càng lần này nghi thức quy cách so với ta một lần kia muốn cao hơn gấp mười ngươi rất có thể sẽ trực tiếp chết tại nghi thức quá trình bên trong họ rỗ si mặt niết miệng cười một tiếng yên tâm đi khi dù cổ vẫn không yên tâm hắn mới không quan tâm họ rỗ si mặt chết sống hắn là lo lắng à lại bởi vậy trừng phạt hắn sở di hắn vừa nhìn về phía một bên ngay tại nối dụng cụ chỉ đạo đoàn đội a mạ đồ chú ý tới h i dù cổ ánh mắt a mạ đồ khẽ lắc đầu liên quan đến thần thuật nghiên cứu bình thường tất cả nghiên cứu thủ đoạn kỳ thật đều đã không đủ dùng sở dĩ viện nghiên cứu mỗi một lần thử nghiệm kỳ thật đều là điên cuồng thậm chí là cuồng đoạn một đám người đ i ê n thì dù c ô mắng một câu hắn vẫn cảm thấy chính mình đủ điên rồi có thể cùng họ rộ si maz ạ mạ đổ những người này so ra hắn chợt phát hiện chính mình ngược lại là nhất có lý trí một cái mắng thì mắng nên làm sự tình hắn không một chút nào dám lười biếng một bên phụ trách hiệp trợ hắn bố trí nghi thức hiện trường dàn maz nhỏ giọng nói thật muốn làm đến loại trình độ này sao ta mặc dù không hiểu nhiều lắm nhưng loại trình độ này dung hợp nghi thức đ có có sau đó hắn túi thấp xuống ánh mắt quét mắt nghi thức hiện trường nhưng cho dù là đem nghi thức cường độ tăng lên tới trình độ này kỳ thật cũng chỉ là tại lý luận bên trên miễn cưỡng đầy đủ dung hợp ra đủ để chống đỡ thần thuật trả cờ dạ mà thôi dạng ma sẽ không khỏi hỏi đáng ra không hắn thực tế không hiểu rõ ràng à đã hoành ép một đời tại nhận r ơ i có thể muốn làm gì thì làm vì cái gì còn muốn như thế cấp tiến nghiên cứu thần thuật liền phản g phất có cái gì đại địch sắp dáng lâm đồng dạng thì dù c ô cũng không hiểu nhưng hắn là đồng ý à đối thần thuật mở rộng nghiên cứu bởi vì chỉ có dạng này hắn mới có giá trị sẽ không bị thanh toán không bao lâu tất cả công tác chuẩn bị liền toàn bộ hoàn thành cùng lần này nghi thức so ra phía trước h ỉ dù c ô một lần kia cùng với đằng sau dạn m à một lần kia đều lộ ra vô cùng đơn sơ bởi vì đừng nhìn lần này nghi thức chuẩn bị chỉnh thể thời gian không dài thế nhưng nếu biết rõ đây là viện nghiên cứu toàn lực chu bị gần như l i ề u động toàn bộ nhận giới có thể triệu tập tất cả mọi người lực vật lực hoàn toàn không phải lúc ấy còn ở và ở nút n giai đoạn ạ c t sủ kỷ có thể so sánh được tất cả nhân viên thối lui chờ đợi lên thiên thời dựa theo hỷ dù cỗ đo lường tính toán tối nay sẽ có một lần cực quan g mà nghi thức sẽ tại cực quan g xuất hiện lúc chính thức khởi động so sánh với bốn phía nhân viên nghiên cứu khẩn trương thân ở nghi thức trung tâm họ rộ xì、sì、mà ngược lại vô cùng k h a n h a i hãn ngồi xếp bằng tại nghi thức trung ương ánh mắt đánh giá bốn phía sáu cái hình cung lần này nghi thức tế phẩm cùng lúc trước khác biệt cũng không phải là cái gì h u ế t kế lý ra mà là sáu tên chịu đựng qua tế bào cấy ghép phẫu thuật kế thừa đến xuất xù kỳ tri ở lực lượng vật thí nghiệm cái này sáu cái vật thí nghiệm lấy khác biệt trả cờ dạ thuộc tính bị phân biệt cầm tù tại nghi thức đối ứng sáu cái hình t r ê n kệ phối hợp thêm chính nhỏ rộ xì m à t r ả cờ dạ thuộc tính vừa vạn góp đủ â m dương ngũ hành bảy loại thuộc tính khác nhau trả cờ dạ không thể nghi ngờ muốn s u n g kích có thể khống chế thần thuật siêu cao phẩm chất trả cờ dạ bình thường huyết kế lỵ dạ là xa xa không đủ tư cách chỉ có kế thừa xuất xù kỳ tri ở lực lượng vật thí nghiệm nơi xa a mạ đồ còn tại điều chỉnh thử dụng cụ lần này nghi thức không về hắn phụ trách, hắn xuất hiện ở đây vẹn vẹn chỉ là vì thu thập số liệu mà thôi đến mức gõ rổ si ma hắn có thể cảm giác được gõ rổ si ma lần này s u n g phong nhận việc là tồn tại tư tâm bất quá cái này không hề gây trở ngại kế hoạch của hắn bởi vì xác thực cần một cái đủ phân lượng người tới khiêu chiến lần này nghi thức Cảnh Cầu cử, cái chứ thức Chứ thức dâng lên. Cầu phiếu đề cử, nguyên phiếu. Một cái nhấp tay, xin nhờ mọi người á, chứ 1, Nghi thức khởi động. Chứ 1, nghi thức khởi động.、Thời、gian thứ phiếu phiếu. khởi khởi Thời Một tay, mọi điểm đề á, giống như thần nữ tung xuống dây lụa tại đêm màn sân khấu bên trên lu hòa lắc lư cơ quan g bắt đầu thì dù cô khoe miệng một phát hắn thiên tượng học là viện nghiên cứu bên trong số một số hai cứ việc thành công dự đoán một lần cơ quan g với hắn mà nói không tính là cái gì nhưng cái này đủ để cho hắn tại một đ ả m biến thái đồng hành bên trong thể hiện ra tồn tại giá trị a mã độ nhìn về phía trong sân họ rỗ xì mã chuẩn bị xong chưa họ rỗ xì mã khẽ mỉm cười tùy thời có thể bắt đầu bên sân giả cỡ xỉ ca bụ tổ trong lòng lau một vệm mồ hôi đi theo họ rỗ xì mã tham dự nhiều như thế nghiên cứu hắn tại rất nhiều lĩnh vực đều coi là đứng đầu nhân viên nghiên cứu sở dĩ hắn so bình thường nhân viên nghiên cứu rõ ràng hơn trận này nghi thức mức độ nguy hiểm lén lút hắn cũng khuyên qua họ rổ xi m a s nhưng họ rổ xi m a s biểu hiện vô cùng kiên quyết để hắn ẩ n ẩ n phát hiện một tia quái gì. bởi vì họ rổ xi m a s mặc dù đ i ê n c u ồ nhưng g n chưa từng sẽ làm chuyện không có nắm chắc bây giờ dạng này quyết tuyệt khẳng định là có cái gì ẩn tình nơi xa một tòa khác trên đỉnh núi cao dạ cù m ò trông về phía xa nghi thức vị trí núi cao đối bên cạnh hạ cù nói ra ta không thích rổ xi m ã hắn cho ta cảm giác thật không tốt hạ cù nói ra nhưng chúng ta cần hắn dạ cù mỏ nói ra thì dù cổ phía trước hướng ta lộ ra, nếu như trận này nghi thức có thể thành công o d o u s i mars có khả năng nắm giữ thần thuật trở thành vượt qua h ẹ đạ đ ạ i mòn tồn tại sở dĩ ta thật có chút lo lắng hắn sẽ thoát ly không chế hạ cù trầm ngâm một chút thí nghiệm lần này phương án đại nhân là gật đầu sở dĩ đại nhân bên kiên nên có chỗ chuẩn bị nghe hạ cù đề cập xin d g i a cù mò thoáng yên tâm một cái o d o u s i mars mặc dù cho nàng một loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác nhưng nàng đối xin dị vô cùng tin tưởng nàng tin tưởng vững chắc ò dầu sĩ mars bất luận thế nào đều là không ra xin dị ngũ chỉ sơn ra cù mò nói ra bất kể như thế nào chúng ta mu còn có hì dù cổ tên k i ê m một mực tại thử nghiệm chân ngòi cũng cần chú ý chuẩn bị trả lời hạ cụ đông nhiên ngơ ngác một chút sau đó nói nghi thức bắt đầu quả nhiên nơi xa nghi thức vị trí trên ngọn núi đông nhiên dâng lên một trận cuồng b ã o trả cơ dạ nghi thức hiện trường bốn phía to lớn m ặ t kính thông qua c h i ế c s ạ đem trên không cực q u a n g một chút xíu hội tụ đến nghi thức trung ương hội tụ đến họ rồ xì mà a trên thân thiên tượng là có thể ảnh hưởng đến trả cơ dạ lưu ý đến loại ảnh hưởng này nhì dạ có rất nhiều nhưng chân chính đem hắn khai phá đồng thời vận dụng nghi thức bên trên nhì dạ chỉ có hì dù cổ trên một điểm này họ rồ xì mà cũng là bội、phục. mà đứng ở nghi thức trung ương hắn giờ phút này đang lẳng lặng cảm thụ được cực quang đối với chính mình trong cơ thể trả cơ dạ ả n h hưởng tìm kiếm lấy khởi động bí thuật thời cơ không thể nghi ngờ l i ê n tính biết muốn lợi dụng t h i ê n tượng có thể làm sao lợi dụng khi nào lợi dụng đều cần vật thí nghiệm chính mình đến phán đoán bởi vậy thực lực quá yếu hoặc là đối trả cơ dạ thiếu hụt nghiên cứu nghĩ ra đều không đảm đương nổi lần này vật thí nghiệm nhiệm vụ đây cũng là vì cái gì xỉn gì cùng a mã độ không có ngăn cản họ rồ xi mã n u y n h â n bởi vì loại này đã tồn tại to lớn nguy hiểm lại cần cực cao tố chất sống những người khác vẫn thật là không làm được đột nhiên họ rồ xi mở hai mắt ra. đưa tay thần tốc kết tấn cãi mệ dạ nozuts chỉ một tháng o theo họ dồ xì m a r phát động đi qua viện nghiên cứu lại một vòng cải tiến qua cãi mệ dạ nozuts đại cổ đại cổ chất keo hình dáng quỷ nha theo trong cơ thể của hắn thấm ra đồng thời như có linh tính đồng dạng điên cuồng biến động giám sát khu nhìn xem dụng cụ bên trên từng hàng số liệu thì rủ covid môi thôi đi cái này ra hỏa thời cơ nắm cũng thực không tồi ạ mạ đ ồ không có lên tiếng tiên t ĩ n h nhìn chăm chăm dụng cụ họ dồ sĩ m a bước đầu tiên này đi vô cùng hoa mỹ hắn gần như chọn chúng cực quang đối trả cờ dạ ảnh hưởng tốt nhất thời khắc phát động cãi mệ dạ nozuts rất nhanh sao động quỷ nha liền rốt cuộc kìm nén không được t hướng về bị giam cầm ở nghi thức bốn phía sáu cỗ tế phẩm chen trúc mà đi ầm ầm theo quỷ nha nào về phía sáu cỗ tế phẩm bốn phía lập tức vang lên một trận oanh minh không thể nghi ngờ quỷ nha tấn công hung manh trình độ vượt xa khỏi dự liệu của tất cả mọi người thế cho nên vẹn vẹn chỉ là một cái rất bình thường quỷ nha hấp thu tế phẩm quá trình liền náo ra không nhỏ nhiễu loạn họ rổ xị mát đầu lông mày t r a o lên trên trán thấm ra rất nhiều mồ hôi dị một bên hỉ rủ cổ vội v à n hô nhanh đi lên chữa trị nghi thức mấy tên nhân viên nghiên cứu liền vội vàng tiến lên chuẩn bị tu bổ chịu quỷ nha xung kích mà sụp đầu nghi thức hiện trường nhưng mà bọn họ mới vừa lên phía trước nóng nảy quỷ nha tựa hồ cảm ứng được cái gì không chậm trễ chút nào nhào về phía những này chuẩn bị tu bổ nghi thức hiện trường nhân viên nghiên cứu v ù v ù một mực canh giữ ở phụ cận dạ cờ xỉ ca bụ tổ dạng m a dì, đi dù a mấy người liền vội vàng tiến lên hiểm lại càng hiểm đem nhân viên nghiên cứu cứu chữa đi ra mọi người ở đây phát sầu làm sao đang điên cuồng quỷ nha trước mặt sửa gấp nghi thức hiện trường lúc h rồ xị maz sắc mặt trầm xuống kết cai ấn quắp thu phân tán tại toàn bộ nghi thức hiện trường quỷ nha thật giống như bị cái gì hấp dẫn lại chen chúc tuân hướng h rổ xì mạt thân thể thưa dịp quỷ nha bị h rổ xì mạt trói buộc chống giống thì dù c ô la hay nói nhanh nhân viên nghiên cứu mặc dù trong lòng r u n sợ nhưng cũng biết hiện tại là chữa trị nghi thức hiện trường tốt nhất thời khắc thế là lại lần nữa xông vào nghi thức hiện trường hoặc là loay hoay t r ậ t pháp hoặc là khắc lục t h u ậ t thức bận rộn h rổ xì mạt giống giận nhanh ta không kiên trì được bao lâu cước ép trói buộc quỷ nha hán thân thể đã xuất hiện dấu hiệu hỏng mất bắt đầu mạng lớn hóa đồng máu loang thậm chí đều thấm đến chất keo hình dáng quỷ nha, bên trong. dù là sáng tạo ra huyết kế d u n g hợp nghi thức h ì dù cổ nhìn thấy một màn này cũng không nhịn được gâm thầm kinh hãi hiện nhiên nghi thức uy năng đã đem quỷ nha tăng phúc đến cực h ạ n vẹn vẹn chỉ là hơi chút c h ó i buộc liền để họ rồ xì ma loại này cấp bậc nghị dạ ruột xuyên bụng nát thân thể h ỏ n g mất mười mấy cái hô hấp về sau hoàn thành nghi thức hiện trường chữa trị nhân viên nghiên cứu bọn họ vội vàng rút lui nghi thức lực ra chỉ lại lần nữa khôi phục để họ rồ xì ma có đ ố i quỷ nha càng lớn lực khống chế mà thuật thức cũng bắt đầu trói buộc quỷ nha áp chế quỷ nha sinh động độ họ rồ xì ma cuối cùng được thở dốc bắt đầu tiếp tục nghi thức lợi dụng quỷ nha khủng bố đến khiến người l i ễ u lơi d u n g hợp năng lực nếm thử đem phía trước hút vào quỷ nha nội bộ cái kia sáu cỗ thế phẩm tất cả đều dung nhập vào trong cơ thể của mình nghi thức đi vào quỹ đạo chất keo hình dáng quỷ nha chậm rãi thu và o gõ rổ xi mạt trong cơ thể nghi thức hiện trường dâng lên đại lượng bụi mù cùng hơi nước tại đỉnh đầu cực quan g chiếu dọi xuống làm cho cả ngọn núi giống như tiên cảnh phản phất trong chuyện thần thoại xưa thành tiên đồng dạng mà tại bụi mù cùng hơi nước trung ương chiếu ra một cái hình thể cộng kềnh dáng q u á dị vật thể bốn phía tất cả mọi người giờ phút này tất cả đều nín thở ngưng thần yên tĩnh nhìn xem nghi thức hiện trường chờ đợi kết quả tuyên bố canh thứ nhất dâng lên chứ 1, Kinh 1.353. khủng số lúc i Kinh liệu. ệ u Chứ 1.353. khủng số l này bất luận là tại nghi thức hiện trường xung quanh nhân viên nghiên cứu vẫn là cách một ngọn núi giả cù mò hạ cụ tất cả đều thần sắc nghiêm trọng bọn họ không những khẩn trương cùng đợi nghi thức kết quả càng thừa nhận theo nghi thức hiện trường tràn ra ngoài đi ra khí tức khủng bố loại khí tức này rất khó hình dung nó cũng không phải là bao nhiêu nồng đậm trà cơ g i c ũ n dù cổ có chút i nôn nóng bởi vì hắn vô cùng phản cảm cố này theo nghi thức hiện trường tràn ra ngoài đi ra khí thức ra cờ xì ca bụ tổ có chút khẩn trương đối giản mặt hỏi thế nào đi dù á nghe vậy cũng nhìn về phía giàn ma gián ma dưới đầu hắn đã sớm phát động chính mình siêu cấp hạ kịch gẳng nhưng trong xương khói sự vật bị một c ô vô cùng đặc thù trạ cờ ra bao vây liền xem như hắn hạ tẩy gẳng cũng vô pháp nhìn thấu tích tích tích lúc này một bộ máy móc đột nhiên phát ra bén nhọn tiếng cảnh báo ngay sau đó thứ hai đài thứ ba đài sau đó gần như tất cả dụng cụ tất cả đều phát ra chói hai báo động t h a o tác dụng cụ các nghiên cứu viên hai mặt nhìn nhau cuối cùng đành phải bất đắc dĩ nhìn về phía ả m ạ đồ. ả m ạ đồ hít một hơi thật dài khói tất cả dụng cụ nháy mắt mất đi hiệu lực không phải nói là tất cả dụng cụ đều trong nháy mắt đạt tới thăm dò cực hạn cái này để hắn cũng cảm thấy có chút không biết làm thế nào giờ khắc này tất cả thăm dò thủ đoạn toàn bộ mất linh mọi người có thể làm chỉ có chờ chờ hô một lát sau một trận gió lớn cạo qua đem bao phủ nghi thức hiện trường bụi mù cùng hơi nước thổi tan cuối cùng hiện lộ ra nghi thức hiện trường cảnh tượng t cái đó là kén hoặc là kinh hô hoặc là hít vào khí lạnh hoặc là nghi hoặc tất cả nhìn thấy nghi thức trung ương cảnh tượng người tất cả đều lấy làm kinh hãi bởi vì nghi thức trung ương cũng chính là họ r ổ x i ma phía trước vị trí bên trên cũng không có họ r ổ x i ma thân ảnh thay vào đó là một cái to lớn chất keo hình dáng kém thịt nó cứ như vậy đứng vững tại nghi thức hiện trường đồng thời kèm thêm tiết tấu nhịp đậm a m a đồ nhìn về phía hy dù cổ chuyện gì xảy ra hy dù cổ cũng một mặt động loại tình huống này trước đây chưa hề xuất hiện qua c á n mệ giãn nó rút dung hợp là rất thô giáp căn bản không có hóa kén quá trình tại trải qua nghi thức trong hai người bất luận là hy dù cổ vẫn là giàn mạn đều là trực tiếp đem tế phẩm cưỡng ép dung hợp đến trong cơ thể cuối cùng thành công thu hoạch được tế phẩm trên thân c ạ n tầy gần cái ạ m ạ đồ thay thế đành phải đối bên người trợ thủ bọn họ phân phó nói ghi chép phải nhân viên nghiên cứu bọn họ lập tức đối nghi thức hiện trường trung ương kén lớn bắt đầu toàn bộ phương hướng ghi chép l i ệ n tại nhân viên nghiên cứu bọn họ bận rộn ghi chép kén lớn tất cả chi tích lúc răng rắc một tiếng chất keo hình dáng kén lớn bên trên truyền đến một trận tiếng vỡ vụn nhân viên nghiên cứu bọn họ thấy thế bối rối thối lui lúc này mọi người mới phát hiện nguyên bản chất keo hình dáng đồng thời kèm thêm quy luật nhịp đập kén lớn không biết vào lúc nào vậy mà cứng lại biến thành ngọc thạch tính chất vừa rồi vỡ văng lên chính là ngọc thạch tính chất kén lớn bên trên truyền ra ạ mạ đồ hít mắt đối bên người trợ thủ phân p h ố nói ghi chép lại chúng ta nhận biết bị kén lớn q u ấ nhiêu có lẽ là thị giác nhận biết có lẽ là đối thời gian nhận biết đúng là trợ thủ vội vàng ghi chép trên thân mồ hôi lạnh chạy dòng không thể nghi ngờ cái này kén lớn vô cùng c ổ quái bốn phía rõ ràng có nhiều như vậy người chú ý lại không có một người trước thời hạn phát giác chất keo hình dáng kén lớn tại cứng lại tất cả đều là khi nghe đến tiếng vỡ vụn về sau mới hậu chi hậu giác lấy á mã đổ kiến thức hắn nháy mắt phán đoán ra là mọi người cảm giác bị kén lớn quái nhiễu đến mức đến tột cùng là loại nào cảm giác bị quái nhiễu hắn nhất thời cũng khó có thể phán đoán tóm lại không có gì hơn thị giác cảm giác cùng với đôi thời gian cảm giác cái này mấy loại giam giác giam giác tiếng vỡ vụn còn tại duy trì liên tục mọi người đã có thể thấy rõ ràng giống như là ngọc thạch kén lớn bên trên nhiều ra một đạo lại một đạo vết rách b à n h ngay sau đó một trận nổ vang kén lớn triệt để nổ tung trong buổi mù một thân ảnh đi ra ạ mã đồ ánh mắt l ấ m liệt cái này theo kén lớn bên trong đi ra thân ảnh dung mạo có bảy tám phần giống họ rồ xì mát nhưng khí chất cùng trả cờ dạ khí tức thì cùng lúc trước có rồ xì mát như hai người khác nhau thì dù c ô cũng l y dại họ rồ xì mát họ rồ xì mát cơi cười xem ra để ta may mắn thành công nghe đến họ rồ xì mát lại bốn phía tất cả mọi người âm thầm nhẹ nhàng thở ra ít nhất theo kén lớn bên trong đi ra không phải quái vật gì ạ mạo đồ lại không có bưng lòng cảnh giác hắn vẫn như cũ gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m họ rộ x ì mãs cảm giác thế nào thu hoạch được thần thuật sao họ rộ x ì mãs nâng g lên hai tay cảm giác thật tốt đến mức thần thuật ta hiện tại còn không cách nào xác định sợ rằng cần một chút thời gian tìm tòi một cái ạ mạo đồ nhẹ nhàng gật đầu đây cũng là tình huống bình thường lúc trước edda đại b ọ n tỷ đ ệ cũng là một chút xíu lục lọi ra thần thuật thậm chí cho tới bây giờ edda cũng còn không thể hoàn toàn trường không thần thuật bất quá hắn vẫn không có phớt lờ nói ra thuận tiện lời nói tới làm một cái toàn thân kiểm tra Ta tốt hướng lên phía trên báo cáo. theo a tốt số liệu bên trên nhìn ò dầu xị mạt các hạng chỉ tiêu đều vượt qua nhân loại cực hạng cho dù là nắm giữ lấy thần thuật ẹt đạ đại mòn cũng có thiếu sót loại này số liệu mang ý nghĩa chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra ò dầu xị mạt nhất định tại nghi thức bên trong thu được một loại nào đó thần thuật hắn không lộ ra dấu vết liếc mắt ỏ rổ xì mạt một cái thầm nghĩ tuyệt đối không cần là toàn năng toàn năng cái này thần thuật thực sự là quá mức không g i ả n g đạo lý tại s đa loại này yêu đương nao tiểu cô nương trong tay còn có thể miễn cưỡng không chế nhưng nếu như rơi xuống ỏ rổ xì mạt loại này kẻ dã tâm trong tay hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được ỏ rổ xì mạt nói với a mado có thể sao a mado gật đầu ân đã kiểm tra sức khỏe hoàn tất số liệu vô cùng khoa trường hiện nay đã có thể xác định nghi thức thành công thì dù cô lúc này b u lại liếc nhìn a mado trên tay kiểm tra sức khỏe báo cáo ánh mắt lập lệ đang khiếp sợ họ rổ xì mạt thân thể số liệu đồng thời đáy lòng của hắn dâng lên một cỗ nồng đậm không cam lòng cùng ghét ghét đáng ghét rõ ràng là ta nghi thức vậy mà thành toàn họ rổ xì mạt cái này h ư n đản nếu như là ta ta liền có thể thoát ly a c h ó i buộc một lần nữa thu hoạch được tự do đáng chết họ rổ xì mạt là ngươi đoạt ta nghi thức giờ khác này h ì dù cổ cảm thấy họ rổ xì mạt có tất cả đều hẳn là thuộc về hắn họ rổ xì mạt hơi có vẻ kinh ngạc nhìn h ì dù cổ một cái p h ả n phất nghe đến h ì dù cổ tiếng lòng cạnh thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một n n r ă m năm m ư n h ỏ thân thụ chương một n n r ă m năm m ư n h ỏ thân thụ số bốn thế giới ngôi tại thần thụ đỉnh xin gì kỹ càng lật xem ạ mạ đồ đưa tới một phần phần báo cáo những báo cáo này đều là viện nghiên cứu gần nhất ra một chút kết quả hạch tâm bộ phận không thể nghi ngờ là họ rồ si mà trận kia xưa nay chưa từng có dung hợp nghi thức toàn bộ nghi thức quá trình theo chủ bị đến tiến hành cuối cùng đến kết thúc ạ mạ đồ làm vô cùng tường tận ghi chép trong đó đã bao hàm hình ảnh âm thần cùng với các loại phức tạp số liệu đối với người bình thường đến nói có lẽ khó mà ước định những này số liệu nhưng đối với trường kỳ ở vào nghiên cứu tuyến một lại thực lực đã đạt đến huyết kế lưới cấp độ xỉn dị mà nói chỉ cần hắn hơi chút nghiêm túc liền có thể theo phức tạp số liệu bên trong một chút xíu phát họa ra nghi thức t ỉ n h hướng hiện trường vậy mà có thể làm đến loại trình độ này theo xỉn dị độ sâu xem phần báo cáo này sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng ngưng trọng rõ ràng trận này nghi thức hiệu quả không những vượt qua viện nghiên cứu d ự liệu thậm chí vượt quá xỉn dị d ự liệu vẹn vẹn theo số liệu đến xem viện nghiên cứu lần này tựa hồ lợi dụng hì dù cầu nghi thức thành công đã sáng tạo ra một cái so ẹ đạ đại mòn tỷ đệ càng tiếp cận số sủ kỳ chi ở đặc biệt là cái này an d e roi vẫn là có đủ không tầm thường thực lực cùng nghiên cứu khoa học năng lực gò rổ si mạt a c ô tỏ a m ạ sù kami còn hữu hiệu sao xin gì đấy lòng không khỏi nổi lên nói thầm c ô tỏ a m ạ sù kami tối cường viễn thuật xưng h à o không phải là dùng để chứng cho đẹp nhưng nó cuối cùng chỉ là một cái mạn dễ kỳ đồng thuận chỉ là một loại viễn thuật sở dĩ cho dù là xin gì giờ phút này cũng khó có thể phán đoán chính mình c ô tỏ a m ạ sù kami có hay không vẫn như cũ hữu hiệu dù sao sống qua nghi thức gò rổ si m ạ bây giờ đã thu được x u sù kỳ tri ở trà cơ g i mà đến xin di loại cấp bậc này hắn tự nhiên rõ ràng tất cả thuật căn cơ đều là t r ạ cơ dạ sở di thuật cùng thuật ở giữa đ ọ sức nhiều khi kỳ thật có thể đơn thuần xem là t r ạ cơ dạ cùng t r ạ cơ dạ ở giữa đối kháng tiếp tục l ậ t xem báo cáo xin di sắc mặt hơi trầm xuống a mạ đ ồ tại trong báo cáo nâng lên nghi thức về sau họ rổ xì mạt vô cùng phối hợp viện nghiên cứu nghiên cứu cũng không có bất luận cái gì khác người hành vi nhưng căn cứ hắn đối t h ầ n thuật hiểu rõ cùng với đối số liệu phân tích hắn hoài nghi họ rổ xì mạt đã ít nhất nắm giữ một loại thân thuật đến mức họ rổ xì mạt vì cái gì không có báo cáo cái này liền đáng giá nghiêm ngẫm hướng ch khả năng là họ rổ si m a s hiện nay còn không có hoàn toàn nắm giữ ở vào tìm tòi giai đoạn hứng chỗ xấu nghĩ đó chính là họ rổ si m a s cố ý che giấu trong bóng tối lập ngư cái gì ạ mạ đ ồ còn nâng lên hắn đ ạ i an b à i h đạ i đại, đại mọn mọi thời tiết giám thị họ rổ si m a s đồng thời đem họ rổ s i m a s bộ hạ cũ lấy các loại mượn cớ đ ề u đi viện nghiên cứu bản bộ xin di buông xuống báo cáo nhìn về phía nơi xa số bốn thế giới bầu trời lúc này đã bị mây đen che đậy trong đám mây thỉnh thoảng có lôi bạo gạo thét để người cảm thấy kiềm chế kỳ tích không có phát sinh thôn vệ số một thế giới bá chủ cũng không có bưng thà diệt thế hội còn lại cái kia năm cái thế giới mà là quay đầu đã nhìn chằm chằm số bốn thế giới bắt đầu thần tốc xâm lấn vì ứng đối bá chủ xâm lấn xin dĩ đành phải tại số bốn thế giới gieo thần thụ lại lần nữa đoạt thức ăn trước miệng cọp cùng bá chủ tranh đoạt lên t i n h cầu năng lượng cùng phía trước số một thế giới một dạng bá chủ kỳ thật đã sớm trong bóng tối với cái thế giới này mở rộng ô nhiễm sở dĩ xâm lấn vô cùng thuận lợi rõ ràng chỉ là vừa mới mở rộng ăn mòn không lâu số bốn thế giới không gian bích lũy liền xuất hiện vết dạng để bá chủ lực lượng thuận lợi thẩm t ấ u đi vào vì thế, xin dì đành phải canh giữ ở thần thụ bên cạnh thôi động thần thụ tăng nhanh hấp thu tinh cầu năng lượng tốc độ mà đây chính là hắn vì cái gì không có đổi về nhận giới nhìn chằm chằm nghi thức duyên c ớ bá lúc này một cái hình tròn kim loại khoa học kỹ thuật bóng từ đằng xa bay trở về đến xin dì trước mặt số liệu thu thập xong xuôi xin dì nhẹ gật đầu t i ể u viên dẫn vào số liệu hình mẫu đi như ngài mong muốn dừng một chút khoa học kỹ thuật bóng tiểu viên nói ra hình mẫu đo lường tính toán tại sau m ư ơ i năm phút hoàn thành mọi ngày hơi chút chờ đợi rất nhanh khoa học kỹ thuật bóng tiểu viên liền bắt đầu toàn bộ công suất tính toán lên hình mẫu thân lịch mấy cái bị bá chủ hủy diệt thế giới về sau xin gì góp nhặt đại lượng chân quý số liệu đồng thời lấy những này số liệu xây dựng một cái hình mẫu dựa theo hình mẫu tính toán hắn hiện tại có thể tương đối chính xác đo lường tính toán ra bá chủ hủy diệt thế giới thời gian một lát sau tiểu viên kết thúc tính toán báo cáo căn cứ hình thức đo lường tính toán kết quả cái này thế giới sẽ tại bốn mươi sáu thiên hậu hủy diệt l i ê n hai tháng cũng chưa tới sao xin gì yếu ớt cảm thán một câu d i ệ t thế hội những thứ ngu xuẩn kia còn tưởng rằng chính mình tìm tới chỗ dựa nhưng trên thực tế bọn họ thế giới sớm đã bị bá chủ thẩm thấu được cái triệt đề dưới tình huống bình thường bá chủ ít nhất cần một hai năm ăn mòn mới có thể đem lực lượng thẩm thấu vào không gian bích lũy nội bộ mà bọn họ thế giới bá chủ chỉ cần không đến hai tháng liền có thể triệt để nước vào có thể thấy được ô nhiễm trình độ sâu mà điều này cũng làm cho x ỉ n dị cảm nhận được nguy cơ diệt thế hội phía sau người bá chủ này tựa hồ so mặt khác bá chủ càng thêm â m hiểm loại này biết chơi ám chiêu bá chủ để hắn vô cùng k i ế n kỵ bởi vì đối phương có thể đầu độc người n ố t đèn bọn họ sáng lập một cái diệt thế giới liền có thể đầu độc người n ư ớ đèn bọn họ sáng lập cái thứ hai tại mạnh yếu như vậy cách xa dưới tình huống người đốt đèn n ư ơ n g nhờ vào bá chủ cũng không phải là cái gì sát xuất nhỏ sự kiện xem ra sau này không những muốn phòng bị bá chủ còn muốn phòng bị khả năng trong bóng tối n ư ơ n g nhờ vào bá chủ người đốt đèn âm thầm khuyên bảo chính mình một câu về sau xin gì một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ số bốn thế giới chỉ còn bốn mươi sáu ngày dưới loại tình huống này hắn cũng không có cái gì tốt cố kỵ sở dĩ tại gieo xuống chính mình thần thụ về sau hắn lại chọn lựa một chỗ khác đem tiểu thập vị phóng ra giống thu hoạch được tự do tiểu thập vĩ lập tức phát ra gầm lên giận dữ bất quá tại cảm ứng được xin gì trả cờ dạ về sau nó lại nháy mắt thay đổi đến biết điều một cái nuốt chừng hai cái trà cờ dạ trái cây huyết kế lưới đối thập vi áp chế lực là không thể nghi ngờ rơi xuống tiểu thập vi tiểu thập vi trên đầu xin di chèn chèn chân thành thật một chút tiểu thập vi vội và ngoan ngoan ngồi xuống tốt xin di nhìn quanh bốn phía một vòng sau đó nói với tiểu thập v i tại chỗ này cắm d ậ à tùy tiện hấp thu có thể hút bao nhiêu hút bao nhiêu tiểu thập vi sao động lên nhưng nó cũng không có lập tức biến thành thần thụ bởi vì ấu niên thể nó không cách nào bằng vào chính mình năng lực biến ảo thành có thể hấp thu tinh cầu năng lượng thần thụ xin di cũng không nói nhảm trực tiếp rút ra chính mình trạ cờ dạ quán thâu đến tiểu thập vi trong cơ thể phân phó nói đi thôi được đến xin dỉ trả cờ d i cung cấp nuôi dưỡng về sau tiểu thập vị hướng lên trời gầm thét một tiếng sau đó hóa thành thần thụ ở trên mặt đất cắm rẽ xuống xin dỉ rơi xuống tiểu thập vị hóa thành thần thụ đỉnh nhìn xem đỉnh đầu mây đen nghĩ ngợi nói ta một lần dùng hai cây thần thụ hấp t h u nhìn ngươi có thể đem ta thế nào canh thứ nhất dâng lên c h ư n một nghìn ba trăm năm mươi lăm hốt no bụng c h ư n một nghìn ba trăm năm mươi lăm hốt no bụng ầm ầm ngập đầu trong mây đen đ ỗ n g nhiên nổ van g một đạo kinh lôi chịu cứ tại không gian hàng rào bên ngoài vị kia tựa h ầ nghe đến xin dỉ khiêu khích lập tức cho ra chính mình mắt lại h ừ xin d ì khẽ hử một tiếng theo cây thứ hai thần thụ cắm d ễ số bốn thế giới sụp đổ tự nhiên bắt đầu tiến một bước gia tốc vì xác định số bốn thế giới còn lại bao nhiêu thời gian xin d ì lại lần nữa thả ra khoa học kỹ thuật bóng tiểu viên để nó một lần nữa thu thập số liệu lại chạy một lần hình mẫu hoa hơn nửa ngày thời gian tiểu viên hoàn thành số liệu thu thập dùng mới số liệu lại chạy một lần hình mẫu cho ra một cái ba mươi hai ngày kết quả so ta tưởng tượng muốn lâu một chút ta xin d ì thầm hô một tiếng hắn vốn cho rằng theo cây thứ hai thần thụ g i e xuống số bốn thế giới sụp đổ sẽ nhanh hơn không nghĩ tới chỉ là theo 46 n g à y rút ngắn đến 32 ngày bất quá quan sát một phen giới chân rõ ràng thấp b é một mảng lớn thần thụ xin dí lại bình thường trở lại xuất x ụ kỳ ỵ sĩ kỳ cái kia tiểu thập vĩ hiện nhiên không cách nào cùng xuất x ụ kỳ cả gù dạ cái kia tại nhận giới cắm dễ ngàn năm lâu thành t h ụ thân thể thần thụ so sánh sở dĩ tiểu thập vi hóa thành nhỏ thần thụ tại hấp thu tinh cầu năng lượng hiệu suất bên trên là xa xa không bằng lớn thần thụ xin dí đưa tay đặt tại nhỏ trên thần thụ cảm ứng một cái tiểu thần thụ cái này một đợt hấp thu cùng lớn thần thụ khác biệt lớn thần thụ hấp thu tinh cầu năng lượng là vì thay nghén thêm một viên tiếp theo trà cờ dạ trái cây làm chuẩn bị mà nhỏ thần thụ hấp thu tinh cầu năng lượng vẹn vẹn chỉ là vì trưởng thành nó tự thân bởi vì còn nhỏ trạng thái thần thụ là không cách nào thay nghén trà cờ dạ trái cây quá trình này thường thường cần ngàn năm cho dù người làm gia tốc cũng ít nhất cần mấy trăm năm thời gian bởi vì tinh cầu năng lượng cũng không phải là tốt như vậy hấp thu đặc biệt là đối hấp thu lực không cường ấu niên thể thần thụ đến nói tiền đề hấp thu hiệu suất là vô cùng chấm rãi nếu như đem nhỏ thần thụ trồng ở nhận giới xin gì khả năng cần giống phía trước s u â n sủ kỳ cạ gụ dạ như thế phòng thủ tới cái mấy trăm hơn ngàn năm mới có thể chờ đợi đến thần thụ trưởng thành thành thụ nhưng hôm nay tình huống có chút đặc thù theo nội bộ lớn thần thụ hấp thu cùng với ngoại bộ bá chủ ăn mòn số bốn thế giới đang ở tại gia tốc sụp đổ trạng thái dưới loại trạng thái này cho dù là ấu niên thể nhỏ thần thụ hấp thu hiệu suất cũng sẽ tăng lên trên diện rộng dù sao số bốn thế giới đã không có sức chống cự mà tinh cầu tinh hạch năng lượng lại là tầm bộ thần thụ tốt nhất chất dinh dưỡng nếu như nhỏ thần thụ có thể tại hấp thu đến tinh hạch năng lượng liền có thể cực lớn gia tốc trưởng thành sở dĩ xin dị hiện nay mặc dù không cách nào phán đoán nhỏ thần thụ theo ấu niên thể đến thành thục thân thể cần bao lâu nhưng tuyệt đối sẽ không cùng s u s t kì cạ gù dạ như thế bỏ ra tới ngàn năm năng lượng hấp thu chính là quả cầu tuyết nếu như vừa bắt đầu quả cầu tuyết có thể lăn đến đầy đủ lớn phía sau tốc độ liền có thể có bao nhiêu tăng lên ở phương diện này xin dị vẫn là có tự tin dù sao năm đó đi tới nhận giới s u s t kì cạ gù dạ nhiều lắm là chính là cái dị tư cấp s u s t kì ngoại trừ có chút tâm cơ a m t o á n s u ấ t k ỵ sĩ kỳ bên ngoài cái khác có thể tính là năng lực t ư ờ n g t ư ờ n g cái này cũng có thể theo nàng ngã xuống tại hai đứa nhi tử mình trong tay nhìn ra một hai tới mà so sánh với xuất s ù kì ca gù ra xin gì ưu thế liền lớn hơn nhiều không nói đến hắn hiện tại huyết kế lưới thực lực liền so trồng cây lúc xuất s ù kì ca gù ra mạnh hơn một m ả n g lớn vẹn vẹn chính là hắn người đốt đèn thân phận liền để hắn đang trồng trên cây có đủ nghiền ép tất cả xuất s ù kì ưu thế nếu biết rõ số bốn thế giới không hề chỉ có một cái tinh cầu chỉ là xin gì vị trí tinh cầu là số bốn thế giới hạch tâm mà thôi chỉ cần viên này hạch tâm tại chỉ cần thời gian đầy đủ lâu dài số bốn thế giới liền sẽ không ngừng diện hóa trong tinh không sản sinh ra một k h ỏ a lại một k h ỏ a hoàn toàn mới tinh cầu nhưng mới sản sinh ra tinh cầu như thế nào đi nữa năng lượng của nó mật độ cũng vô pháp cùng thế giới hạch tâm tinh cầu đánh đồng cho nên có thể đủ trực tiếp rút ra thế giới hạch tâm tinh cầu năng lượng xỉn di đang trồng cây hiệu suất bên trên so cần trong tinh không không ngừng tìm kiếm diện hóa tinh cầu xuất xù kỳ bọn họ thuận tiện cũng không phải một chút điểm lớn thần thụ bên kia kỳ thật không cần xỉn dị quá quan tâm sở dĩ về sau thời gian xỉn dị cơ bản đều tại nhỏ thần thụ bên này vì để cho nhỏ thần thụ tốt hơn hấp thu tinh cầu năng lượng đặc biệt là trôn sâu dưới mặt đất tinh hạch năng lượng xìn dị thậm chí đích thân lẹn vào sâu trong lòng đất đem cứng rắn lòng đất mang được mở để tiểu thần thụ bộ dễ trực tiếp xâm nhập tinh hạch cái này tại d ư ớ i tình huống bình thường là rất khó làm được nhưng số bốn thế giới đang bị trong ngoài giác công lại thêm thủ hộ thế giới người l ớ t đèn đã tử vong sở dĩ căn bản là không có cách chống cự Thoáng trước mắt, thế ngày này Lúc đi qua. số trên bầu trời sấm sét vang dội đại điệu bên trên càng là động đất lũ ống biển g ầ m tề phát xin di một mặt kiên kỵ nhìn xem trên không thầm nghĩ không sai bịt lắm dựa theo khoa học kỹ thuật bóng tiểu viên phòng đoán cách số bốn thế giới triệt để sụp đổ ít nhất còn có hai ngày nhưng xin di không n g h ĩ quá mạo hiểm hiện tại còn không phải cùng bá chủ đối kháng chính diện thời điểm mà còn hắn lúc này một lần trồng hai cây thần thụ ngâm thùng chạy trốn cũng không có phía trước như vậy thuận tiện sở dĩ chỉ có thể trước thời hạn an bài trước hết nhất thu hồi tự nhiên là nhỏ thần thụ xin d ì dù sao cũng là đại thập vi d ì n cờ dị kỳ mặc dù cũng có thể áp chế cùng k h ô n g chế tiểu thập vi nhưng c h u n g quy không có như vậy thuận b u ồ m xôi u gió kết quả là hắn kết cải ấn sau đó một t r ư ờ n g đặt tại tiểu thần thụ trên cành cây cùng với một trận kịch liệt chấn lắc lư nhỏ thần thụ cấp tốc rút ra trôn sâu lòng đất bộ dễ sau đó hóa thành thập vi gián g dấp cùng một tháng trước so ra tiểu thập vi rõ ràng biến lớn một vòng thoạt nhìn thậm chí có chút cống kềnh xin d ì rơi xuống tiểu thập vi tiểu thập vi trên đầu cười nói hút no bụng đi ách tiểu thập vi trực tiếp ở một cái xin dị một mặt im lặng sau đó đem tiểu thập vi thu vào đại cổ cụ thển thời gian đ ỉ n h chỉ không gian bên trong sở dĩ thu vào đại cổ cụ thển không gian mà không phải cả mù hải không gian là xin dĩ cân nhắc đến số bốn thế giới đã bị bá chủ ô nhiễm rất nghiêm trọng tiểu thập v ĩ rất có thể cũng nhận một loại nào đó không biết ô nhiễm mà đại cổ cụ thển không gian bên trong tốc độ thời gian trôi qua là bất động tiểu thập v ĩ trên thân ô nhiễm không cách nào k h u y ế t tán xin dĩ về sau thanh lý tự nhiên cũng liền thuận tiện một chút xử lý tốt tiểu thập v ĩ xin dĩ lại lập tức chạy trở về chính mình thần thụ bên cạnh thoáng cảm ứng một cái xin dĩ liền phát hiện bá chủ những ngày này không có n h à rỗi một mực đang nỗ lực ô nhiễm chính mình thần thụ hừ xin dì khẽ hừ một tiếng sau đó thu hồi chính mình thân thụ vê anh lúc này bầu trời lại nổ vang một đạo chấn người mảng nhĩ đau nhức kinh l ô i tựa hồ là bá chủ cảm ứng được xin dì muốn chạy trốn sở dĩ vô cùng phẫn nộ chúng ta thế giới tiếp theo gặp xin dì c ư ờ i cười sau đó phát động đèn lực lượng mở ra không gian cái nước biến mất ngay tại chỗ c ả n h thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn ba trăm năm mươi sáu thuần phục chương một nghìn ba trăm năm mươi sáu thuần phục theo thường lệ cẩn thận xin gì không có trực tiếp trở về nhận giới mà là trước đi tới số hai thế giới bắt đầu đối với chính mình toàn diện làm sạch đây chính là người n ư t đèn ưu thế nếu như là mặt khác s u ấ t xù kỳ cùng bá chủ dạng này đoạt thức ăn trước miệng cọp muốn không được mấy lần tích lũy ô nhiễm liền đầy đủ s u ấ t xù kỳ uống một bầu cho dù là huyết kế lưới cấp độ s u ấ t xù kỳ cũng không ngoại lệ bởi vì bá chủ ô nhiễm là toàn bộ phương diện theo thân thể đến trà cớ ra lại đến linh thể bất kỳ cái gì nơi hẻo lánh cũng có thể bị bá chủ lực lượng ô nhiễm mà loại này ô nhiễm nhiều khi là trí mạng bá chủ đã có thể truy tung ô nhiễm một đường tìm tới mục tiêu chỗ thế giới lại có thể trực tiếp dẫn nổ ô nhiễm để mục tiêu phát sinh nhô sóng biến thành b á n vợt suy suy suy ánh sáng dịu dịu tại xin dì trên thân lặp đi lặp lại chiếu rọi mà theo ánh sáng chiếu rọi từng sợi khói đen theo xin dì trên thân bay lên phát ra trận trận tiếng vang hừ xin dì khe hử một tiếng không thể nghi ngờ những ngày nút ở trên người hắn khói đen chính là bá chủ đối hắn ô nhiễm có chút ô nhiễm trong lòng của hắn là hiểu rõ mà có chút ô nhiễm mãi đến bị đèn chiếu ra đến hắn mới hậu chi hậu giác phát giác được chính mình chúng chiêu xin dì tốt xấu là nuốt qua hai cái chạ cây huyết kế lưới vẫn như trước vẫn là kh có thể thấy được bá chủ ô nhiễm quả thực lợi dụng mọi lúc dùng đèn lặp đi lặp lại chiếu dọi chính mình mấy lần xác nhận không có lọt lưới ô nhiễm về sau xin gì tiếp lấy lại đem đại cổ cụ tẻn bên trong tiểu thập v ĩ kêu gọi ra xin gì là g ì n cơ gì kỳ thập v ĩ đèn vừa rồi đối hắn làm sạch tiện thể cũng đem trong cơ thể hắn đại thập v ĩ làm sạch một lần nhưng tiểu thập v ĩ tại đại cổ cụ tẻn bên trong sở dĩ nhất định phải đơn độc làm sạch một lần lấy bảo đảm an toàn rất nhanh ánh sáng dịu dịu chiếu đến tiểu thập vi trên thân giống tiểu thập vi lập tức gầm t é p một tiếng tựa hồ vô cùng phản cảm bị đèn Chiếu giỏi. cũng không chiều Shinji không dọi. nung nó, tiếp r ra ở tay chính là một bàn tay, đưa nó hung đập bay chính hung bàn nó hăng n là à đập g o tại một trận t i ẩm ẩm n vang bên trong, đụng g h ả i nơi xa theo r ê n ngọn núi lớn.、Tắc. Tiếp Tắt. một cái trước mắt xin dì thoáng hiện đến tiểu thập vi tiểu thập vi đỉnh đầu lại là một cái trọng quyền đập vào tiểu thập vi tiểu thập vi trên đầu đưa nón lện vào trong đất liên tục hai đánh chỉ là khúc nhạt dạo tiếp lấy xin dì lại phát động một vòng thế công đem tiểu thập vi đánh đến thoi thóp về sau lại dùng hấp bổng đem tiểu thập vi găm trên mặt đất nhìn xem bị hấp bổng đem tiểu thập vi găm trên mặt đất nhìn xem bị hấp bổng đem tiểu thập vi găm trên mặt đất ánh mắt lạnh giá tiểu thập v i đã không có vừa rồi phách lối nó cúi đầu t h ấ p xuống giống như là một cái phạm sai lầm súng vật tìm kiếm chủ nhân tha thứ xin dị ánh mắt lạnh lùng như cũ tựa h ồ động một loại nào đó xét nghiệm cảm nhận được xin dị trên thân tràn ra sát ý về sau tiểu thập v i bắt đầu run lầy bầy phát ra từng đợt như nước n ở gào thét hừ xin dị lại lần nữa hừ lạnh thập v i là phi thường có giá tính quái vật trước mắt tiểu thập v i mặc dù không có trưởng thành nhưng giá tính mười phần thỉnh thoảng sẽ đôi xin dị biểu hiện ra tính công kích xin dị đã phong ấn đại thập vĩ sở dĩ hắn không có cách nào lấy dìn cờ dị kỳ phương thức lại đi k h ô n g chế tiểu thập vĩ cái này liền làm cho hắn nhất định phải giáo hội tiểu thập vĩ cái gì là kính sợ nếu không một khi tiểu thập vĩ thừa dịp hắn không tại lúc nổi khủng có thể sẽ gây nên vô cùng ác liệt hậu quả đến mức vừa rồi tiểu thập vĩ vì cái gì phản cảm đèn làm sạch hắn kỳ thật vô cùng rõ ràng bởi vì bá chủ ô nhiễm cũng là một loại năng lượng mà lại là một loại vô cùng cao dai năng lượng thập vĩ bị sụt sù khi bọn họ chế tạo ra chính là vì thu thập năng lượng bởi vậy nó bản năng chán ghét tất cả năng lượng hao tổn mà đèn đối ô nhiễm làm sạch Bản chất chính ấ t c h là một loại đối năng lượng kỳ dị trung hòa cùng loại bỏ sở dĩ vừa rồi tiểu thập vi tiểu thập vi phản kháng chính là một loại bảo vệ ăn hành vi xin dĩ trực tiếp đọc thủ chính là muốn nói cho tiểu thập vi hắn có thể cho hắn cũng có thể cầm về ý chí của hắn cao hơn tất cả vì n g h i ệ m chứng tiểu thập vi có hay không thuần phục xin dĩ lại lần nữa triệu h o á n đèn đ ố i tiểu thập vi tiến hành một lần làm sạch suy suy cùng với tiếng vang từng sợi khói đen từ trên thân tiểu thập vi bay lên sau đó tại trên không tiêu tán vô tùng chết để trong i mà ở trong quá trình này tiểu thập vĩ mặc dù vẫn có chút kháng cự nhưng cũng không dám lại đối với xin dì nhẹ răng trận mắt đứng tại tiểu thập vĩ đỉnh đầu xin dì chậm rãi ngồi sùng xuống, xuống ngươi nếu là còn dám hướng ta nhẹ răng ta liền rút khâu ngươi trả cớ dạ sau đó đem ngươi hong khô chế thành tiêu bản ném tới tinh không đi tiểu thập vĩ ai oán một tiếng g i nhớ ta cho ngươi mới là ngươi xin dị cuối cùng dạy dỗ tiểu thập vĩ một câu về sau mới bắt đầu kiểm kê lên lần này tại số bốn thế giới bên trong thu hoạch cùng lúc trước khác biệt lần này xin dị không những gieo thần thụ hơn nữa còn duy nhất một lần trồng hai cây sở dĩ đối số bốn thế giới năng lượng cấp lấy là phi thường khoa trương đây cũng là bá chủ cuối cùng tức giận như thế nguyên nhân bởi vì tại bá chủ xem ra d i ệ t thế hội sau cái thế giới đã sớm là nó món ăn trong m âm là nó độc chiếm xin dĩ lại một lần so một lần quá đáng tại số một thế giới lúc chỉ đoạt nó ba mươi phần trăm không đến năng lượng có thể đến số bốn thế giới lúc trực tiếp đoạt nó năm mươi phần trăm năng lượng để nó thôn vệ một cái thế giới ích lợi trực tiếp giảm phân nửa mà cơ hội là số bốn thế giới một nửa năng lượng tự nhiên để xin dĩ hai cây thần thụ ăn đến là đầy bồn đầy bát chính xin dĩ lớn thần thụ nói cách khác nếu làm một lần nữa nó lại có thể góp nhặt đủ thai ngén một cái trà cờ dạ trái cây năng lượng đến mức nhỏ thần thụ cái này một đợt hấp thu đủ để bù đắp được nó dưới tình huống bình thường mấy trăm năm hấp thu sở dĩ vẹn vẹn theo nó thể tích bên trên cũng có thể thấy được nó lần này ăn đến có nhiều nó、no、bụng xin dị cảm giác một lần nữa nó có lẽ liền có thể trở thành thành niên thể Dạng này thu hoạch. không thứ ể n hai nếu g như ấ không có bá chủ ăn mòn thế giới không gian mít lũy đánh vỡ thế giới nội bộ cân bằng hắn trồng cây hiệu suất cũng không khả năng cao như vậy tựa như tại số bốn thế giới nếu không có ba chủ ở phía ngoài phá hư số bốn thế giới ổn định hãn thần thụ muốn hấp thu nhiều như thế năng lượng ít nhất cần trên trăm năm thời gian sở dĩ tại bị b a chủ xâm lấn thế giới trồng tây đã là vì nguyên tắc cũng là vì hiệu suất canh thứ nhất dâng lên trước một nghìn b đích thân xuất thủ trước một nghìn b đích thân xuất thủ số bốn thế giới còn muốn một hai ngày mới sẽ triệt để sổ đ ổ b a chủ thôn phệ hết số bốn thế giới về sau cũng cần một đoạn thời gian mới sẽ tìm tới d i ệ t thế hội còn lại mặt khác bốn cái thế giới sở dĩ hoàn thành làm sạch về sau xin dì tạm thời có một đoạn tự do thời gian c ó thể trở về nhận giới về tới nhận giới xin dì không c h ầ n trở lập tức đi tới viện nghiên cứu hắn đầu tiên là triệu kiến giả cù mỏ cùng hạ cụ theo bọn họ nơi đó giải một cái khoảng thời gian này viện nghiên cứu bên trong phát sinh sự tình về sau mới triệu kiến ạ mạo đồ vừa thấy được xin dì ạ mạo đồ ngơ ngác một chút chính hắn cũng nói không nên lời cái như thế về sau nhưng chỉ bằng cảm giác hắn mơ hồ cảm thấy xin dì tựa hồ lại mạnh lên xin dì nói ra họ rộ xí mà thế nào ạ mạo đồ vội và đáp nghi thức mang đến cho hắn lực lượng phi thường cường đại trước mắt hắn còn tại thích t ư ớ n g bên trong xin dì lông mày n h í u lại tới hào hứng phi thường cường đại a m a đồ cùng quá ồn sồ sủ kỳ ỷ sĩ kỳ cũng chế tạo ra có thần thuật edda đại mòn tỷ đ ệ tầm mắt kiến thức là không thể nghi ngờ liền hắn đều hình dung phi thường cường đại tự nhiên tiến một bước đưa tới xin dì hứng thú ta an bài rất nhiều kiểm tra hiện nay đều bị họ rổ si maz tùy tiện thông qua nói đi a m a đồ đưa cho xin dì một phần báo cáo nhận lấy báo cáo xem xét xin dì phát hiện còn ở vào thích hứng kỳ họ rổ si m a đã trước sau đánh bại đi dụ a dạng m a d ạ n bù d ạ n các cao thủ mà còn biểu hiện ra ư thế rất lớn thậm chí dùng nghiền ép Cái -Sì、đánh bại đi à, thứ ừ này hai hắn lo lắng quá đáng kiểm tra sẽ cổ vũ họ rổ si mạt ra tâm sở dĩ hắn để xuống hắn sau cùng con bài chưa lật đẹp đạ đại mòn tỷ lệ gặp xin gì khen như mày a mado nói ra căn cứ kiểm tra ra số liệu không cân nhắc thần thuật nhân tố họ rồ x i mãs thực lực cũng đã vượt qua es d a cùng đại bọn s ợ dĩ ta không có an bài bọn họ ra sân kiểm tra xin dị nghe được a mã đồ lo lắng lông mày hất lên lần này nghi thức hiệu quả thật có như thế tốt a mã đồ biểu lộ ngưng trọng nhẹ gật đầu hiệu quả ngoài dự liệu tốt thì dù cổ đã bắt đầu nhao nhao muốn tiến hành lần thứ hai nghi thức xin dị vây vây tay đi thôi đi gặp họ rồ x i mãs chẳng nghe không bằng một thấy chỉ có thấy tận mắt hắn mới có thể biết họ rồ xì mãs đến tột cùng tại nghi thức ở bên trong lấy được loại lực lượng nào a mã đồ có chút chăn chờ có cần hay không làm chút chuẩn bị. xin dĩ hỏi chuẩn bị ạ m ạ đồ huyện chuyển nhắc nhở đến tột cùng có bao nhiêu loại thần thuật hiện nay còn không thể nào biết được nếu như họ rổ xì m à t h u được một loại nào đó không biết thần thuật đối với ngài có thể sẽ hình thành một chút uy hiếp xin dĩ cười nói quá lo lắng đi thôi hắn biết rõ chính mình hiện tại mạnh bao nhiêu nếu như là s ố s ủ kỳ chi ở đến hắn có lẽ muốn tránh né mũi nhọn nhưng nếu như chỉ là thu được s ố s ủ kỳ chi ở bộ phận lực lượng họ rổ xì m à t h ậ t đúng là không đủ tư cách để hắn né tránh rất nhanh xin dĩ liền đi đến họ rổ xì m ạ sân kiểm tra cân nhắc đến vấn đề an toàn ạ mạo thông báo edda đ ạ i b ọ n tỷ đ ệ mà dạ cụ mỏ cùng hạ cụ biết được s h i n j i muốn gặp họ rồ si maz cũng cùng một chỗ đi theo nhìn thấy s h i n j i đích thân đến họ rồ si maz cười cười ta còn tưởng rằng ngươi không chuẩn bị gặp ta gần nhất có chút bận rộn dừng lại s h i n j i một bên đánh giá họ rồ si maz một bên nói cảm giác thế nào họ rồ si maz hoạt động thân thể không thể không thừa nhận hỉ dù cổ sáng tạo nghi thức là một t i ê n tài s á n g ý chỉ cần tế phẩm đầy đủ thích hợp liền xem như thần cũng có thể sáng tạo ra đến s h i n j i thẳng như nói thần họ rồ si maz nắm chặt lại quyền vẻ mặt thành thật nói với sinh i ta cảm giác chính mình thu được lực lượng của thần xin d ì hướng họ rổ xì mạt vây vây tay vậy liền để ta đến kiến thức một cái đi gặp xin d ì muốn đích thân kiểm tra họ rổ xì mạt mọi người vội vàng lùi đến bên ngoài sân ạ mã đổ c à n g là đi tới dụng cụ phía trước gắt gao nhìn chằm chằm dụng cụ bên trên số liệu bên sân dạ cụ mò một mặt lo lắng sẽ không xảy ra vấn đề gì à. hạ cụ nói ra yên tâm đi đại nhân chưa hề sai lầm qua Dạ cụ mò nhẹ gật đầu nhưng trong mắt vẫn có thần sắc lo lắng trong khoảng thời gian này ạ mã đổ đối họ rổ xì m ạ mấy lần kiểm tra nàng một mực có trong bóng tối quan tâm sở dĩ họ rổ xì m ạ bây giờ mạnh đến cái tình trạnh gì nàng là có rất trực quan nhận biết nàng cảm giác bây giờ họ rổ si mã đã vượt xa nàng tại nàng cảm giác bên trong liền xem như c ả dìn cùng chỉ riêng này loại cường giả cũng chưa chắc là họ rổ si mã đối thủ sở dĩ cho dù đối xin gì tràn đầy lòng tin nhưng nàng vẫn là lo lắng ngoài ý muốn phát sinh bên kia đại mon cười nói có trò hay để nhìn ed đã biểu lộ nghiêm túc lưu ý một điểm chúng ta tùy thời chuẩn bị xuất thủ xuất thủ s ừ n g x u ấ t một chút đại mon hỏi đối phó người nào a sao ba nhẹ nhàng gõ một cái đài môn đầu ed đã nói ra đương nhiên là đối phó họ rổ si mã tên kia á hắn cho ta một loại thật không tốt cảm giác nếu như à, không áp chế nổi hắn chúng ta liền lập tức ra tay rút à, đối phó hắn nha đại mòn lên tiếng trên sân xin gì đối kích động họ rổ si mã nói ra động thủ đi cho tới bây giờ tình trạng này hắn căn bản lười đi xác nhận chính mình cổ tỏ a mà sủ kami có hay không vẫn như cũ hữu hiệu hắn cần phải làm là dương nhưu đó chính là ở chính diện đánh bại họ rổ si mã để thu hoạch được lực lượng họ rổ si mã chỉ có thể đàng hoàng lật nút hắn không sợ âm mưu cũng không bài xích thủ hạ người có ra t â m đối mặt bá chủ từng b ư ớ c ép sát khối cục hắn cần chính là phá cục hy vọng sở dĩ nếu như họ rồ xì mạt thật có thể biểu hiện ra vượt qua hắn mong đợi thực lực với hắn mà nói không phải là một loại mới hy vọng một đầu con đường mới đây họ rồ xì mạt đợi hồ xem thấu x i n gì tâm tư không có dư thừa nói nhảm trực tiếp một cái lắc mình nào về phía xì dị và anh song phương lần thứ nhất đối quyền nháy mắt kích thích một trận to lớn s u n g kích s ó n g khí đem sân kiểm tra xung quanh mọi người đổi mới bước họ rồ xì m ạ cười nói lực đạo thế nào xin dị mạt không hề cảm xúc tạm được tiếp tục họ rồ xì mạt sắc mặt có chút chầm xuống lập tức lại lần nữa huy quyền x ì n gì nghiêng người nhường lối chận một cái hồi toàn cốc chính giữa họ rồ xì mạt sau lưng một chân đem hắn đạp bay đi ra thật nhanh bên sân mọi người tất cả đều sửng sốt có thể tại sân kiểm tra đứng ngoài quan sát không có một cái là kẻ yếu cho dù là thực lực chẳng ra sao cả nghiên cứu viên cũng có cao tốc máy quay phim phụ trợ nhưng mà treo quỷ chính là có kinh khủng như vậy tốc độ họ rồ xì mạt vậy mà một cái đối mặt liền bị xìm gì tùy tiện đánh bay canh thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử n g u y ệ t phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chưng một nghìn ba trăm năm mươi tám m ư ơ i giây chưng một nghìn ba trăm năm mươi tám m ư ơ i giây trong h ồ lớn phía trước trên mặt một mực treo t r e o tức ý cười họ rổ xi mạt sắc mặt dần dần đến thâm trầm xuống dưới sau đó hắn theo trong hầm b ỏ lên ánh mắt xuyên thấu nâng lên bụi mủ gắt gao chăm chú vào đứng ở sân kiểm tra trung ương xỉn dị trên thân vừa rồi ngắn ngủi giao phong không những để bên sân mọi người khiếp sợ không thôi để họ rổ xi m ạ bản nhân cũng lấy làm kinh hãi hắn phủi bụi bụi bụi b trên người trên mặt đã không có nhẹ nhõm tại chịu đượn qua nghi thức về、sau. hắn lực lượng càng ngày càng tăng có khi thậm chí ngay cả chính hắn đều bị loại này thực lực tấn b a n h tăng lên làm trấn kinh mà thực lực tăng lên tự nhiên cổ vũ hắn giã tâm sinh sôi sở dĩ ạ mạ đ ổ phán đoán không có sai ò dồ x ì m à quả thật có dị tâm mà dị tâm sinh ra cũng nói xin gì đối hắn thi triển cổ tò ạ mạ xù ca mị mất hiệu lừ có thể mặc dù như thế ò dồ x ì m à không có lựa chọn lập tức trở mặt vừa đến hắn tình trạng còn không có hoàn toàn ổn định lại hắn còn cần thời gian đến thích n n g cái này to lớn thực lực tăng lên Thứ hai, hắn cảm thấy viện nghiên cứu hoàn cảnh này rất không tệ ở lại chỗ này có thể thuận tiện hắn tốt hơn nghiên cứu thần thuật một điểm cuối cùng chính là hắn đối xỉn d i trong lòng còn có kiên kỵ lần này giao phong cùng hắn nói là một c h à n g kiểm tra còn không bằng nói là về sau hắn cùng xỉn d i ở chung hình thức một lần dò xét nếu như bên thắng là hắn thậm chí đều không cần thắng lợi chỉ cần có thể cùng xỉn d i chống lại vậy hắn liền có thể theo xỉn d i cấp dưới thân phận nhảy lên trở thành bình đẳng người hợp tác nhưng nếu như thua vậy hắn cũng chỉ có thể duy trì hiện trạng tiếp tục đàng hoàng là xỉn dị làm việc không hổ là ngươi hoạt động một chút thân thể họ rồ sĩ maz trầm giọng nói mới vừa rồi là ta phạm sai lầm vậy mà còn nghĩ đến trước thăm dò một cái tiếp xuống sẽ không bên sân cái gì vừa rồi tốc độ như vậy đều chỉ là thăm dò chúng ta bị chơi xỏ mọi người vây xem đặc biệt là phía trước tham dự kiểm tra họ rồ sĩ maz thực lực một chút các nghiên cứu viên đang kinh ngạc sau khi tất cả đều cảm thấy tức giận bất bình ạ mà đổ sắc mặt cũng ú ám mấy phần theo họ rồ sĩ maz lời nói đến xem phía trước cái kia mấy trận kiểm tra họ rồ sĩ maz căn bản là vô dụng toàn lực liền hắn ở bên trong tất cả mọi người bị họ rồ sĩ maz bơ bỡ bỡn trên sân xin dì không hề bị lay động chỉ là hướng họ rổ xi mạt vây vây tay ra hiệu đối phương tiếp tục họ rổ xi -si、mạt niết lên khoe miệng cẩn thận ta sắp ra rồi tắt lời còn chưa dứt họ rổ xi mạt cả người hóa thành một đạo tàn ảnh nhào về phía xin dì tốc độ kia nhanh chóng tại ngắn ngủi hơn mười mét xung kích ở giữa liền không thể tưởng tượng nổi nhấc lên một trận trói hai âm bạo bên sân mọi người cùng nhau biến sắc lần này là thật kinh h ạ i đến bọn họ không ít người thậm chí theo bản năng bay ngược về đằng sau mà liên tại họ rổ xi m ạ sắc bổ nhào vào xin dì trước mặt lúc xin dì chỉ giơ tay lên trong miệm nói nhỏ xỉn dạ một cỗ to lớn sức đẩy vô căn cứ tạo ra đồng thời giống một đạo bàn tay vô hình chống đỡ hướng xin gì đánh tới họ rồ xì ma d theo nhắc lên âm bạo cấp tốc lại đến bất động cơ hồ là tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng khoảnh khắc họ rồ xì ma d ư liền đỉnh trệ tại xin gì trước mặt nói đùa cái gì tại vô hình sức đẩy bên dưới hắn sát mặt vô cùng dữ tợn Hiện nhiên, đối mặt Shinji phát động, Shinja Tensei, hắn không những không định né tránh, nghĩ chính diện đột phá, đối Tensei, diện động, né còn đột mặt mà vậy đem sân kiểm tra bị r a cố qua mặt nền đều hất bay ra ngoài liền không khí phảng phất đều bị giảm có thể họ rồ xì mạt nhưng như cũ đỉnh lấy cố này sức đẩy chậm dại hướng về phía trước d ừ n g a xin gì khai gắt một cái gia tăng nhãn l ự c chuyển vận vây anh cơ hồ là xin gì tăng lớn nhãn l ự c chuyển vận nháy mắt họ rồ xì mạt liền lại không chống cự cả người bị xin dạ kèn xây hất bay ra ngoài nhưng mà bị xin dạ kèn xây hất bay đến trên không họ rồ xì mạt cũng không có như mọi người d ự liệu đồng dạng hung hăng rơi trên mặt đất mà là cách xa xin ra kèn xây sức đẩy tác dụng khu vực hạch tâm về sau tại trên không lập tức điều chỉnh tốt thân hình đạp đạp lên đồng dạng bị xìn dạ thèn xây chê bay từng khối gạch lại lần nữa nào về phía xìn gì, mà còn lần này tốc độ so trước đó càng nhanh ẩm ẩm một trận nổ thật to tại sân kiểm tra bên trong nổ tung ngay sau đó bên sân mọi người vây xem tất cả đều bị sóng khí hất bay cho dù là thực lực không tầm thường ấ t đ ạ đại b ọ n tỷ đ ệ cũng không thể không thối lui ra khỏi mấy chục mét mặt khác như ạ mã đ ồ loại hình nghiên cứu viên càng l à đều không ngoại lệ tất cả đều tính cả dụng cụ gì đó cùng một chỗ bị chê bay ra ngoài Chờ bụi mù dần dần tàn đi nguyên bản sân kiểm tra đã biến thành một cái hướng phía dưới l õ m sâu đạt mười mấy thước hố to xin gì đứng ở trong hầm trên thân không nhiễm một hạt bụi liền biểu lộ đều không có bao nhiêu biến hóa ò r ồ xì m ạ vừa rồi lực trung kích đã tiếp cận d ì tư cấp tiêu chuẩn nhưng cũng liền có chuyện như vậy đối bây giờ xin gì đ ế nói n c h ú t thực lực ấy còn không cách nào làm cho hắn nghiêm túc trên không ò r ồ xì m ạ không có mượn nhờ bất luận cái gì thuật trực tiếp lơ lửng ở giữa không trùng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trong hố lớn xì xác mặt t ám vừa rồi một kích mặc dù không phải toàn lực của hắn nhưng gặp xin di dễ dàng như vậy liền ngăn cản xuống hắn vẫn còn có chút âm thầm k i n h hãi cái này sao có thể nghi thức phía sau thực lực bản thân tăng lên khủng bố đến mức nào hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng vốn cho rằng liền tính không thắng được xin di cũng có thể bằng vào thực lực theo xin di trong tay thu hoạch được một chút quyền tự chủ cùng quyền nói chuyện cũng không có nghĩ tới xin di vẫn giống một tòa núi lớn một dạng sừng sững ở trước mặt hắn để hắn không cách nào vượt qua nơi xa bị hất bay a mã đổ từ dưới đất bỏ dậy phủ chính lệch ra đến trên lỗ hai kính mắt hắn nhìn về phía lơ lửng giữa không trung họ rồ xì m ạ t năng lực phi hành sao hừ xem ra họ rồ xì m ạ t tên kia ẩn giấu đi không ít năng lực ca sân kiểm tra bên này d ị động đã đưa tới toàn bộ viện nghiên cứu chú ý càng ngày càng nhiều người hướng bên này chạy đến nghe đến nơi xa tiếng ồn ào xin gì không có kiên nhẫn ta thời gian rất quý giá không có công phu đổi ngươi ở chỗ này chơi đùa hiện tại để ta tới xuất thủ mười giây họ rồ xì m ạ t chỉ cần ngươi có thể ngăn cản ta mười giây ta liền tán thành ngươi mười giây họ rồ xì mạt khó xử hắn biết chính mình đánh giá thấp xin dị thực lực nhưng xin dị lời nói hiển nhiên có chút quá xem thường hắn hắn quyết không tin tưởng mình liền mười giây đều nhịn không được xin dị cũng không lại nhiều giải thích nói ra bắt đầu vừa dứt lời xin dị liền một cái thuấn thân đi tới trên không họ r ổ x i ma dự trước mặt sau đó tại phát động bạc ken in đem họ r ổ x i ma dự hấp thụ tới nháy mắt tay phải thụ lực đ ỗ n g nhiên hướng họ r ổ x i ma dự vung ra một quyền không tốt họ r ổ x i ma dự lập tức thần sắc chỉ trệ đột nhiên xuất hiện hấp thụ lực để hắn không cách nào ổn định thân hình lúc này hắn đã không để ý tới là vừa mới mười giây ước hẹn nổi nóng bởi vì hắn biết rõ nếu như không phòng được xỉn di một quyền này hắn khả năng liền một giây đều sống không qua canh thứ nhất dâng lên chương một n di cứu cấp chiến l ự c chương một n di cứu cấp chiến l ự c tức thời họ rồ xi mã có quyết đoán tiến vào một trạng thái đặc biệt toàn thân bị một đạo màu xanh trạ cờ dạ bao vây lại cái đó là một loại nào đó trạ cờ dạ hình thức thật mạnh khí tức phía trước bị khí lang hất bay người vây xem cùng với lần lượt theo viện nghiên cứu bên kia chạy tới các nghiên cứu viên thấy cảnh này phía sau tất cả đều kinh hô đi ra bây giờ viện nghiên cứu gần như tụ tập nhận giới đứng đầu nhất một nhóm nhân viên nghiên cứu sở dĩ tại nhận giới thuộc về dày tân t r ả c ờ giả hình thức tại viện nghiên cứu bên trong cũng không tin m cái gì quá cao cấp bí mật chứ như vân ẩn lôi đ ộ n t r ả c ờ giả hình thức nạn rủ tổ phía trước hiện ra qua chế độ t r ả c ờ giả c ử u vĩ vân vân đều tại viện nghiên cứu nghiên cứu phạm vi bên trong sở dĩ không ít nghiên cứu viên chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra họ rổ xì m à giờ phút này hẳn là mở ra một loại nào đó không biết t r ả c ờ giả hình thức ạ mạo cự tuyệt chuẩn bị chữa thương cho hắn chữa bệnh nhân viên tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trên không họ rổ xìm trong miệm thì thẩm x không thể nghi ngờ cùng năng lực phi hành một dạng họ rô xi m a r lúc này cho thấy loại này đặc thù trả cờ dạ hình thức cũng là mấy lần trước trong khảo nghiệm không có hiện ra qua trên không đối mặt đột nhiên mở ra đặc thù trả cờ dạ hình thức họ rô xi mars xin gì vô kinh vô hỉ vung r a nắm đấm càng là không có nửa điểm do dự bị bằng khen in dẫn dắt hướng xin gì họ rô xi m a r tránh cũng không thể tránh đành phải quyết định chắc chắn khoanh tay bảo hộ ở trước ngực đồng thời bao vây quanh người hắn màu xanh trả cờ dạ viện hóa thành mấy cái giữ tợn thanh lân họ rô xi nào về phía xin gì và n h một đạo trầm thấp trầm đủ â m thanh tại trên không nổ tung sau đó tại trong mắt tất cả mọi người bất luận là họ rồ xị mạt d i y ê n hóa ra cái kia mấy đầu thanh lân họ rồ xị vẫn là họ rồ xị mạt bản nhân tất cả đều bị xỉn di một quyền đánh nổ thậm chí liền họ rồ xị mạt trên thân trả cờ giả hình thức đều bị xỉn di một quyền dập tắt vây anh ngay sau đó tại một tiếng oanh minh bên trong họ rồ xị mạt hung hăng rơi đến trên mặt đất tại sân kiểm tra hố to biên giới lại ném ra một cái mới hố to kết k ế thúc t một quyền liền giải quyết liền một giây đều không có chống đỡ cái này thế này thì quá mức rồi ở đây tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau họ rồ xị m ạ bày ra tốc độ lực lượng thậm chí trả c ờ giả cường độ đều đã vượt qua thông thường trình độ ở trong mắt rất nhiều người đã có thể cùng phía trước xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ đánh đồng nhưng cho dù là dạng này họ dồ sĩ ma tại trước mặt xin di lại ngay cả một q u y ề n cũng không ngăn nổi thực sự là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người thật mạnh ed đã đổi sắc mặt cho dù là có thiên lý nhãn nàng lúc này cũng có chút nhìn không hiểu xin gì thực lực nếu biết rõ tại mấy tháng trước xin gì cùng xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ trong trận chiến ấ y nàng vẫn là có thể suy đoán ra xin di đại khái thực lực thật không nghĩ đến ngắn ngủi mấy tháng đi qua xin gì thực lực lập tức tăng lên nhiều như thế Cường đại đến làm nàng liễu lươi trình độ. càng ư ờ n đến g đại l m à n là i lươi Đại ễ u trình mòn độ. c n g là rụt rụt đầu không dám nhìn hướng xin di phía trước tại làng lá bị xin di sửa chữa một trận hắn mặc dù vô cùng kiên kỵ xin di nhưng sâu trong nội tâm không hề e ngại bởi vì hắn cảm thấy chính mình mặc dù so xin di yếu một điểm nhưng cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng nếu có giúp đỡ lời nói xin di trong mắt hắn cũng là có thể đánh bại đối thủ nhưng bây giờ hắn đã không dám ôm lấy ý nghĩ như vậy bởi vì mạnh hơn hắn n ọ rổ simaz bị xin di một quyền liền đánh nổ ạ m ạ đ ầ giờ phút này đang tiếp thụ điều trị mới vừa rồi bị sóng xung kích hất bay cái kia một cái thân là người bình thường hắn thủ thương không nhẹ bất quá hắn cũng không có bởi vì thương thế trên người mà b ầ n đầu ngược lại hắn nhìn qua trên không ánh mắt c h ấ p động hiển nhiên hắn cũng phát hiện xỉn di thực lực khủng bố tăng lên nếu như nói kinh lịch nghi thức phía sau họ rổ xỉn maz thực lực tăng lên liền đã để hắn cảm thấy trong lòng rún sợ cái k i a xỉn di loại này tăng lên liền hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn hắn thực tế khó có thể tưởng tượng trước đây không lâu còn cùng sốt xù kỳ ỵ xỉ kỳ đánh đến có đến có về xỉn di làm sao đột nhiên liền thay đổi đến mạnh như vậy đương nhiên nếu như hắn biết xỉn di khoảng thời gian này liên tiếp nuốt chừng hai cái trà cờ dạy cây về sau hắn liền sẽ không có cùng loại nghi ng khi thầy r ê n n họ rồ xì mát bị xìm di một quyền đánh lộ cá dìn nói ra trở về đi tôn hệ dị cảm khái một câu đại nhân lại mạnh lên quang cười cười căn bản cũng không cần lo lắng nói đi ba người cùng một chỗ quay người hướng về phi hành cứ điểm bên trong đi mà nếu có người tại chỗ này liền có thể phát hiện cả dìn cùng ánh sáng sau lưng các phiêu phủ ra mấy viên màu mực gù đạp mạ không hề nghi ngờ liền tại xin dĩ bận rộn trồng cây thời điểm cả dìn cùng quang trước sau đạp phá ràng buộc cuối cùng thành công đội phá đến dị tứ cấp sân kiểm tra bên trên so sánh với quanh mình mọi người sợ hai thán phục đứng ở trên không giống như thần linh xin dĩ mặt nạ hạ trên mặt lại nhiều một vệ v ẻ suy tư vừa rồi một q u y ề n người ngoài nhìn qua xin dĩ là dễ như t r ở bàn tay đánh nổ họ rổ s i m a t có thể chỉ có chính xin dĩ rõ ràng hắn một quyển kia nhận đến lực cản lớn bao nhiêu vẹn vẹn chính là họ rỗ xì m à t h ả ra cái tiêu mấy đầu trà cờ dạ huyền hóa thanh lân họ rỗ xì liền để xìn dị cảm nhận được lớn vô cùng lực cản nếu không phải xìn dị bây giờ đã là huyết kế lưới mà lại là nuốt chừng hai cái trà cờ dạ trái cây thượng vị huyết kế lưới đ ổ i đồng dạng dị tứ cấp tới thật đúng là không nhất định có thể đối phó được họ rỗ xì m à cái tiêu mấy đầu thanh lân họ rỗ xì chờ đánh tan thanh lân họ rỗ xì về sau xìn dị đánh về phía họ rỗ xì m ạ nắm đấm lại rõ ràng cảm nhận được một cỗ chỉ trệ cảm giác cho tới bây giờ xìn dị còn tại dư vị loại cảm giác này tựa như một quyền đánh vào vũng bùn bùn b đều muốn n trả t giá so ì họ h u dồ xì mạt vừa rồi sử dụng đặc thù trả cỡ dạ hình thức những người khác có lẽ nhận không ra khả x i n d ị liếc mắt một cái liền nhận ra đó là vốn là thời không bên trong mì sụ k i đặc thù s è n n h ì n m ồ đương nhiên cả hai cũng không phải là giống nhau như lúc họ dồ xì mạt loại này trả cỡ dạ hình thức bên trong không những ẩn chứa mật độ cao tự nhiên năng lượng còn có cường độ cực cao trả cỡ dạ dẫn đến mở ra loại này trả cỡ dạ hình thức họ dồ xì -sí、mạt ớ i một mức độ nào đó có đủ cùng quanh mình tất cả lẫn nhau năng lực nói cách khác bốn phía tất cả đ、si、ề、si、cấp, cấp ngày hôm qua trong nhà có việc xin lỗi á chương một nghìn ba trăm sáu mươi thần thuật trả cơ ra hình thức chương một nghìn ba trăm sáu mươi thần thuật trả cơ ra hình thức mặt đất trong hồ sâu họ rồ xị m à s n g i ợ c quỳ dùng tay chống đất cái này sao có thể hắn thời khắc này đầu là ông ông ông lớn như thế tan tác hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu hắn không nghĩ tới chính mình liền thần thuật trả cơ dạ hình thức đều dùng đến lại vẫn là bị xỉn gì một quyền đánh tan không sai hắn vì chính mình sáng tạo loại này đặc thù trả cơ dạ hình thức mệnh danh là thần thuật trả cơ dạ hình thức bởi vì loại hình thức này không những bị hắn dung nhập vào tiên thuật trả cơ dạ, còn dung nhập vào số s t kỳ chi ở khủng bố trả cơ dạ, sở dĩ hắn thấy chỉ có thần cái từ này mới có thể chuẩn xác hình dung loại này trả cơ g i hình thức sở dĩ hắn một mực đen thần thuật trả cơ g i hình thức coi là con bài chưa lật vừa rồi nếu không phải xỉn gì cho hắn gia tăng áp lực quá m có ngắn như vậy ngắn một cái trước mắt thậm chí để hắn sinh ra chính mình có thể sẽ chết ảo giác hắn là sẽ không dễ dàng thi triển thần thuật trả cờ giả hình thức kết quả bị coi là con b à i chưa lật thần thuật trả cờ giả hình thức lại lấy phương thức như vậy bị đánh tan hắn thực tế khó mà tiếp thu trên không xin dì quan sát trong hố sâu họ rổ xì m a một cái khẽ ổ lên một tiếng vừa rồi một q u y ề n hắn cũng không có lưu thủ vốn cho rằng họ rổ xì maz ít nhất sẽ chịu bị thương hiện tại xem ra một q u y ề n kia bi lực tựa h ồ tất cả đều bị họ rổ xì m a cái chủng loại kia đặc thù trả cờ dạ hình thức cho hấp thu hết xin dì nhìn chằm chẳm họ rổ xì m a một cái giờ khác này hắn thậm chí nhịn không được đem o ọ rồ xì mạt cùng lúc trước s o s x kỳ ỵ xì kỳ so sánh cảm giác nếu như s o s x kỳ ỵ xì kỳ không cần đại cộ cụ tèn cùng x u cú nạ khi cồn những này đồng t h u ậ t chỉ riêng so bính thể thuật lời nói thật đúng là không phải bây giờ o ọ rồ xì mạt đối thủ nghĩ đến đây hắn không khỏi bật cười hắn sáng lập viện nghiên cứu dự tính ban đầu là nghiên cứu t h ầ n t h u ậ t vì hắn tăng thêm một bước thực lực cung cấp một chút mới mạch suy nghĩ cùng trợ lực không nghĩ tới viện nghiên cứu đám điên này bọn họ vậy mà dùng thành công di thực s u ấ t x ụ kỳ c h i ở tế bào vật thí nghiệm bọn họ đến xung làm tế phẩm làm ra một cái hoàn toàn mới phiên bản huyết kế dung hợp nghi thức vẫn thật là tạo ra được di t ứ cấp chiến lược để hắn có chút không biết nên khóc hay cười nhưng bất kể nói thế nào kết quả hiện tại đi ra chứng minh viện nghiên cứu tại thần thuật nghiên cứu bên trên bước ra một bước giải rơi xuống đất xin di đứng ở bờ hố yên tĩnh nhìn xuống trong hồ họ rổ xì mạt lúc này họ rồ s i m ã e đã tỉnh táo lại túi đầu hắn biểu lộ âm tình bất định bất quá tại hắn ngẩng đầu nhìn về phía sinh di một cái c h ư ớ c mắt trên mặt nổi nóng cùng không cam lòng tất cả biến mất thay vào đó là một mặt bãi phụ hắn đàng hoàng nói ra không nghĩ tới ta liền ngài một quyền cũng không ngăn nổi dạng này cho hề thật là làm cho ngài chê cười sinh di nhìn chăm chú lên họ rồ s i m ã e về sau ta cần ngươi vô điều kiện phối hợp ba mạ đồ kiểm tra có thể làm được sao nguyện ý là ngài cống hiến sức lực họ rồ s i m ã e vội vàng thi lễ một cái s i n di hài lòng nhẹ gật đầu họ rồ sĩ m ã coi như thế thời biết lúc nào nên túi đầu mà trước mắt tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt nhận giới tùy thời có khả năng tan vỡ xin g ì cho dù biết họ rồ si maz không phải thật tâm thần phục ũ n g sẽ không vào lúc này ra tay với họ rồ si maz tiêu hao nhận giới thực lực tổng hợp mà theo họ rồ si maz chịu v u a túi đầu một tràng khả năng phản loạn bị quả quyết xuất thủ xin g ì bóp chết tại n à y sinh bên trong hướng a mado ra cùng họ hạ cú mấy người dặn dò vài câu để bọn họ cảnh giác họ rồ si maz về sau xin g ì không có tại viện nghiên cứu lưu thêm trực tiếp quay trở về phi hành cứ điểm khi thấy cả zin cùng khỏa thân phía sau gù đạc mạ về sau xin dì miệm một phát quả nhiên kỳ thật tại kiểm tra họ rồ xi mạt lúc s h i n j i l i ề n đã cảm ứng được phi hành cứ điểm bên trên không giống bình thường trả cờ dạ không ổn định chẳng qua là lúc đó hắn vội vàng xử lý họ rồ xi mạt sự t ì n h sở dĩ tạm thời k i ể m chế xuống dưới c ả o dìn ó i ra đại nhân ngài ban cho chúng ta đóng để chúng ta trước thời hạn cảm nhận được chân thật d ì t ứ cấp cái này cho chúng ta cực lớn dẫn dắt lại thêm ánh sáng giá trị ô cố có trả cờ dạ sung kích năng lực chúng ta cuối cùng thành công quang cười nói s h i n j i chúng ta không có để ngươi thất vọng đi xin dị nhẹ nhàng gật đầu ân làm tốt đến bây giờ cấp độ xin dị kỳ thật đã không quá cần dị t ứ cấp phía dưới trợ thủ đây cũng là hắn tại thu hoạch được viên thứ hai trả cờ dạ trái cây lúc cân nhắc có hay không để c ả dìn hoặc quang nuốt nguyên nhân hiện tại tốt c ả dìn cùng quang không có để hắn đau đầu dựa vào bản thân năng lực cuối cùng b ư ớ c qua dị t ứ cấp đạo khảm này trở thành chân chính dị t ứ cấp đừng nhìn c ả dìn cùng quang đã sớm có lục câu ngọc dìn nệ g ặ n g thực lực đến gần vô hạn dị t ứ cấp nhưng ngăn lại các nàng tấn thăng dị t ứ cấp đạo khảm này nhưng thật ra là vô cùng khó mà vượt qua xin dị cũng tốt tôn hệ dị cũng được kỳ thật đều dùng như lợi phương pháp ví dụ như xin dị là lấy phong l n thập vĩ trở thành d ì n c ờ d ì kỳ thập vị phương thức vượt qua đến d ì tư cấp c mà tôn hệ d ì thì là lợi dụng kẹn sấy gẳng trạ cơ dạ cùng trên mặt trăng tôn kia cử hình kẹn sấy gẳng gia trì bước vào đến d ì tư cấp c cho dù là xem như cản rẽn tại v u nữ sần xin d ì cũng không thể không mở ra lối riêng để sần tu tập ma pháp tính toán mượn ma pháp vòng lực lượng đột phá d ì tư cấp c sở dĩ hoa văn chống chất không phải xin d ì dành đến hoảng thực sự là d ì tư cấp đạo k ả m này vô cùng khó vượt qua hẳn chỉ có thể dùng hết thủ đoạn nghĩ hết các loại biện pháp c à n khái xong xin dị kỹ càng hỏi thăm về cả d ị cùng quan đột phá dị tư cấp quá trình n g h e xong hai người miêu tả xin dị như có điều suy nghĩ hiện nhiên cạ d n cùng quan đột phá dị t ứ cấp thủ đoạn cùng phía trước đủ loại phương nọ dị cạ dù dạng cũng vô pháp bị quy nạp là sung kích dị t ứ cấp thông thường thủ đoạn dựa theo hai người thuyết pháp các nàng sở dĩ có thể thành công tấn thăng dị t ứ cấp có một nửa nguyên nhân là xin dị ban cho các nàng đóng để các nàng tại không có trở thành dị t ứ cấp phía trước, trước thời r ư ớ c t hạn thể nghiệm được dị t ứ cấp trạng thái quen thuộc dị t ứ cấp trạ cờ ra loại này trước thời hạn thể nghiệm phi thường trọng yếu vì các nàng về sau s ú n g kích dị tư cấp cung cấp bản cỏ để các nàng có dấu vết mà lần theo thứ nhì ánh sáng g i a chi hô cô lại lần nữa đóng vai trọng yếu nhân v ậ t cái này thuật thực tế quá bá đạo dùng quá tốt nó có thể đem hấp thu trả cờ giả ngưng tụ cùng một chỗ sau đó một mạch quán thâu đến một cái nào đó mục tiêu trên thân lấy lượng biến đến gây nên chất biến c ả dìn chính là tại trước thời hạn thể nghiệm dị tư cấp trạng thái sau đó tại quang không tính đại giới dùng g i a chi hô cô hướng nàng phát động trả cờ giả x n g kích lúc nháy mắt xông phá cái kia lạ khảm bước ra một bước kia tiến bảo dị tư cấp sau đó c ả dìn trả lại dùng hết lâm thời chuyển vận cho nàng g i a trì cô cô đối quang phát động t r ả cờ dạ sung kích lại thuận lợi đem ánh sáng đột phá ràng buộc bước vào dị thứ cấp không có cái gì kinh tiên động địa sáng ý cũng không có cái gì thần bí khó lường thí nghiệm tất cả chính là như thế một cách tự nhiên phát sinh canh thứ nhất dâng lên trưng một n h ì n ba t lần thứ hai nghi thức kế hoạch trưng một n h ì n ba t lần thứ hai nghi thức kế hoạch thật sự là nước chạy thành sông thuận lợi a xin d ì nhịn không được cảm khái lấy hắn thị giác không khó phát hiện cạ dìn cùng quan năng thuận lợi như vậy tấn thăng dị t ứ cấp ngoại trừ chính các nàng nâng lên đóng tác dụng cùng giá t r h ô c ô tác dụng bên ngoài còn có một cái vô cùng trọng yếu nhân tố một cái các nàng đều coi nhẹ nhân tố đó chính là tích lũy trên thực tế c ả dìn cũng tốt quăng cũng tốt các nàng đã tại xỉn d ì mấy năm qua các loại phẫu thuật cùng huấn luyện bên trong thực lực vững bước tăng lên đến dị tư cấp phía dưới cơ h ộ i là vào không thể vào trình độ mặt khác đều không nhắc vẹn vẹn là các nàng trong hớp mắt lục câu ngọc dìn nghệ gẳng cũng đã là nhận giới đồng thuật k ẹ c cấy gần cái hạn mức cao nhất dìn nghệ gẳng cùng kẹn sầy gẳng những n à y cao dai đồng thuật so sánh cùng nhau đều là hơi kém một chút lại thêm theo lần lượt tế bào dung hợp các nàng tiên nhân thân thể cũng bị bổ đủ xẻn dù u dù m a kỳ ưu trị hạ những huyết mạch này d u n g hợp lẫn nhau làm cho các nàng tại thể chất bên trên vô hạn tới gần tại dị t n sở dĩ bất luận là nhã lực tra cơ giạ cường độ vẫn là cơ sở nhất thể chất các nàng đều đã đạt tới tấn thăng dị tư cấp tiêu chuẩn bởi vậy mới có đằng sau đúng cùng g i ả t r ì h ô cô phát huy nếu không cho dù có đúng cùng g i ả t r ì h ô cô hai người bọn họ cũng không khả năng thuận lợi như vậy tấn thăng dị tư cấp cân nhắc đến đủ loại nhân tố sở dĩ cả dị cùng quan tấn thăng dị tư cấp phương pháp không hề phổ biến cũng là không phải nói hoàn toàn không cách nào phục chế chỉ là phục chế cần thiết đưa vào quá lớn cái này không chỉ cần phải tinh lực đưa vào còn cần thời gian đưa vào hơn nữa còn tồn tại khá lớn sự không chắc chắn hiểu rõ song c ả dìn cùng ánh sáng tình huống phía sau xin gì hướng ba người truyền đạt một cái chỉ lệnh mới đó chính là để các nàng từ giờ trở đi một mực bảo trì trợ lệnh để phòng bị lúc nào cũng có thể g á n g lâm nhận giới s u â n sủ kỳ bọn họ đối xin gì để nói đây cũng là không có biện pháp sự t ì n h giết thế hội bên kia còn lại trọn vẹn bốn cái thế giới sở dĩ hắn nhất định phải n h ú n tay nếu không để bá chủ liền mất bốn cái thế giới sẽ để cho bá chủ thực lực bành trướng một mảng lớn có thể hắn phía trước lại hướng tinh không bên trong xuất xù k i bọn họ phát ra mồi nhử cái k h á c xuất xù kỳ hắn không biết nhưng tại nhận giới tinh vực phụ cận xuất xù kỳ mọ mọ xị kỳ tu ra xị kỳ kỳ n h xị kỳ mấy cái xuất xù kỳ khẳng định là có thể thu đến hắn phát ra mồi nhử bởi vậy có lẽ ngày mai có lẽ sang năm dù sao theo hắn phát ra mồi nhử một khắc này bắt đầu xuất xù kỳ bọn họ lúc nào cũng có thể giáng lâm nhận giới chính hắn tất nhiên không có xử lý nọ gì cả dù thẳng canh g i ở nhận giới cũng chỉ có thể xin nhờ cá dìn ánh sáng tố nệ gì bọ tốt tại cá dìn cùng quang bây giờ thành công tấn thăng d ì tư cấp liền tính mọ mọ sĩ kỳ u dạ sĩ kỳ kỳ sĩ kỳ ba người đồng thời d á n g lâm nhận giới cá dìn ánh sáng tố nệ d ì tổ hợp cũng không phải không có lực đánh một trận húng chi viện nghiên cứu bên kia còn có họ rộ si maz edda đại bọn những này di thực xuất xù kỳ c h i ở lực lượng cao dài chiến l ự c liền tính xuất xù kỳ bọn họ phủ xuống thời giờ hắn không tại nhận giới hẳn là cũng sẽ không ra vấn đề quá lớn giao phó xong chuyện này về sau xin gí lại tại nhận giới dừng lại mấy ngày xử lý một chút vụn và sự tình sau đó liền quay trở về số hai thế giới mấy ngày nay đã đầy đủ ba chủ hoàn toàn thôn vệ hết số bốn thế giới sở dĩ hắn nhất định phải lập tức trở về số hai thế giới đồng thời tuần sát số ba số năm số sáu mấy cái này thế giới lấy mau chóng xác định ba chủ mục tiêu kế tiếp là ai xin gì rời đi cũng không có dòng chống t h u a c h i ế n sở dĩ viện nghiên cứu phương diện không hề biết rõ tất cả mọi người quy quy củ c ủ đẩy tới nghiên cứu kế hoạch tháng sau liền có một lần thiết tượng chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội trời cho này phòng họp bên trong thì dù cô chậm rãi mà nói hướng mặt khác nghiên cứu tiểu tổ những người phụ trách trào hàng kế hoạch của hắn không thể nghi ngờ tại nhìn đến họ rỗ xi mạt h ô n g qua nghi t ứ c thu được lực lượng kinh khủng sau khi tăng lên khi dù cô rốt cuộc kìm n é n không được dã tâm của mình muốn lặp lại họ rồ xì m a r nghi thức để chính mình cũng có cùng bây giờ họ rồ xì m a gần lực lượng ạ mã độ nhìn xem h ì dù cô đề ra kế hoạch phương án lắc đầu không được kế hoạch lần này lượng biến đổi quá nhiều dù nạ cũng đem phương án hướng trên bàn q u a n ra khi dù cô ngươi q u á cấp tiến họ rồ xì m a r nghi thức chúng ta còn không có hoàn toàn phân tích hoàn thành lúc này vội vã tiến hành vòng thứ hai nghi thức căn bản chính là đang đánh cược ta là sẽ không đồng ý một bên xem như trợ thủ sĩ d ồ lén lút nhìn xu na một cái sau đó rất nhanh thu hồi ánh mắt ngay sau đó họ rồ sĩ m a cười nói h i dù cô ngươi quá nóng lòng nghi thức không có trong tưởng tượng của ngươi dễ dàng như vậy cẩn thận mất mạng khi dù cổ sắc mặt tái xanh dùng g a o thét ngự khí quát liền ngươi đều có thể thành công chính ta khai phát ra đến nghi thức cùng bí thuật ngươi cảm thấy ta sẽ thất bại sao họ rồ si m a ngươi chính là nghĩ quấy nhiêu ta tốt đ ộ c chiếm nghi thức kết quả khi dù cổ thất thố để ở đây tất cả mọi người n h ư mày nhưng có một chút mọi người không thể không thừa nhận đúng là khi dù cổ thiết kế nghi thức thành tựu bây giờ họ rồ si m a để viện nghiên cứu nghiên cứu đẩy về phía trước vào một bức giải ạ mạ đồ trầm ngâm một chút nói ra k h dù cổ ngươi tỉnh táo một điểm viện nghiên cứu trên nguyên tắc ủng hộ bất luận cái gì hạng mục bao quát ngươi nghi thức chỉ là sáu cái phù hợp ngươi nghi thức điều kiện tế phẩm đối viện nghiên cứu đến nói tương đối khó khăn sở dĩ nghiên cứu thảo luận là nhất định mọi người nhộn nhịp gật đầu có thể sống qua tế bào t ấ y ghép phâu thuật vật thí nghiệm vốn là không nhiều trong đó có thể tùy thời s ử tử trọng hình phạm cùng tội phạm truy nã thì càng ít mà tiến hành một lần nghi thức không chỉ cần phải sáu cái tế phẩm hơn nữa còn có trả cờ giả thuộc tính cùng cường độ phương diện yêu cầu viện nghiên cứu liền tính lại thế nào tài đại khí thô cũng không khả năng tùy ý đánh nhịp khi dù cộ vội và nói ta nghi thức chính là đối, thần thuật, tốt nhất nghiên cứu hiện tại nó đã có kết quả chúng ta nên n h ấ t cổ t á c khí đem tất cả tài nguyên đưa vào đi vào a mado còn có suna o ọ rồ s i m a z các ngươi những người này nên rất rõ ràng ta là đúng mọi người t r ầ mặt m lại thì dù cổ dám như thế phách lối là có lực lượng bởi vì như hắn nói chính là hắn nghi thức để nghiên cứu đẩy về phía trước vào một bước giải bây giờ tiếp tục mở ra lần thứ hai nghi thức cũng là hợp tình hợp lý thậm chí nhau đến phía trên a rất có thể cũng là ủng hộ hi dù c ô a mado thở g i i giơ tay biểu cất đi tham dự các nghiên cứu viên bắt đầu giơ tay biểu quyết thì dù cậu tự nhiên cái thứ nhất giơ tay lên bày tỏ ủng hộ sau đó top năm top ba bắt đầu có người nhấp tay đến cuối cùng giơ tay đồng ý người lại so bác bỏ nhiều người mấy cái hiển nhiên theo lần thứ nhất nghi thức thành công không ít người đều đối h ỉ dù cậu sinh ra chờ mong ạ mado dù nạ họ dồ sĩ m a r đều lựa chọn b á c bỏ nhưng đã biểu quyết thông qua ạ mado đành phải tuyên bố lần thứ hai nghi thức kế hoạch thông qua danh hiệu mê hoặc sao cành thứ hai dâng lên câu phiếu đề cử nguyên phiếu t r ư n một nghìn ba trăm sáu mươi hai nổ tung sao trổi Trước t 1362, nổ n u giống sao ổ t mê hoa sao loại này quy mô kế hoạch nếu như từ đơn nhất tổ chức chủ bị ít nhất cần mấy năm thậm chí càng lâu có thể tại viện nghiên cứu cường lực đẩy tới bên dưới chỉ dùng ngắn ngủi hai tuần liền hoàn thành tất cả giai đoạn trước chuẩn bị chỉ chờ thích hợp thiên tượng xuất hiện liền có thể chính thức bắt đầu mặc à t ạ dù người h i n không tại nhận giới nhưng xin dị vẫn là định kỳ cùng nhận giới duy trì thông tin sở dĩ làm Mê hoặc sao kế hoạch, h sao cả c kế tất u ẩ nghiên bị sẵn s n à về sau. viện sau, n g cứu phương p hướng hắn h diện á tất tới thỉnh t Viện nghiên mở ra kế hoạch cho phép thỉnh cầu cụ. cứu quý đây là quý củ. Viện nghiên cứu tất cả cỡ lớn kế hoạch đều phải xin d ì bên này gật đầu mới có thể chính thức khởi động cứ việc xin d ì chưa hề bác bỏ qua viện nghiên cứu thỉnh cầu gấp gáp như vậy sao nhận đến viện nghiên cứu phát tới cho phép thỉnh cầu xin d ì cảm thấy ngoài ý m u ố n hắn không nghĩ tới viện nghiên cứu nhanh như vậy liền muốn tiến hành trận thứ hai nghi thức bất quá hắn cũng muốn nhìn xem viện nghiên cứu nghi thức có phải là thật hay không có thể đại lượng chế tạo dị tư cấp chiến lược thế là hơi chút do dự về sau liền đồng ý viện nghiên cứu thỉnh cầu v i ệ nếu biết do hắn vì chính mình an bài lần này nghi thức bất luận là tại quy mô bên trên vẫn là tại chi tiết đều vượt s a cho họ rổ xì mà ra an bài một lần kia hơn nữa còn hấp thụ rất nhiều họ rổ xì mà ra lần kia nghi thức bên trong dạy dỗ dù sao hắn mặc dù khát vọng lực lượng nhưng cũng không ngung đốc tại loại này khả năng uy hiếp đến tính mạng của mình thí nghiệm bên trên hắn là sẽ không lưu lại bất luận cái gì lỗ thủng ạ mã đ ố i hỏi thiên tượng thời gian định sao k h ì dù c ô c ư ờ i cười đã sớm định mê hoặc sao được thắp sáng nháy mắt chính là ta nghi thức khởi động thời điểm cái này thiên tượng là hắn gần nhất mới phát hiện căn cứ hắn tính ra ước chừng tại ba ngày sau sẽ có c h ó i mắt sao chổi chiếu d i i mê hoặc sao mà mê hoặc sao một khi được thắp sáng hắn liền có thể lợi dụng thiên tượng lực lượng phát động nghi thức thời gian thoáng một cái đã qua chỉ chớp mắt liền đến thiên tượng sắp phát sinh thời gian viện nghiên cứu mọi người lại lần nữa đi tới một chỗ thích hợp đỉnh núi bố trí lên nghi thức hiện trường quả nhiên cùng họ rổ si m à trận k i ê m nghi thức so ra lần này nghi thức hiện trường phạm vi làm lớn ra tiếp cận năm mươi không những như vậy nghi thức hiện trường còn tiến hành toàn bộ phương hướng cố hóa xử lý mặt đất phủ kín cứng rắn phiến đá các loại thuật thức cũng dùng đặc thù chất liệu điêu khắc tại phiến đá bên trên nghi thức bên ngoài còn có đại lượng kết giới bảo vệ đứng ở nghi thức trung ương thì rủ c ô nhìn xung quanh giam cầm tại nghi thức hiện trường sáu cái tế phẩm một cái cuối cùng hài lòng nhẹ gật đầu cái này sáu cái tế phẩm là hắn tuyển chọn tỉ mị qua bất luận là trạ cỡ d vẫn là t r ả c ờ giả cường độ đều cùng hắn trận này nghi thức phù hợp bên ngoài tại quan sát đánh giá khu từng hàng dụng cụ phía trước ạ mạ độ đối bên người trợ thủ hỏi đều chuẩn bị xong chưa trợ thủ vội v à n g đáp hiện trường đã bố trí xong nghi thức tùy thời có thể khởi động ạ mạ độ nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía một bên mọi người giống như hắn tại quan sát đánh giá khu ngoại trừ lần trước thành công sống qua nghi thức gò rổ xì mạt bên ngoài còn có suna s xạ xô dị chờ một đám nghiên cứu tiểu tổ các tổ trưởng thì dù cộ lần này mên hoặc sao kế hoạch bọn họ cũng trả giá không ít tâm huyết suna hai tay ôm ngực r s i m A ngươi cảm thấy h odosima cười khinh bị cười duna n h ư mày cười cái gì ngươi không coi trọng lần này nghi thức đương nhiên o r o s i m a niết miệng lên duna hỏi chẳng lẽ lần này nghi thức vẫn tồn tại cái gì lỗ thủng bên cạnh các tổ trưởng nộn nhịp đưa ánh mắt về phía o r o s i m a o r o s i m a cười nói muốn nói lỗ thủng nha ta xác thực phát hiện một cái a mà đồ lúc này hỏi cái gì lỗ thủng o r o s i m a chỉ xuống đứng ở nghi thức trung ương hỷ dù cổ trận này n h i thức lớn nhất lỗ thủng chính là hỷ dù cổ bản nhân xa s ô i di hỏi có ý tứ gì nghi thức bố trí xác thực rất trọng yếu nhưng ta nghĩ các ngươi khả năng hiểu lầm dừng lại họ r ồ xì mạt một mặt khoe còn nói trận này nghi thức trọng yếu nhất mấu chốt nhất điểm không phải bố trí cũng không phải bí thuật gì mà là chủ trì nghi thức người sở dĩ trận này nghi thức lớn nhất lỗi thùng không phải cái khác mà là h ì dù cô hắn không được mọi người không còn gì để nói loại sự tình này người nào còn nói đến rõ ràng đâu dù sao chỉ cần không phải nghi thức bố trí lên xảy ra vấn đề vậy cũng chỉ có thể chờ kết quả đúng lúc này trong màn đêm tinh không bên trong đột nhiên có một vì sao lập lệ m、no、trong ặ c s lúc nhất thời chất keo hình dáng quỷ nha theo hỷ rủ cổ trong cơ thể chen trúc mà ra như vỡ đê dòng lũ đồng dạng tuân hướng một phía bị trói buộc tại nghi thức hiện trường sáu cái tế phẩm nhìn thấy tuân hướng chính mình chất keo hình dáng quỷ nha tất cả đều mặt lộ hoảng sợ chỉ là bọn họ bị giam cầm không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị quỷ n h ẩm ộ t nuốt hết. Không có kinh hô, không có kêu dên, cái tế cái có có cái sáu kinh Không không rên, kêu hô, h p ẩm cơ h một dạng, bị, quỷ hồ là, là tại tôn hệ dị ngay phía trên tinh không bên trong viên kia sao trổi không có dấu hiệu nào nổ tung canh thứ nhất dâng lên chương một nghìn ba trăm sáu mươi ba khách đến từ thiên ngoại chương một nghìn ba trăm sáu mươi ba khách đến từ thiên ngoại nhìn xem trong tinh không hóa thành một đoàn diễm hỏa sao trổi xuất xù kỳ tôn nệ gì mặt lộ không hiểu làm sao đột nhiên nổ tung bá lúc này một thân ảnh từ trên trời giáng xuống rơi xuống xuất xù kỳ tôn nệ gì trước mặt hài hước nói nha là thẹn s ợ i gẳng xuất xù kỳ tôn nệ gì kinh hãi lập tức đem ánh mắt quay đầu sang phát hiện từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở trước mặt mình thân ảnh vậy mà là một cái khiên một cái cần câu bên hông treo một cái xo、so、cá khỏe m i ệ nguy hiểm thật khó khăn lắm tránh thoát tổn hệ dị thầm hô một tiếng sau đó một bên hướng về sau bay lui một bên ngưng thần nhìn về phía đánh lén mình thân ảnh đẩy trời bụi mù tại hắn tẹn sấy gẳng bên dưới không phải c h ứ n g ngại chỉ một cái hắn liền phát hiện đánh lén hắn cũng là một vị sùa sù kỳ chỉ là cùng cầm trong tay cần câu lạ lâm sùa sù kỳ s o ra rắn người càng thêm cường t r á n g trong tay càng là cầm một thanh to lớn chạ c ờ dạ bữa vừa rồi nếu không phải trốn nhanh bị cái này một b ữ a chém vào trên thân chỉ sợ khó thoát đầu một nơi thân một nẻo vật rủi các ngươi là ai tôn hệ gì một bên lớn tiếng kêu gọi một bên suy tư làm sao đem tin tức truyền ra ngoài nếu như chỉ là đơn thuần cầu cứu hắn đều có thể vận dụng cự hình tẹn sấy g ẳ n hướng nhất giới gửi đi chạ cơ dạ trùng sáng đến lúc đó, không chỉ là cả viện nghiên cứu cũng sẽ nhận được tin tức nhưng như thế vừa đến trước mắt hai cái này thần bí sô s u k i nhất định sẽ có chỗ phòng bị làm không tốt liền chạy trốn nếu biết rõ xin gì lưu cho bọn hắn nhiệm vụ cũng không vẹn vẹn là muốn bọn họ chống cự giáng lâm nhận d ư ớ i sô s u k i mà là muốn bọn họ hết tất cả khả năng bắt lấy giáng lâm sô s u k i khiên cần câu thần bí sô s u k i c ư ờ i nói bộ tộc ta huyết mạch hậu rồi sao y s i k i vẫn là cạ gù dạ y s i k i tên kia bị cạ gù dạ an toàn có thể sống tạm xuống cũng không dễ dàng sở dĩ ngươi hẳn là cạ gù dạ hậu rời đi không thể nghi ngờ cái này khiêng cần câu thần bí xuất xù kỳ chính là vốn là thời không bên trong d á n g lâm nhận giới xuất xù kỳ u dạ sĩ、sì、kỳ đến mức vừa mới cầm trong tay trả cờ dạ cự phủ đánh lén tôn ệ di thì lạt xuất xù kỳ kín sĩ、sì、kỳ xuất xù kỳ kín sĩ、sì kỳ, kỳ, sì、kỳ lúc này cũng theo trong đ u ổ i mù đi ra hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên tôn ệ di thần thụ ở đâu tôn ệ di hỏi cái gì thần thụ ngươi lại không biết nói xong u dạ sĩ、sì、kỳ trên giới quan sát tô nệ di một phen cũng đúng ngươi hẳn là không có áp dụng sở dĩ trái cây là bị ị s、sì、kỳ tên kia giấu đi sao kín sĩ、sì、kỳ ngay xong mở rộng bước chân tới gần tô nệ di tô ưu dạ s ỉ kỳ cũng lắc lư lên cần câu trong tay trái cây nên vẫn còn chỉ cần tìm được ỵ s ỉ kỳ tên kia hh ắ c ắ c vốn là thời không bên trong trật sù kỳ ưu dạ s ỉ kỳ d á n g lâm nhận giới lúc sở dĩ nguyện ý chiêu mộ tôn nệ gì, thứ nhất là hắn cần tùy tùng thứ hai là nhận giới cũng không có cái gì hấp dẫn hắn địa phương nhưng bây giờ khác biệt nhận giới vừa mới sinh ra một cái trà cờ dạ trái cây mà dựng dục ra trà cờ dạ trái cây trật sù kỳ ỵ s ỉ kỳ trùng hợp ở vào ký sinh trạng thái tại không có hoàn thành chuyển sinh nghi thức khôi phục lại trạng thái bình thường phía trước ỵ sĩ kỳ là không thể thừa nhận trạ cờ dạ trái c sở dĩ chỉ cần động tác rất nhanh hắn là có thể lấy hạ cụ chơi đến một cái vô cùng chân quý trà cờ dạ trái cây cái này lực hấp dẫn không gì sánh kịp lại thêm lại có mỏ mỏ xỉ kỳ cùng hắn cạnh tranh sở dĩ hắn là sẽ không giống vốn là thời không bên trong như thế kiên nhận chiêu mộ t ô nệ di mắt thấy kỳn xỉ kỳ cùng ụ dạ xỉ kỳ cùng một chỗ hướng chính mình tới gần t ô nệ di biết trước mắt là không có cách nào thiện hiểu rõ sở dĩ hắn chuẩn bị vừa đánh vừa lui đem ụ dạ xỉ kỳ kỳ dẫn tới nhận giới đi sau đó tụ lại cạ dìn cùng ánh sáng đem bọn họ một mẻ hốt gọn Bá. Quyết định kèn s â y gắng trà cờ dạ hình thức thân thể nháy mắt bị màu lam nhạt kèn s â y gắng trà cờ dạ bao vây lại này c h s u kỳ hủ ra s -si、ì kỳ cười khẽ một tiếng hắn như là huyết kế lưới sở dĩ tôn hệ gì ở vào cái gì cấp độ căn bản không thể gạt được hắn hắn liếc mắt liền nhìn ra mượn kèn s â y gắng trà cờ dạ hình thức phía sau tôn hệ gì miễn cưỡng tiến vào dị tư c ấ cấp cấp độ có đủ uy hiếp đến hắn thực lực Tắt. Kỳn t r ạ cờ dạ trái cây ú dạ xỉ kỳ m ọ mọi xỉ kỳ càng khát vọng được đến ỵ xỉ kỳ cái này một cái t r ạ cờ dạ trái cây sở dĩ rõ ràng điểm này kỳ xỉ kỳ vô cùng ra sức d ầ m d ầ m d ầ m trong khoảnh khắc kỳ xỉ kỳ cùng tôn hệ di liền tại mặt trăng mặt ngoài chiến thành một đoàn kỳ xỉ kỳ thực lực không thể khinh t h ư ờ n g mà còn xem như sổ sủ kỳ m ọ mọi xỉ kỳ thân dịch kỳ xỉ kỳ phụ trách chiến đấu thuộc về quý tộc bên người chiến sĩ cùng bảo tiêu sở dĩ ở trên cảnh giới có lẽ không bằng m ọ m ọ xỉ kỳ ú dạ xỉ kỳ những này nhưng liền kinh nghiệm chiến đấu cùng ý chí chiến đấu đến nói hắn tuyệt đối thắng qua m ọ mọi mọi a gặp kỳn sĩ kỳ trong lúc nhất thời vậy mà bắt không được tôn ệ di một bên xem trò vui ủ dạ sĩ kỳ khẽ ồ lên một tiếng mà l i ê n tại ủ dạ sĩ kỳ chuẩn bị động thủ lúc đ ồ n g nhiên lại có một đạo thân ả n h xuất hiện đánh lén kịch đấu bên trong tô nệ di đem tô nệ di hung hăng đánh bay ra ngoài phúc nga đến trên đất tô nệ di t r ú n g điệp nổ ngủ màu tươi sự chú ý của hắn đều tại kỳn sĩ kỳ cùng ủ dạ sĩ kỳ trên thân hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà còn có cái thứ ba sột sủ kỳ ẩn giấu đi sở dĩ bị đối phương đánh lén đến tay lúc này xuất thủ đánh lén xô xù kỳ mò mò xì kỳ nổi bồng bềnh giữa không t r ù n g ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống mặt đất tô nệ di ta không có hứng thú giết n g ư ơ i đem bị xì kỳ giao ra tô nệ di lập tức sắc mặt nghiêm trọng ba cái xô xù kỳ đồng thời giáng lâm nhận giới đừng nói hắn liền x i n gì đều không có dự liệu được bởi vì vốn là thời không bên trong m ọ mò xì kỳ ưu giả xì kỳ hình kỳ xì bọn họ giáng lâm thời gian là không nhất trí dù sao cái này lại không phải thông cửa ăn một bữa cơm tinh không bị mủng hai cô xô xù kỳ cùng một chỗ giáng lâm nhận giới xác suất là phi thường vô cùng thấp ba cái xô xù kỳ đồng thời giáng lâm nhận giới l i ê n tính ta triệu tập c ả dìn cùng ánh sáng ba c a ba phần thắng của chúng ta cũng không lớn xem ra chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp thoát thân đem tin tức truyền lại cho đ ạ i nhân để hắn đích thân xuất thủ nghĩ đến đây tôn nệ dì không trần trở nữa lúc này liền chuẩn bị cùng cự hình thẹn s ấ y gàng c ộ n minh hướng nhận giới truyền lại tin tức Bá. cái, ánh Nhưng vào lúc này, chọn thiên tuấn thân, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở tổ nệ nệ trong kinh ng chỉ hạ hiệu ưu giả gì gì vào lúc lộ cảm có trước tay dự dấu một mặt, một mắt xuất xủ xuất tổ tại tổ kỳ kỳ xỉ đó ở ra, sau gặp u dạ sĩ kỳ xuất thủ giải quyết tôn ê di mỏ m ọ sĩ kỳ đưa ánh mắt về phía dưới chân bọn hắn n h ậ n giới u dạ sĩ kỳ lúc này cũng b u lại trái cây nhất định tại ỵ sĩ kỳ nơi đó chúng ta người nào trước tìm tới liền tính người nào h ừ mỏ m ọ sĩ kỳ khẽ hử một tiếng canh thứ hai dâng lên câu phiếu đề cử nguyên phiếu chương một n r ă m sáu m ư quá tham lam chương một n r ă m sáu m ư quá tham lam mặc dù vô cùng khó chịu u dạ sĩ kỳ cùng mình cạnh tranh nhưng mỏ m ọ sĩ kỳ rõ ràng hiện tại còn không phải cùng u dạ sĩ kỳ nội chiến thời điểm đặc biệt là tại ụ dạ sĩ kỳ đã nuốt qua một cái trà cờ dạ trái cây thành i ự u huyết kế lưới ngay sau đó đón lấy hắn liếc qua bị thời gian đông kết cầm cố lại tôn hệ di đối ụ dạ sĩ kỳ hỏi nguyên cảm thấy hắn cùng ụ dạ sĩ kỳ ở giữa là quan hệ như thế nào k h i ê m cần câu ụ dạ sĩ kỳ khỏe miệng một phát t h ử còn cần nói nha tên kia khẳng định là ị sĩ、sì、kỳ tỉ mỉ chọn lựa cộng tác bằng không vì cái gì muốn canh giữ ở viên này báo động trước sau gia tổ côn sô sù kỳ hành động thường thường là hai người một tổ liền như là phía trước ị sĩ、sì、kỳ giống như cả cụ dạ c ả c gù dạ mặc dù phản bội Ủy sĩ kỳ để Ủy sĩ kỳ lâm vào ký sinh trạng thái chỉ có thể lấy đóng hình thức sống tạm nhưng theo lâu dài cân nhắc Ủy sĩ kỳ tất nhiên là lại muốn chiêu mộ một cái đồng bạn mà xem như cả gù dạ huyết mạch hậu duệ xuất xù kỳ tổn hệ gì bất luận từ cái nào cả cụ dù đều hoàn mỹ phù hợp cái này nhân tuyển đây cũng là gù dạ sĩ kỳ tại phát giác được không thích hợp về sau lập tức dùng thuật cầm cố lại tổn hệ gì nguyên nhân bởi vì hắn lo lắng tổn hệ dị hướng ỷ sĩ kỳ đưa tin đem bọn họ giáng lâm thông tin thông chi cho ỷ sĩ kỳ nếu ỵ sĩ kỳ trước thời hạn nhận được tin tức trốn đi bọn họ muốn cấp đ o ạ t ỵ sĩ kỳ trong tay viên kia trả c ờ dạ trái cây độ khó liền tăng lên thật nhiều ân mọi mọi sĩ kỳ công nhận ưu dạ sĩ kỳ p h ả n đoán tôn nệ dị xuất hiện tại mặt trăng mặt ngoài báo động trước ý vị hết sức rõ ràng lại thêm tôn nệ dị rõ ràng là không có nước qua trả c ờ dạ trái cây sở dĩ bất luận từ cái nào cả cụ du đi nhìn tô nệ dị đều giống như ỵ sĩ kỳ cấp dưới đem ánh mắt từ trên thân tô nệ dị rời đi mọi mọi sĩ kỳ lại lần nữa nhìn phía dưới chân nhận giới nơi này chính là nhận giới sao thốt dư thừa năng lượng ư dạ xỉ con m nhẹ giọng phụ họa đúng vậy a cùng bọn hắn phía trước cấp đoạt qua những thế giới kia so sánh dưới chân nhận giới ẩn chứa năng lượng hiển nhiên muốn càng thêm dồi dào nhưng mà này còn là tại đã thai ngén qua hai cái trả cờ dạ trái cây dưới tình huống oanh đúng lúc này phía d ư ớ i t r u y ề n đến một trận kịch liệt trả cờ dạ không ổn định m ỏ m ỏ xỉ kỳ vận lông mày cái đó là ư u dạ xỉ kỳ có chút tức hồn h ệ n là chúng ta ra tộc cô sụt sủ kỳ khí tức thật mạnh trả cờ dạ đáng chết sẽ không còn có những tộc nhân khác nghĩ nhanh chân đến trước đi nhận giới buộc phát kịch liệt trả cờ dạ không ổn định nháy mắt làm rối loạn mọ mọ xỉ kỳ cùng u dạ x Bọn bạo, bộ họ liếc nhau một cái, liền vội vàng đằng không mà lên, hướng về nhẫn giới đánh、tới. Nhẫn giới, nghi thức hiện trường. Kinh khủng cơ giả phong càn toàn bộ đỉnh núi, mà đứng ở trong gió lốc cương hỉ dù điên cuồng nhiều một điểm, lại nhiều Quan đánh nhìn dụng thức hỉ ha ha ha. Quan sát đánh khu. À mà đồ cao mày, gắt gao nhìn chầm chầm liếc lốc lại lại cái, vội giới tới. giới, giả gió cười điểm, cơ cổ cao trước mặt dụng cụ. ra gao quét một mà mà một một điểm mà mày, mặt trạ to, sát gắt về à, đồ ở dù những dụng cụ này là viện nghiên cứu mới nhất khai thác có thể đo ra số liệu hạn mức cao nhất so trước đó phiên bản tăng lên nhiều gấp mấy lần nhưng cho dù là dạng này lúc này trước mặt hắn hàng này dụng cụ cũng tất cả đều coi cảnh sát huyết dài máy hiển thị t h ứ c số liệu đã vượt ra khỏi đo lường tính toán hạn mức cao nhất hắn hắn điên rồi sao một bên sủ nạ đầy mặt không thể tưởng tượng nổi nàng biết hỉ dù cổ muốn chơi một cái lớn lại không nghĩ rằng hỉ dù cổ biết chơi đến như thế lớn lại đem nghi thức công suất âm thầm lại tăng lên một lần quả thực không thể nói lý cùng những người khác khác biệt họ rồ xì mà khoe miệng cười mịn xem như trải qua nghi thức người hắn biết do sổ sủ kỳ trì ở trạ cờ dạ khủng bố cỡ nào hắn lúc đó nghi thức công suất cũng đã là cực hạn lại tiếp tục tăng cường nghi thức công suất không những sẽ không tăng lên nghi thức hiệu quả sẽ còn gia tăng thật lớn nghi thức sát xuất thất bại chỉ là nhục thể p h a m thai vậy mà còn nghĩ theo s ố t s ủ kỳ chi ở di thể bên trên đòi lấy càng nhiều lực lượng căn bản chính là không biết tự lượng sức mình sở dĩ họ rủ cổ cho ra đánh giá quá tham lam nghi thức trung ương lúc này h ì rủ cổ hai mắt đỏ thấm chất keo hình dáng quỷ nha tại xung quanh hắn c h ậ p trởn giống như loạn vũ quần ma cho tới giờ khác này hắn đều không có đem quỷ nha kiềm chế trong cơ thể tính toán còn muốn lợi dụng nghi thức lực lượng gia trì để thôn vệ tế phẩm quỷ nha thay đổi đến càng mạnh một chút làm như thế đại giới chính là h ì dù cổ đã ở vào mất khống chế vùng ven hơi có sai lầm hắn khả năng liền một bộ toàn thây đều không để lại xem như tổ chữa bệnh tổ trưởng dù nạ không cách nào ngồi yên không để ý đến vội vàng mở ra khuyết đại âm thanh thiết bị hô thì dù cổ không muốn n ổ i điên lập tức thu nạp quỷ nha nếu không ngươi sẽ chết thì dù cổ bật cười một tiếng chật hắn không biết từ nơi nào lấy ra một cây ống tiêm hung hăng quấn tới trên người mình đem trong ống tiêm dược tề một mạch đánh vào đến trong cơ thể mình phốc suy, phốc suy. chỉ một thoáng theo dược tề truyền vào điên cùng chập trờn quỷ nha nháy mắt héo rút phảng phất bị rút khô sức sống mà thừa cơ hội này thì dù cộ phát động cãi mệ dạ no rút sẽ bị dược tề áp chế quỷ nha một mạch thu vào trong cơ thể đó là cái gì dược tề trong kế hoạch có cái này phân đoạn sao thì dù cộ nhất định đối chúng ta che giấu cái gì quan sát đánh giá trong khu các tổ các tổ trưởng n ộ n nhịp nghị luận thì dù cộ lần này hoàn toàn vượt quá mọi người dự liệu hôn đản này dù nạ sắc mặt không tốt ạ mã độ không có để ý những này hai mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm còn tại công tác mấy đài dụng cụ họ rủ xì m à cười khẽ một tiếng quan điểm của hắn vẫn như c ũ bảo trì không thay đổi h ỷ rủ cộ phạm sai lầm không có quan hệ nghi thức quá trình mà là quá tham lam nghi thức hiện trường theo hỷ rủ cộ đem tất cả quỷ nha thu vào trong cơ thể nghi thức đến cuối cùng thời khắc chỉ cần hỷ rủ cộ có thể chịu được lấy quỷ nha sẽ bị quỷ nha thôn vệ tế phẩm lực lượng cùng mình dung hợp hắn liền tính hoàn thành nghi thức rất nhanh đứng ở trung ương hỷ rủ cộ một thân trà cờ dạ khí thế cấp tốc bay vụt chỉ ngắn ngủi mấy hơi liền vượt qua quan sát đánh giá khu tất cả dụng cụ kiểm tra hạn mức cao nhất thậm chí đến l i ề n quan chiến nọ rồ xì mà dự cũng hơi h í p mắt lại sinh ra tìm tòi nghiên cứu c h i tâm tình trạng dù nạ bị chấn động đến thì thầm nói thật tốt tưởng xa xố gì cứ ngắc lui về phía sau một bước thì dù cổ trên thân quanh quần trà cờ dạ giờ phút này đã đến như có thực chất tình trạng để hắn cái này đã bỏ qua huyết đ ụ c thân thể chỉ lưu lại trà cờ dạ hạch tâm người cảm nhận được một cố đập vào mặt ngạt thở cảm giác sở dĩ hắn theo bản năng muốn rời xa mặt khác tiểu tổ các tổ trưởng từng cái cũng kh khi dù cô mặc dù không có giống phía trước cỏ rổ xì mạt một dạng hóa thành một cái to lớn kém thịt nhưng trên thân quanh quần t r ạ cờ dạ khí tức lại thắng qua lúc ấy họ rổ xì mạt khi dù cô lạnh lùng quét về quan sát đánh giá khu mọi người người cần nói các ngươi những n à y n g u xuẩn thấy không ta mới thật sự là thiên tài thật sao đ ỗ n g nhiên một đạo thanh â m xa lạ tại sau lưng h ỉ rủ cổ văng lên khi dù cô sợ hãi cả kinh người nào canh thứ nhất dâng lên chương một n t r ă ư kỳ bọn họ giáng lâm nhất giới chương một n t r ă s h kỳ bọn họ giáng lâm nhất giới mạnh mẽ quay đầu thì dù cổ phát hiện không biết lúc nào một cái khiêng trạ cờ dạ cần câu lạ lâm s u ấ t xù kỳ xuất hiện ở phía sau mình đồng thời nhiều hứng thú đánh giá chính mình hắn lại kinh hãi vừa nghi đáng chết ngươi là lúc nào xuất hiện khiêng trạ cờ dạ cần câu ụ dạ xỉ kỳ cười cười không nghĩ tới các ngươi những này hạ đẳng thổ dân vậy mà khai phát ra loại này nghi thức xem ra chúng ta s u ấ t xù kỳ kỹ thuật lộ ra ngoài nhà lạc xu xu kỳ không gặp a là n ú t ở nhẫn g i ớ i sao đáng ghét lại là lúc này nghe lấy s u ấ t xù kỳ ụ dạ xỉ kỳ lời nói bốn phía lập tức c nào lên bất luận là tham dự kế hoạch nhân viên nghiên cứu vẫn là duy trên sân thì dù cổ rất nhanh thu lại kinh ngạc mà tâm trầm bên trên dần dần lộ ra một cái nụ cười dữ tợn đang lo không có người có thể giúp ta kiểm tra một chút nghi thức kết quả ngươi tất nhiên đưa tới cửa vậy liền tuyển chọn ngươi đi lấy ngươi xuất xù kỳ thất vận nên sẽ không bị ta lập tức đánh chết ta kiệt kiệt kiệt u dạ xỉ kỳ s ừ n g sốt một chút chất cũng cười chỉ là một cái hạ đẳng sinh vật vậy mà nghị săn bắn ta sao này có ý tứ thì dù cổ thân thể trọng tâm chậm rãi chìm xuống hạ đẳng sinh vật h ừ chờ ta bắt đến ngươi ta sẽ tại trên bản phẫu thuật thật tốt nghiên cứu một chút ngươi cái này cái gọi là sinh vật cao cấp、Tắc. lời còn chưa dứt thân thể nghiêng xuống dưới h ỉ dù cổ hốn gối gậy một cái cả ngựa như mũi tên đồng dạng nhào về phía gần trong gang tấc cụ dạ xỉ、kỳ. thật nhanh u dạ x ĩ kỳ lấy làm kinh hãi trong hốc mắt bị hạ cựu gẳng nháy mắt biến thành một đôi màu xanh dìn nệ gẳng sau đó thân thể hóa thành vô số thiên chỉ hạc không thể nghi ngờ u dạ x ĩ kỳ phát động thiên chỉ hạc tuấn thân cái này đồng thuận cũng không phải là bình thường xùn xìn no rút mà là một loại dính đến thời gian thời không gian đồng thuận gần như có thể né tránh bất luận cái gì bị u dạ x ĩ kỳ nhìn rõ đến công kích né tránh h ỉ rủ cổ thế công về sau u dạ x ĩ kỳ thoáng hiện đến cách đó không xa sau đó đông nhiên hướng hỷ dù cổ vung vệ ở trong tay cần câu t h ì dù cô lập tức kết tấn phát động tấn đột một cái thuấn thân né tránh bay tới lơi ư câu khỏe miệng cười mịn chỉ có loại trình độ này lời còn chưa nói hết trên mặt hắn biểu lộ liền động lại hắn vừa rồi rõ ràng đã né tránh đủ dạ s ỉ kỳ lơi ư câu kết quả lại phát hiện trong cơ thể mình trả cờ dạ lập tức thiếu một mảng lớn thu hồi lưỡi câu ụ dạ s ỉ kỳ liếm liếm lưỡi chật chật thật là mỹ vị trả cờ dạ a người tự tìm cái chết bị chọc dẫn thì dù cô lại lần nữa bắt đầu kết tấn sau đó hai tay mở ra phát động hắn công kích mạnh nhất loại hình nhận thuật lam đ ộ áo nghĩa lam kỳ long trong khoảnh khắc trên bầu trời mây đen dày đặc lôi quang từng trận liền phảng phất có một đầu lôi long tại trong mây xuyên qua đồng dạng cho dù là phía trước hỉ dù cổ toàn lực phát động lam quỳ long cũng là có thể thay đổi thời tiết cấp s n h â n thuật càng đừng đề cập bây giờ vừa mới kết thúc nghi thức một thân khí thế mạnh đến dị t ứ cấp hán sở di theo lam quỳ long phát động cả phiến thiên địa đều mở đi ạ mạ đồ kinh hãi vội vàng hướng bên người t r ợ thủ hô nhanh an bài mọi người rút lui nhân viên nghiên cứu bọn họ cái này mới như ở trong n g ộ mới tỉnh từng cái tranh nhau chen lấn muốn thoát đi hỉ dù cổ lam q u long phạm vi bao phủ bởi vì hỉ dù cổ đã điên mất rồi hắn phát động lam q u ỷ long trực tiếp bao phủ toàn bộ ngọn núi đem quan sát đánh giá khu cũng bao gồm đi vào trên sân thì dù cổ căn bản là không có để ý quan sát đánh giá khu đồng liêu hắn gắt gao nhìn chằm chằm vũ dạ sĩ kỳ các ngươi sổ su kỳ bất quá chỉ là cường một chút sinh vật mà thôi nhìn ta là thế nào đem các ngươi hung hăng giẫm tại dưới chân đi thôi lam q u ỷ long ầm ầm theo h ỉ dù cổ gầm thét giấu tại trong mây đen lôi long tựa hồ cũng đi theo gầm thét lên vô số lôi điện không cần tiền đồng dạng đánh phía mặt đất v dạ sĩ kỳ hư u dạ sĩ kỳ khẽ hư một tiếng đem trả cờ dạ cần câu tại đỉnh đầu lung lay chỉ đơn giản như vậy nhoáng một cái tất cả xét tất cả đều bị cần câu hấp thu c u ố i cùng hóa thành từng đoàn từng đoàn điểm sáng bị hút vào đến đ ủ dạ xỉ kỳ treo ở bên hông trong giỏ cá thì dù cổ biến sắc làm sao có thể không chỉ là hắn bốn phía hoảng hốt chạy trốn các nghiên cứu viên cũng nhộn nhịp d ừ n g bước bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến cái này xa lạ xuất xù kỳ chỉ vung vẫy trong tay cần câu liền đem hỉ dù cổ trên mặt kinh ngạc ủ dạ xỉ kỳ theo trong giỏ cá lấy ra trạ cờ dạ chủng sáng một bên thưởng thức vừa nói người đúng là ta đã thấy tối cường hạ đảng sinh vật bất quá liền xem như tối cường cũng là hạ đẳng sinh vật nói đi hắn cười đem ánh sáng đoàn ném đi ầm ầm một sệ su nạ phía trước bị ủ dạ xỉ kỳ t r ả cờ dạ cần câu hấp thu xét nháy mắt p h ó n g thích đánh phía cách đó không xa hỉ dù cổ cái này hỉ dù cổ mở chừng hai mắt không đợi hắn có phản ứng cả người hắn liền bị xét nuốt hết không chỉ là hỉ dù cổ toàn bộ nghi thức hiện trường bao quát nơi xa kiểm tra khu thậm chí cả ngọn núi đều bị xét tập kích chỉ có ủ dạ xỉ kỳ tại trên không ha ha cười quan sát phía dưới viện nghiên cứu một đám các nghiên cứu viên chật vật chạy trốn rất nhanh xét kết thúc hiện lộ ra hỉ dù cổ thân hình bị xét điện khét lẹt hỉ dù cổ thở hổn hển hung tợn nhìn xem trên không gụ dạ xì kỳ đúng lúc này răng rác một tiếng thân thể của hắn xuất hiện vết rách phảng phất có cái gì ngay tại tính toán theo trong cơ thể của hắn chui ra nơi xa mặc dù tại rút lui nhưng h mạ đột như c ũ lưu ý lấy chiến trường hỉ dù cổ trạng thái rõ ràng không thích hợp tựa như vừa rồi xét cho dù là nghi thức phía trước hỉ dù cổ hẳn là cũng có thể tránh né một chút không đến mức đần độn đứng bất động chịu toàn bộ mà giờ khắp này gặp hỉ dù cổ thân thể xuất hiện vết rách trong cơ thể quỷ nha rất có phá thể mà ra tư thế hắn liền biết hỉ dù cổ xong đ Bên kia, Zuna họ ỉ huy m i người rồi ú t lui, m ngươi không đi lên hỗ lên trợ x i mars lạnh nói, Gấp cái gì? Không vui nói, cái Sosuki cùng đều là người điên, nếu để cho bọn ấ t tại nhiều người. Liên tại chuẩn bị trả lời thời khắc cách đó không xa lại vang lên một trận oanh minh họ rồi xì m a r cùng x u nạ cùng nhau nhìn lại nhìn thấy lại xuất hiện một vị lạ lâm sô sù kỳ ngay tại tập kích rút lui bên trong các nghiên cứu viên mà phụ trách hộ vệ dạ cỡ xì c ạ bù tô dạ mars đi d á mấy người đã nên đón tiếp lấy dù nạ cùng họ rồ si maz hai mặt nhìn nhau có hai cái s u n sù kỳ cành thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử n g u y ê n phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn ba trăm sáu mươi sáu đại thái đao quét ngang chương một nghìn ba trăm sáu mươi sáu đại thái đao quét ngang ầm ầm to lớn nổ vang â m thanh tại bầy dạ mạ nạ cả không ngừng quanh quần viện nghiên cứu tuyển chọn tỉ mỉ nghi thức sân bãi bởi vị x u â sù kỳ giáng lâm biến thành chiến trường hơn nữa còn là quy mô chưa từng có khủng bố chiến trường ado họ rồ si maz dù nạ mấy người trốn tại một chỗ vách đá về sau cẩn thận từng ly từng tý quan sát đến chiến cuộc bởi vì s ố ấ t xù kỷ kỷ sĩ ký đột nhiên giáng lâm không những đem chiến trường lập tức chia cắt thành hai cái bộ phận còn làm dối loạn viện nghiên cứu rút lui kế hoạch dẫn đến nguyên bản coi như có thứ tự rút lui nháy mắt diễn biến một t r à n g vô tự t a n tác các nghiên cứu viên chỉ có thể riêng phần mình hoảng hốt đạo bệnh mà xem như viện nghiên cứu cấp lãnh đạo ạ mạ đổ cùng họ rổ xỉ mà tự nhiên không thể giống mặt khác bình thường nghiên cứu viên đồng dạng đi thẳng một mạch dù na một quyền đập vào trên vách núi đá đáng ghét vì sao biết dạng này hai cái này xuất kỷ là từ chỗ nào xuất hiện bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm biết một chút nội tình a mã đổ đánh gây xù na lời nói tiếp lấy đôi bên cạnh trợ thủ hỏi chi viện lúc nào đến trợ thủ vội v à n g đáp thông tin đã truyền về trong viện tiếp viện nên rất nhanh sẽ đến bởi vì từng có lần thứ nhất nghi thức kinh nghiệm lại thêm có thực lực không tầm thường h rộ s ì m à giáp trận sở dĩ lần này nghi thức hiện trường viện nghiên cứu không có an bài quá nhiều bảo an lực lượng giống giả c g mò hạ cụ edda đại mọn những này cao cấp chiến l ự c đều không có tới dù sao nơi này đã tụ tập số lớn thủ vệ còn có giả cờ sĩ ca bụ tổ giả ma đi dù ạ cái này chi tinh nhuệ tiểu đội cùng với có thể so với dị tứ cấp chiến lược họ rồ si maz sở dĩ a mã đồ phía trước không hề cảm thấy trước mắt nhận giới có cái gì thế lực có thể uy hiếp đến lần này nghi thức so sánh với lo nghĩa mã đồ cùng suna họ rồ si maz thì một mặt t r e o tức quan sát đến hai nơi chiến trường sổ sủ kỳ u dạ xỉ kỳ hiện nay bị hỉ rủ cổ kéo lại bọn họ một cái là huyết kế lưới cấp bậc sổ sủ kỳ một cái là vừa vặn kinh lịch nghi thức t r ạ cờ dạ đang ở tại trạng thái đ ỉ n h phong quét vợt sở dĩ ở đây trên mặt hỉ rủ cổ mặc dù ở vào hạ phong nhưng thế cục còn tại rằng co bên trong mà đổi thành một chỗ trên chiến trường tình huống liền có chút không xong sửa sủ kỳ k í n xỉ kỳ là thi triển thời không gian đồng t h u ậ t đột nhiên xuất hiện mà còn vừa xuất hiện liền thi ngoan thủ dùng c h ạ cờ dạ b u a chặt đ ứ t đ ỉ du âm ộ t đầu cánh tay đồng thời một q u y ề n đánh bay g i à n mạng viện nghiên cứu phụ trách hộ vệ nhi g dạ cùng với số lớn k ẹ n s ả y g ặ n g khối lỗi ngay lập tức kịp phản ứng cùng nhau nào h tới kết quả hai ba lần liền bị k í n xỉ kỳ giải quyết cái bẫy tam phần trang diện kia lưu loát chính là đại nhân đánh hải từ đồng dạng cuối cùng vẫn là mở ra sen m i mô dạ cờ xị ca bụ tô ra sân miễn cưỡng cuốn lấy kỳ sĩ kỳ không có để chiến cuộc tiến một bước chuyển biến xấu tất cả những mà căn cứ cảm giác của hắn xem như huyết kế lưới sốt sụ kì ụ dạ x ỉ kì uy hiếp rõ ràng muốn so sốt xù kì kìn xì kì càng mạnh sở dĩ hắn ánh mắt càng nhiều tập trung ở sốt sụ kì ụ dạ x ỉ kì trên thân đặc biệt là ụ dạ x ỉ kì bên hông treo cái kia đặc thù trả cờ dạ s ọ t cá đến mức sốt xù kì kìn xì kì hắn cảm thấy liền tính giả cờ x ỉ c ả bụ tổ mấy người ngăn không được chỉ cần trì hoãn một hồi chờ viện nghiên cứu chi viện chạy tới vấn đề sẽ không quá lớn vài ngậu nhiên nơi xa lại lần nữa phát ra một trận tiếng nổ đoàng, chấn động đến mọi người từng cái nhĩ đau nhức đầu váng mắt hoa ngay sau đó một thân ảnh theo trong đuổi mù bay ra liên tiếp đụng thủng mấy ngọn núi hung hăng rơi vào núi bên phía dưới ạ mạ đ ồ mấy người thấy thế thần sắc đ ạ i biến không thể nghi ngờ bị đánh bay rơi vào dưới vách núi thân ảnh không phải người khác chính là một mực ngăn chặn s u ấ t xù kỳ ủ dạ xỉ kỳ hỉ dù cổ bởi vì là vừa mới hoàn thành nghi thức mà còn hắn nghi thức rõ ràng tồn tại to lớn thai hoàng ẩm sở dĩ hỉ dù cổ không những không có năm giữ thần thuật thậm chí đều không có đủ đến thần thuật cánh cửa cái này liền làm cho hắn hiện tại chỉ có một thân kinh khủng trạ cơ dạ lại như cũ chỉ có thể lấy nhận thuật làm chủ yếu thủ đoạn công kích mà đối với đã là huyết kế lưới. sở u Ura thuật Ura cầu, thu thuật, sau k Siki, không khoa Siki i trường, trả đưa tay so chút nhận chính cho hắn thể hông hấp hết Hì nhận cho Hì nào dùng trong cân bên tiện Nguyên còn một tùy cờ có cá, Cổ Cổ. là đó dạ. Dũ Dũ dĩ theo thời gian trôi qua h ì dù cô chậm chạp bắt không được u dạ sĩ kỳ mà thân thể của mình lại bởi vì chiến đấu kịch liệt không cách nào áp chế trong cơ thể sao động vì nha cuối cùng dẫn đến hắn tự thân xảy ra đại vấn đề bị u dạ sĩ kỳ nhòm ngó cơ hội làm trọng thương v á không đợi ạ mã độ mấy người cảm khái h ì dù cô bị thua một đạo phong mang song khí bọc lấy pha p dù nạ g t nhìn g đồng đoàng, nổ t e o đ h của khắp bốn phía phát hiện theo vừa rồi cái kia một đạo phong mang s ó n g khí tật qua bao quát bọn họ vị trí ngọn núi ở bên trong bốn phía mấy ngọn núi tất cả đều bị đạo kia song khí chặn ngang c h ấ n đ ứ t cho nên mới trong lúc nhất thời tượng như thiên bang địa liệt họ rồ sĩ mát lúc này mới chú ý tới phát ra phong mang song k h í trung tâm chính là mới vừa rồi bị hắn đánh giá thấp xuất xù k kỷ, ỳ kỵn s ỉ kỳ lúc này kỵn s ỉ kỳ cầm trong tay một cây t r ạ c ờ dạ trường đao có chút thở hổn hển vừa rồi một kích kia tên là đại thái đao q u é t ngang là kỵn s ỉ kỳ lực phá hoại tối cường mấy cái chiêu thức một trong có đủ một đao chặt đứt thần thụ thân cây b i lực sở dĩ bốn phía ngọn núi mới giống khối đầu hũ một dạng bị dễ như t r ở bàn tay cùng nhau chặt đứt liên toàn bộ sơn mạch đều chịu ảnh hưởng vừa rồi vây công xuất xù kỵn sĩ kỵn sĩ m rất nhiều phụ trách bảo an nghị giả cùng kẻn xảy gẳng khôi l ỗ i trực tiếp liền trôn vùi cái kia một đạo lưỡi đao phía dưới gần như hải cốt không còn mà bọn họ vẫn chỉ là bị liên lụy kịn sĩ kỳ một chiêu này chân chính mục tiêu nhưng thật ra là sen nimo hạ giả cờ xỉ c ả bụ tổ vài lần giao thủ về sau kịn sĩ kỳ phát hiện giả cờ xỉ c ả bụ tổ ì vào sen nimo cường đại cảm biết vô cùng lau cá có chút để hắn có lực không sử dụng ra được cảm giác kết quả là hắn liền trực tiếp thả đại chiêu cho g i cờ xỉ -sì、cạ bụ tổ tới một cái đại thái đao cất n a n g Dạ、cờ xỉ cả xỉ bụ tổ tự ngã h thời hạn i ê n n trước cảm ứ được đối đại đao đ trương như sách chuẩn chỉ cũng có kín kỳ không kín kỳ, khoa ứng hắn ngờ ngang, xỉ xỉ sớm sao thái phạm ý, tới làm làm là tốt quét vi bị, vậy, cho dù đã chạy chạm nhưng ra, nửa vẫn người. Ngã là bị đi nửa người. Phúc. Ngã trên mặt đất dạ cờ xì c ả bụ tổ một cái tươi phun ra ngoài nếu không phải sen mimo tăng cường thể chất của hắn để sinh mệnh lực của hắn tăng lên trên diện rộng hắn hiện tại đã chết bất quá coi như thế hắn cũng theo ụ kỳnh sĩ kỳ đại thái đao cắt ngang một trận đất rung núi chuyển về sau vừa bộn một mảnh chiến trường dần dần yên tĩnh trở lại u dạ sĩ kỳ cùng kỳnh sĩ kỳ lơ lửng giữa công chúng nhìn xuống phía dưới viện nghiên cứu mọi người khiêng cần câu ưu dạ s ì kỳ khẽ cười nói những người này hẳn là ỵ sĩ kỳ thủ hạn ân kìn sĩ kỳ buồn bực nhẹ gật đầu đi qua vừa rồi giao thủ phía dưới thực lực của những người này bọn họ đã có một cái đại khái hiểu rõ mặc dù bọn hắn tự nhận là tự thân là cao quý s u â n sù kỳ nhưng cũng không thể không thừa nhận viện nghiên cứu mọi người tại sinh vật cấp thấp bên trong thuộc về người nổi bật bởi vậy hai người bọn họ chắc chắn những người này đều là s u â n sù kỳ ỵ sĩ kỳ cấp dưới tại nhận biết bên trong cũng chỉ có nương nhờ vào s u â n sù kỳ cấp thấp thổ dân mới có thể có mãnh liệt như vậy thực lực tu dạ sĩ kỳ tiếp tục nói bình định những người này ỵ sĩ kỳ nên liền không có n ắ m chắc bao nhiêu bài g i ế t kỵ sĩ kỳ trùng điệp phun ra một chữ tu dạ sĩ kỳ cũng tốt kỵ sĩ kỳ cũng được đều là cướp đoạt đếm rõ số lượng cái hành tinh sổ sù kỳ sở dĩ bọn họ theo bản năng đem nhận giới cùng những tinh cầu kia so sánh cảm thấy đã tại trên mặt trăng giải quyết một cái s u s t kỳ t o n nệ di bây giờ lại tiêu diệt viện nghiên cứu những người này s u s t kỳ ỵ sĩ kỳ trong tay nên liền không có bài nhưng đánh vách đá phía sau ạ mạ đổ cùng xù nạ sắc mặt tái xanh liền phía trước đầy mặt trêu tức gõ rổ xì mà giờ phút này cũng có chút mèo lại mắt. hai cái thần bí x u t xù kỳ xuất hiện không những hoàn toàn làm rối loạn viện nghiên cứu nghiên cứu khoa học kế hoạch thậm chí uy hiếp đến mọi người sinh mệnh đặc biệt là nhìn xem khắp nơi trên đất thương binh xem như viện nghiên cứu cao tầng mấy người tự nhiên là vừa sợ vừa giận a m a đồ liếc mắt họ rồ sĩ mars nữ khí nghiêm khắc chất vấn nếu như ngươi tiếp tục ngồi nhìn hai cái kiệt x u t xù kỳ đồ sắt chúng ta ngươi liền không sợ đại nhân trừng phạt ngươi sao họ rồ sĩ m a z cười cười ngươi do、so、những người khác trọng yếu chỉ cần có thể đem ngươi sống mang về hắn là sẽ không trách cứ ta a m a d o biểu tình nghiêm trọng họ rồ sĩ ngươi cho rằng ta không muốn ra tay hai cái này sụt xù kỳ không đơn giản chỉ dựa vào ta một người căn bản không có phần thắng kinh lịch nghi thức hắn s á c thực có đủ dị tứ cấp chiến lược có thể vừa đến hắn còn ở vào thích kiến kỳ đối lực lượng k h ô n g chế cũng không có đạt tới mức tùy tâm sử dụng thứ hai hắn đối với đối phương tình báo hoàn toàn không biết gì cả loại tình huống này lỗ mãng hành động rất có thể liền sẽ rơi vào giống như hì dù cổ hạ tràng họ d ồ xì maz cỡ nào k h é o làm sao lại để chính mình ở vào bị động như thế dù nạ tự nhiên là hiểu rõ họ rồ si maz nói ra ngươi sẽ không muốn đợi viện quân chạy tới a họ rồ xì mạt nhẹ nhàng gật đầu đương nhiên ta cũng không có cuồn vọng đến cho rằng chính mình có thể giải quyết hai cái xuất xù kỳ tình trạng nhìn xem tại trên không trò chuyện u dạ xì kỳ cùng kỳn sĩ kỳ ạ m ạ đồ nói ra bọn họ hoàn toàn không cùng chúng ta thương lượng tính toán lúc nào cũng có thể hướng chúng ta phát động công kích vậy chúng ta cũng chỉ có thể chạy trốn dừng lại họ rồ xì mạt lệnh lùng nói nơi này còn có không ít thương binh nên có thể phân tán một cái bọn hắn lực chú ý hắn một mực tại quan sát cùng phân tích U dạ sĩ kỳ cùng kỳn s kỳ còn lâu mới có được mạnh đến để hắn tuyệt vọng tình trạng nhưng trời sập có cái cao đỉnh x i gì thủ hạ một đống cứng giả viện nghiên cứu bên trong còn có e đạ đại mòn tỷ đ ệ hắn là sẽ không vì xỉn gì mà bước lên nguy hiểm như vậy đúng lúc này trên không gụ dạ xỉ kỳ chú ý tới họ rổ xỉ m à mấy người à. một bên kìn xỉ kỳ theo tiếng kêu nhìn lại ánh mắt rất nhanh cũng khóa chặt họ rổ xỉ m à vừa rồi bởi vì h ỉ dù c ầ u nghi thức toàn bộ nghi thức hiện trường khu vực phụ cận đều bị c u ồ n g bạo chạ cờ dạ bao phủ ảnh hưởng tới cảm giác của bọn hắn bây giờ h ỉ dù cổ rơi vào đáy vực sống chết không rõ nghi thức hiện trường cũng bị kìn xỉ kỳ đại thái đao quét ngang phá hư chạ cờ dạ tiêu tán sở dĩ hai người bọn họ lập tức chú ý tới đồng d ạ n g có đủ s ố sủ kỳ chi ở khí tức họ rồ xì m a s mà còn so với phía trước một thân khí tức lộn xộn c n g bão hỉ du cô họ rồ xì m a s khí tức trên thân không thể nghi ngờ muốn càng thêm ổn định điều này nói do họ rồ xì m a s càng mạnh rất có thể là s ố sủ kỳ ỵ sĩ kỳ đắc lực nhất mấy cái cấp dưới một trong thậm chí có khả năng biết sốt xù kỳ ỵ sĩ kỳ lập tức nào về phía họ rồ xì mãs kỳ -sì、lo lắng họ rồ xì mãs rơi xuống ỵ dạ xì kỳ trong tay lúc này thôi động trả cớ ra phát động thiên vũ vũ thị sau lưng cô tượng ra một cái đem trả cờ dạ vũ khí mang theo pha không gào thét bắn về phía mặt đất tỏ rổ xì m a t dáng người dầm dầm dầm một cái đem trả cờ dạ vũ khí nháy mắt đánh nát tỏ rổ xì mạt mấy người vị trí ngọn núi đem cả ngọn núi hóa thành một mảnh đá vụn b ạ c h họ rổ xì mạt một tay một cái xách theo ạ mã đồ c ù n g xù nạ theo trong b ụ i mù vọt ra ngoài rất có vài phần chật vật hắn không nghĩ tới ủ ũ dạ xì kỳ cùng kỳn xì kỳ nói động thủ liền động thủ mà còn xuất thủ như thế lăng lệ nhìn thấy họ rổ xì m ạ né tránh chính mình thiên vũ, vũ thị lơ lửng giữa không chúng k n ỵ k ỵ vây tay một cái vừa rồi bay vụt đi ra những cái kia trả cờ d i ã đ a o thương kiếm kích nhộn nhịp bay trở về đến hắn bên cạnh sau đó hắn một tay cầm bữa một tay cầm kiếm lại lần nữa nhào về phía họ rồ xì ma g đáng chết họ rồ xì ma g thầm mắng một câu nếu như chỉ có chính hắn lời nói thoát thân không khó nhưng bây giờ hắn còn cần nhiệm hộ xù nạ cùng amado tình huống sẽ không hay đặc biệt là amado chỉ là một người bình thường liền tính trên thân có chút khoa học nhẫn cụ phòng hộ tại đối mặt s ố s xù k i địch nhân như vậy lúc có thể cử đi bao nhiêu công dụng căn bản nói không rõ ràng nhưng lại tại tạc sắp bổ về phía họ rổ s i mạt mấy người lúc đột nhiên một thân ảnh thoát ra một chân đem kìn xỉ kỳ đá bay đi ra ngay sau đó lại một thân ảnh bay tới hai tay ôm ngực lạnh lùng nói ã m ạ đồ ta cứu người một mạng ã m ạ đồ hô lớn đ ạ i mòn ẹt đạ không nên khinh thường bọn họ rất có thể là theo tinh không bên trong dáng lâm sùa su kỳ không thể nghi ngờ vừa rồi một chân đá bay kìn xỉ kỳ chính là đ ạ i mòn mà bay tại trên không thì là ẹt đạ hai người bọn họ có thể bay đi lực cơ động mạnh phi thường sở dĩ trước dạ cù mỏ cùng hạ c ù n một bước chạy tới chiến trường vụ rất nhanh cùng với âm thanh xe gió một thân ạ cà sù kỳ ăn mặc dạ cù mỏ cùng hạ cù cũng rơi vào trên chiến trường u dạ s ỉ kỳ cười nói còn có việt quân chật chật xem ra ỵ s ỉ kỳ không có nhàn r ồ i à bị đại mòn đá bay k ỉ n s ỉ kỳ từ dưới đất bỏ dậy ánh mắt bất thiện nhìn về phía đại mòn hai cái sùa sù kỳ dạ cù mỏ sắc mặt r u lên sau đó đối ở đây tất cả mọi người nói ra e d a đại mòn ọc dồ s i mãs ta không quản các ngươi dùng cái gì thủ đoạn không thể thả chạy bọn họ hừ e d a khẽ hừ một tiếng lại không có phản bác bởi vì nàng biết dạ cù mỏ giờ phút này đại biểu chính là x i gì ọc dồ sĩ m ã cười cười s đã cùng đ á i mòn chạy tới lại thêm c cùng cười toe toét t nháy mắt đến hắn nhất định phải nghe chỉ lệnh nếu không x ỉ n gì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn u dạ xì k ì ha ha cười nói không thể thả tìm chúng ta này đây chính là ta gần nhất nghe qua buồn cười nhất cho cười Dạ cụ mò lạnh n h ạ t nói tranh thủ thời gian cười a ngươi rất nhanh liền không cười được canh thứ hai dâng lên c ầ u phiếu đề cử nguyên phiếu chương một n g n ụ t r t á cờ dù nộ m i c ủ tổ chương một n trăm sáu m ư ơ n u k t a cờ dù nộ mỹ c ủ tổ hẳn là nơi này sốt xù ký m ỏ m ỏ xị kỳ từ trên mặt đất vê lên một nhúm nhỏ đất đặt ở trước mũi hít h ả tiếp lấy tiện tay dương mất trong tay đất hắn cũng không có đi theo ủ dạ xị kỳ kìn xị kỳ cùng một chỗ tập kích hỉ dù cầu nghi thức hiện trường so sánh với tiêu diệt sốt xù kỳ ỵ xị kỳ thế lực hắn càng để ý viên kia t r ả cờ dạ trái cây sở dĩ lần theo t r ả cờ dạ trái cây còn sót lại một k i a vết tích ngay lập tức tìm tới xìn dị thai n é n viên thứ hai t r ả cờ dạ trái cây địa phương nhìn xem trước mặt thần thụ lưu lại hố sâu cùng với không khí bên trong còn sót lại trà cờ dạc khỏe miệm của hắ trong mắt tràn đầy mấp nghẽ chi sắp đến nơi này hắn có thể xác định liền tại cái này tinh cầu ngay ở chỗ này trước đây không lâu dựng dục ra một cái trà cờ dạ trái cây cân nhắc đến sốt xù kỳ cả cụ dạ còn bị phong ấn sở dĩ viên kia trà cờ dạ trái cây bây giờ tại trong tay a i liền không cần nói cũng biết Y s ì kỳ mọi mọi -mọ x kỳ biểu lộ dần dần ông tàn hắn t h ơ y Y s ì kỳ nếu như tức h thời một chút ngoan ngoan giao ra trà cờ dạ trái cây hắn là có thể cân nhắc bông tha Y s ì kỳ dù sao gia tổ quân sốt xù kỳ thành viên đã không nhiều lắm nhưng nếu như ị sĩ kỳ chấp mê bất ngộ cho dù hiện tại gia tộc ô sổ sủ kỳ nhân khẩu không vượng hắn cũng quyết sẽ không đối ị sĩ kỳ thủ hạ lưu t ì n h bởi vì đối với gia tộc ô sổ sủ kỳ đến nói không có cái gì so lực lượng càng quan trọng hơn gia tộc ô sổ sủ kỳ có thể tiến hóa đến bây giờ tình trạng này dựa vào chính là không ngừng c ấ ớ p đ o ạ n l i ê n tại mỏ mỏ sĩ kỳ lo lắng lấy làm sao đem che giấu ị sĩ kỳ tìm ra lúc nơi xa chuyển đến một trận thong thả tiếng bước chân sổ sủ kỳ mỏ mỏ sĩ kỳ bay đầu theo tiếng nhìn qua từ đối phương tiếng bước chân bên trong hắn có thể cảm nhận được đối phương bình tĩnh sở dĩ hắn có chút hiếu kỳ trên cái tinh cầu này đến tột cùng là ai dám thong dong như vậy không bức bách tiếp cận chính mình rất nhanh hắn liền phát hiện từ đằng xa trong rừng cây đi ra thân ảnh đó là cái hất lên mũ t r ù m mây đ ỏ phục mang theo mặt cáo mặt nạ người thần bí nếu có nhận giới n ì dạ ở chỗ này cho dù là không có gì kiến thức làng n ì dạ nhỏ n ì dạ chỉ sợ cũng có thể một cái nhận ra dám mặc đồ này toàn bộ nhận giới cũng chỉ có ạ cả su k i a thủ hạ hạng nhất thủ lĩnh b không thể nghi ngờ xuất hiện ở đây không phải người khác chính là cá dịn mỏ mỏ xì kỳ lông mày có chút vặn một cái hắn tự nhiên không phải nhận ra c ả dìn thân phận mà là bằng vào cảm giác hắn phát hiện c ả dìn trên thân lại có không kém hơn sự cường đại của hắn trả cờ dạ đây quả thực không thể tưởng tượng nơi xa c ả dìn vừa đi về phía mỏ mỏ xì kỳ một bên lạnh lùng nói đại nhân quả nhiên không có đoán sai ngươi nhất định sẽ tìm tới nơi này đến tại nhận đến viện nghiên cứu cầu viện về sau c ả dìn không có tiến đến hỉ rủ c ầ u nghi thức hiện trường mà là dựa theo x ỉ n dì phía trước phỏng đoán đi tới xì dì từng thai n é n viên thứ hai trả cờ dạ trái cây địa phương tại chỗ này ôm cây đời thỏ quả nhiên chờ đến mỏ mỏ mỏ xì、kì. y x ỉ kỳ sao khẽ hư một tiếng m ọ mỏ x ỉ kỳ nói ra không nghĩ tới y x ỉ kỳ vậy mà có thể nuôi dưỡng được ngươi loại này s u sủ kỳ hậu duệ hãn quả thật có chút ngoài ý muốn tựa như tán thành trên mặt trăng s u sủ kỳ tôn nệ di một dạng ca dìn bằng vào tự thân dì t ứ cấp cường đại trả cờ ra cũng đã nhận được m ọ mỏ x ỉ kỳ tán thành suy nghĩ thêm đến tại hỉ dù c ầ u nghi thức hiện trường m ọ mỏ x ỉ kỳ cảm nhận được một cỗ cường hành phi thường trả cờ dạ k h í thức tính đến trên mặt trăng xuất kỳ tô nệ di cùng với trước mặt ca dìn chỉ là dị t ứ cấp chiến lực nhận giới địa phương quỷ quái này liền ít nhất tồn tại ba vị sở dĩ mỏ mỏ xỉ kỳ lúc này bắt đầu có chút bội phục bị sụt s xù kỳ cạ gụ dạ ám toán chỉ có thể lấy đóng hình thức sống tạm bị xỉ kỳ đến tột u cùng là thế nào bồi dưỡng được nhiều như thế cường lực cấp dưới ca dìn không có đi hôn nắn mỏ mỏ xỉ kỳ nàng bước chân không ngừng tới gần mỏ mỏ xỉ kỳ ở trong mắt nàng mỏ mỏ xỉ kỳ d á n g lâm đến nhận giới cũng đã là cái người chết nàng cần làm chỉ là bắt lấy mỏ mỏ xỉ kỳ sau đó giao cho xỉn dị xử lý mà thôi mỏ mỏ xỉ kỳ mở rộng hai tay nói cho ta ỵ xỉ kỳ ở đâu ta có thể cho phép ngươi đi theo ta ngu xuẩn ca dịn khẽ gắt một cái ân mỏ mỏ xỉ Chợt của có nhẫn hạ, nhất ta tốt nói kiên người ra, sự đối ừ n không g biết t t thể xấu, có đ theo ta cơ hội có thể là rất hội cơ có giá. Đối là quý với động một tí liền hủy diệt một cái tinh cầu vòng sinh thái m ọ m ọ s ỉ kỳ đến nói hắn không có nói láo bình thường tình cầu thổ dân là không có tư cách đi theo hắn c ả dìn g ư ờ i nói nhảm siêu một tiếng nào về phía m ọ m ọ s ỉ kỳ hừ tự tìm cái chết m ọ m ọ s ỉ kỳ khẽ hử một tiếng nên đón tiếp lấy bành bành bành cách xa nhau vài trăm mét hai người nháy mắt đụng vào nhau sau đó hóa thành hai đạo tạt ảnh tại mảnh này ít hai lui tới c h i địa kịch đấu đối với đã vượt qua nghỉ dạ n g cấp độ bọn họ để nói dù chỉ là cơ sở nhất thể thuật đối công nhất chiêu nhất thức cũng có uy năng lớn lao kịch đấu bên trong thoáng lộ ra ngoài một chút t r ư ờ n g phong hoặc k ị n h lực là đủ tuổi khô lạp hủ lật tung bốn phía tất cả sự vật cho nên mới kịch đấu một lát chiến trường liền một mảnh hỗn độn từng mảng lớn cây tối bị hất bay mặt đất bị t r ấ n át cả kinh phụ cận chim thú chạy từ phía vê anh lại là một tiếng oanh minh kịch đấu bên trong hai đạo tàn ảnh cuối cùng tách ra riêng phần mình rơi xuống đất thật mạnh chuyện gì xảy ra thở khẽ mọ mọ xị thân sắc có chút kinh ngh nếu như đối thủ là ỷ s ì kỳ hắn sẽ không cảm thấy kinh ngạc nhưng trước mắt đối thủ rõ ràng chỉ là một cái thổ dân cho dù có cả cụ d ạ hoặc là ỷ s ì kỳ huyết mạch theo lý thuyết cũng không nên mạnh đến loại này tình trạng nếu biết rõ mỏ mỏ s ì kỳ có thể là diện tuyệt qua thật nhiều hành tinh vòng sinh thái giết chết thổ dân nhiều vô số kể chưa bao giờ từng gặp phải cường địch như vậy bên kia ca dìn có chút ngoài ý m u ố n trước mắt s u s t kỳ s á c thực rất mạnh phù hợp nàng đối ra tổ quốc xuất x kỳ nhận biết nhưng lại không có nàng trong tưởng tượng mạnh như vậy nàng vốn cho rằng dựa vào bản thân một người lực lượng có lẽ chỉ có thể ngăn chặn đối phương có thể một phen giao thủ về sau nàng phát hiện chính mình tự a hồ thật có đánh bại đối phương khả năng mọc mỏ mọ s ỉ kỳ tự a hồ nhìn ra cạ dìn nghĩ hoặc đáng chết hôn đản ngươi đây là ánh mắt gì cạ dìn lắc đầu đẩy ngã phán đoán của mình đối phương dù sao cũng là số x ù kỳ là liền xỉn gì đều cẩn thận trọng đối đại địch nhân cho nên nàng không cho rằng chính mình có thể đơn đ ạ độc đấu có thể thắng đối phương thế là nói ra h è n hạ g i a hỏa không muốn ngụy trang đem ngươi chân thật thực lực bày ra đi ngươi cái này hạ đẳng sinh vật đừng quá đắc ý quên hình mọc mỏ mọ sĩ kỳ nháy mắt phá phòng thủ c h ợ hắn đông nhiên b ộ c phát nhã lực phát động ẩ nụ tạ cờ dù nô mị cổ tỏ mấy cái đầu chó long thân khổng lồ quái vật vụt lên từ mặt đất tại đinh thai nhức co quanh mình bên trong đánh út về phía cá dìn cảm nhận được đập vào mặt cường đại lực áp bách cá dìn lúc này phát động sờ san đủ một đạo màu đỏ hình chiếu theo trong cơ thể nàng chiếu d ọ i mà ra cấp tốc biên chế thành xương cốt kinh mạch khôi giáp chỉ thời gian một cái nháy mắt một tôn thần linh màu đỏ liền xuất hiện ở trên chiến trường canh thứ nhất dâng lên chương một n g h t r ư ơ i chín mục long sờ san đủ chương một n g h t r ư ơ i chín mục long sờ san đủ theo mỏ mỏ xỉ kỳ cái kia âm thanh giận không nhịn nổi gáo thét chiến đấu nháy mắt thẳng cấp một bên là nổi dận trạng thái dưới mỏ mỏ xỉ kỳ phát động ý nụ tạ cờ dù nộ mị c ô t o một bên là cẩn thận cả dìn toàn lực ứng phó phát xuống động c à n d r n tái sờ sàn đủ theo cái này hai tôn cự vật xuất hiện nguyên bản bắt ngát chiến trường lại lập tức lộ ra chật trội ba ba bá mấy cái đầu chó long thân quái vật mang theo phá phong tiếng rít bọc lấy khí lang máy liệt từ khác nhau cả cụ dù đánh út về phía cả dìn sờ sàn đủ cả dìn cũng không có nung chiều trực tiếp vung đao l o ả n xoảng hai lần chặt đứt trong đó hai cái đầu chó long thân quái vật nổi bông bền giữa không trung mỏ mỏ xỉ kỳ hai tay nắm chặt xé nát h sơ san ủ chặt đứt đầu chó long thân quái vật nháy mắt khôi phục giống phát điên bình thường che g i ả măng mọc t ắ n về phía cả dìn sơ san ủ cả dìn lấy làm kinh hãi nàng không nghĩ tới loại tốc độ này cực nhanh lại lực lớn vô cùng quái vật bị chém đứt đầu đều có thể cấp tốc khôi phục một nước vô ý nàng sơ san ủ liền bị mấy cái loại này đầu chó long thân quái vật cắn sau đó bị bỗng nhiên kéo một cái vây anh cùng với tiếng vang cả dìn càn dẽn tại sơ san ủ tại mỏ xì kỳ ị nủ tạ cờ dù nộ bị cô tỏ cắn xé bên dưới trên vai trên cánh tay trên chân, thậm chí cánh sau lưng bên trên tất cả đều bị xé rách mất một khối lớn trong nháy mắt liền thay đổi đến thê thảm không lỡ nhìn ha ha ha mọi mỏ mọ xỉ kỉ cười thoải mái không ngừng trong mắt đều là đắc ý chớ nhìn hắn đã quét ngang qua mấy cái tinh cầu nhưng tại hắn dài dằng giặc nhân sinh bên trong chân chính lực lượng tương đương chiến đấu không có mấy trận thậm chí ngay cả giao thủ đều rất ít t u y ệ t đại đa số phiền phức đều từ hắn thân dịch s u ấ t xù k ỳ kỉ xỉ kỉ giải quyết bởi vậy làm thu được thế cục thượng phong về sau hắn cảm thấy vô cùng thoải mái cả d i liếc mỏ mỏ xỉ kỉ một cái hai đầu lông mày lóe lên một tiêng h ĩ hoặc chính mình bất quá hơi chỗ hà phòng loại này giai đoạn. tại nhận giới bất quá thuộc về lẫn nhau t h a m dò phân đoạn đối phương khó tránh cao hứng cũng quá sớm hắn nhất định còn có thủ đoạn gì không có xuất r a ta nhất định phải cẩn thận suy nghĩ k h ẽ động c ả d i n lúc này phát động nhãn lực chữa trị tổn hại sở sản đủ mọi m ọ sĩ kỳ lúc này từ không trung bay xuống rơi vào một cái đầu chó long thân quái vật đỉnh đầu ngươi không phải là đối thủ của ta nhanh lên đem bị sĩ kỳ giao ra c ả d i n lạnh lùng nói ngươi còn không có thắng đây mọi m ọ sĩ kỳ hai tay mở ra tất nhiên rằng này để ta liền để ngươi kiến thức một chút chúng ta ra tò cô sột sụ kỳ lực lượng chân chính đi rất nhanh tại một tiếng cao vút tiếng chim hót bên trong một cái đỏ rực chạ cờ dạ cự đ i ể u xuất hiện ở đầu chó long thân quái vật bên cạnh ngay sau đó lại là một trận ầm ầm động đất núi g i a o động một cái to lớn từ nham thạch tạo thành cự viên vụt lên từ mặt đất không thể nghi ngờ tại phát động y nụ tạ cờ dù nỗ mỹ cô tỏ về sau mọi mò xỉ ký lại đem hắn sở trường kỳ dị gà gì, cùng sa di hoa đ ề u gọi ra bất luận là y nụ tạ cờ dù nỗ mỹ cô tỏ đầu chó long thân quái vật vẫn là bước lên nóng bỏng nóng ngọn lửa kỳ dị gà di cự điệu hoặc là tên là sa di hoa cự viên đều là không kém hơn cả dịn sờ sa cường đại trả cờ dạ tạo vật. Vốn là thời Vốn không bên trong, đại dạ tạo trả vật. là kịp thời xuất thủ, mới cứu sau đó nạ dù tô sa su kẻ hai người càng là hợp lực dùng r a ít sơ sa nụ mới đánh tan mỏ mỏ sĩ kỳ k i gà di cùng sa di hoa để mỏ mỏ sĩ kỳ triệt để rơi vào hạ phong mà c ù n g vốn là thời không khác biệt kazin giờ phút này muốn độc t h â n đối mặt đồng thời phát động inu kata kờ dù no mi cô to kỳ di gà di sa di hoa mỏ mỏ sĩ kỳ thật mạnh trả cơ ra Cạ lúc này mặc dù đã thành công bước vào, dịp tư cấp, cấp cảnh cái chính cống lực còn có gìn tiếng. Nàng nhưng giới trong, lượng không dung này thành này bên vẫn tân nhân, lực lượng còn không có hoàn toàn quan thông. thầm thở một tư tại một hội dài dù dịp vào, là độ, đã so với vốn là thời không sớm đã thân kinh b á c h chiến lại ăn ý độ kéo căng nạ dù tổ x ả s ủ kẹ liên thủ nàng một người chiến lược chưa hẳn cao hơn bọn họ cho nên nàng không dám có nửa điểm chủ quan vội vàng hai tay ba một tiếng chắp tay trước ngực quắp một lòng s ở s ả n đủ giống thoáng chốc một đầu to lớn m ộ t lòng theo cạ dìn trong cơ thể bay ra sau đó tại trên không dò xét một vòng về sau bay đến cạ dìn s ở s ả n đủ bên trên lấy xoay quanh tư thái quân ở s ở s ả n đủ trên thân tại s ở s ả n đủ mặt ngoài tạo thành một đạo một độ nao giáp một chiêu này mục long sở s ả n đủ là nàng gần nhất khai phát ra đến nguyên lý rất đơn giản chính là đem mục đội cùng s ở s ả n đủ kết hợp ở cùng nhau tăng thêm một bước s ở s ả n đủ cường độ a nhìn xem c ả dỉn mục long sở s ả n đủ mọ t mọ xì、si、kỳ thần sắc ngưng trọng mấy phần một đội tại nhận rơi rất thần bí nhưng tại số sủ kỳ bọn họ trong mắt lại không coi là cái gì bí mật sở dĩ hắn liếc mắt một cái liền nhận ra một đội là thoát thai từ thần thụ một loại k ẹ p tây gần cài mà giờ khác này một đội cùng sở san đủ điệp ra cùng một chỗ uy lực tự nhiên tăng lên rất nhiều l i ê n tại mò mò xì k ỳ biểu lộ ngưng trọng thời khắc ca dìn phát động thế công b ạ c h ca dìn thôi động m ộ t long sở san đủ một đ a o vung ra, hung hăng chém về phía đứng ở đầu chó long thân quái vật đỉnh đầu mò mò xì k ỳ mò mò xì k ỳ lập tức lách mình né tránh mà dưới chân hắn đầu chó long thân bọn quái vật lập lại chiêu cũ từ khác nhau cả cụ dù đánh út về phía ca dìn mục long sở san đủ cùng lúc đó một bên hỏa diễm cự liều kỳ dị gà dị cùng nham thạch cự viên sa di hoa cùng thời khắc đó từ không trung đánh tới hỏa diễm cự liều kỳ dị ga di cũng bị cá dìn m ộ t long sở s à n đủ bên trên mục long cắn một cái vào cứ thế mà từ không trung kéo xuống rất nhanh song phương lâm vào đấu sức trạng thái mọi m ọ xỉ kỳ cũng không có nghĩ đến cả dìn m ộ t long sở sàn đủ vậy mà có thể sinh ra ba cặp cánh tay một đôi cánh tay cầm đau ngăn cản ỷ nụ tạ cờ dù nộ mị c ô tỏ hai đôi cánh tay hợp lực cùng xa di hoa đấu sức mà trên thân m ộ t lòng thì cùng ký gì gà gì, xé rách song phương tám lạng nửa cân tại tiếp tục đối kháng bên trong dần dần cảm thấy cố hết sức dù sao duy trì cường đại như vậy trả cờ dạ tạo vật bất luận là đối cả dìn vẫn là đối mọi m ọ xỉ kỳ đều là gánh nặng c lớn chỉ bất quá cả dìn là lấy một ba mà nàng mục long sở sàn đủ tại lực phòng ngự bên trên mạnh hơn nạ dù tổ sa suke ít sờ -sa s nhưng tại lực phá hoại bên trên hiển nhiên không phải nạn dù tổ x ả s ủ kẽ liên thủ ít sở s a n đủ thế là tại rằng có bên trong dần dần rơi vào hạ phong phát giác được tình huống không đúng cá dìn lúc này đập nồi dìm thuyền triệt để từ bỏ phòng ngự thôi động m ộ t long sở s a n đủ lấy liều lĩnh tư thái vung ra trường đao cánh thứ hai dâng lên ngày hôm qua đột nhiên hạ nhiệt độ người không cẩn thận cảm cúm xin lỗi chương một nghìn ba trăm bảy mươi liều mạng chương một nghìn ba trăm bảy mươi liều mạng làm cá dìn quyết ý đập nồi dìm thuyền về sau chiến đấu rất nhanh liền theo song phương lẫn nhau đấu sức giai đoạn mau vào đến giai đoạn quyết chiến mục long sở s à n đủ y nù cà cờ dù nộ mị cô tỏ kỳ dị gà gì, x a di hoa những này vô cùng to lớn trả cờ dạ tạo vật trên chiến trường lấy nguyên thủy nhất phương pháp bắt đầu tàn khốc nhất chém giết c à dìn mục long sở s à n đủ hoặc là dùng nào hoặc là trực tiếp dùng tay lần lượt chặt đứt kéo đứt những cái kia đầu chó long thân quái vật mà một bên x a di hoa thì giống giận xé nát c à dìn mục long sở s à n đủ hai cánh q u tại mục long sở san đ trên thân mục long đằng không mà lên h ô n g h á c rảo sát lên hỏa diễm cự điệu kỳ dị gà di mà kỳ dị gà di cũng dùng tự thân ngọn lửa nó bỏng đốt cháy lên rảo sát nó mục lòng x o n g phương tại cái này một cái trước mắt bạo phát ra lực tàn phá kinh khủng toàn bộ chiến trường sớm đã thay đổi đến một mảnh hoang vu đừng nói là rừng tây liền thổ địa đều thay đổi đến l ồ i lóm khe danh năng dọc b à n h lại là một tiếng vang thật lớn mọ mọ xị kỳ x a di h o a thừa d ị p ca dìn mộc long sở sàn đủ lực chú ý tại ý nụ tạ cờ dù nô mị cô tỏ bên trên mà chiếm cứ ở trên người mộc long áo giáp lại ly thể mà ra, đ i à o sát kỳ dị ca dị thế là một q u y ề n hung hăng đánh t r ú n g ca dịn mộc long sở s à đủ đầu ca dịn quyết định chắc chắn trực tiếp thôi động chính mình một long sở s à n đủ quay đầu như là giã thú cắn một cái vào x a di hoa t i ế t hầu bởi vì lúc này cá dìn một long sở s à n đủ ba cặp cánh tay đều tại cùng mỏ mỏ xì kỳ ì nụ tạ cờ dù nộ mì cô tỏ dây dưa duy nhất có thể để làm công kích cũng chỉ thừa lại đầu phân phật theo một long sở s à n đủ cắn một cái chúng x a di hoa t i ế t hầu cá dìn không có nửa điểm do dự trực tiếp thôi động nàng một long sở s à n đủ dùng sức một buộc dùng hàm răng hung hăng ngai nát sa di hoa yết hầu giống yết hầu bị xé nát sa di hoa n ử a mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét tung bay ở trên không mỏ mỏ xỉ kỳ gặp một màn này nhất thời có chút thất thần bởi vì hắn không nghĩ tới cả dìn có thể hung hãn đến loại này tình trạng ngay sau đó hắn liền đầy ngập lửa giận tên ghê tởm ngươi vì cái gì còn không chịu đàng hoàng đi chết ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể chống lại ý chí của ta sao tại lửa giận thôi động bên dưới mỏ mỏ xỉ kỳ liều lĩnh phát động ý n ụ tạ cờ dù nộ mỹ c ô tỏ vậy cái kia chút đầu chó long thân quái vật hướng cả dìn đ i ê n c u ồ n g phát khởi thế công thành công đả thương nặng sa di hoa cả dìn phát g i được sa di hoa tựa hồ không có ỷ n ụ tạ cờ dù nộ mỹ cổ tỏ nh thế là trực tiếp từ bỏ c ù n g y nụ t à cờ dù nộ mì cô to đối kháng để chính mình m ộ t long sở sàn đủ khiêng y nụ t à cờ dù nộ mì cô to c ă n xé một cái vùng đ a o đem s a di hoa c h ặ n g nàng chặt đứt tại thành công chặt đứt s a di hoa đồng thời chính cả dìn m ộ t long sở sàn đủ cũng bị mò mỏ xì kỳ y nụ t à cờ dù nộ mì cô to sẽ thành thất linh bắt lạc trước ngực bị xé mở một cái lỗ lớn không nói cánh tay còn thiếu ba cái gãy chân một đầu bất quá cả dìn không thèm để ý chút nào nàng một mặt quyết tuyệt thôi động chính mình mục long sở sàn đủ tàn khu quay đầu cùng y nụ tạ cờ dù nộ mỹ cô tỏ chém g i ế t ở cùng nhau chỉ mấy hiệp xuống nàng mộc long sở sàn đủ liền thùng trăm ngàn lỗ tàn tạ đã không cách nào nhúc ních mà mò mò xì kỳ y nụ tạ cờ dù nộ mỹ cô tỏ cũng tại cà dìn sau cùng phản công bên trong hao hết trà cờ dạ vỡ vụn thành từng đoạn miếng đất cùng lúc đó trên không chuyển đến kỳ dị ga di gào thét tại cà dìn mộc long rào sát bên dưới không cách nào thoát khỏi kỳ dị ga di cuối cùng tại trên không hóa thành một đoàn liệt diễm ánh hồng cả bầu trời mà cà dìn mộc long cũng tại kỳ dị ga di hóa thành cái này đoàn bạo liệt trong biện lửa biến thành cho tàn mà theo trên không kỳ dị gà di cùng m ộ t long gần như đồng quy vô tận oanh minh không ngừng chiến trường trợt đến lâm vào một trận quỵ dị yên tĩnh bên trong bên hai tựa hồ chỉ còn lại có bay phất p h ớ i tiếng gió là ta thắng nhìn dưới mặt đất cảnh hoang tàn khắp nơi đùi mù quần quận chiến trường mọ mọ xỉ kỳ âm thầm thở vào một cái đây là hắn nhân sinh bên trong ít có mạo hiểm thời khắc mà liền tại mọ mọ xỉ kỳ hơi có bông u lòng nháy mắt một thân ảnh theo mặt đất quần quận trong đùi mù thoát ra nào về phía nổi bồng bềnh giữa không trung hắn rất nhanh hai người đụng vào nhau sau đó từ không trung rơi xuống nện xuống đ cho dù rơi xuống mặt đất hai người cũng không có b u ô n g tha lẫn nhau song phương quyền cướp t ư n g g à o tại đánh trúng đối phương đồng thời cũng bị công kích của đối phương đánh trúng diêm phần mình thối lui về sau trên mặt chịu một quyền mỏ mỏ xì kỳ có chút tức hồn hẹn tên đáng chết c ả dìn không rên một tiếng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mỏ mỏ xì kỳ nàng cùng mỏ mỏ xì kỳ không có cái gì ân oán nhưng mỏ mỏ xì kỳ tất nhiên là xỉn gì mục tiêu cái kia nàng thì quyết không thể b u ô n g tha mỏ mỏ xì kỳ không có bất kỳ cái gì nhượng bộ chỗ trống v ảnh gió nuôi chân tại đạp vỡ mặt đất đồng thời cà dìn lại lần nữa bọc lấy áp p o n g hung h m ọ mỏ xị kỳ trong mắt l ó e lên một vẻ bối rối c ả dìn lăng lệ hung á c khi thế để hắn có chút luôn c uống nhưng mà hắn không hề biết cái này tại nhận giới là phi thường bình thường sự tình có thể nói mỗi một cái nị h dạ gần như đều là tại vô số lần sinh tử chi chiến bên trong sở soạn lần m ò trưởng thành thiên phú chiến đấu cùng lâm tràng phản ứng phương diện xem như là c ả dìn được điểm nhìn xem c ả dìn càng ngày càng gần đặc biệt là chú ý tới c ả dìn cái kia ánh mắt k i ê n định m ọ mỏ xị kỳ triệt để luôn uống quát to một tiếng phát động không khác biệt xin dạ kèn xây cạ dìn thấy thế cũng phát động xin dạ kèn xây dầm dầm dầm. sức đẩy đ ố i sức đẩy hai cỗ cự lực tương giao bốn phía tất cả đều gặp nạn liền bụi mù những n à y phiêu hốt đồ vật đều bị vặn vẹo sức đẩy xé nát hô hô mò mò xỉ kỳ trung điệp thở dốc ánh mắt khắp nơi tuần sát tìm kiếm c ả dìn thân ảnh hắn biết rõ vừa rồi m ộ t kích là giải quyết không xong c ả dìn rất nhanh hắn tại tầng tầng trong khói mù khóa chặt c ả dìn thân ảnh hai tay vung lên q u á t to người đi chết đi chỉ một thoáng vô số hắc bổng theo hai tay của hắn bên trong bắn ra, mang theo phá phong tiếng giết đánh út về phía trong bụi mù cà dìn phốc phốc phốc sau một khắc trong bụi mù liền truyền mọi m ọ xỉ kỳ lập tức khoe miệng một phát lại lần nữa đắc ý chỉ cần bị hắn hắc đ ổ n g đâm chúng chiến đấu trên cơ bản liền kết thúc bay tới trước không mọi m ọ xỉ kỳ tay phải vung lên c ả dìn phía trước tản mát trên chiến trường đang dần dần tàn lụi một lòng sở săn đủ s ắ c nháy mắt bị tay phải hắn lỏng bàn tay dìn nghệ gàng hấp thu hóa thành hai hạt nhỏ bé trả cờ dạ đan hắn một chiêu này tên là hy từ luyện đan có thể đem hấp thu trả cờ dạ luyện thành đan rực dùng lấy bổ sung tự thân tiêu hao đem nhỏ bé trả cờ dạ đan ném vào trong miệm mỏ mỏ xỉ kỳ từng ngụm từ ngụng chỉ là một cái hạ đẳng sinh vật vậy mà tiêu hao ta nhiều như thế trả cờ dạ đợi lát nữa ta nhất định muốn đem trên người nàng trả cờ dạ toàn bộ rút v ù v ù nhưng mà chẳng kịp chờ mò mò xỉ kỳ nói hết lời cùng với v ù v ù âm thanh mấy đạo màu vàng x g xích xuyên thấu bụi mù đem hắn quấn bột lại mò mò xỉ kỳ đầu tiên là xứ sở chợ bị x g xích bỗng nhiên kéo một cái từ không trung rơi đến mặt đất c r ư n g một nghìn ba trăm bảy mươi mốt h è n hạ c r ư n g một nghìn ba trăm bảy mươi mốt h è n hạ vê anh cùng với một đạo chầm thấp chầm đ ụ bị màu vàng xỉ xích quấn lấy tay chân mò mò xỉ kỳ hung hăng ngã đến trên mặt đất ném ra một cái Đáng g một, một, một phen đại chiến xuống nàng trạ cờ dạ tiêu hao rất lớn đặc biệt là vì đối kháng mỏ mỏ xỉ kỳ hấp bổng đối nàng trong cơ thể t h ạ cờ dạ quấy nhiễu nàng tiêu hao so tình huống bình thường trọn vẹn nhiều ra mấy chục lần trạ cờ dạ mới miễn cương thi triển lệm ra đối mỏ mỏ xỉ kỳ còn lấy nhan sắc đối diện m ọ mỏ xỉ kỳ tình huống cũng không tốt đến chỗ nào hắn tiêu hao không thể so cà g ì n ít chỉ bất quá hắn vừa rồi dùng khi từ luyện đan thu hồi cà dìn còn sót lại tại m ộ t long sở săn đủ bên trên bộ phận trà cờ dạ thoáng bổ sung chút thâm hụt theo trong hố lớn bỏ lên mỏ mỏ xỉ kỳ đầu tiên là thử giật giật trên thân màu vàng xỉ xích chật khẽ ổ lên một tiếng biểu l ộ ngưng trọng lên lúc này hắn mới ý thức tới trói buộc mình màu vàng xỉ xích nên có đủ một loại nào đó năng lực p h o n g ấn lại giống hắt đồng mở dạng áp chế hắn trà cờ dạ thừa dịp mỏ mỏ xỉ kỳ lôi kéo công ép s thời cơ cà dìn bắt đầu từng cây nổ cắm ở trên thân hắc đồng hiện tại người nào trước thoát khốn người nào liền có thể chiếm được tiên cơ Bịch. Bịch. mắt thấy c ả dìn đem từng cây hắc đồng rút ra nem xuống đất mọi m ọ x ỉ kỳ cũng lên h ư l ệ n h nói c h ú t tiểu thủ đoàn này còn muốn vây khổ ta mà thôi ta liền để ngươi thua tâm phục khẩu phục không nghĩ ngợi nhiều được mọi m ọ x ỉ kỳ hai tay mở ra bạo phát toàn thân trả c ờ dạ vâng trong khoảnh khắc mọi m ọ x ỉ kỳ trên thân dâng lên một trận khí lãng khổng lồ hắn trả cơ dạ không những cấp tốc kéo lên liền bề ngoài cũng phát sinh biến hóa cực lớn Bắt mắt nhất chính là đại biểu hắn sụt sù kỳ thân phận sừng thú thay đổi đến càng to lớn hơn trên mặt trên thân rất nhiều khu vực càng là nhiễm lên màu mực v à n tựa như giải phóng đóng đồng dạng mà nhất khiến c ả dìn k i n kỵ là mỏ mỏ xỉ kỳ chỗ mi tâm rách ra một vết n ư ớ c sau đó đạo này vết rách bên trong mở ra một cái dìn nệ gẳng kim màu vàng dìn nệ gẳng c ả dìn t h ầ n sắc đại biến dìn nệ gẳng nàng gặp qua không ít chính nàng liền có một đôi lục câu ngọc dìn nệ gẳng nhưng màu vàng dìn nệ gẳng nàng còn là lần đầu tiên gặp ha ha ha đối diện mỏ xỉ kỳ ngửa mặt lên trời phá lên cười chỉ là trong tươi cười nhiều một không thể nghi ngờ hắn tiến vào biến thân trạng thái biến thân có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ của hắn lực lượng phản ứng vân vân đối với chiến đấu lực có không có gì sánh kịp tăng phúc hiệu quả nhưng dạng này tăng lên cũng không phải là không có đại giới dưới tình huống bình thường cần tiêu hao lượng lớn trả c ờ giả mới có thể hoàn thành biến thân đây cũng là vì cái gì vốn là thời không bên trong kỷ s ỉ kỳ phát hiện mỏ mỏ s ỉ kỳ tại đối mặt nạ dù tổ xạ xù kẽ liên thủ lúc rơi vào hạ phòng thế là liền dứt khoát kiên quyết đem chính mình tất cả trả cỡ g i hiến cho mỏ mỏ sĩ kỳ nguyên nhân bởi kỷ sĩ kỳ rõ ràng mỏ mỏ sĩ kỳ biến thân cần đại lượng trả cỡ g i trước mắt kìn x ỉ kỳ không ở bên người bị ép mở ra biến thân trạng thái mỏ mỏ x ỉ kỳ chỉ có thể tiêu hao trong cơ thể mình chứa đựng quý giá trả c ơ dạ mà những này trả c ơ dạ là hắn sung kích huyết kế lưới chân quý chứa đựng sở dĩ mặc dù hoàn thành biến thân nhưng hắn vô cùng nổi nóng chỉ tiện tay kéo một cái sau khi biến thân mỏ mỏ x ỉ kỳ liền đem ràng buộc toàn thân hắn c ô n g s từng cái xe đước cả dìn sắc mặt ngưng lại thật mạnh không có người so với nàng chính mình rõ ràng hơn cộng s cường độ mặc dù không phải không cách nào phá hư nhưng giống mỏ mỏ xì kỳ dạng này nhẹ nhàng kéo một cái liền hắng kéo đứ xé đứt i à n g buộc về sau mỏ mỏ xỉ kỳ mở rộng bước chân hướng đi cạ dìn hại ta tiêu hao nhiều như thế trả cớ ra xem ra ta chỉ có thể đem ngươi một dọn không dư thừa toàn bộ n ư ớ c vào cạ dìn lúc này trên thân còn có cuối cùng một cái h ắ t đồng không có gỡ xuống hành động có chút không thiện i Liên tại ệ n dịn tăng Bá. t cà ê trên m tốc rút thân ố chuẩn c độ, u bị ra c g đồng lúc, sau khi biến thân mỏ mỏ xỉ kỳ một mỏ hắt thân một thuấn thân cái lúc, cái cà khi không đến biến sau xỉ kỳ trước có thể để bị đạp bay c ả dìn dáng chống đỡ đứng lên cắn r ă n g đem trên thân cuối cùng một cái hắc đồng chậm rãi hướng bên ngoài rút đi mọ mọ xỉ kỳ c ư ờ i lạnh ngu xuẩn hạ đẳng sinh vật cho tới bây giờ chẳng lẽ còn không biết giữa chúng ta trên nghệ cả gìn trên rút ra t â n cùng đồng. công cuối cái hắc đồng. Phí công giấy i một m Phí rùa. Nếp n g mọ mọ sao u đều khi kỳ kiệt không thân địch, hứng phải biến liền đối b tên ta ta thủ, từ là vô địch, liền đủ dạ dĩ xỉ sở h ắ nhưng n cho tới bây giờ không có yếu thế qua từ đầu đến cuối hắn đều tại toàn lực ứng phó chỉ là không nghĩ tới cạ dìn khó chơi như vậy mà thôi cạ dìn thầm nghĩ ta một người vẫn không được sao nàng vốn cho là mình là có cơ hội một đối một đánh bại trước mắt cái này sổ sụ kỳ nhưng bây giờ xem ra chính mình phần thắng rất thấp bởi vì nàng ngoại trừ áp đáy h ỏ g ngọc tạm m âu bên ngoài cái khắc sát chiêu trên cơ bản đều dùng ra mà đối phương tựa hồ mới bắt đầu nghiêm túc đối đãi lắc đầu nàng đem hể phải cảm xúc ném ra sau đầu bây giờ không phải là xoắn suýt có thể hay không một đối một đánh bại đối phương thời điểm đối phương rõ ràng là một vị không kém hơn sột u k i i s i k i cường đại sột u k i như lần trước đối phó sột u k i i s i k i đồng dạng hết sức dùng ngọc tạ mâu m tiêu hao đối phương là cộng tác sáng tạo đánh bại đối phương cơ hội mới là việc cấp bách kết quả là k a j i n thu liếm cảm xúc chậm d ạ i đứng dậy mọ mọ s i k i nói ra nghĩ thông suốt sao mau nói i s i k i đến cùng trốn tại nơi nào k a j i n lúc này chậm d ã i nhắm hai mắt lại mọ mọ s i k i thầm nói tại ta tuyệt đối lực lượng bên dưới lựa chọn từ bỏ sao đúng lúc này ca dìn đột nhiên mở hai mắt ra ánh mắt tập trung tại trên người mọ mọ sĩ phát động nàng sau cùng đồng thuận ngọc tạ mâu m n g ư ơ i m ọ mỏ xì kỳ nháy mắt cảm thấy không thích hợp nhưng mà chẳng kịp chờ hắn có phản ứng b ụ n g của hắn liền cảm nhận được một cỗ đau rất đau toàn thân cao thấp b ủ n rùn bất lực nguyên bản tràn đầy trả cờ dạ cũng còn dư lại không có mấy chuyện gì xảy ra hắn cúi đầu nhìn về phía chính mình đầy mặt kinh ngạc nếu là đội nhẫn giới một chút đứng đầu ní dạ, ví dụ như đệ tứ ít chia những n à y thiên phú chiến đấu rất tốt thiên tài bọn họ có lẽ có thể theo trên thân đột nhiên xuất hiện vết thương suy đoán ra trên người mình đến tột cùng phát sinh cái gì cũng không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu thiên phú chiến đấu cũng bình thường mọi m hiển nhiên không có loại phản ứng này cùng ý thức cái này không có quan hệ thân thể trị số đơn thuần chính là ý thức chiến đấu mà liên tại m ỏ m ỏ xỉ kỳ kinh ngạc không thôi lúc cùng sau khi biến thân m ỏ m ỏ xỉ kỳ thay thế trạng thái ca dìn bịch một tiếng thoáng hiện đến m ỏ m ỏ xỉ kỳ trước mặt một quyền hung hăng đập vào m ỏ m ỏ xỉ kỳ trên mặt t r ă m bảy mươi h a đừng đánh nữa t r ă m bảy mươi h a đừng đánh nữa và ảnh châm thấp chầm đục bọc lấy luồng khí xoáy tại bên thai nổ tung để m ỏ mò xỉ kỳ đầu vang lên năng ca dìn một quyền này có thể nói là đã dùng hết toàn lực sở dĩ cho dù ở vào biến thân trạng thái m ọ m ọ xì kỳ cũng bị một quyền đánh ngộng cả người bay ngược ra ngoài tắt ca dìn hóa thành một đạo tàn ảnh tấn m á n h đuổi kịp bay r ớ t ra ngoài m ọ m ọ xì kỳ tiếp lấy mở rộng hung á c thế công ngọc tạ mâu m chỉ có thể thay thế song phương trạng thái nơi này trạng thái bao quát trả cờ dạ lượng cùng trạng thái thân thể ví dụ như thương thế thể lực tiêu hao các loại không bao gồm tốc độ lực lượng phản ứng những n à y thân thể cơ sở trị số cũng không bao quát đồng thuận bí thuật cấm thuật những n à y song phương nắm giữ thuật nói cách khác ca dìn thông qua ngọc tạ mâu chỉ là đem tự thân thương thế cùng trả cờ dạ lượng thay thế cho mỏ mỏ xỉ kỳ mà theo mỏ mỏ xỉ kỳ nơi đó lấy được cũng vẹn vẹn không có thương thế trạng thái thân thể cùng với mỏ mỏ xỉ kỳ lúc ấy có trả cờ dạ lượng mà thôi bởi vậy thật muốn mảnh tương đối cạ dìn kỳ thật đạt o được không nhiều nay chủ yếu là vì cạ dìn cùng mỏ mỏ xỉ kỳ tại trả cờ dạ tổng lượng bên trên t r ê n l ệ n h cũng không phải là quá lớn dù sao song phương đều là dị tư cấp mà một phen kịch đấu về sau song phương đều tiêu hao lượng lớn trả cờ dạ sở dĩ cho dù tại thay thế phía trước mỏ mỏ xỉ kỳ trả cờ dạ tổng lượng so cạ d ì n muốn nhiều nhưng kỳ thật cũng nhiều đến mười phần có hạn. sở dĩ c ả dìn cũng không có bởi vì ngọc tạ mâu m thuận lợi thay thế song phương trạng thái mà đã ý ngược lại nàng đáy lòng cảm giác cấp bách càng thêm hơn không khỏi thầm nghĩ làm sao có thể chỉ thay thế tới như thế điểm trả cờ dạ hắn nhất định bấy nhiêu ta ngọc tạ mâu m đáng ghét cái này sụt sù sụ kỳ quả nhiên so ta tưởng tượng còn muốn mạnh hơn nhiều xem ra ta chỉ có thể hết sức tiêu hao hắn ngọc tạ mâu m thay thế về trả cờ dạ quá í t để c ả dìn cảm nhận được to lớn bất an phía trước nàng mặc dù trong lòng cũng không chắc chắn nhưng trong tay dù sao còn nắm ngọc tạ mâu bây giờ ngọc tạ mâu lá bài tẩy này đánh ra ngoài nàng liền lại không kết quả là thế công của nàng càng thêm hung ác bởi vì tâm tình của nàng đã theo một mình chiến thắng đối phương chuyển hóa thành đem hết toàn lực tiêu hao đối phương vì đó phía sau ra sân đồng bạn tranh thủ càng lớn phần thắng đáng chết bị cạ dìn toàn diện hành hung mọi mọi sĩ kỳ thật vô cùng phẫn nộ hắn không nghĩ tới cạ dìn thế công một đợt mạnh hơn một đợt địa bộ này hắn chưa bao giờ thấy qua phản phất muốn đồng quy v u tận cùng hắn đồng d ạ n g có chừng có mga n g ư ơ i cái này nhỏ bé cô trùng bị đánh tơi bởi đến không thể nhịn được nữa mọi mọi sĩ kỳ lại lần nữa bạo phát trả cớ dạ dùng xin ra thèn â y đẩy lui quấn quít chặt lấy cà dìn sau đó hắn rơi xuống đất một bên trùng điệp thở dốc một bên túi đầu nghiêng mắt nhìn thân thể của mình cho dù hắn lại thế nào chậm chạp thông qua quan sát chính hắn vết thương trên người cùng với c ả dìn khỏi hắn thân thể lúc này cũng đoán được một điểm m á n h khỏe sắc mặt thay đổi đến dị thường khó coi thương thế thay thế sao đáng ghét vậy mà nắm giữ ác độc như vậy thuật tâm tính phá phòng thủ mò mò si kỳ thấp giọng mắng hắn không có phát giác kỳ thật tự thân trạ cờ dạ cũng bị thay thế cho rằng chỉ là thương thế thay thế từ nơi này cũng có thể nhìn ra tại cạ dìn phát động ngọc tạ mâu thay thế song phương trạng thái phía trước hai người bọn họ người trạ cờ dạ lượng kỳ thật không kém nhiều. tại ngươi tới h d ta đi đối công bên trong song phương nháy mắt mở rộng kịch liệt thể thuật công phòng chiến mặc dù bị thay thế một thân tương h thế trạng cờ giả cũng bị thay thế đi một chút nhưng mọi mỏ xỉ kỳ dù sao mở ra biến thân trạng thái sở dĩ tại thân thể trị số bên trên hắn vẫn như cũ chiếm cứ rõ ràng ưu thế một quyền đánh chúng cá dìn mò mò xì kỳ quát ngươi cho rằng ngươi có thể thắng được b à n h không đợi mò mò xì kỳ nói hết lời cá dìn liền đáp lê hắn một quyền tại thể thuật giao phong bên trong thân thể trị số mặc dù cực kỳ trọng yếu nhưng cũng không phải là ảnh hưởng thắng bại nhân tố duy nhất đặc biệt là tại song phương thân thể trị số trên lệnh không có lớn đến đứt gãy tình trạng lúc sở dĩ cá dìn cứ việc tại thân thể trị số bên trên yếu tại mò mò xì kỳ nhưng tại thể thuật ký xảo kinh nghiệm thậm chí quyết tâm bên trên toàn bộ phương hướng nghiền ép mò mò xì kỳ mò mò xì kỳ càng đánh càng kinh hãi càng, đánh càng sợ. ưu thế của hắn tại một chút xíu trôi qua bởi vì hắn thể thuật chiêu thức sáo lộ dần dần bị cá d ị n xem thấu mà tại nhận giới sờ soạn lần mò lên cá d ị n thể thuật sáo lộ vô cùng phong phú thứ nhì cùng vốn là thời không bên trong tình huống khác biệt vốn là thời không bên trong m ò m ò xỉ kỳ là hấp thu kìn xỉ kỳ đi sau động biến thân không những thu được toàn diện t ă n g phúc còn thu được kìn xỉ kỳ năng lực mà trước mắt m ò m ò xỉ kỳ là thông qua tiêu hao tự thân trả cờ dạ phương thức hoàn thành biến thân sở dĩ hắn sau khi biến thân lực lượng cũng không có vốn là thời không mạnh như vậy lại thêm hắn bị cá dìn ngọc tạo mâu thay thế trả cờ dạ vốn là không nhiều trả cờ d sở dĩ trong cơ thể trả cờ dạ đã có chút không đáng kể lại một lần nữa bị cả dìn đánh trúng mỏ mỏ x ĩ kỳ hung hăng phun một n g ụ m máu tươi trong đầu đ ố n g nhiên xông lên một cái hắn thấy vô cùng hoang đường suy nghĩ chẳng lẽ ta phải thua b ảnh l i ê n tại mỏ mỏ x ĩ kỳ ngây người thời khắc cả dìn một cái quét ngang không thiên vị đa trúng đầu của hắn đem hắn đánh đến một đầu mới ngã xuống đất lần này chỉ để đánh thức t i ê u ngạo mỏ mỏ x ĩ kỳ để hắn hiểu được nếu như tiếp tục tiếp tục như thế hắn cái này hoành hành tinh không hủy diệt không biết bao nhiêu vòng sinh thái sùa sù kỳ có thể muốn thật thua ở nơi này lại tại yếu thế hèn h ạ cả dìn phát hiện mỏ mỏ xỉ kỳ không thích hợp phát giác được mỏ mỏ xỉ kỳ khí thế tại cấp tốc suy bại bên trong nhưng nàng cho rằng đây là mỏ mỏ xỉ kỳ tại cố ý yếu thế sở dĩ không nhúc n í c h chút nào vẫn như cũ hết sức chăm chú cùng mỏ mỏ xỉ kỳ liều mạng đáng ghét chỉ có thể rút lui trước lui cùng k í n xỉ kỳ tú dạ xỉ kỳ bọn họ h ộ i h ợ p tại mỏ mỏ xỉ kỳ lòng sinh khiếp ý thời điểm thế cục liền vội chuyển thẳng xuống dưới sở dĩ hắn lúc này cũng không đ o á i hoài tới cái gì ra tố sụt xù kỳ tôn nghiêm trực tiếp phát động một cái xin ra kèn xây lại lần nữa bước lui cả dìn sau đó chật vật hướng về kỳn xỉ kỷ, ú xỉ bằng khen in bị đẩy lui c ả dìn tự nhiên sẽ không bỏ mặc mỏ mỏ xỉ kỳ rút lui trực tiếp một cái bằng khen in lại lần nữa đem mỏ mỏ xỉ kỳ kéo trở về đáng chết đáng chết đáng chết mỏ mỏ xỉ kỳ triệt để luôn cuống trực tiếp tiêu hao còn dư lại không nhiều trả cờ dạ mở ra một cái cổng không gian chuẩn bị dùng cổng không gian chạy trốn nhưng mà chẳng kịp chờ hắn bước vào cổng không gian liền bị c ả dìn bay đạp đặt chúng hung hăng bay ra ngoài sau đó c ả dìn không thèm quan tâm không công bố cái kia quạt cổng không gian trực tiếp nào về phía mỏ mỏ xỉ kỳ nằm đấm như mưa rơi đồng rạng rơi xuống giống đánh bao cắt đồng dạng đánh tơi bời lên mỏ mỏ xỉ kỳ một lát sau một cái tay đột nhiên kéo lại cà dìn cà dìn thoáng tỉnh táo một chút quay đầu nhìn sang phát hiện ngăn lại chính mình không phải người khác chính làm ai phục tại bên chiến trường x ô i theo ủ trí hạ hỉ cà dị đối mặt cà dìn á n h mắt chỉ có chút bất đắc dĩ đừng đánh nữa lại đánh hắn liền chết canh thứ nhất dâng lên chư một nghìn ba trăm bảy mươi ba bắt sống chư một nghìn ba trăm bảy mươi ba bắt sống a cà dìn sừng sốt một chút sau đó nhìn về phía trước mặt mỏ mỏ xỉ kỳ lúc này mỏ mỏ xỉ kỳ đã sớm không có phía trước phách lối dáng vẹ vệ hắn mũi lệch ra mắt lác đầy mặt bầm tím thân thể càng làm mình đ ầ y thương tích không có một chỗ nơi tốt làm sao sẽ d i n m này cả dìn không hiểu ra sao quang n ú n bay biểu lộ giống như nàng cũng l à như hòa thượng sở mãi không thấy tóc tại phát giác được s ố t sủ kỳ d á n g lâm nhận giới về sau cả dìn cùng quang cứ dựa theo x ỉ n d ị phân phó mai phục tại x ỉ n d ị tại nhận giới thai n é n viên thứ hai t r ả cờ dạ trái cây địa phương bởi vì theo x ỉ n d ị nếu quả thật có s ố t sủ kỹ bị trà cờ dạ trái cây hấp dẫn đến nhận giới vậy đối phương nhất định sẽ lần theo trà cờ dạ trái cây khí tức điều tra nơi này quả nhiên xin dĩ dùng trà cờ dạ trái cây khí tức câu suốt tới sủ kỳ kỳ. mỏ mỏ nhưng bởi vì tạm thời liên lạc không được xin gì, trên mặt trăng tộn nệ gì lại không có trả lời sở dĩ vì phòng ngừa mục tiêu chạy trốn cá dìn cùng quang chỉ có thể lựa chọn xuất thủ cân nhắc đến đối phương là một vị chân chính xôn xù kỳ phe mình không có nắm giữ bất luận cái gì tình báo sở dĩ để cho an toàn cá dìn cùng quan g bàn bạc quyết định trước từ n ắ m giữ ngọc tạ mâu m nàng xuất kích một bên thông qua chiến đấu thu hoạch đối phương tình báo một bên tiêu hao đối phương quét sạch thì xem như chuẩn bị ở sau núp ở chiến trường bên ngoài chờ cá dìn hoàn thành tiêu hao nhiệm vụ về sau lại ra tay giải quyết đối phương bởi vì ánh sáng nhưng i n h â rất nhanh tình huống liền xảy ra biến hóa đầu tiên là mỏ mỏ xỉ kỳ tiêu hao tồn chữ trả cờ dạ khởi động biến thân để cả dìn lâm vào hiếm cảnh sau đó cả dìn phát động con bài chưa lợn ngọc tạ mâu hoàn thành thay thế lại đem thế cục kéo lại đến giai đoạn này quang đã chuẩn bị sẵn sàng vì thời có thể can thiệp chiến đấu thế cho tiêu hao quá lớn cả dìn nhưng mà không biết sao mọi mỏ, mỏ xỉ kỳ tại thế cục bị cạ dìn lật về về sau lộ ra vô cùng l u n c uống như cái vừa ra trường n í dạn điệu bi m ư ợ dạng vậy mà tại khí thế bên trên bị cạ dìn áp đảo l i ế c nhìn bị đánh đến mặt mũi bầm rập ý thức mơ hồ mọi mỏ, mỏ xỉ kỳ quang lắc đầu cho ra chính mình đánh giá rất yếu cạ dìn vẫn có chút không thể tin ta ta cứ như vậy thắng chỉ mới nghĩ nghĩ nói ra xin gì nói qua thuật xủ kỳ đồng dạng đều là hai người một tổ một chủ một buộc một cương một yếu cái này hẳn là yếu cái tia đi cạ dìn rất tán thành ân nhất định là như vậy ngã trên mặt đất mỏ mỏ xì kỳ nghe đến c ả dìn c ù n g quang đối với chính mình phê bình lập tức tức giận sôi sục đáng ghét dạng này n ụ c nhã so với bị đánh bại càng làm cho hắn khó mà chịu đựng bất quá giận thì giận mỏ mỏ xì kỳ hiện tại cũng coi như sáng hạ cụ nguyên lai ngoại trừ c ả dìn bên ngoài đối phương còn có một cái c ù n g c ả dìn không sai biệt lắm cường n ụ chỉ hạ hỉ cạ dị một mực canh dự ở chiến trường phụ cận tùy thời mà động nói một cách khác đây chính là một cái đặc biệt nhằm vào bẫy dập của hắm ở chiến trường phụ cận tùy thời mà động m ọ mọi sĩ kỳ t r ừ u ầ m lên ý s ỉ kỳ cái k i a hôn đạn thật sự là hẹn hạ cho tới bây giờ hắn vẫn kiên định cho rằng cả dìn cùng quang đều là ý s ỉ kỳ bồi dưỡng ra được thủ h ạ mà cái bẫy này cũng là ý s ỉ kỳ tỉ mỉ vì hắn bố trí gặp m ọ mọi sĩ kỳ thanh tỉnh lại cả dìn không dám do dự vội vàng hướng m ọ mọi sĩ kỳ bắn ra mấy cây hắc đồng xuyên qua m ọ mọi sĩ kỳ quanh thân mấy đầu chủ yếu kinh mạch sau đó lại kết tấn phát động xị phành cùng một đội thụ phẫu thuật đem m ọ m ọ sĩ kỳ tròng trong ngoài ngoài phong ấn hoàn thành phong ấn về sau nàng mới thở pháo nhẹ nhóm mặc dù một trận chiến này thắng được có chút chẳng biết tại sao nhưng xuất phát từ đối g i a tòa cô sổ sủ kỳ k i ê n kỵ nàng vẫn là đối mỏ mỏ xỉ kỵ duy trì cực cao cảnh giác nội tâm của nàng chỗ sâu thậm chí còn ẩ n ẩ n cảm thấy mỏ mỏ xỉ kỵ có lẽ còn có cái gì con bài chưa lật không có đánh đi ra nhìn xem c ả dìn cái kia một mặt ánh mắt cảnh giác mỏ mỏ xỉ kỵ nổi giận không chịu nổi người hôn đàn này trên thực tế bởi vì ta cả mị điệu su bi tồn tại tất cả nhân thuật tại mỏ mỏ xỉ kỵ trước mặt đều là tư địch mỏ mỏ xỉ kỵ có thể tùy tiện hấp thu những n à y nhân thuật sau đó hoặc là lợi dụng khi từ hoặc là lợi dụng tạ cả mỹ điệu su bi đem hấp thu thuật gấp b ộ i trả về trở về sở dĩ tới một mức độ nào đó mọ mỏ xì kỳ có đủ nhất định miễn dịch năng lực không nên coi thường loại năng lực này nếu biết do tại vốn là thời không bên trong lục đại mỹ g ụ c cổ rủ rỗ cùng đệ tứ s ủ chỉ cả cụ do s ủ chia hai người liên thủ một cái dùng rung đột ek gần cài cài xe kịp nozut đem số xủ kỳ kìn xì kì không chế gắt gao k ì xì kì vì thoát khỏi không chế cuối cùng làm chính mình ra chóc thịt bom bị thương không nhẹ ném đi cái m ặ to mà nếu như cổ rủ rỗ liên thủ với cụ r i sủ triệu công kích là mỏ mỏ x ỉ kỳ mỏ mỏ x ỉ kỳ thậm chí đều không cần trốn tránh một cái tạ ca cá mỹ niệu su bi liền đem cổ rủ rỗ cùng cụ r i sủ triệu thuật hấp thu bởi vậy muốn đánh bại mỏ mỏ x ỉ kỳ hoặc là tựa như vốn là thời không bên trong như thế để nạ rủ tổ xa s ù kẻ phối hợp thể thuật đánh kép đem mỏ mỏ x ỉ kỳ đánh thành trọng tương h sau đó từ bộ rủ tổ thi triển biến mất giả xẻ g ằ n g đánh mỏ mỏ x ỉ kỳ một cái xuất kỳ bất ý hoặc là cũng chỉ có thể giống cả d ị dạng này dựa vào thể thuật nhất quyền nhất ước cứ thế mà đánh chết mỏ mỏ xì may mắn mọi m ọ xỉ kỳ thể thuật thực lực bình thường vốn là thời không bên trong cho dù tại nuốt lấy k ỉ n xỉ kỳ về sau thu được k ỉ n xỉ kỳ sóng huy thần có thể tùy tâm sử dụng ngưng tụ ra các loại trả cờ dạ vũ khí đồng thời mở ra biến thân cũng chỉ là dựa vào thân thể trị số ngắn ngủi áp chế nạ dù tổ xa xù k ẹ chờ nạ dù tổ xa xù k ẹ sau khi thích ứng mọi m ọ xỉ kỳ lập tức liền rơi vào hạ phòng về sau càng là bị các loại hoa thức treo lên đánh Lúc này, cả này, gìn m sau đó nhắc lên địa phương bị phong ấn mỏ mỏ xỉ kỳ cùng quang cùng một chỗ quay trở về phi hành cứ điểm đem mỏ mỏ xỉ kỳ ném vào phi hành cứ điểm bên trên lâm thời nhà g i a m về sau cá dìn nói với quang lần này giáng lâm nhận giới số xù kỳ không chỉ một viện nghiên cứu bên kia cũng gặp phải phiền p h ứ c tố nệ gì đến bây giờ còn không có tin tức chỉ sợ cũng giữ nhiều lãnh ít ta chuẩn bị quang đánh gãy cá dìn ngươi trả cờ dạ tiêu hao quá nghiêm trọng ngọc tạm mâu cũng ở vào làm l ệ n h bên trong sở dĩ chuyện kế tiếp giao cho ta đi cá dìn có chút do dự có thể là quang cười cười một mặt tự tin nói ngươi giải quyết một cái ta giải quyết một cái hợp tình hợp lý nghĩ đến ánh sáng thực lực không kém chính mình đặc biệt là quan còn nắm giữ lấy giả chi hô cô cùng thiên nham hộ hai loại cường hát đồng t h u ậ t có thể công có thể thủ sở dĩ c ả dìn không nói thêm lời chỉ dặn dò ngươi cẩn thận một chút những cái tiết sổ sù kỳ rất h è n hạ ân điểm sáng phía dưới không dám trì hoãn lúc này chuẩn bị mở ra cổng không gian chạy tới viện nghiên cứu bên kia nghi thức hiện trường cành thứ hai dâng lên c ầ u phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một n khiếp sợ kỳn s、si、kỳ chương một n khiếp sợ kỳn s、si、kỳ c h ờ u c h t hạ hỉ c ả dĩ tiến đến viện nghiên cứu bên kia chiến trường về sau c ả dìn bên này cũng không có nhàn rỗi nàng lập tức tìm tới n g ề dĩ cùng kim y mazo để bọn họ thật tốt trông coi lâm thời trong nhà giang mò mò xì kỳ bây giờ xạ s ù k é bị xìn dĩ đưa đến dị cứ x e n nhìn bên kia đi dạ cụ mò cùng hạ cụ lại thường trú viện nghiên cứu sở dĩ phi hành cứ điểm bên trong chỉ còn lại c ả dìn ánh sáng n g ề dĩ kim y mazo dì x c h ỉ chỗ mấy người đang đối kháng với sốt s ù kỳ loại cấp bậc này địch nhân lúc n g ề dĩ kim y mazo dì x c h ỉ chỗ có thể giúp đỡ bận rộn không, nhiều. Sở bọn họ không có tùy tiện xuất kích mà là một mực đóng g i ữ đang phi hành cứ điểm bên trong căn dặn n ệ gì cùng kỳ mị mạ rổ trông coi mò mò xỉ kỳ lúc muốn đặc biệt cẩn thận về sau c ả dìn phát động cổng không gian tiến đến mặt trăng xin gì không tại hiện tại đoàn đội bên trong ngoại trừ quang chi bên ngoài có thể đối kháng chính diện xuất sủ kỳ cũng chỉ còn lại trên mặt trăng tổ n ệ gì, cho nên nàng muốn làm rõ ràng tổ n ệ gì đến cùng chuyện gì xảy ra vì cái gì nhận giới đều đã đánh thành một đ o ạ n mặt trăng bên kia một điểm phản ứng đều không có đi tới thăng tâm tìm tòi một lần không có phát hiện tổ n ệ dị vết tích chẳng lẽ tại mặt trăng nàng suy nghĩ khé động vội vàng tiến đến mặt trăng Mà tại mặt tại t r ă nhưng g nàng bên bị trên rốt tìm t cuộc được ờ i gian giam giật nghiệm giải đông gì. dạng gìn gì. sao nệ này? này mình, nệ kết tổ trật thử cầm Làm Cả cả cứu sẽ h mà nàng liên tiếp thử mấy loại phương pháp đều không thể giải trừ tổn ệ gì trên thân thời gian đông kết nàng n g ư n g lại thầm nghĩ đây cũng là một loại nào đó dính đến thời không gian thuật thoạt nhìn càng giống là trọng điểm thời gian lĩnh vực ta không có tương quan đồng thuật một chốc sợ rằng rất khó đem tổn ệ gì cứu ra à. âm thầm khổ não sau một lúc nàng chợt nhớ tới cái gì sắc mặt đại biến Nàng đối phó không có thể hiện ra tương quan năng lực, cho nên nàng hoài nghi xuất thủ giam cầm tổ nệ gì nên tại viện nghiên cứu chiến trường hoài giam gì đối tại phó thể cho thủ có Sosu Sosu xuất Kỳ Kỳ lực, cầm cứu tổ ra bởi ê n Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy nhất định kia. phải thấy đây, cảm t r về nhắc nhở ánh sáng, để tránh quang g để ố đối n như nệ phương an toán. Nhân g gì tổ bị Bởi giới. vì song phương giao chiến thực lực yếu nhất cũng có siêu c ạ cấp tiêu chuẩn sở dĩ theo thời gian trôi qua chiến trường khu vực không ngừng mở rộng đã theo mấy cái ngọn núi mở rộng đến nguyên một mảnh sân mạch hạch tâm chiến trường vẫn là hai nơi một chỗ xoay quanh xuất kỳ u dạ xì kỳ một chỗ xoay quanh xuất kỳ k ỳ xì kỳ cùng u dạ s i k i giao thủ là họ dồ s i mã giả cù mò mở ra t h ầ n thuật trả cờ giả hình thức họ dồ sĩ mã phụ trách cùng u dạ s i k i đối kháng chính diện mà giả cù mò thì theo bên cạnh hiệp trợ mặt giấy số liệu bên trên họ dồ sĩ mã thực lực có lẽ không bằng đ ã thành cựu huyết kế lưới r ồ t s ủ kỳ u dạ s i kỳ nhưng tại chiến thuật kinh nghiệm thậm chí tâm tính bên trên họ dồ s i mã đều vượt xa khỏi vị này tính cách bất cờ đời đồng thời còn thiếu hụt cùng ngang cấp cường giả đối kháng kinh nghiệm sù sĩ k sở dĩ ở chính diện đối kháng bên trong họ dồ sĩ mã không hề rơi xuống hạ phong một chút nào làm u dạ sĩ có chút chật vật mà phụ trách hiệp trợ giả cù mò lại vẻ mặt nghiêm túc có rét loằng gẳng nàng nhìn rõ năng lực là không cần nhiều lời sở dĩ theo chiến đấu một chút chi tiết nàng phát hiện họ rỗ xỉ mà nhưng thật ra là có thể chiếm cứ ưu thế nói cách khác mặt giấy số liệu yếu kém họ rỗ xỉ mà kỳ thật còn thả chút nước nhưng giả cù mò không có cách nào trách mắng cái gì dù sao tại đối mặt xa lạ s ụ s xù ký lúc vận dụng tương đối bảo thủ chiến thuật cũng không tính toán sai mà còn hiện tại chiến đấu chủ yếu áp lực đều tại trên người họ rỗ xỉ mà nàng liền càng không tốt trách mắng cái gì so sánh với bên này rằng co một chỗ khác chiến trường thế cục liền sáng tỏ rất nhiều s u ấ t xù kỳ kỳ sĩ kỳ đối mặt chính là đại mòn edda hạ c ủ ba người vây công cứ việc đa số thời gian edda đều ở bên xem nhưng riêng là một cái đại mòn liền đã đủ kỳ sĩ kỳ chịu được chớ nói chi là vẫn là cầm trong tay cỡ xa nạt nốt dù gì lại nằm giữ sen n ì n m ồ t r ậ n nhìn thương thương thương tại một trận cao tần kim loại g i a o kích lâm thanh bên trong phi nhanh kỳ sĩ kỳ cùng hạ cù ném ra hai đạo tàn ảnh ở trong núi không ngừng đắn xen đáng ghét kỳ sĩ kỳ vô cùng nổi nóng hắn không nghĩ tới chỉ là nhân giới lại có như thế dám can đảm cùng s ụ sù kỳ cầm đao đối mặt thổ dân càng không nghĩ đến nơi này thổ dân vậy mà lại mạnh như vậy bang lại là một tiếng v a n giòn kìn s ỉ kỳ trong tay thông qua sóng u y thần chế tạo trả cờ giả cự phủ lại bị tay không bên trong cờ s ạ nạt nọt rủ dị chặt nước cái này kìn s ỉ kỳ s ừ n g sốt một chút phản ứng chầm n ử a nhịp b ạ c hạ h cụ tự nhiên sẽ không lãng phí như thế tốt cơ hội công kích lợi dụng trong tay cờ xạ nạt nọt rủ dị có thể có dỗi dài ra ư thế giả t h o á n một cái sau đó quay người một kiếm đâm chúng kìn xỉ cầm bứa tay phải vai đáng chết chúng hạ cú một kiếm k ỉ n x ỉ kỳ vừa muốn nổi giận l i ề n bị đại mòn một cái đã bay ra chúng trong cổ họng gầm thét cũng còn chưa kịp hô lên đến l i ề n bị đạp bay đi ra nguyên lai chân chính x u a n xú kỳ cũng chỉ có loại trình độ này sao đại mòn n i ế t m i ệ n g cười cùng k ỉ n x ỉ kỳ giao thủ mấy hiệp về sau hắn liền thư g i a n xuống bởi vì hắn phát hiện k ỉ n x ỉ kỳ còn lâu mới có được hắn tưởng tượng mạnh như vậy bị đại mòn một chân rơi vào vách núi bên trong k ỉ n x ỉ kỳ vê a n g một tiếng làm vỡ nát vết núi bay ra nhưng lại tại hắn chuẩn bị đánh trả lúc hắn đột nhiên nghiêng đầu nhìn phía mò mò xì kỳ vị trí tựa hồ cảm ứng được nơi xa mỏ mỏ xỉ kỳ trả cờ dạ b ộ n g nhiên không hiểu suy yếu mỏ mỏ xỉ kỳ đại nhân kỳ s ỉ kỳ kinh hô một tiếng cũng không lo được trước mặt đái mòn cùng hạ cụ q a y người liền chuẩn bị chạy tới mỏ mỏ xỉ kỳ vị trí hạ cụ cùng đái mòn hiển nhiên sẽ không cứ như vậy bỏ mặc kỳ s ỉ kỳ rời đi sở dĩ gặp kỳ s ỉ kỳ muốn trốn hạ cụ cái thứ nhất xông đi lên cản lại xỉ kỳ s ỉ kỳ cúc n a y cho ta nội g i ậ n bên trong kỳ sĩ kỳ trực tiếp mở ra thần đổi tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạ chỉ là một cái xung kích liền đánh lui hạ cụ lúc này đái mòn cũng chạy tới kỳ sĩ dùng sóng h u thần lại lần nữa chế tạo ra một cây búa to t r ở tay liền b ổ về phía đại mòn b ạ cự h c phủ rơi xuống sau đó bị chém chúng không phải đại mòn mà là chính kìn sĩ kỳ nếu không phải mở ra thân đổi u trạng thái lực phòng ngự cũng theo tốc độ tăng lên tới cực hạn vẹn vẹn cái này một bữa cũng đủ để cho hắn ra chóc thì bong ha ha ha đại mòn không có thừa cơ truy kích ngược lại phình bụng cười to từ khi bị xín dì đánh mặt về sau hắn liền đối với chính mình thần thuật sinh ra hoài nghi tại giao đấu k ì sĩ kỳ lúc còn có chút thất p h n g dù sao đối phương là chân chính sùa sùa kỳ bây giờ gặp chính mình thần thuật đối kỳ sĩ kỳ hữu hiệu hắn lập tức đắc sát bị minh đánh một búa kỳ sĩ kỳ đầu tiên là khẽ giật mình sau đó phản ứng lại sắc mặt đại biến làm sao có thể đối ra tổ cột sột sủ kỳ đến nói thần thuật cũng không phải là bí mật mà là sợ được nhìn thấy có thể truy đuổi đồ vật sở dĩ kỳ sĩ kỳ rất nhanh liền kịp phản ứng đại m ò n vừa rồi một chiêu kia chính là mọ mọ sĩ kỳ theo đuổi thần thuật kỳ sĩ kỳ khó hiểu nói ỵ sĩ kỳ rốt cuộc đã làm cái gì ngươi loại này ti tiện hạ đặng sinh vật vì sao biết nắm giữ bộ tộc ta thần thuật và đúng lúc này hạ cũ lại lần nữa đánh tới Từ một phía sau lưng kìm i sĩ kỳ có đến mánh tay về sau, về lui, hạ cú bước ra mánh liệt lui, mà đồng ra tờ cô sổ sủ kỳ mặt giấy số liệu tốc độ lực lượng trả cờ giả những này đều không thể bắt bẻ mà còn so sánh với c h i lớn nhưng t à i mọi mỏ mỏ s ỉ kỳ c ũ n g bất cần đời ưu giả xỉ kỳ tại chiến đấu kinh nghiệm cùng tâm tính phương diện k í n xỉ kỳ cũng là trong ba người tối cường chỉ là hắn vận khí không tốt gặp đại mòn cái này di thực xuất xù kỳ c h i ở thần thuật k h á i thai đừng nói một mình hắn liền xem như ưu giả xỉ kỳ mỏ mỏ s ỉ kỳ cùng tiến lên cũng rất khó đối phó nắm giữ sắc ý phản xạ đại mòn ba cái xuất xù kỳ bên trong duy nhất có phần thắng chính là cảnh giới cao nhất ưu g i ỉ kỳ xem như huyết kế lưới ưu g i ỉ kỳ nếu như có thể giống như xỉ làm đến cắt đứt tự thân cùng đ á i mòn trả cờ dạ liên hệ ngắn ngủi ngăn trở đại mòn sắc ý phản xạ vậy thì có cơ hội đánh bại hoặc là phong ấn lại đại mòn mà chỉ có di tư cấp cấp độ kín sĩ kỳ hiển nhiên là không có loại năng lực này lại thêm nhận giới bên này không chỉ có đại mòn ép đ à tỷ đ ệ còn có hạ cù cái này trọng yếu chiến lược hạ cù thân thể mặt giấy số liệu s á c thực kém xa tít tắp xem như sổ kỳ kín sĩ kỳ nhưng mở ra vàn cùng sen mimo nắm giữ thông thấu thế giới cảnh giới lại cầm trong tay cờ xa nạt n ó rủ dị hạ cụ tại thể thuật bên trên là không thể xò kín sĩ yếu mà còn hạ cụ am hiểu nhất chính là lấy yếu định mạnh sở dĩ nghịch chuyển thế cục mặc dù là đại mòn nhưng cả tràng xuất lực lớn nhất lại là hạ cụ đáng ghét ta muốn giết sạch các ngươi cùng vốn là thời không bên trong một dạng bị các loại nhân thuật phong ấn thuật giảng buộc về sau k ì n sĩ kỳ bất lực thoát khỏi chỉ có thể ngựa đầu gầm thét bốn phía cấp nị dạ từng cái kinh hồn tán g đảm có thể phát hiện k ì n sĩ kỳ chỉ có thể bất lực cuồng nộ về sau liền cùng nhau nhẹ nhàng thở ra nhìn xem một màn này hạ cụ cảm thấy có chút không chân thực chúng ta đánh bại một cái sùa kỳ đại mòn cười cười đây coi là cái gì ta muốn đi tìm một cái khác hạ cụ vội vàng ngăn cản nại m ọ n ngươi đ ừ n g đội chúng ta trước tiên đem cái này xuất xù kỳ xử lý tốt lại đi tiếp viện bên kia e d đã lúc này cũng b a y tới đồng ý hạ cụ quan điểm trước xử lý tốt gia hỏa này đi tại là hạ cụ vội vàng đưa tới phong ấn ban đ ố i kịn si kỳ tiến hành triệt để phong ấn u dạ xỉ kỳ bên này bởi vì kéo dài giao thủ u dạ xỉ kỳ bên này cùng kịn si kỳ dần dần cách xa nhau mấy chục cây số dưới tình huống bình thường hai bên đã không thể không rõ ràng gọi là một cái chiến trường nhưng bởi vì cấp độ thực lực của hai bên cao mấy chục cây số đối với bọn họ đến nói cũng không tính bao xa khoảng cách bởi vậy làm kỷ sĩ kỳ chiến bại bị phong vấn lúc tú dạ sĩ kỳ nháy mắt liền cảm ứng được dừng a tú dạ sĩ kỳ khẽ gắt một cái không nhịn được trên mặt có chút kinh nghi đầu tiên làm mò mò sĩ kỳ t r ả cờ dạ chẳng biết tại sao suy bại đi xuống sau đó hoàn toàn biến mất tại cảm giác bên trong đón lấy kỷ sĩ kỳ t r ả cờ dạ cũng không hiểu biến mất cái này để hắn cảm thấy không hiểu đồng thời đáy lòng cũng lẩn ẩ n sinh ra mấy phần b ấ t t h n tới ỵ sĩ kỳ tên kia xem ra đã sớm chuẩn bị nghĩ đến đây tu dạ sĩ kỳ liên manh động thoái ý hắn không biết mỏ mỏ sĩ kỳ cùng kín sĩ kỳ gặp cái gì nhưng rõ ràng nếu như chính mình bị sĩ kỳ nhiều như thế cấp dưới vây công chiến bại khả năng vô cùng cao thế là hắn đem trong tay trả cờ dạ cần câu hất lên đem lưỡi câu vung hướng về phía họ dồ sĩ m ã họ dồ sĩ mãs ạ i u dạ sĩ kỳ cùng hì dù cổ lúc giao thủ vẫn tại lưu ý u dạ sĩ kỳ trả cờ dạ cần câu sở dĩ gặp lưỡi câu vùng đến hắn lập tức bay ngược về đằng sau bức lùi họ dồ sĩ m ã về sau tu dạ sĩ kỳ khoe miệ một phát lần sau lại tìm phiền phức của các ngươi nói đi Phía h sau ắ nó bầu trời k h ô n có thể đang tùy ý thời gian tùy ý vị trí mở ra một cái thông hướng tùy ý địa điểm truyền thông môn so với bình thường cổng không gian càng mau lẹ không nói cũng càng là linh hoạt tấn lấp tại mở ra lúc gần như không có trạ cờ dạ không ổn định thường thường làm người khó mà đề phòng ra cụ mò thấy thế kinh hãi không tốt hắn muốn trốn g ặ rồ sĩ mães tự nhiên cũng nhìn ra ủ dạ sĩ kỳ ý đồ chỉ là hắn không có chút nào tiến lên ngăn cản hoặc truy kích tính toán hắn cũng không muốn vì đối phó thần bí khó lường sổ sù kỳ mà dựng vào cái mạng nhỏ của mình gặp họ rồ sĩ mães không dám truy kích ủ dạ sĩ kỳ c ư ờ i khẽ một tiếng c h ậ n hướng về sau vừa lui tiến vào dẫu mất h ỉ dậy s ạ cà mở ra trong cánh cửa không gian và đúng lúc này một cái bóng mở cướp tại dẫu mất h ị dậy sa cà đóng lại nháy mắt tại ụ dạ sĩ kỳ ánh mắt kinh ngạc bên d ư ớ i cũng xông vào dẫu mất h ị dậy sa cà bên trong tiếp theo một cái trước mắt u dạ sĩ kỳ cùng cái bóng mở kia cùng một chỗ g á n g lâm đến một chỗ xa lạ dị không gian linh thể u dạ sĩ kỳ nhìn xem trước mặt h ư ảnh một mặt nghiền ngẫm không hề nghi ngờ c ấ p tại thời khắc cuối cùng xông vào dẫu một h ỉ dậy xa c ả h ư ảnh không phải người khác chính là dạ c ụ mò ác nghiệm ý đồ linh thể trạng thái ý đồ không cách nào rời xa dạ c ụ mò sở dĩ đi theo u dạ sĩ kỳ cùng một chỗ g á n g lâm đến cái này dị không gian nàng lập tức cảm nhận được mãnh liệt suy yếu và liên tải ý đồ linh thể sắp sụp đổ nháy mắt dạ cù mò phát động rét lòng cùng truy kích tới ý đồ thay thế vị trí. ưu dạ s ỉ kỳ sửng sốt một chút chợt nói ra à cái này thuật có chút ý tứ là người đôi mắt này đồng thuật sao Dạ cụt n g tự nhiên sẽ không theo ưu dạ s ỉ kỳ nói nhảm nàng một bên quan sát bốn phía một bên âm thầm suy tư sách lược nàng truy kích tới là vì xin dị bàn giao nhưng làm phát hiện bên này là một chỗ xa lạ dị không gian về sau nàng ý thức được chính mình một mình truy kích có chút lỗ mãng bất quá ý đồ đã tới nàng liền trước hết đem ý đồ đổi về đi nếu không xem như linh thể ý đồ sẽ tại bên này hỏng mất mà đem ý đồ đổi về đến nhận giới ý đồ liền có thể sống nhờ tại nàng tùy ý một bộ huyết phân thân bên trong tạm thời dung thân. sẽ không bởi vì khoảng cách nguyên nhân mà linh thể hồng mất liền tại dạ c ủ mò cân nhắc muốn hay không rút lui lúc nàng đ ố n g nhiên run lên t r ợ t mặt lộ vẻ vui mừng Bá! bên Bởi cánh Cái Ngay cạnh, cổng không gian thân song đồng nạ thân ảnh trong không gian này đến, nhiên chính nàng, nên n giả Gia giả sau ra, sau cửa ra. Uchiha Hikaji. mây chạy tiêu đó, đạo đó, đạo đỏ đeo đi tại một một trùm mặt mặt theo thời rãi Chi củ chậm mặc củ cho mò mở mũ mò, phụ, Koko, kịp là dĩ vì ký Quang n tại, qua tại cảm giác của hắn ánh sáng trả cơ dạ trình độ đã đạt đến bình thường sốt sù kỳ cấp độ so trên mặt chăng tồi nệ gì cũng mạnh hơn một bậc sở dĩ hắn đôi quang tràn đầy nghi hoặc không hiểu chỉ là một cái nhận giới vì sao lại có cường đại như vậy thổ dân cành thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một n chiến thuật t á p chế chương một n chiến thuật t á p chế bởi vì suy đoán trước mặt u dạ sĩ kỳ khả năng là cường đại hơn m ỏ m ỏ i sĩ kỳ sổ s ủ kỳ sở dĩ quang không có nương tay vừa lên đến liền dùng toàn lực thân hình thoát một cái cả người hóa thành một đạo tàn ảnh đối u dạ sĩ kỳ mở rộng một vòng c ư ớ c công b á n h b á n h b á n h khoảnh khắc một trận rồn d ậ p quyền cước giao kích â m thành liền tại mảnh này hoang vô dị không gian bên trong quanh quần giống như mỏ mỏ xì kỳ trong tinh không không có thiên địch l ư giả xì kỳ thể thuật cũng không có cao mình tới chỗ nào thậm chí cũng không bằng kỳn xì kỳ l a n g lệ hắn duy nhất có thể cậy vào ngoại trừ chính mình dìn nghệ g ặ n g đồng t h u ậ t bên ngoài chính là huyết kế lưới trả cờ giả cường độ u c h ị hạ hỉ ca gì mặc dù chỉ có gì t ứ cấp, tại trả cờ giả cường độ bên trên không bằng n g giả xì kỳ nhưng kinh nghiệm tác chiến lại so ưu giả xì kỳ phong phú phải nhiều đặc biệt là gần nhất những năm này quang gần như mỗi ngày cùng thực lực tương đương đồng bạn đối luyện sở dĩ trong chốc lát quang liền chiếm cứ thượng phong v ảnh cùng với trầm đủ â m thanh u dạ xỉ kỳ một nước vô ý má trái bị quan g một quyền đánh trúng trước sau như một cà lơ phất phơ u dạ xỉ kỳ cái nào nhận qua loại n à y khí lập tức mắng to đáng chết sâu kiến ngươi dám mạo phạm và n h không đợi u dạ xỉ kỳ nói hết lời quan g lại một quyền đập và o u dạ xỉ kỳ trên má phải u dạ xỉ kỳ đầu tiên là s ư ơ n g sở chật giống to ta muốn đem ngươi triệt để xé nát và n h lại là một quyền quan g hung hăng đánh trúng u dạ xỉ kỳ phân bụng để u dạ xỉ kỳ tiếng giống giận g ữ im bặt mà rừng tiếp lấy u dạ xỉ kỳ bay ngược ra ngoài hung hăng ngã vào một chỗ trong vách đá qua một mặt không hiểu nàng thực tế có chút không hiểu rõ những này s ố s x kỳ bọn họ vì cái gì từng cái như thế thích hô to gọi nhỏ thả lời hung ác mọ mọ x i、si、kỳ như vậy trước mắt ủ ra x i、si、kỳ cũng là như thế nếu biết rõ chỉ là thời kỳ chiến quốc hụ trí hạ tộc nhân chiến đấu đối với nàng mà nói là một kiện vô cùng nghiêm túc sự tình bởi vì một trận chiến đấu thắng bại không những quan hệ đến chính mình sinh mệnh rất có thể sẽ còn ảnh hưởng đến toàn tộc vận mệnh sở dĩ liền xem như t i ê u căng khó thuần đủ trí hạ nhất tộc trong lúc chiến đấu cũng sẽ ép buộc tự thân bình tĩnh tỉnh táo lại nghi hoặc thì nghi hoặc quang không có dừng lại công kích một cái lắc mình lại lần nữa nào tới U giả xỉ kỳ mới vừa làm vỡ nát vách núi chính hùng hùng hổ hổ chuẩn bị thả hai câu lời hung á t lúc ánh sáng công kích lại đến trước mặt hắn n g ư ơ i U giả xỉ kỳ t h ầ n sắc cứng đờ vẻ mặt kia tựa như a n phân đồng dạng khó chịu ầm ầm cùng với tiếng nổ U giả xỉ kỳ lại lần nữa bị nện vào vách núi bên trong chỉ là lần này bởi vì ánh sáng lực đạo quá lớn dẫn đến toàn bộ ngọn núi nháy mắt sụp đổ nổi bông bền giữa không trung quang chỉ thoáng thở dốc một cái liền một cái lặn xuống nước đâm vào phía dưới trong bụi mù phía trước đứng ngoài quan sát c ả dìn cùng mò mò xỉ kỳ chiến đấu phát hiện số sủ ký người tựa hồ không sợ n h ậ n thuật sở d i quang liền từ bỏ dùng nhận thuật tác chiến suy nghĩ trực tiếp cùng ngụ dạ xỉ kỳ ghép thành thể thuật mà điểm này rõ ràng là đánh chúng ngụ dạ xỉ kỳ chỗ đau nơi xa là u trí hạ hỉ c ả di lược trận giả cù n mò giờ phút này có chút trợn mắt há h ố c m ộ m nàng không nghĩ tới quang tại đối mặt thần bí số sủ ký lúc vậy mà hoàn toàn không cần nhận thuật cùng đồng thuật mà là dùng thể thuật cứng tay cứng chân tấn công mạnh mà càng làm nàng ngoài ý muốn chính là ánh sáng bộ này đấu pháp rõ ràng chiếm cứ thơ phòng áp chế ngụ dạ x còn để ủ dạ xỉ kỳ trong tay trả cờ dạ cần câu không thi triển ra được phía trước có rổ xỉ m á cùng ủ dạ xỉ kỳ lúc chiến đấu tại ủ dạ xỉ kỳ trả cờ dạ cần câu bên dưới có thể là chịu không ít đau khổ bởi vì bất luận là nhân thuật vẫn là dung hợp tự nhiên năng lượng tiên thuật đều không thể ngăn cản ủ dạ xỉ kỳ trả cờ dạ cần câu chỉ cần bị cần câu bên trên lưới câu quét đến cỏ đến liền sẽ không giảng đạo lý bị hút đi một đại đoàn trả cờ dạ kinh nghiệm già đến như họ rộ si mã cũng không có nghĩ đến phá giải biện pháp chỉ có thể kéo dài khoảng cách cùng ụ dạ xỉ kỳ mở rộng du đấu ánh sáng một bộ này thiếp thân cận chiến đấu pháp lại lấy ý không nghĩ tới phương thức phá giải U dạ giả xỉ kỳ trả cờ dạ cần câu bởi vì khoảng cách song phương quá gần U dạ xỉ kỳ căn bản không kịp huy động trả cờ dạ cần câu trong b u ổ i mù song phương kịch đấu còn tại duy trì liên tục U dạ xỉ kỳ triệt để rơi vào hạ phòng làm ở một bên lược trận dạ c ù mỏ hoàn toàn không s e n tay vào được U dạ sĩ kỳ cũng biết tiếp tục tiếp tục như thế có thể muốn hỏng bét thế là bạo phát xin ra kèn xây đem ánh sáng đẩ trong mắt lại tràn đầy vui mừng liên tục kịch đ ấ u xuống nàng đã xác nhận ủ dạ s ỉ kỳ thể thuật trình độ cùng phía trước mỏ mỏ s ỉ kỳ không sai biệt lắm duy nhất không xác định cũng không biết ủ dạ s ỉ kỳ có thể hay không giống mỏ mỏ s ỉ kỳ như thế biến thân nhìn xem qua một bộ kích động dáng dấp ủ dạ s ỉ kỳ trong mắt k h ẽ động tựa hồ đánh lên tính toán gì đúng lúc này thoáng thở dài một hơi ánh sáng không nghĩ cho ủ dạ s ỉ kỳ quá nhiều cơ hội thở dốc lại lần nữa n h à o tới ủ dạ s ỉ kỳ vội vàng dùng tay phải huy động trạ cờ dạ cần câu tay trái đưa về phía phía sau tấn công bên trong khỏa thân trù xuống né tránh ủ dạ xỉ kỳ vung đến l sau đó đột nhiên ra tốc một quyền đánh phía u dạ xì kỳ u dạ xì kỳ khoe miệng một phát ngươi bị lừa rồi nói xong hắn giấu ở sau lưng tay trái hướng về phía trước nhẹ nhàng ném đi ném ra một cái hộp đen quang thần s ắ p run lên mặc dù không biết cái này hộp đen là cái gì nhưng nàng bản nàng cảm thấy không ổn tt thoáng t chốc u dạ xì kỳ ném ra hộp đen toát ra một trận sương mù nhưng mà liền tại quang ngăn không được thân hình sắp một đầu tiến đụng vào trong sương mù lúc một đạo hiện ra trong suốt vầng sáng màu vàng xiến g xích từ đằng xa cấp tốc phóng tới nháy mắt c u ố n lấy ánh sáng e o đem ánh sáng hướng về sau kéo một cái cứ thế mà đem ánh sáng kéo trở về quang quay đầu nhìn lên cà dìn không thể nghi ngờ đem u trì hạ hỉ cà dị kéo trở về màu vàng xiến g xích chính là cà dìn thi triển cồng s nàng rời đi mặt trăng về sau liền tiến đến viện nghiên cứu bên kia chiến trường phát hiện kỳ sĩ kỳ đã bị bắt được về sau lại lần theo vết tích vội vàng chạy tới mảnh này dị không gian cà dìn một bên gắt gao nhìn chằm chằm đối diện u dạ sĩ kỳ một bên hướng quang cảnh báo nói cẩn thận ta đi qua mặt tr tố nệ di bị bọn họ dùng một loại thuật cầm cố lại quan g nghe xong t h ầ n s ắ c ngưng trọng mấy phần gặp bù trì hạ hỉ c ả di bị cá dìn công ép ép kéo trở về không có rơi vào bẫy rập của mình tu dạ xỉ kỳ đ ẩ y mặt tiếp lối hô to đáng chết liền kém một chút tu dạ xỉ kỳ dìn nghệ gẳng có k h ô n g chế thời gian năng lực vừa rồi hắn ném ra hộp đen chính là hắn dìn nghệ gẳng chế tạo ra một loại thần bí trả cờ dạ kết quả bất luận là ai chỉ cần bị hộp đen bên trong thả ra xương trắng bao phủ liền sẽ rơi vào thời gian đông kết bên trong phía trước tố nệ di chính là bị hắn một chiêu này h ạ n toán hắn lúc đầu nghĩ giống đối phó tổn ệ di một dạng dùng thời gian đông kết đem quăng cũng cầm cố lại kết quả lại bị kịp thời chạy đến cạ dìn phá hủy cạ cả dìn cảm giác một cái nói ra những cái kia sương m ụ cho ta cảm giác cùng giam cầm tổn ệ dị thuật rất giống hắn rất có thể chính là giam cầm tổn ệ dị ra hỏa quăng nói ra hắn thể thuật cùng phía trước ngươi đối phó cái kia sụt sù kỳ không sai biệt lắm d ạ cụ họ bổ sung một câu trong tay hắn cần câu có thể hấp thu trả c ờ dạ tuyệt đối không cần bị lưỡi câu đ ụ ợ c phải giam ba câu ở giữa mấy người liền đem riêng phần mình nắm giữ tình báo cùng hưởng canh thứ nhất dâng lên Trước t r chạy 1377, ố nhưng Đáng c ế t mặt U dạ xỉ kỳ khó sắc liền tính như vậy đối phương cũng là thêm một tên việt quân mà lại là một tên có thể đánh bại mọi mọi sĩ kỳ việt quân sở dĩ thế cục đối hắn càng thêm bất lợi nhất định phải rút lui q u y ế thưa đ ị n chủ ý về dịp cá dìn ánh sáng n giả cụ mọi ba, ba người lập tức tản đi khắp nơi mở các nàng đều biết rõ ưu giả sĩ kỳ phát ra lưới câu uy lực tự nhiên sẽ không đần độn đi thử nghiệm ngăn cản、ừ. thừa dịp cá dìn ánh sáng Dạ cụ mọi ba người tránh né lơi câu phân thần thời khắc gặp tu dạ xỉ kỳ k h ẽ hư một tiếng thân thể hướng về sau nhảy lên cơ hội là đồng thời phía sau hắn như màu đen ít sắc khối lập phương nháy mắt mở rộng mở ra một đạo cổng không gian tại hắn trốn vào cổng không gian về sau những n à y màu đen ít sắc khối lập phương cấp tốc khép kín đạo mắt liền biến mất vết tích không tốt gặp tu dạ xỉ kỳ muốn trốn cá dìn ánh sáng gia cụ mọi ba người cùng kêu lên k i n h hô quang càng là phát động thiên n h â m hộ thử nghiệm khóa lại quanh mình không gian nhưng mà làm nàng đồng thuận khởi động lúc t dạ xỉ kỳ cổng không gian sớm đã biến mất liền một điểm vết tích đều không có lưu lại nhìn xem trước mặt vắng vẻ chiến trường ba người hai mặt nhìn nhau cả dìn nhắm mắt r ù n g cả cụ dạ xì gẳng cảm giác một phen trận c a o mày nói đối phương cổng không gian không có lưu lại bất kỳ trả cờ dạ vết tích ta không có cách nào truy tung d a cụ mò gật đầu nói đúng vậy a quá nhanh chỉ cần thực lực đ à tới t di t ứ cấp hoặc là có dìn nhẹ gẳng muốn sở tạo ra mở ra cổng không gian phương pháp cũng không khó sở dĩ cổng không gian cái đồ chơi này tại bây giờ xỉn gì trong trận doanh căn bản là không tính là cái gì hiếm lạ đồ chơi c ũ nguyên n g nhân chính là như vậy mọi người rõ ràng cảm giác được ưu dạ sĩ kỳ mở ra loại này cổng không gian cùng các nàng mở ra cổng không gian hoàn toàn khác biệt bất luận là tốc độ vẫn là bí ẩn tính đ ề u vượt xa không gian của các nàng kỳ thật cả chàng chiến đấu bên trong qua một mực tại lưu ý u dạ sĩ kỳ động tác mục đích đúng là vì tại u dạ sĩ kỳ thử nghiệm chạy trốn lúc kịp thời phát động đồng t h u ậ t ngăn cản dù sao thiên nham hộ nhãn lực tiêu hao cùng tác dụng phạm vi là m ắ c đ ố i nếu như duy trì liên tục phong tỏa một mảng lớn khu vực không gian cái này tiêu hao sạch căn bản là không thể thừa nhận mà u dạ sĩ kỳ dẫu mật d nó thậm chí có thể làm trên chiến trường đánh lén địch nhân thủ đoạn vốn là thời không bên trong sụt sù kỳ cả gù dạ liền từng dùng một chiêu này từ phía sau lưng đánh lén qua nạ rủ tổ cùng xả sú kẹ không những vô cùng nhanh gọn mà còn vô thanh vô tước để người căn bản là không có cách dự phán mặc dù biết cả dìn cùng dạ cụ Cù mò nói rất đúng ưu dạ xì kỳ dẫu mất hỉ dậy sạ ca khó lòng p h ò n g bị nhưng thả chạy ưu dạ xì kỳ vẫn là khiến quan ảo nào không thôi cảm thấy đều là lỗi của mình quay trở về nhẫn giới về sau ba người tìm tới ngay tại thu thập chiến trường a mạo dạ cụ mò mở miệ hỏi tổn thất nghiêm trọng không a mạo nhẹ nhàng g chết trận hai mươi mấy người thủ thương càng là vô số kể chủ yếu nhất là gặp ả mạo đô muốn nói lại thôi g i a cụ mò hỏi tới chủ yếu là cái gì ả mạo đô thở dài h ì dù cổ chết cái gì g i a cụ mò lấy làm kinh hãi nàng thương chú viện nghiên cứu sở dĩ vô cùng rõ ràng hỉ dù cổ tầm quan trọng có thể nói viện nghiên cứu gần nhất nghiên cứu toàn bộ nhờ hỉ dù cầu nghi thức ca dinh hỏi hắn là bị sụt sù k g i ế t ách chân chơ một chút ả mạo đô nói ra hiện nay còn không thể xác định ngay ả mạo đô lời nói ca dìn ánh sáng ra cụ mò tất cả đều mặt lộ không hiểu ạ mạ đồ đành phải giải thích nói hắn nghi thức xảy ra đại vấn đề kỳ thật liền tính không có xuất xù kỳ g á n g lâm sự kiện hắn lần này có thể hay không gắng gượng qua đến cũng rất khó nói đến mức hắn phải chết nhân hiện nay xem ra hẳn là trả cờ dạ phản p h ệ đưa đến thân thể sụp đổ hiểu rõ viện nghiên cứu phương diện tổn thất tình huống phía sau cá dìn ánh sáng dạ cụ mọ ba người lại chạy tới hạ cụ cùng n h n đạ đại mòn tỷ đ ệ bên này gặp ba người bình an trở về hạ cụ đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra sau đó hỏi cái tiết xuất xù kỳ đâu chỉ có chút m ư n ủng xin lỗi để hắn chạy trốn hạ cụ cười cười đối phương dù sao cũng là sổ sổ kỳ. có thể đánh lui đã rất không dễ dàng edda mở miệng phụ h ò a nói một cái khác xuất x ủ kỳ so với chúng ta bắt được cái này một cái yêu thắng mà lại là cường rất nhiều ta có thể cảm giác được hắn trả cờ dạ cùng à, là một cấp bậc cái gì kazin cùng chỉ có chút ngoài ý muốn dựa theo edda cảm giác cái kêu hủ dạ s ỉ kỳ nên giống như xỉn gì là huyết kế lưới có thể theo các nàng tú dạ s ỉ kỳ so với xỉn gì kem xa nếu như là xỉn gì xuất thủ tú dạ s ỉ kỳ căn bản không có khả năng đào tẩu ba họ rồ xỉ、sì、ma lúc này rơi xuống trước mặt mọi người hắn một bên g ò xét bị phong ấn kỳn xỉ một bên hướng cạ dìn hỏi ngươi chuẩn bị xử lý hắn như thế nào nếu như không có đặc thù công dụng có thể giao cho ta sao ta đối xô xù kỳ có thể là tràn ngập tò mò nói xong hắn còn liếm miệng một cái trong mắt tràn đầy ngấp n g ẽ cạ dìn trực tiếp cự tuyệt nói đại nhân vân phó qua hắn không thể giao cho ngươi ỏ rồ xị ma dưới vai vậy nhưng thật là quá đáng tiếc không nói đến đối xịn dị kiên kỵ vẹn vẹn chính là hiện trường cạ dìn cùng ánh sáng ỏ rồ xị ma d ư i liền không có năm chắc tất thắng sở dĩ hắn rất t ứ c thời không có tại k ị sĩ kỳ thuộc về vấn đề bên trên dây dưa phi hành cứ điểm bên trên bị hắc đ ổ n g cùng phong ấn thuật hai tầng giam cầm mọ mọ s ỉ kỳ nghiêng dựa vào trên vách tường đánh giá trông coi hắn n g h ề gì cùng kỳ mị m ạ rộ bị hạ k i ể u gắng ừ chúng ta ra tòa cô sổ sủ kỳ cao quý huyết mạch vậy mà hướng chạy các ngươi những mày vẫn như c ũ tận chức tận trách canh giữ ở lâm thời thủ thất bên ngoài mọ mọ s ỉ kỳ tiếp tục nói các ngươi cho rằng đánh bại ta liền có thể gối cao không lo nói cho ngươi lần này cũng không chỉ ta một người g á n g lâm đến cái này tinh cầu k ỳ sĩ kỳ cùng ngụ dạ sĩ kỳ rất nhanh liền sẽ tìm đến các ngươi liền chờ đó cho ta đi lợi còn chưa dứt hành lang bên trong liền chuyển đến một trận tiếng bước chân sau đó tại mỏ mỏ x ĩ kỳ trong ánh mắt kinh ngạc đồng dạng bị hắc đ ồ n g cùng phong ấn thuật hai tầng phong ấn kỳ x ĩ kỳ bị c ả dìn cùng quang ném vào lâm thời tú thất mỏ mỏ x ĩ kỳ như là thế quỷ ngươi làm sao cũng bị bọn họ đánh bại kỳ x ĩ kỳ cùng ủ dạ x ĩ kỳ là hắn sau cùng trông chờ bây giờ gặp kỳ x ĩ kỳ bị đánh ra mặt xanh sưng ném vào tú thất hắn không d ơ chân mới là lạ kỳ sĩ kỳ một mặt tay náy mỏ mỏ sĩ kỳ hỏi tiếp đáng chết ủ dạ sĩ kỳ cái kia hôn đ à đâu quang nói nhỏ chạy trốn cái kêu xổ xù kỳ ủ dạ sĩ sao mọ mọ xì kỳ nghe xong lập tức sắc mặt tái nhuận c u dạ xì kỳ chạy trốn cành thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn ba trăm bảy mươi tám là các người mạnh lên chương một nghìn ba trăm bảy mươi tám là các người mạnh lên số hai thế giới trước sau gieo hai cây thần thụ x i n dì ngồi tại tiểu thần thụ đỉnh nhìn qua trước mắt sinh cơ bừng bừng thế giới không thể nghi ngờ tại thôn vệ số bốn thế giới về sau ba chủ đ ể mắt tới nơi này ba khoa học kỹ thuật bóng tiểu viên bay đến xín dì bên cạnh báo cáo tin tức thu thập kết thúc hệ tại cả một cái thế giới thời gian chiều không gian bên trên năm mươi mấy ngày bất quá trong nháy mắt vung lên biết chính mình không cách nào ngăn cản tất cả những thứ này xin gì thu hồi cảm khái chợ phát động lên đèn lực lượng mở ra một đạo thông hướng nhận giới không gian kẽ nước cân nhắc đến tinh không bên trong s u s t kỳ bọn họ tùy thời có khả năng giáng lâm nhận giới sở dĩ cho dù thân ở số hai thế giới hắn cũng duy trì cùng nhận giới một ngày một lần thông tin tần số bởi vì nếu là mỏ mỏ x ỉ kỳ u dạ x ỉ kỳ kỳ kỳ những ngày hắn biết do s u s t kỳ đồng thời giáng lâm nhận giới hắn thật đúng là có chút bận tâm nhận giới bên kia xử lý không được theo không gian kẽ nước bị mở ra từng đạo tin tức chuyển tới xin gì bên này nhận đến tin tức xin di đầu tiên là s ứ c sở sau đó biểu lộ thay đổi đến cổ quái mấy phần phi hành cứ điểm cùng viện nghiên cứu đồng thời hướng xin di gửi đi báo cáo tin tức phi hành cứ điểm bên kia báo cáo nội dung là đi qua một phen đại chiến thành công bắt được giáng lâm nhận giới xuất kỳ mò mò xỉ kỳ cùng xuất kỳ kín xỉ kỳ chỉ còn xuất kỳ ưu dạ xỉ kỳ một người đang lẩn trốn mặt khác tố nệ di bị xuất kỳ ưu dạ xỉ kỳ an t o á n bị giam cầm ở mặt trăng mặt ngoài cần xỉn di giải cứu viện nghiên cứu bên kia báo cáo nội dung thì là hì dù cậu nghi thức bị quái nhiễu hì rủ c ậ tại chỗ tử vong mặt các nhân lại đem m ỏ mỏ xì kỳ cùng kín xì kỳ đều bắt đến sau khi kinh ngạc xin d ì có chút im lặng cái này mỏ mỏ xì kỳ cùng kín xì kỳ là chuyên môn đến tặng đầu người sao kỳ thật tỉ mỉ nghĩ lại cái này cũng không có gì quá đáng giá kỳ quái vốn là thời không chút n h n giới gần như không có d ì t ứ cấp chiến lược chiến tranh nhận giới lần thứ tư phía sau nạ dù tổ cùng xạ xù kẻ cũng bất quá là chuẩn d ì t ứ cấp tiêu chuẩn đồng dạng giải quyết m ỏ mỏ xì kỳ kín xì kỳ ư dạ xì kỳ mấy cái này sụt x kỳ tập kích quấy dối mà bây giờ nhận giới chỉ là dị tư cấp chiến lược liền có cả dịn ánh sáng có cựu Phúc hình tẹn gằng Tăng Nệ sấy xin Orosimaz, ò những thứ này. thứ Sở di ĩ đánh sống ra bắt k i i ngầm h đánh hụ chiến tích Siki, hoàn toàn tình lui dạ ở hợp tình hợp lý. đầu nhìn bên dưới bầu trời hiện nay ba chủ vừa mới bắt đầu xâm nhập cái này số hai thế giới sở dĩ số hai thế giới không gian bích lũy coi như hoàn hảo hắn thoáng rời đi một cái sẽ không có cái gì lớn tiến p h ứ c bất quá coi như thế rời đi phía trước hắn vẫn là lưu lại hai cô ảnh phân thân phân biệt trông coi lớn nhỏ hai cây thần thụ thông qua đèn mở ra không gian kẽ nước xin di bản tôn quay trở về nhận giới h á n trạm thứ nhất đi thẳng tới mặt trăng mặt ngoài tìm tới bị ụ dạ sỉ kỳ dùng thời gian đ ố n g kết giam cầm sổ sủ kỳ tổ nệ gì. xin gì vây quanh bị giam cầm tổ nệ gì quan sát một phen lẩm bẩm quả nhiên cùng ta ngự thần c u n g một dạng là thời gian bên cạnh đồng thuận so sánh với không gian bên cạnh đồng thuận thời gian bên cạnh đồng thuận muốn càng thêm thưa thớt không qua ô sổ sủ kỳ nhất tộc tại lúc không gian lĩnh vực nghiên cứu vô cùng xâm nhập ngoại trừ các loại liên quan đến thời không gian bạo cụ ví dụ như vốn là thời không bên trong sổ sủ kỳ ụ dạ sỉ kỳ tại nhận giới tìm tới g a tộc ô sổ sổ s kỳ bạo cụ nếu biết rõ ưu dạ xỉ kỳ ngay tại chạy trốn bên trong nếu để cho hắn phát hiện nhận giới có thể giải trừ hắn thời gian đống kết người xin dì lo lắng sẽ hù đến hắn để hắn cũng không dám lại lộ diện nếu biết rõ ưu dạ xỉ kỳ mặc dù cho người một loại kéo vượt cảm giác nhưng nắm giữ thời gian đống kết dẫu một thị dậy xạ cả các loại đồng thuật hắn là một vị danh xứng với thực huyết kế lưới tại trước mắt nhận giới gần với xin gì, hắn muốn n xin muốn chạy trốn liền xem như xin gì cũng bắt hắn không có gì biện pháp gian xuống giải cứu tôn nghệ dị suy nghĩ về sau xin gì một cái lắm mình quay trở về nhận giới chính hắn phi hành cứ điểm đại nhân gặp xin gì trở về cả dìn cùng quan vội vàng nên đón tiếp lấy xin gì cười cười lần này thu hoạch không nhỏ nha cả dìn nói ra ta cũng không có nghĩ đến sẽ như vậy thuận lợi thực lực của đối phương tựa hồ không hề tưởng tượng mạnh như vậy xin gì lắc đầu không là các ngươi mạnh lên mọ mọ xỉ ghi mặt giấy số liệu kỳ thật mạnh phi thường bất luận là vốn là thời không vẫn là bạn thời không hắn chiến bại nguyên nhân chủ yếu đều là quá mức khinh địch chủ quan nếu là xin gì đến điều khiển mò mò s ỉ kỳ thân thể lại thêm k ì n s ỉ kỳ u dạ s ỉ kỳ hiệp trợ hắn có lòng tin có thể tùy tiện bình định nhận giới u chị hạ hỉ cạ gì lúc này cúi đầu có chút xấu hổ xỉn gì ta phạm sai lầm thả chạy x u s t kỳ u dạ s ỉ kỳ xin gì nhẹ nhàng vỗ vỗ ánh sáng bà vai đừng để ý u dạ s ỉ kỳ là trong bọn họ tối c ư ờ n g là cùng ta cùng dai huyết kế lưới chỉ có chút không hiểu có có hắn thoạt nhìn không có mạnh cỡ nào nha xin gì k h é cười nói xuất kỳ bọn họ sinh hoạt hoàn cảnh cùng chúng ta nhận giới không giống Bọn h qua nháy mắt lính mộ trách không được ta cảm thấy xuất xù kỳ cạ gù dạ an toàn tại nhận giới ẩn nút ngàn năm lâu xuất xù kỳ ý sĩ kỳ mới là xuất xù kỳ bên trong các loại mặt khác giống ngọ ngọ sĩ kỳ kỳ sĩ kỳ những này xuất xù kỳ thậm chí bao gồm bị nhận giới ca tục là trà cơ dạ thủy tổ s nếu như zden thất thủ ngấp bạch ngọt cho su kì ca gù dạ không có bị phục sinh nạ dù tổ cùng xạ sù kẻ đối mặt vẫn là chiến đấu tố dưỡng kéo căng gù chì ha mã đã dạ sau cùng thắng bại thật đúng là khó mà nói sở dĩ mặc dù tại trả cờ dạ cấp độ bên trên xem như huyết kế lưới cho su kì ca gù dạ mạnh hơn dị tứ cấp ủ trị hạ mạ đã ra có thể thực chiến liền không nói được rồi canh thứ nhất dâng lên chứ Chứ dinh 1379, 1379, màu vàng chứ 1379, màu vàng vàng nệ gặng. dinh nệ gặng. xin gì sở dĩ như thế kỹ càng là ủ trí hạ hỉ c ả gì r ằ n g giải ngoại trừ là vì an ủi nàng bên ngoài cũng là muốn nói cho nàng đối đại gia tổ cô sosuki muốn tại lớn chiến lược bên trên xem thường đối phương tại tiểu nhân chiến thuật bên trên cũng coi trọng đối phương bởi vì nếu như gặp phải một cái xa lạ sosuki không ai nói rõ được đối phương nắm giữ loại nào đồng thuận một nước vô ý lời nói rất có thể bị đối phương đồng thuận tàn toán bây giờ còn tại trên mặt trang bị g i a n g cẩm chỉ mới nghĩ nghĩ lại nghiêng đầu hỏi một câu xin di cái t i ệ t s ố sủ kỳ ủ dạ xỉ kỳ thi triển chính là không gian đồng thuật cùng chúng ta cổng không gian không giống hắn cổng không gian vô thanh vô tức không nói hơn nữa còn nhanh đến mức lạ thường ta chính là bởi vì phản ứng chậm n ử a nhịp mới để cho hắn chạy trốn À, đó là chỉ có huyết kế lưới mới có thể thi triển thời không gian đồng thuật dẫu mất h ì dậy xa c cả. cười cười xin di nói ra cái này thuật không phải bình thường thời không gian đồng thuật nó là có thể dùng ở chiến trường đánh lén cao dài thời không gian đồng thuật tại không có phòng bị dưới tình huống ngươi là không thể nào ngăn cản hắn chạy trốn không biết có phải hay không là bởi vì thức tỉnh thời gian bên cạnh ngự t h â n c u n g nguyên nhân xin gì tấn thăng huyết kế lưới phía sau cũng không thể g i á c t ỉ n h không gian bên cạnh dẫu m ộ t h ì dậy s ạ cạ c nhưng căn cứ kiếp trước ký ức hắn rõ ràng dẫu m ộ t h ì dậy s ạ cạ c là so càng mụ ải càng thêm khó mà để phòng thời không gian đồng thuận người thi thuật thậm chí có thể tại chính mình tại chỗ bất động dưới tình huống đem nắm đấm của mình xuyên tấu qua dẫu mất h ị dậy xà cạ chuyển đến địch nhân sau lưng cũng chính là u dạ sĩ kỳ muốn đổi đệ tứ hoặc là ít chĩa loại này thiên phú chiến đấu kéo căng thiên tài s dẫu một d ậ y sa ka chỉ riêng này lần khẳng định muốn bị ăn phải cái thiệt t h i lớn cung c ả j i n cùng quang nói chuyện với nhau một phen hiểu rõ một trận chiến này bên trong các loại chi tiết về sau xin dì mang theo hai người hướng đi lâm thời t ù thất đại nhân nghệ dị cùng kỳ mi mạ rồ thấy xin dì cùng nhau hành lễ theo xin dì thực lực cùng hy vọng càng ngày càng tăng cho dù là xem như bạn cùng lớp nghệ dị cùng kỳ mi mạ rồ cũng càng ngày càng quen thuộc lấy cấp dưới thân phận đối đ ạ i xin dì không cần xin dì xua tay sau đó nhìn về phía nhà giam bên trong mỏ mỏ xỉ kỷ cùng kỳn xỉ bị hắc b n g cùng phong ấn thuật hai tầng giam cầm hai cái sụt sù kỳ đã sớm nghe đến tiếng bước chân sở dĩ tại nhìn hướng bọn họ đồng thời bọn họ cũng tại dò xét xì di ỵ s, -s i k i mọc mọc i ì k i k h ẽ nhữ mày không thể nghi ngờ nghe đến n g h ề gì cùng ký mỹ mạ dỗ đối xì dị xưng hô về sau hắn theo bản năng cho rằng đến chính là ỵ s i k i cho dù thấy s x n dị hắn cũng cho rằng gì s x n dị là ỵ s i k i lâm thời khí cụ dù sao hắn bây giờ bị phong ấn năng lực nhận biết nhận lấy áp chế nhưng khi hắn nhìn kỹ thanh xì dị trong hốc mắt cặp kia đỏ tươi lục câu ngọc dịn nệ gẳng về sau, Y sĩ kỳ nắm giữ là mắt đen mà người trước mắt có là so c à dìn quan các nàng màu tím lục câu ngọc dìn n ệ gẳng nhãn lực càng mạnh đỏ tươi lục câu ngọc dìn n ệ gẳng lấy đóng hình thức sống tạo Y sĩ kỳ không có khả năng ký sinh tại dạng này cường giá trên thân bởi vì đóng ký sinh bản chất là một loại lấy trạ cờ dạ hình thức đoạt xá nếu như bị ký sinh phương trạ cờ dạ không hề yếu tại kẻ ký sinh lời nói cái kêu kẻ ký sinh đem đóng đánh đi lên liền là hạ cụ cho xin gì không có giải thích cái gì tiến lên đầu tiên là nhìn một chút mọ mọ sĩ bị ạ tự gẳng sau đó lại kiểm tra lên một cái mỏ mỏ xỉ kỳ trên sóng trường màu đỏ dìn n ệ gẳng một bên xỉ kỳ s ỉ kỳ thay thế giận dữ hét kẻ ti tiện ngươi dám mạo phạm mỏ mỏ xỉ kỳ đại nhân nói xong kỳ s ỉ kỳ liền đứng dậy đánh tới xỉ n d ỳ tính toán đem xỉ n d ỳ theo mỏ mỏ xỉ kỳ trước mặt p h á tan b à ảnh nhưng mà chẳng kịp chờ kỳ s ỉ kỳ đụng tới cùng với một tiếng v a n g trầm kỳ bị mạ rộ liền một chân đem kỳ sĩ kỳ đạp đến nơi hẻo lánh bên trong mỏ mỏ xỉ kỳ tương đối chấn định một chút hắn gặp xỉ kỳ kiểm tra chính mình trên sóng trường dìn n ệ gẳng hỏi ngươi đến tột cùng là ai y sĩ kỳ đâu y sĩ cười cười xin gì thuận miệng nói hắn đã chết cái gì mọ mọ xì k kì, ỳ kìm xì k kì ỳ cùng kêu lên kinh hô bọn họ có thể là bị Ừ xì k ỳ dựng d ụ n g t r ả cờ dạ trái cây dù dô đến nhận giới đến nếu như Ừ xì k ỳ đã sống chết cái kia không thể nghi ngờ nói rõ cái gọi là t r ả cờ dạ trái cây đánh vừa bắt đầu chính là cái mồi nhử mà nhận giới thì là chuyên môn dùng để dụ bắt bọn họ những này xuất xù k ỳ cả bấy nghĩ đến điểm này mọ mọ xì k ỳ mồ hôi lạnh chảy dòng nếu như là rơi vào tay Ừ x kì hắn chỉ cần từ bỏ tranh đoạn trà cờ dạ trái cây vẫn là có rất lớn xác xuất bảo vệ mạng nhỏ dù sao tất cả mọi người lạt sổ sù kỳ tại từ bỏ đối trả cờ dạ trái cây tranh đoạt về sau lẫn nhau liền không có thâm cựu đại hận gì nhưng nếu là rơi xuống đám này có sổ sù kỳ huyết mạch nhận giới thổ dân trong tay hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được xin gì nói ra xem ra ngươi đã đ o á n được không sai liên quan tới trái cây tin tức là ta cố ý thông báo đi ra mục đích đúng là vì d ụ rỗ các ngươi tới cửa bất quá ta cũng không có nghĩ đến các ngươi sẽ tới nhanh như vậy không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị đáng ghét ngươi muốn làm gì mọ mọ xì kỳ nghiến răng nghiến lợi từ trước đến nay đều là xem như kẻ săn ngồi hắn đây là lần thứ nhất thể nghiệm biến thành thú săn tư vị cái này để hắn vô cùng phẫn nộ đồng thời lại cảm nhận được sợ hãi thật sâu xin dí nói ra các ngươi s u s t kỳ toàn thân đều là bảo vật công dụng có thể nhiều nói xong xin dí liền chậm rãi đứng dậy vừa nhìn về phía bị kỳ mị mạ rộ một chân đá đến nơi hẻo lánh bên trong s u s t kỳ kỳn xì kỳ cùng họ họ xì kỳ khác biệt kỳn xì kỳ chỉ có một đôi b ì ạ tiểu gẳng kỳ thật b ì ạ tiểu gẳng mới là s u s t kỳ tiêu chuẩn thấp nhất cái khác như dìn ệ gẳng mắt đen sa dì gẳng kèn xây gẳng các loại n h ữ n à y đều là từ bị ả tiểu gẳng tiến hóa hoặc đột biến đi ra mò mò xỉ kỳ lòng bàn tay cặp kia màu đỏ dìn n g ệ gẳng xin gì hoài nghi là mò mò xỉ kỳ kế thừa hắn cái nào đó t r ư ở n g bối dìn n g ệ gẳng dù sao mò mò xỉ kỳ bất quá là d ì tứ gấp dưới tình huống bình thường nên chỉ có một đôi bị ạ t u gẳng xin gì ánh mắt tại mò mò xỉ kỳ cùng kỳn xỉ kỳ ở giữa vừa đi vừa về dò xét ta nhớ kỹ mò mò xỉ kỳ tựa như là tại nuốt lấy kỳn xỉ kỳ về sau lòng bàn tay dìn n g ệ gẳng mới từ màu đỏ biến thành màu vàng cái chắn cũng xuất hiện một cái màu vàng dìn n g gẳng bị xỉ như thế nhìn xem mò mò xỉ kỳ cùng kỳn xỉn xỉ kỳ đều cảm thấy xin dì tiếp lấy nghĩ ngợi nói xuất ù kỳ ở giữa tựa hồ có thể thông qua lẫn nhau thôn vệ đến thu hoạch được lực lượng của đối phương đặc tính mỏ mỏ s ỉ kỳ hình như chính là thông qua thôn vệ kỳ s ỉ kỳ thu được kỳ s ỉ kỳ chế tạo t r ả cờ dạ vũ khí năng lực cái kia năng lực gọi là cái gì nhỉ tựa như là s ó n g ư ơ i thần đi thu được mỏ mỏ s ỉ kỳ nơi lòng bàn tay cái kia một đôi màu đỏ dìn nghệ gẳng mặc dù cũng là không nhỏ thu hoạch nhưng cùng thu hoạch một đôi hiếm thấy màu đỏ dìn nghệ gẳng so sánh không thể nghi ngờ liền kém rất nhiều sở dĩ nếu có thể lời nói xin dị vẫn là muốn đạt được mỏ mỏ xỉ kỳ cặp kia màu vàng dìn nghệ gẳng chỉ là dựa theo vốn là thời không bên trong mỏ mỏ xỉ kỳ thu hoạch được màu vàng dìn n g g ặ n g phương pháp vậy thì phải hy sinh đi kìn xỉ kỳ cuộc mua bán này khẳng định là không có lời dù sao hiện tại xỉn g ì không thiếu tinh cầu năng lượng một cái số sụ kỳ chính là một cái tế phẩm ước chừng tương đương một cái t r ạ cờ dạ trái cây canh thứ hai dâng lên c ầ u phiếu đề cử nguyễn phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn ba trăm tám mươi hai mắt cùng b ả o cụ chương một nghìn ba trăm tám mươi hai mắt cùng b ả o cụ gặp xỉn dì trầm lâm không nói mỏ mỏ xỉ kỳ quát không quản ngươi đang có ý đồ gì ta cảnh cáo ngươi không nên quên chính mình thân phận dù bắt chúng ta ra t ò a cô số s ủ kỳ là trọng tội ngươi còn có tinh cầu của ngươi đều sẽ bởi vậy g ặ p nạn mò mò xì kỳ ngoài mạnh trong yếu g ầ m thét đánh gãy x ỉ n gì suy nghĩ x ỉ n gì liếc mò mò xì kỳ một cái thản nhiên nói trọng tội các ngươi cướp đoạt những tinh cầu khác thời điểm những tinh cầu kia bên trên sinh linh phạm vào tội gì mò mò xì kỳ nhất thời ngại lời ngươi thoạt nhìn vô cùng đần độn kín xì kỳ lúc này đột nhiên mở miệng nói ngươi bây giờ có như thế cao dài dịn n g h n g đã là bộ tộc ta một phần tử chúng ta số sù kỳ ở giữa nên tránh cho nội đấu mò mò xì kỳ vội vàng phụ hòa nói đúng đúng không q u ả i ngươi kế thừa chính là cả gụ dạ lực lượng vẫn là ỵ sĩ kỳ lực lượng ngươi đều đã trưởng thành là một cái chân chính s u â n sù kỳ chúng ta là đồng tộc chúng ta chỉ là có giống nhau lực lượng mà thôi xin gì nhẹ nhàng hư một cái hắn mới sẽ không bị loại này giải thích đả động hắn đôi ủ trí hạ nhất tộc tán thành đều muốn siêu quá ổ xuân sù kỳ nhất tộc đúng lúc này hắn đông nhiên l i n h quan g nói lên có chú ý tất nhiên màu vàng g ì n n h ệ gẳng cần thiết là m ọ mọ s ị kỳ màu đỏ g ì n n h ệ gẳng tăng thêm kỳ xỉ kỳ trả cờ dạ đôi kia xị đến nói liền tương đương với biết trả cờ dạ phối phương hắn hoàn toàn có thể đem m ọ mọ xị kỳ màu đỏ d cùng kỳn xì kỳ bị ạ k i ự u gẳng cùng một chỗ đào ra sau đó lại lợi dụng chính mình sờ s a nụ giãn g h ụ rung hợp năng lực đem hai cặp con mắt hợp hai là một đem màu vàng dìn nhẹ gẳng d u n g hợp đi ra nghĩ đến đây xin dí lập tức hành động hắn tiến lên một bước b ị c h một cái liền đem kỳn xì kỳ một đôi bị ạ k i ự u gẳng lấy xuống bỏ vào mang theo người cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng bên trong Á á á, bị đoạt mắt kỳn xì kỳ lập tức kêu trên một bên mò mò xì kỳ cũng sợ hai đan sen người hôn đản này muốn làm gì hảo hảo thu về kỳn xì kỳ bị ạ cựu gẳng xin dí lập tức hướng đi mò mò xì kỳ m ọ mỏ s ỉ kỳ một bên lùi về phía sau một bên gào thét tên mu xuẩn ngươi cho rằng cướp đi ánh mắt của chúng ta liền có thể đánh cắp lực lượng của chúng ta chỉ cần chúng ta nguyện ý chúng ta có thể tùy ý lại sinh ra một đôi mắt xin di bước chân không ngừng m ọ mỏ s ỉ kỳ lời nói hắn tin tưởng bởi vì đến dị t ứ cấp cảnh giới về sau giống con mắt loại này trả cờ dạ khí quan ý nghĩa liền tương đối nhỏ bé bởi vì dị t ứ cấp nhân vật đối trả cờ dạ giả lý giải đã đạt đến một cấp độ mới không tại câu n g tại thân thể một loại nào đó trả cờ dạ khí quan nhưng cướp đi đối phương trả cờ dạ khí quan tuyệt đối là thu hoạch đối phương trả cờ dạ phẩm chất riêng đường tắt đặc biệt là tại x ỉ n gì có sở s ả n đủ dạ n g tù dưới tình huống hắn có thể hoàn toàn khống chế con mắt loại này đặc thù trả cờ dạ khi quan sở dĩ cho dù x ỉ n gì đã đạt đến huyết kế lưới cấp độ khống chế mặt khác cao d a i đồng thuận k ẹ c tây g ầ n cái vẫn như cũng là hắn tăng cao thực lực chủ yếu con đường một trong mà còn muốn lần nữa khôi phục chính mình trọng y ế u trả cờ dạ khi quan cũng còn lâu mới có được mò mò x ỉ kỳ nói nhẹ nhàng như vậy là cần tiêu hao thời gian dài cùng trả cờ dạ không có nửa câu nói nhảm xin g ì một cái đi nhanh đi tới mỏ mỏ xỉ kỳ trước mặt đem mỏ mỏ xỉ kỳ trên song trường cặp kia màu đỏ dìn n ệ gẳng hai xuống a bị hắc bổng cùng phong ấn thuật hai tầng giam cầm mỏ mỏ xỉ kỳ căn bản bất lực phản kháng đành phải lớn tiếng kêu đau đem mỏ mỏ xỉ kỳ màu đỏ dìn n ệ gẳng bỏ vào cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng bên trong cất kỹ xin g ì vừa chuyển động ý nghĩ ánh mắt lại rời về phía mỏ mỏ xỉ kỳ trong hốc mắt đôi kia bị hạ tiểu gẳng mỏ mỏ xỉ kỳ thấy thế liền kêu đau đều ngừng lại sợ hãi nhìn chằm chằm xỉ ngưng nếu như đôi này màu đỏ dịn nghệ gẳng thật sự là mò mò xỉ kỳ theo trưởng bối c h ỗ ấy kế thừa đến cái kia muốn dung hợp ra màu vàng dịn nghệ gẳng lời nói sợ rằng còn cần chính mò mò xỉ kỳ cái kia một đôi bị ạ tiểu gẳng dù sao liền tính dung hợp màu vàng dịn nghệ gẳng không cần mò mò xỉ kỳ bị ạ tiểu gẳng xin gì cũng sẽ không cho mò mò xỉ kỳ lưu lại đôi này bị ạ tiểu gẳng sở dĩ hơi chút do dự về sau hắn liền tại mò mò xỉ, xỉ kỳ trong hốc mắt cặp kia bị ả tiểu gẳng bị hái đi con mắt mò mò xỉ kỳ giống to triệt để c ú n loạn ta xin thể ta nhất định sẽ giết ngươi đem mỏ mỏ xỉ kỳ bị ạ k i ệ u gẳng cũng bỏ vào cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng về sau xin gì đối phụ trách trông coi mỏ mỏ xỉ kỳ cùng kỳ xỉ kỳ nế gì, kỳ mị mạ r ồ hai người dặn dò mặc dù bọn họ bị phong ấn nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút nếu phát hiện bất luận cái gì không thích hợp ngay lập tức cho ta biết nếu không để ta tại liền thông báo cả dìn cùng quan g các nàng minh bạch nế gì, kỳ mị mạ r ồ cùng nhau lên tiếng xin gì không cần phải nhiều lời nữa mang theo cả dìn cùng quan g rời đi lâm thời tú thất trên đường quang tựa hồ còn tại xoắn suýt thả chạy u dạ xỉ kỳ sự tỉnh nhỏ giọng hỏi x i n gì, chúng ta lúc nào đi bắt xuân sủ kỳ ủ dạ s ỉ kỳ à c ả dìn cũng phụ hòa nói bỏ mặc như thế một cái nguy hiểm xuân sủ kỳ tại nhận giới dạo chơi ta luôn cảm thấy không an lòng x i n gì bất đắc gì nói muốn chảo một cái nắm giữ dẫu một h ị dậy sạ ca huyết kế lưới cũng không có dễ dàng như vậy chỉ có chút không cam tâm không có biện pháp nào sao đó cũng không phải dừng lại x i n gì nói ra ta cố ý không có vì tôn nệ gì giải trừ phong ấn chính là vì chấn an ủ dạ s ỉ kỳ hiện tại ủ dạ s ỉ kỳ nên còn không có hạ quyết tâm thoát đi nhận giới chúng ta vẫn là có cơ hội bắt đến hắn quan g liền vội vàng hỏi chúng ta nên làm như thế nào xin dì suy nghĩ một chút cười nói tại hắn cảm thấy hứng thú địa phương bố trí mai phục cảm thấy hứng thú địa phương quan g cùng c ả dìn tất cả đều mặt lộ không hiểu xin dì dừng bước lại suy tư một phen nói ra hiện nay có thể để cho vụ dạ s ỉ kỷ cảm thấy hứng thú ngoại trừ ỵ s ỉ kỷ cái này ta hạ mồi nhự bên ngoài nên chỉ còn giải rác mấy loại bảo vật chỉ mới nghĩ đến cái gì lập tức nói ra cự hình kẹn s ợ i g ă n g đúng xin dì nhẹ nhàng gật đầu vốn là thời không bên trong v dạ xỉ kỷ giáng lâm nhận dưới lúc trên mặt trăng tôn kia cự hình tèn sầy gắng đã sớm bị n ạ d ụ t ổ liên thủ với hy nạ tạ đánh nát sở dĩ hữu dạ xỉ kỳ không có tại mặt trăng ở lâu mà bây giờ trên mặt trăng tôn kia cự hình tèn sầy gắng c ò n tại hữu dạ xỉ kỳ tại nhận giới đụng chạm về sau rất có thể sẽ trở về mặt trăng mà chỉ cần hắn thăm dò đến tháng t â m thế giới r ộ i sủ kỳ phân ra tầng kia kết giới là ngăn không được hắn phát hiện cự hình tèn sầy gắng q u a n vội và nói vậy ta hiện tại liền đi trên mặt trăng chờ hắn xin gì suy nghĩ một chút không có ngăn cản trên mặt trăng cự hình tèn sầy gắng nhất định phải có người đóng giữ nếu không nếu để cho h cái kia việc vui liền lớn quang vội vàng rời đi về sau ca d i n hỏi ngài mới vừa nói có mấy loại bảo vật chẳng lẽ ngoại trừ cự hình thẹn s ả y gằn g bên ngoài còn có cái khác bảo vật có thể hấp dẫn xuất xù kỳ ụ dạ xỉ kỳ xin di gật đầu theo ta được biết gia tộc cô xuất xù kỳ tại nhận giới để lại một kiện tên là tay bảo cụ cái này bảo cụ có vượt qua thời không trở lại quá khứ năng lực thần kỳ sở dĩ ụ dạ xỉ kỳ cũng có có thể sẽ đi tìm nó canh thứ nhất dâng lên t r ă m tám m ư khống chế cùng dung hợp t r ă m tám m ư khống chế cùng dung hợp vượt qua thời không trở lại quá khứ cạ dì n một mặt kinh ngạc nàng làm sao cũng không có nghĩ đến nhận giới vậy mà tồn tại loại này bảo cụ nếu không phải ư u dạ xỉ kỳ đột kích kỳ thật xỉ n g ì cũng không có nghĩ đến cái này gốc dạng hắn cũng là theo làm sao mai phục u dạ xỉ kỳ nghĩ tới cày cạ Cà dì n h ỏ i tiếp ngài biết cày ở đâu sao xỉ n g ì lắc đầu cày hiện tại ở đâu ta cũng không rõ lắm nên tại cái nào đó thất lạc trong di tích đi vốn là thời không bên trong cày là hỏa quốc đội khảo cổ tại thăm dò một chỗ di tích lúc ngoài ý muốn phát hiện sau đó bị mang đến làn lá tiếp lấy mới bị u dạ xỉ kỳ cắt hồ sở dĩ liền tính biết cày thất lạc ở nhận giới xin g ì hiện nay cũng vô pháp xác định lũ dạ xỉ kỳ là cảm ứng được cày tồn tại mới từ làng lá là đánh cắp cày vẫn là nói lũ dạ xỉ kỳ chỉ là đơn thuần biết được hỏa quốc đội khảo cổ phát hiện cày sau đó mới chui vào cổ nội hạ trộm lấy cày cà dìn lông mày cao lại vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ suy tư một chút xin g ì nói ra thông báo cổ nội hạ tổ kiến mấy c h i đội khảo cổ tại hỏa quốc toàn cảnh tiến hành khảo cổ thăm dò ân cà dìn nhẹ gật đầu xin dì nói ra nếu như có thể tìm tới cày chúng ta liền thông báo rộng rãi nhìn có thể hay không dẫn tới ủ dạ s ỉ kỳ đi bởi vì cày không ở trong tay sở dĩ lấy cái này bảo cụ làm mồi nhử d ủ d ỗ ủ dạ s ỉ kỳ căn câu chỉ có thể tính cái dự bị phương án xin gì đã quyết định chú ý nếu như cự hình thẹn xảy gần cùng cày cũng không thể dẫn ra ủ dạ s ỉ kỳ hắn liền nghĩ biện pháp thai ngén viên thứ ba trả cờ dạ trái cây lấy trả cờ dạ trái cây làm mồi dụ đem ủ dạ s ỉ kỳ dẫn ra ngoài hắn cũng không tin s ụ sủ kỳ bọn họ có thể ngăn cản trả cờ dạ trái cây dụ hoặc phái cả d ì đi xử lý cày sự tình về sau xin d i một thân một mình đi tới cứ điểm bên trong trung ương sân luyện tập bên trong ngồi xếp bằng xuống về sau xin d i đem trang họ ngọ xì kỳ k ỉ n xị kỳ hai cặp b ì hạ tiệu gẳng một đôi màu đỏ d ì n nghệ gẳng ba cái cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng lấy ra ngoài bày tại trước mặt mình ánh mắt tại ba cái hộp dinh dưỡng bên trên qua lại tuần sát xin d i bắt đầu cân nhắc dùng sơ s ả n đủ d ạ n g h ủ d u n g hợp con mắt là tồn tại nguy hiểm nhất định lấy xin d i hiện nay nhãn lực d u n g hợp thất bại tình huống nên sẽ không phát sinh nhưng dùng hợp ra mới con mắt không phải ăn muốn loại tình huống này có lẽ còn là khả năng phát sinh l i ê n tính xảy ra vấn đề gì ít nhất cũng có thể có thể thu hồi một đôi màu đỏ g ì n n h gẳng vấn đề cũng không lớn cân nhắc tốt lợi và hại xin gì liền không do dự nữa nháy mắt mở ra sơ s ạ n đủ cùng sơ s ạ n đủ giạt ủ theo màu vàng hư ảnh theo trong cơ thể hắn bắn ra đến trong trước mắt một tôn uy phong l ấ m liệt nửa người mặc giáp thần linh liền xuất hiện ở trung ương sân luyện tập bên trong bây giờ hắn sơ s ạ n đủ đầu tổng cộng có phía trước t ả hữu ba tấm mặt sáu đôi viên mắt chứ bỏ chính hắn con mắt bên ngoài sơ san đủ giạt ủ ngoài định mức có thể khống chế năm ánh mắt bởi vì xin gì tự thân đồng thuật lệch thời gian bên cạnh tại không gian bên cạnh bên trên có chút không đủ sở dĩ hắn bình thường đồng dạng sẽ lựa chọn k h ô n g chế ố bị tổ cùng ngụ trí hạ mà đã dạ hai cặp lụ câu c ngọc dìn n ệ gẳng bởi vì cái này hai cặp lụ câu c ngọc dìn n ệ gẳng đổ ngôi giữa đường ẩ n chứa các mũ ai cùng lìm bọ hẹn g ô cụ hai loại cường lực thời không gian đồng thuật đến mức ố bị tổ dìn n ệ gẳng đồng thuật có lẽ là vì các mũ ai tồn tại cũng không phải là cùng mọi người đồng dạng g i á tình chính là thời không gian đồng thuật mà là ố bị tổ phía trước tại cùng xin dị đại chiến bên trong sử dụng qua ý chí kiếm hẹ cái này đồng thuận y lực cùng tự thân ý chí cường tương quan ý chí lực càng mạnh đồng thuận y lực lại càng lớn cũng là phù hợp ô bị tổ tính cách ngoại trừ hai cặp lục câu ngọc dì nệ n gẳng bên ngoài xỉn dị bình thường sẽ còn khống chế nệ gì cùng ký m í mạ dô dắt t ỉ n h kẹn s ợ i gẳng cùng với theo ỵ s ỉ kỳ chỗ ấy đ o ạ t đến mắt đen cuối cùng còn lại một đôi chống không viền mắt bình thường cơ bản chống không có khi sẽ căn cứ tình huống khống chế một cái xỉ xỉ cái kia mạn dễ kỳ ụ xạ dị gẳng có khi cũng sẽ khống chế một cái hỉ dù cổ cái kia mạn dễ kỳ ụ xạ dị gẳng hiện tại xỉn cần một lần dung hợp ba đôi con mắt sở dị hắ phía trước khống chế vài đôi con mắt tất cả đều l ấ y xuống sau đó đem mỏ mỏ xỉ kỳ xỉ kỳ hai cặp b ì ạ t i ệ u gẳng một đôi màu đỏ dìn n ệ gẳng từng cái hoàn thành khống chế a xin gì khẽ ổ lên một tiếng mặc dù khống chế chính là hai cặp b ì ạ t i ệ u gẳng cùng một đôi màu đỏ dìn n ệ gẳng tại phẩm chất bên trên tựa hồ không có lụ câu c ngọc dìn n ệ gẳng cao như vậy nhưng cho hắn cung cấp nhãn lực tăng phúc lại mạnh n g o à i hạng mỏ mỏ xỉ kỳ cặp kia b ì ạ t i ệ u gẳng cung cấp nhãn lực tăng phúc gần như cùng kèn x ả gẳng tương đương kỳ xỉ kỳ bị ả tiểu gẳng hơi kém một chút cung cấp nhãn lực tăng phúc thì xa so với ô b i t o ủ trị hạ mạ đa dạ lục câu ngọc dìn nệ gẳng cao hơn xem ra vẫn là t r ả cờ dạ phẩm chất riêng nguyên nhân nhân giới bên trên đồng thuận c á kế c cày gần cải gần, gần như tất cả đều nguồn gốc từ ô sô sù kỳ ca cú dạ phẩm chất riêng gần mà mọ mọ s h i k i kỳn s ì kỳ là một cái khác trị sô sù kỳ khống chế ánh mắt của bọn hắn liền cùng khống chế y x i k i mắt đen một dạng tương đương với bù đắp một số t r ả cờ dạ phẩm chất riêng sở dĩ nhãn lực tăng phúc mới sẽ như thế rõ rệt nghĩ đến đây xin d ì càng chờ mong có thể dung hợp ra vốn là thời không bên trong mỏ mỏ xỉ ký nuốt lấy kìn xỉ kỳ sau khi biến thân cấp kia màu vàng d ì n nghệ gắng thu liêm phát tán suy nghĩ xin d ì tiếp lấy lợi dụng sợ sạn đủ g i n g h ụ cảm ứng lên màu đỏ d ì n nghệ gắng bên trong g ậ n chứa đồng thuật không ngoài dự liệu cái này màu đỏ d ì n nghệ gắng bên trong đồng thuật là tạ c ạ hủy niệu su bi năng lực là hấp thu đồng thời cường hóa địch nhân thuật đương nhiên đây là d ì t ứ cấp cấp độ cách dùng tại đã trở thành huyết kế lưới xin dị trong mắt cái này thuật công dụng tuyệt không vẹn vẹn chỉ là cường hóa bản phong thuật hấp trên thực tế là một loại đối trả cờ dạ chất lượng tăng lên mà chuyện này đối với xin gì đến nói là một loại vô cùng trọng yếu năng lực bởi vì hắn phỏng đoán cái gọi là thần thuật chính là vô cùng gây nên trả cờ dạ thuốc dục thuật đây cũng là vì cái gì ẻn đạ đạn mòn ỏ dồ xị mạt những này thu được s u ấ t sủ kỳ chi ở lực lượng người rõ ràng liền gù đạ mạ đều không thể ngưng tụ lại có thể có gì tư cấp chiến lược nguyên nhân trả cờ dạ cấp độ mới là mấu chốt mặt khác như kỹ thuật kinh nghiệm tâm tính ý chí lực v v cũng có thể thông qua rèn luyện để đền b nhưng trả cờ dạ cấp độ lại rất khó thông qua rèn luyện đến để thăng bởi vậy bất kỳ cái gì có thể tăng lên trạ cờ dạ chất lượng thúc đẩy trạ cờ dạ cấp độ được đến tăng lên đồng thuật ở trong mắt xỉn gì đều là cấp ss đồng thuật đến mức mọ mọ xỉ kỳ tỉn xỉ kỳ hai cặp b ì ạ tiểu g ẳ n g thì phân biệt t ầ n chứa k h i t ừ luyện đan cùng sáu mươi thần hai loại khống chế trạ cờ dạ đồng thuật k h i t ừ luyện đan có thể đem địch nhân nhẫn thuật hoặc là trạ cờ dạ tạo vật hấp thu đồng thời luyện hóa thành trạ cờ, cờ dạ tiêu hao mà sáu m ư ơ thần có thể vận dụng trạ cờ dạ chế tạo ra các loại trạ cờ dạ vũ khí Những n một cái nhấp tay xin nhờ mọi người ả chương một nghìn ba trăm tám mươi hai màu vàng bị ạ tiểu cẳng chương một nghìn ba trăm tám mươi hai màu vàng bị ạ tiểu cẳng sợ xa nụ dạng tủ dung hợp là không cách nào cam đoan không rơi mất đồng thuật bất quá tối cường đồng thuật hẳn là sẽ bị bảo lưu lại đến sợ dĩ xỉn gì một khi dùng sợ xa nụ dạng tủ đồng hợp cái này thuật chỉ là niềm vui ngoài ý muốn cho dù tổn thất một hai loại cũng không có quan hệ việc quan trọng chỉ cần cuối cùng có thể bảo vệ tạ cả huy hiệu su bi là đủ rồi nhất định muốn tại ba cái đồng thuật bên trong làm lựa chọn xin dí lựa chọn hàng đầu tự nhiên là có thể tăng lên trạ cờ d i cường độ tạ cả mịn hiệu sù bi khi từ luyện đan tại dì tự cấp cấp độ lúc vẫn là rất dùng vào thực tế có thể làm bổ sung thủ đoạn có thể đến xin dì cấp độ này hiệu quả liền có hạn bởi vì huyết kế lưới chiến đấu tiêu hao không phải một hai hạt trạ cờ d i đan có thể bổ sung Thần, lời nói, đối có, kín xem khắp tất cả từ trạ cờ g i cố tượng vũ khí kín dìn kẹn xây bạ cụ vẫn là xin dí lựa chọn hàng đầu nay chủ yếu là vì kín dìn kẹn xây bạ cụ cùng xin trả cờ di ạ xa xa、hey. một cường tiếng quát nhẹ dung hợp chính thức bắt đầu trước hết nhất dung hợp chính là mỏ mỏ xỉ kỳ bị hạ cựu gẳng cùng màu đỏ dìn nệ gẳng có lẽ là bởi vì cả hai đều nguồn gốc từ mỏ mỏ xỉ kỳ thân thể sở dĩ d u n g hợp rất nhanh chỉ thời gian một cái nháy mắt liền hoàn thành d u n g hợp màu đỏ dìn nghệ gẳng cũng tại nháy mắt biến hóa thành màu vàng dìn nghệ gẳng xin dì ngơ ngác một chút hắn vốn cho rằng muốn d u n g hợp rơi kịn xì ký bị ạ tiểu gẳng mới có thể thu được một đôi màu vàng dìn nghệ gẳng không nghĩ tới đem mỏ mỏ xì ký bị ạ tiểu gẳng cùng c ủ hệ m ẻ sắc dìn nghệ gẳng d u n g hợp phía sau liền thuận lợi được đến màu vàng dìn nghệ gẳng thoảng qua trần chờ một chút xin dì quyết định vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch đem kịn xì bỉ ả tiểu gẳng cũng rung hợp đến đôi này mới mẹ xuất hiện màu vàng dìn nghệ đối bây giờ x ỉ n dị đến nói ý nghĩa kỳ thật không lớn để đó lãng phí lựa chọn khống chế lời nói lại muốn chứng cứ sở s a nụ đủ ra cụ một đôi mắt vạch mắt sở dĩ hắn liền nghĩ đến thử một chút nhìn có thể hay không thông qua dung hợp tiến một bước tăng cường đôi này màu vàng dìn nghệ gẳng nhãn lực tiếp tục tôi động liên tục không ngừng hướng sở s a nụ đủ ra cụ bên trong con thâu trang màu vàng dìn nghệ gẳng cùng hạ cụ cù mắt hai cặp viền mắt bắt đầu sen lẫn trung điệp bất quá lần này dung hợp so vừa rồi muốn ăn lực rất nhiều xin dị lông mày có chút vật lên cái chán thấm ra một tầng mồ hôi dị không thích hợp a trong lòng hắn có chú sơ s ạ n đủ dạng tủ bên trong theo lý thuyết dung hợp màu vàng dịn nghệ gẳng cùng bị hạ cựu gẳng hẳn không phải là việc khó gì cũng không biết vì cái gì cái này hai cặp con mắt chính là không cách nào hoàn thành sau cùng dung hợp phản thất chính giữa tồn tại to lớn gì ngăn cản đồng dạng càng là như vậy xin di liền càng không thể từ bỏ bởi vì sơ s ạ n đủ dạng tủ hầu như không tồn tại dung hợp thất bại tình huống nhiều lắm là chính là dung hợp phía sau không có hiệu quả rõ ràng tăng lên mà nếu là như vậy dung hợp được cũng sẽ không quá phí sức duy nhất một loại tình huống sẽ để cho dung hợp thay đổi đến dị thường khó khăn đó chính là đồng thuật c á c c ấ gần cái biến dị giống như lúc trước s h i n j i dùng kẹt dị gẳng cùng hạ cậy gẳng dung hợp biến dị r a nhận giới chưa hề xuất hiện qua rét l ò t gẳng đồng dạng theo thời gian trôi qua s h i n j i trên mặt biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng mọ mọ xỉ ký đôi này mọ vàng dịn nghệ gẳng cùng kịn xỉ ký đôi này bị hạ cựu gẳng dung hợp ngoài ý liệu khó khăn lấy s h i n j i bây giờ hùng hậu nhãn lực cũng đã gần muốn tiêu hao một phần ba từ khi thành tựu huyết kế lưới về sau đây là ngoại trừ cùng bá chủ chiến đấu bên ngoài sinh d lớn nhất một lần nhãn lực tiêu hao nói thực ra đến trình độ này sinh d ẩn ẩn có chút đâm lao phải theo lao nay chủ yếu là vì hắn hiện tại nhãn lực thực tế quá mạnh. đừng nhìn chỉ đầu nhập vào một phần ba nhưng đây đã là một cái phi thường khủng bố trị số hắn có chút bận tâm tiếp tục tiếp tục như thế có thể hay không thật làm ra dung hợp thất bại đồng thời v ủ đi hai cặp con mắt chuyện xui xẻo tiếp tục một khi thành công có thể sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch nhưng nếu như thất bại có lẽ hai cặp con mắt đều không gánh nổi xin d í lại lần nữa không thể không làm ra lựa chọn có lẽ là bây giờ đầy đủ tài đại khí thô suy nghĩ một lát sau hắn thăm dò muốn vẫn là vượt qua hắn được mất tâm thúc đẩy hắn quyết định tiếp tục dung hợp Bên trong, hoặc là thành, hoặc là thua. Bá. theo xin gì toàn bộ nhãn lực quán thâu hai cặp trùng điệp xen lẫn lại lẫn nhau bài xích kháng cự viên mắt cuối cùng tại một cô không thể nghi ngờ cự lực bên dưới toàn bộ trùng điệp ở cùng nhau không có sơn băng địa liệt trạ cờ dạ không ổn định cũng không có kinh tế hai tục quang ảnh lập lụa tại hai cặp viên mắt trùng điệp nháy mắt sở xa nụ dạng tủ dung hợp liền nước chạy thành sông thuận lợi hoàn thành hô xin gì nhẹ nhàng thở hát ra cho khí mặc dù vừa rồi đã quyết định thẳng tiến không lùi quyết tâm có thể đợi đến dung hợp thành công về sau đáy lòng của hắn vẫn mơ hồ có mấy phần nghĩ mà sợ lần này dung hợp nếu là xuất hiện bất kỳ một điểm sai lầm hắn tổn thất chính là mò mò xỉ kỳ cùng kìn xỉ kỳ tất cả ba đ ô i con mắt đối với muốn bù đắp trả cờ dạ phẩm chất riêng hắn đến nói loại tổn thất này đã đầy đủ làm hắn đau lòng một trận tốt tại tất cả thuận lợi dung hợp cuối cùng vẫn là hoàn thành thoáng thở phào một cái xin dị vội vàng điều tra lên dung hợp phía sau được đến cặp mắt kia cái này khi thấy rõ dó xỉ cũng không nhịn được sửng sốt tại dự đoán của hắn bên trong m ỏ mỏ xỉ kỳ màu vàng dìn nghệ gẳng cùng kìn xỉ kỳ bị ạ i ự u gẳng dung hợp lớn nhất s á t x u ấ t được đến hẳn là một đôi màu vàng lục câu ngọc dìn nghệ gẳng bởi vì bất luận là hắn vẫn là c ả dìn ánh sáng xa sủ kẽ mấy người bọn hắn dìn nghệ gẳng tiếp tục tấn thăng đều là thông qua câu ngọc số lượng tăng lên đến thể hiện kết quả không nghĩ tới tại m ỏ mỏ xỉ kỳ cùng kìn xỉ kỳ nơi này lại có không giống tấn thăng đường đi màu vàng dìn nghệ gẳng cùng bị ạ cựu gẳng dung hợp không những chưa từng xuất hiện bất luận cái gì câu ngọc thậm chí ngay cả dìn nghệ gẳng chiêu bài kia từng v Canh thứ nhất dâng lên chưng một nghìn ba t r m ba đ i ệ u sù b ì chưng một nghìn ba t r m ba đ i ệ u sù b ì xin gì phi thường tò mò đôi mắt này đến tội cùng tính toán biến d ị d ì nệ gần đâu vẫn là biến d ị bị hạ k i ệ u gần đâu di nệ n h gần g xin gì gặp qua k h ô n g í t bị hạ k i ệ u gần g xin gì cũng đã gặp k h ô n g í t nhưng không có đường vân màu vàng d ì nệ n h gắng hoặc là nói là màu vàng bị hạ k i ệ u gắng h ắ n còn là lần đầu tiên gặp kèm chế y u k i xin gì chậm r ã i nhắm mắt lại dùng chính mình sơ sa nụ dạp tù cảm giác lên đôi này biến di con mắt a rất nhanh xin dì lấy làm kinh hãi đôi này biến dị con mắt cho hắn cung cấp nhãn lực tăng phúc vậy mà vượt qua hắn ngày trước k h ô n g chế qua bất luận cái gì một đôi mắt tăng phúc nhãn lực k hoa trường để bây giờ hắn cũng nhịn không được lộ vẻ xúc động thật bất khả t ư nghị vậy mà so ý xì kỳ cặp kia mắt đen mang tới nhãn lực tăng phúc hiệu quả đều muốn cường một chút xin dì không chế qua con mắt không ít nhưng thật muốn sắp xếp lời nói ý xì kỳ mắt đen không thể nghi ngờ là cung cấp nhãn lực tăng phúc lớn nhất một đôi thứ nhì là kèn sạy gẳng sau đó mới là lục câu ngọc dị nệ gẳng đó cũng không phải nói lục câu ngọc dị nệ gẳng nhãn lực cường độ không bằng cái trước. mà là bởi vì chính xin d ị chính là một đôi lục câu ngọc dìn n ệ gẳng sở dĩ mặt khác lục câu ngọc dìn n ệ gẳng có thể cho hắn mang tới nhãn lực tăng phúc vô cùng có hạn kết quả đôi này biến dị con mắt vừa mới ra lò tại cung cấp nhãn lực tăng phúc bên trên liền một lần hành động vượt qua ị xì kỳ mắt đen cái này không khỏi để xin d ị tấm tắc lấy làm kỳ lạ xin d ị trên mặt dần dần lộ ra nét mừng vẹn vẹn chính là đôi này biến dị con mắt cung cấp nhãn lực tăng phúc tiêu hao hết mọ mọ xì kỳ kỳ xị ba đôi con mắt đi dung hợp liền không tính thua thiệt tiếp lấy xin dị lại trầm xuống tâm dùng sợn nụ tiếp theo một cái trước mắt sin di biểu lộ thay đổi đến cổ quái bởi vì đôi này biến dị ánh mắt bên trong lần chứa đồng thuật không phải là tạ ca mỹ hiệu su bi cũng không phải khi từ l ư ỡ i đan cùng sóng huy thần mà là một loại tên là ca mỹ hiệu su bi đồng thuật cái này đồng thuật năng lực rất ngay thẳng chính là một khi phát động người thi thuật t r ả cờ dạ sẽ có được toàn bộ phương hướng cường hóa tiến vào một loại hoàn toàn mới t r ả cờ dạ trạng thái cái này không phải liền là mọ mọ s i k ỳ biến thân năng lực sao không không đúng xin d ì đầu tiên là nghĩ đến mỏ mỏ xỉ kỳ loại kia có thể để tự thân thu hoạch được tăng lên trên mọi phương diện biến thân năng lực bất quá rất nhanh hắn liền lắc đầu phủ định loại này suy đoán bởi vì mỏ mỏ xỉ kỳ biến thân không chỉ cần phải tiêu hao lượng lớn trà cờ dạ biến thân trạng thái cũng không hoàn chỉnh không thể nghi ngờ đến xin di loại cảnh giới này rất nhiều cùng trà cờ dạ tương quan c h i thức đều là vô sự tự thông sở dĩ hắn chỉ dựa vào sau khi biến thân mỏ mỏ xỉ kỳ bên ngoài liền có thể phán đoán ra mỏ mỏ xỉ kỳ biến thân không hề hoàn mỹ tồn tại rất nhiều chi tiết vấn đề mà xuất hiện loại tình huống này t h â n tích r chỗ trường k này xin gì nháy mắt đối mất đi tạ cả mỹ điệu su bi khi từ luyện đan sáu mươi thần cái này ba cái đồng thuận thất vọng quét sạch sành xanh đồng thời xin gì cũng minh bạch mỏ mỏ xỉ kỳ vì cái gì có thể như thế vênh vang đắc ý không chỉ có kỳnh xỉ kỳ dạng này t r u n g thành thân dịch liền xem như đối mặt trả cờ d ạ cấp độ cao hơn hắn đ ủ dạ xỉ kỳ cũng lực lượng mười phần bởi vì tiềm lực của hắn xác thực không phụ hắn xuất xù kỳ thân phận quý tộc nếu để cho mỏ mỏ xỉ kỳ thu được một cái trả cờ dạ trái cây thành công tấn thăng huyết kế lưới lời nói hắn liền có thể hoàn toàn phát huy ra cả mịn hiệu su bi uy năng đến lúc đó mỏ mỏ xỉ kỳ sẽ biến thành so xuất xù kỳ xỉ kỳ cùng xuất xù kỳ cả gụ dạ đều muốn khó đối phó cường địch đáng tiếc hắn sẽ lại không có cơ hội như xin dị cảm khái m ộ t câu cái này tương lai có thể sẽ cho hắn tạo thành to lớn tiền phức cường địch cứ như vậy ngã tại quá trình lớn lên bên trong mà theo đối đôi này biến dị con mắt xâm nhập hiểu rõ xin dị rốt cuộc hiểu rõ nó cũng không phải là đặc thù nào đó dìn n ệ gẳng nó cùng mắt đen kèn s ợ i gẳng dìn n ệ gẳng các loại m ộ t dạng thuộc về g i a tổ cô sùn sù kỳ bị i ạ i ể u gẳng biến dị trí nhánh cân nhắc đến nó màu vàng r á n g dấp xin dị trầm ngâm trì chốc lát nghĩ ngợi nói tất nhiên là màu vàng vậy ta liền đem ngươi mệnh danh là kim nhãn đi đôi này kim nhãn bởi vì là xin dị lợi dụng sờ xa nụ xin dị tương đương với nó người sáng tạo sở dĩ nó đối xin dị tồn tại thiên nhiên thân cận điều động đến lấy được nhãn lực tăng phúc cũng sẽ so mặt khác như i s i k i mắt đen o b i t o u c h i ha m a d a d a lục câu ngọc dìn nệ gẳng những này cao hơn một chút thu hoạch một đôi nhãn lực tăng phúc trước mắt cao nhất kim nhãn lại đạt được các bí hiệu su bi loại này cường lực đồng thuận xin dị tâm tình thật tốt sau đó hắn lại lần nữa đem mắt đen kèn s ợ i gẳng o b i t o cùng u c h i ha m a d a d a hai cặp lục câu ngọc dìn nệ gẳng toàn bộ dùng sợ sã đủ giặc ủ khống chế kim nhãn mắt e n kèn s ạ c gẳng hai cặp lục câu ngọc dìn nhẹ gẳng hoàn thành tất cả khống chế x i n dì tiêu hao hết sở s ả n đủ dạng ủ toàn bộ năm đôi chống không v i ế n mắt cũng thu được trước mắt sở s ả n đủ dạng ủ khống chế con mắt có khả năng lấy được lớn nhất nhãn lực tăng phúc x i n dì cảm giác được chính mình nhãn lực được đến chưa từng có tăng lên trong hốc mắt đỏ tươi lục câu ngọc dìn nhẹ gẳng thoạt nhìn cũng càng thêm thần bí thậm chí ẩn ẩn cho người một loại kiểu d i ễ m cảm giác x i n dì che mắt con mắt của ta loại này nhãn lực tăng lên trên diện rộng để bây giờ xìn dì trong thời gian ngắn đều có chút k h ó thích ứng sở dị hắn từ bỏ lập tức thử nghiệm, cả bị chuẩn bị trước thích đứng sau một thời gian ngắn lại thử nghiệm cái này đồng thuận đứng dậy rời đi trung ương sân luyện tập xin di đối diện gặp chờ đợi tại luyện tập bên ngoài sân di xích ỉ chỗ hai người gặp hai người sắc mặt có chút sốt ruột xin di hỏi làm sao vậy di x í vội vàng đáp đại nhân có ủ ra cdk、si e、tin tức nói xong di x í liền đem một phần báo cáo đưa cho xin di xin di l ậ t xem một lượn chợt bất đắc di nói cái này ra hỏa n g u căn cứ phần này viện nghiên cứu thống kê báo cáo bất quá một ngày ngắn ngủi bọn họ liền nhận đến theo từng cái làng nghi dạ chuyển đến tập kích báo cáo chỉ ít có bảy tên chú nhín hơn hai mươi tên chú nhín bị hũ dạ xỉ kỳ tập kích bị hút đi toàn bộ trả cờ dạ đây là báo cáo đi ra còn chưa phát hiện tập kích khẳng định càng nhiều điều này nói do hũ dạ xỉ kỳ chạy trốn về sau một khác cũng không có nhàn d ỗ i lợi dụng dẫu một dây xạ ca nhanh gọn đẩy nhận giới thu hoạch lên trả cơ dạ cành thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử n g u y ệ n phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á t r ư ớ c 1384 thu hoạch trả cơ g i c ơ n g t r ư ớ c 1384, thu hoạch trả cơ dạ tựa như xin gì dự liệu một dạng u dạ xị kỳ hiện tại bệ bội nhiều việc theo trên chiến trường chạy trốn về sau hắn liền một khắc không ngừng tập kích quấy dối lên nhận giới lợi dụng dộ một h ì dậy xạ cả không có gì sánh kịp cao tính cơ động thu gặt lấy các nị g i trả cơ g i làng mây người nào dài ca bên ngoài phòng làm việc bỗng nhiên truyền đến làng mây ám bộ tiếng kinh hô Ngay tại văn phòng bên trong xuống, phân nói, bên ngoài Bang. giải giải ca sao vậy. tại sắt tứ sắt mặt xuống, phân phó nói, đi xem một chút bạt hộ vệ đã gì gật đi vệ phó Phải. chầm hộ bước bị đệ Đã đề đà đầu. xem làm làm kết quả không đợi đạ dị khởi hành một tên làng m â y ám bộ đập vỡ giấy cả văn phòng cửa sổ ngã đi vào giải ca đệ tứ bị nháy mắt chọc giận liền vội vàng đứng lên nhìn về phía ngoài cửa sổ phát hiện kẻ tập kích đúng là một cái phiêu phủ giữa không trùng k h i ê n cần câu một mặt t r e o tức xuột sù kỳ u dạ xì kỳ khẽ cười nói cuối cùng tìm tới cái ra dáng một chút ra hỏa không thể nghi ngờ tập kích làng n â y ám bộ chính là thông qua cảm ứng trả cờ giả cường độ một đường tìm tới làng mây đến đủ dạ xỉ kỳ tự tìm cái chết giải ca đệ tứ không nói nhảm trực tiếp mở ra lôi đ ộ n trả cơ dạ hình thức chỉ một thoáng hắn toàn thân trên dưới liền t r ù m lên một t ầ n g cường độ cao lôi đ ộ n trả cơ dạ chỉ bằng nhìn ra cùng cảm giác giải ca đệ tứ liền biết đối phương không đơn giản sở dĩ hắn cũng không có bởi vì là tại làng mây sân nhà liền phất l ở mà là vừa lên đến liền dùng hết toàn lực、Tắc. Tiếp theo một cái trước mắt, giải đệ tứ liền tới. Thật cái giả giải liền nhan mèo ca đệ sau khi hạ xuống hai chân đ ạ p một cái lại lần nữa nào h về phía trên không ụ dạ s ỉ kỳ đã thích đứng dưới c ả đệ tứ tốc độ lại chiếm cứ phi hành ưu thế ụ dạ s ỉ kỳ một bên bay về phía trời cao một bên đo lường tính toán khoảng cách vung vẩy lên trả cờ dạ cần câu Bá. bị bên tránh tránh, Cùng với phá phong gào thét, kỷ trả cờ dạ cần câu quăng về phía dưới cả chỗ lực cả cũng cờ cần câu cầu cho chúng phong quăng trên không không mượn không cờ cần câu bên trên lưới cầu cho vùng gào với về dưới dưới lưới Tại pha thét, phía thể trả tứ. tứ trả cờ dạ dạ dạ dạ sỉ sỉ kỷ kỷ đệ đệ đại dị cùng số lớn làng mây ám bộ càng là thi triển thủ đoạn đối u dạ xì kỳ phát động công kích u dạ xì ký lại chẳng hề để y vung vẩy trà cờ dạ cần câu lưới câu tại mọi người trên thân từng cái vạch qua mang đi một đoàn lại một đoàn trà cờ dạ bị lưới câu hút đi trà cờ dạ làng mây cắc ni dạ thành mảnh liên miên ngã trên mặt đất đối thực lực yếu kém nỉ dạ để nói trong lúc đó bị hút đi đại lượng trả cớ dạ không những sẽ đánh mất sức chiến đấu nghiêm trọng thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng u dạ xỉ ký lại lần nữa bay đến trên không nhìn xuống phía dưới loạn cả một đoàn làng mây khoe miệng một phát tiếp xuống đi đâu đây đúng lúc này hắn bỗng nhiên sắc mặt r u lên nhìn về phía một cái phương hướng à nhanh như vậy liền đổi tới thật phiền thức nói xong hắn lập tức mở ra dẫu một hì dậy xa c ả thân thể loại lên biến mất tại chỗ cũ ba ba bá một lát sau cà dìn mang theo hạ củ dạt m ạ chạy tới làng mây nhìn thấy hỗn loạn tương bừng làng mây cắp nỉ dạ Cả gìn hỏi, h p á tại sinh cái gì? Đã gì mới đối cung kính chúng không nhân phương dùng một cây cần kích, cây câu đáp, gì? gì Đã tập ta vật một vừa bị rõ d n nhẫn g hấp thu cụ cả ra đ ạ nhân trả chiến dạ, sau đó t ô n g qua t h ờ không gian nhẫn thoát h gian trốn. Tại i c tranh nhẫn giới lần thứ tư kết thúc về sau các đại làng n g dạ đều hiểu nhận giới đã trở trời rồi mặc dù từng cái làng đều trong chiến tranh tổn thất dìn cờ dì kỳ cùng đại lượng n g dạ nhưng vì làng kéo dài từng cái làng cùng xìn dì ạ cà Sủ kỳ cũng bắt đầu bảo trì lên ăn ý bởi vậy một thân ạ cà xù kỳ b ăn mặc cả dì nhiệt thân cũng không có gây nên làng mây căm thủ nghe đ ạ dì trả lời dặn maz nói ra thật sự là tên kia hạ cù nhấn mày hắn phía trước còn tại thiết quốc hai giờ không đến vậy mà liền đi tới làng mây tốc độ quá nhanh c ả dìn bọn họ có thể kịp thời chạy tới làng mây thuần túy là bọn họ trùng hợp cách gần đó lúc đầu bọn họ là chuẩn bị đi thiết quốc không thể lại như vậy c ả dìn cũng ý thức được điểm này lông mày có chút n h u lên tại phía sau cái mông truy liền tính nhân viên lại nhiều tốc độ lại nhanh cũng đuổi không kịp nắm giữ dẫu mất h ì dậy sa c cả, u dạ xì kỳ húng chi phái đồng dạng tiểu đội đi đuổi bắt ư dạ xì kỳ hoàn toàn là tặng đầu người không thấy được ca đệ tứ còn tại trên mặt đất nằm sở dĩ nhất định phải có dị tư cấp chiến lược n ì dạ dẫn đội mới có thể miễn cưỡng bảo đảm tiểu đội tự thân an toàn có thể dị tư cấp chiến lược tổng cộng cứ như vậy mấy cái căn bản không đủ hạ cù nói ra như thế truy khẳng định không được chúng ta trước hết phân tích ra hắn hành vi logic cạ dị nhẹ gật đầu trước về viện nghiên cứu u dạ xỉ kỳ bên này vừa mới rời đi làng mây hắn n ư ợ n nhờ dẫu một h ỉ dậy x a cạ tiện lợi đi tới làng lá vùng ngoại âu ngắm nhìn nơi xa làng lá khoe miệng của hắn bên trên trọn thú vị như thế một cái thôn nhỏ lại có nhiều như thế sinh động trả cơ dạ làng lá văn phòng hồ cạ xem như hồ cạ đại diện dị dạ chính nhức đầu nhìn xem xù nạ theo viện nghiên cứu truyền về thông tin u tạ tặng cô hát cùng m ỉ tổ cá đỏ hổ mù dạ hai vị cố vấn trưởng lao thì hùng h ổ d o a người dù nạ nàng đến tột cùng đi chỗ nào hồ c ả đích thân tham dự ạ c ả s ù kỳ nghiên cứu khoa học hạng mục c h u y ế n đi không dễ nghe sở d ĩ xù nạ tại viện nghiên cứu sự tình vẫn ở vào bảo mật giai đoạn liền trong làng hai vị cố vấn trưởng lao cũng không biết duy nhất biết rõ người cũng chỉ có gì xảy ra liền tại g ì dì ạ y giả nghĩ đến làm sao lừa gạt trước mắt hai cái cố chấp lao ra hóa lúc loay một tiếng bên ngoài chuyển đến một trận bạo m i n chuyện gì xảy ra hai vị cố vấn tr cùng nhau nhìn phía ngoài cửa sổ nhận đến xú nạ thông tin gì dài dạ thì thầm hô một tiếng không ổn đáng ghét cái k i a hôn đản sụt x kỵ sẽ không đến chúng ta cổ n ổ hạ đi sau một hồi viện nghiên cứu nhận đến cổ n ổ hạ bị tập kích thông tin hôn đản trong phòng họp biết được thông tin xú nạ tức giận đến đem trước mặt cái bản đều là ngược những người khác cũng đều m ặ t tâm trầm u dạ s ỉ kỳ cùng kìn sĩ kỳ tập kích không những gián tiếp đưa đến hỉ rủ cổ chết đi còn cho viện nghiên cứu mang đến to lớn từ thường viện nghiên cứu mấy cái các đầu lĩnh đều hận không thể đem u dạ sĩ kỳ bắt vào tay thuật trên đài giải phẫu nghiên cứu có thể ủ dạ xỉ kỳ thực tế quá r à o h o ạ t để c ả dìn tiểu đội cùng áo rồ xỉ mà tiểu đội đuổi bắt liên tục vùa hụt đi theo tsu nạ bên người xỉ dùn nhỏ giọng thầm thì nói chẳng lẽ không có biện pháp nào ạ mã đồ lúc này nhìn về phía e d a e d a con mắt của n g u y ê nên n có thể định vị hắn đi canh thứ nhất dâng lên chương Chương chí có có sinh. sinh. thiên nhãn, thậm thể quan sát đánh giá đi qua phát sinh sự tình, thể quan luận bên trên giá 1385. 1385, Ký ký lý lý sát sự sở đi tại Eda, dĩ qua là c é o dịn hỏi một câu vì cái gì đối cả d ì n cái này chân thực d ì tư cấp edda vẫn còn có chút kiếm kỵ thế là giải thích nói ta thiên lý nhãn mặc dù có thể khóa chặt s u s t kỳ u dạ xì kỳ nhưng chỉ cần tầm mắt của ta tập hợp ở trên người hắn hắn liền có thể cảm ứng được sở dĩ muốn lợi dụng ta đi lần theo s u s t kỳ u dạ xì kỳ kết quả sẽ chỉ là không có rừng vô tận truy kích mọi người sắc mặt c h ầ m xuống edda lời nói nhắc nhở bọn họ bọn họ muốn đuổi bắt s u s t kỳ u dạ xì kỳ là cùng được vinh dự trà cờ dạ thủy tổ xuất kỳ cạ gù dạ cùng một cấp độ huyết kế lưới cũng không phải chợ cái cầu có lúc có không đen bên trong nã. thần nhất định kháng tính,、điểm、này xỉn mòn liền gì kế phải phạm Huyết thuật, phó chỗ Miu tội lưới, đối, điểm tại đối đài hiệp truy ra. A A là dị sở dĩ e d a thiên lý nhãn một khi tập trung tại trên người U dạ sĩ kỳ U dạ sĩ kỳ liền có thể bản năng cảm ứng được bị nhìn trộm sở dĩ liền tính nhất thời có thể thăm dò đến U dạ sĩ kỳ vị trí cũng không có biện pháp đổi kịp nắm giữ dẫu mất hỉ dậy xà c ả U dạ sĩ kỳ gặp thảo luận không ra kết quả gì dù nạn ó i ra ta muốn về làng nhìn xem ta cũng đi nhìn xem cà dìn mở ra đi cổ nộ hạ cổng không gian mọi người nối đuôi nhau mà vào xuyên qua cửa không gian đi tới làng lá cùng lúc trước bị tập kích làng mây s o ra cổ nộ hạ tình huống bên này liền thẳng nhiều bởi vì tập kích làng mây ụ dạ xỉ kỳ là nhận đến c ả dìn quá nhiều bất đắc gì trước thời hạn rút lui lần này hắn tập kích cổ nộ hạ cũng không có ai làm quá nhiều hắn sở gì hắn tại cổ nộ hạ hung hăng đại náo một phen nhìn xem vừa b ộ n một mảnh quảng trường cùng với liên tục không ngừng kêu khóc d ú nạ sắc mặt tái xanh vá lúc này cả cạ xì đi tới xú nạ trước mặt hổ cạ đại nhân dù nạ vội vàng hỏi tình huống thế nào cả cạ xì lắc phía dưới d i dì dì d a đại nhân cùng hai vị cố vấn trưởng lao bản thân bị trọng thương ám bộ cũng thương vong không nhỏ nghe nói liền nắm giữ s e n n i n mộ d i dì dạy a đều bị trọng thương mọi người sắc mặt đều không thế nào xem trọng hiển nhiên cùng vốn là thời không bên trong cả lơ phất phơ cuối cùng lấy đột phá hạn cuối phương thức mơ mơ hồ hồ chết tại nạ dù tổ sa su kè d i dạy gia bộ rủ tổ liên thủ phía dưới khác biệt bản thời không u dạ sĩ kỳ bởi vì chứng kiến mò mò sĩ kỳ kỳ s song song chiến bại lại chính mình cũng bị đánh lui sự thật phải cẩn thận rất nhiều ư dạ sĩ kỳ không phong túng không hiểu do ư dạ sĩ kỳ thủ đoạn dị dị d mà lập tức cổ n ổ hạ ngoại trừ d ì dị dạ dạ chờ giải rác mấy người bên ngoài mặt khác tuyệt đại đa số n h ỉ dạ làng l á căn bản là không có cách đối u dạ xỉ kỳ tạo thành hữu hiệu uy hiếp sở dĩ tại thành công a m toán d ì dị dạ dạ về sau u dạ xỉ kỳ liền tại cổ n ổ hạ tàn phá bừa bãi một phen hấp thu đại lượng trả cờ dạ hài lòng mà đi phi hành cứ điểm bên trên nhận đến cả d ì n truyền về thông tin về sau xin d ì biết được u dạ xỉ kỳ trước sau tập kích làng mây cùng làng lá cướp đi đại lượng trả cờ dạ đương nhiên cái này cái gọi là đại lượng là nhằm vào đồng dạng n h ỉ dạ mà nói tại xin dị hoặc u dạ xỉ kỳ cái này huyết cái lưới. trong mắt loại này quy mô trả cờ giả mặc dù có thể nhìn nhưng cũng liền chuyện như vậy bất quá bỏ mặc u giả xỉ kỳ không quản hiển nhiên cũng không được thế là xỉ n dị liền đi đến t h á n g tâm nghĩ đến lợi dụng c ự hình t ẹ n s ấ y g ặ n g nhìn có thể hay không rụ rỗ u giả xỉ kỳ căn câu mà liền tại xỉ n dị rời đi phi hành cứ điểm lúc lâm thời trong nhà tù mò mò xỉ kỳ tựa hồ cảm ứng được cái gì trên mặt lóe lên một tia quyết tuyệt đối một bên kìn xỉ kỳ nói nhỏ k ì xỉ kỳ là lúc này rồi k ì xỉ kỳ một mặt nghiêm túc mò mò xỉ kỳ đại nhân quyết định sao ân mò mò xỉ kỳ trùng điểm gật đầu chuyện cho tới bây giờ hắn đã rõ ràng chính mình cùng kìn xì、sì、k ỳ t ì n h cảnh nếu như tiếp tục chờ đợi kết quả không có ở ngoài bị x ỉ n xì hiến tế cho thân thụ không sai theo mỏ mỏ xì、sì、k ỳ xác định dựng dục ra t r ả cờ dạ trái cây không phải số sủ kì ý xì k ỳ mà là x ỉ n xì về sau hắn liền biết x ỉ n xì đã thu hoạch ra to cô số sủ k ỳ bí mật biết t r ả cờ dạ trái cây dựng dục phương pháp đã như vậy đối phương còn giữ hai người bọn họ tính m ệ n h mục đích là cái gì liền không khó suy đoán sở dĩ cùng hắn ngồi chờ chết còn không bằng đánh cược lật gối cầu thông tốt về sau kìn xì、sì、bỗng nhiên đứng dậy hung hăng đánh tới lâm thời tủ thất cửa lớn đồng thời a n kỵ sĩ kỳ cũng thừa cơ đem chính mình hóa thành đóng đánh vào đến kỵ mì mạ rỗ thân thể toàn bộ ký sinh quá trình chỉ có ngắn ngủi một sát làm nệ dị cùng kỳ mì mạ rỗ kịp phản ứng lúc bị giam giữ mọi mỏ mọ s ỉ kỳ cùng k h sĩ kỳ đã lấy đóng hình thức ký sinh tại bọn hắn trong thân thể hoàn thành ký sinh về sau mọ mọ xỉ kỳ cùng kìn xỉ kỳ không hẹn mà cùng bạo phát đóng lực lượng tính toán ngắn ngủi khống chế ký chủ bởi vì đơn thuần ký sinh không có bất kỳ cái gì ý nghĩa một khi xỉn gì phát hiện bọn họ như thường khó thoát một kiếp sở dĩ bọn họ nhất định phải thừa cơ hội này lấy tiêu hao chính mình đóng bản nguyên lực lượng làm đại giá trước thời hạn giải phóng đóng ngắn ngủi điều khiển ký chủ thoát đi phi hành cứ điểm giống lúc trước bị sụt xù kỳ cạ cụ dạ truy sát ỵ xỉ kỳ một dạng trốn ở nhẫn giới dốc lòng ẩn nút xuống mới có như vậy một tia khả năng đông sơn tái thời rất nhanh theo đóng giải phóng nghệ dị cùng k ý mì m ạ rồ trên thân đều xuất hiện s ố t sù kỳ hóa đặc thù trên thân trả cờ giả cũng gấp nhanh kéo lên tới gần dị t ứ cấp cấp độ nhưng mà liền tại m ỏ m ỏ xỉ kỳ cùng kỳ xỉ kỳ cho rằng kế hoạch đã được chuẩn bị khống chế ký chủ thân thể thoát đi lúc lại kinh ngạc phát hiện bọn họ vậy mà không khống chế được nghệ dị cùng kỳ mì m ạ rồ. m ỏ m ỏ xỉ kỳ kinh hãi sao làm sao sẽ dạng này nghệ dị lúc này đã phản ứng lại nói ra các người đ ố i chúng ta làm cái gì đây là đóng hừ kỳ mì mã dô càng là k i n h thường hừ lạnh một tiếng mò mò xỉ、kỷ. kỳ n kỳ không b i ế thật nền cùng gì đóng, kỳ mì mạ dồ đã sớm làm dồ đã qua, t í tính c chế, chỉ h hướng huấn khống họ luyện, đóng, làm sao lợi dụng, đóng, xỉn bên dưới bọn ràng ràng. gì tại t làm làm lợi sao sao đạo Kỳ dưới rõ rõ không những bọn họ ra cục mỏ hạ cụ di x c h ỉ chỗ mấy người mặc dù cuối cùng không có bị xỉn gì gieo xuống đ ó nhưng g n đ ố i đóng, không hề lạ lẫm tương quan huấn luyện đều làm không ít không bao lâu đ ó n giải g phóng đến cực h ạ mỏ mỏ xỉ kỳ cùng kỳ xỉ kỳ ý thức vạn bất đắc dĩ lui trở về、đóng. bên trong bị động lâm và ngủ say lần này hai người bọn họ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo không những không thể chạy trốn còn đem chính mình sau cùng con bài chưa lật lãng phí hết trên mặt trăng liên tại xin dị bố trí nhằm vào gụ dạ xỉ kỳ cảm mấy lúc nhận đến phi hành cứ điểm bên trên nghệ dị kị mị mạ r ồ đưa tin trong lúc nhất thời giờ khóc dở cười c ả n h thứ hai dâng lên c ầ u phiếu đề cử n g u y ê n phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn ba trăm tám mươi sáu chế tạo s u a xù kỳ chương một nghìn ba trăm tám mươi sáu chế tạo s u a xù kỳ phi hành cứ điểm phòng thí nghiệm hoàn thành số liệu thu thập về sau xin dị đối nằm tại trên bản phẫu thuật nghệ d kỳ mỹ mạ rồ hai người nói ra đều đứng lên đi hai người nghe vậy ngồi dậy cùng nhau nhìn về phía xin dì xin dì nói ra lần này là ta chủ quan không nghĩ tới h ắ c b n g cùng phong ấn thuật hai tầng g i a m cầm cũng không trở ngại dừng bọn họ tiến hành ký sinh đại nhân tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì nệ dị thoạt nhìn hơi có vẻ khẩn trương kỳ mỹ mạ rồ thì vẫn như cũng là trong ngày thường bộ kia lạnh nhạt gián dấp tựa hồ cũng không có đem sụt sủ kỳ ký sinh quá để ở trong lòng xin dì cười cười không cần lo lắng mọ sĩ kỳ cùng kỳn sĩ kỳ lần này phạm vào sai lầm lớn kế hoạch của bọn hắn đánh vừa bắt đầu thì không được lập bởi vì liền tính bọn họ lợi dụng đóng điều khiển n e h i kỳ m ị mạ rộ thoát đi phi hành cứ điểm xin di cũng có thể thông qua ẹt đạ thiên l y nhãn dễ như chở bàn tay đem bọn họ tìm ra dù sao hai người bọn họ không có khả năng một mực đem đóng duy trì đang giải phóng trạng thái quá tốt rồi nghe xin di lời nói n e h i nhẹ nhàng thở ra tại đóng giải phóng lúc hắn xác thực cảm thấy mỏ mỏ xỉ ký ý chí tại cùng hắn tranh đoạt quyền khống chế thân thể tốt tại hắn nhận qua tương quan huấn luyện lại thêm còn có h ở trên người sở dĩ hắn cùng ký mỹ mạ rỗ mới không có mất đi quyền khống chế thân thể xin dị ánh mắt rời về phía một bên dụng cụ rơi vào trầm tư bên trong trước mắt loại tình huống này vượt qua hắn dự liệu hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn n ệ d ị cùng ký mỹ mạ rỗ trên thân đóng không là vấn đề hắn hoàn toàn có thể dựa vào tự thân có đủ niên g h ép ưu thế cường đại trả cỡ dạ xóa đi hai cái này đóng bên trong mỏ mỏ xỉ kỳ cùng kỳn xỉ kỳ ý thức để đóng đơn thuần lấy lực lượng hình thức tại n ệ dị cùng ký mỹ mạ rỗ trên thân chậm rãi giải phóng kể từ đó Nezi cùng Kimi mạ liền tương đương với đảo ngược đoạt xá Mò Mò cùng kín xỉn Kimi chưa gì kỷ kỷ, Mạ mỏ mỏ một đoạt loại lấy hề đảo với xá xỉ xỉ sở u y nghĩ phương pháp tấn thăng làm, gì pháp cấp. làm, cứ s dĩ đối nệ di kỳ mỹ mạ dồ đến nói đây không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại hảo sự bọn họ hiện tại cần phải làm là tích cực thích hứng mỏ mỏ xì kỳ kỳ xì kỳ đóng để đóng giải phóng tốc độ càng nhanh một chút có thể đối x ỉ n gì đến nói việc này liền có chút phiền p h ứ c bởi vì mỏ mỏ xì kỳ cùng kỳ xì kỳ là xì dì chuẩn bị xong t ế phẩm hai cái này xuất xù kỳ tồn tại đối xín gì đến nói ước chừng tương đương hai cái chả cờ dạ trái cây bây giờ mò mò xỉ kỳ kỳ xỉ kỳ lại lấy phương thức như vậy chết đi không thể nghi ngờ tương đương xỉ kỳ tổn thất hai cái dễ như t r ở bàn tay trả cờ dạ trái cây tính toán lại nghĩ những biện pháp khác đi xin di bất đắc dĩ thở dài t r ấ n an tốt n g h ề dĩ cùng k ý mỹ mạ rộ xin di mở ra cổng không gian đi tới viện nghiên cứu Về c ô nộ hạ tình huống bên kia mặc dù rất tồi tệ nhưng bởi vì ụ dạ xỉ kỳ chỉ là vội vã thu hoạch trả cờ dạ không có bồ đao sở dĩ bị tập kích nỉ dạ làng lá người bị thương nhiều người chết ít mặc dù như thế viện nghiên cứu vẫn là tổ chức hội nghị khẩn cấp dù nạ cái thứ nhất phát biểu ý kiến xuất xù kỳ ụ dạ xỉ、si、kỳ mục tiêu chính là t r ả cờ dạ điểm này đã rất rõ ràng chúng ta chỉ cần chiếu theo hắn hành động này l o d i c phân tích nhất định có thể bắt được hắn s a s ô gì ị cơi l ệ n h chỉ là làng n g i dạ to to nhỏ nhỏ liền có mười mấy cái hơn nữa còn phân bố tại nhận giới các quốc gia trừ phi vận khí tốt bị chúng ta ngồi sùng đến nếu không làm sao bắt hắn h d rồ s ỉ mã nói ra đối phương là xuất x kỳ bình thường quy mô trạ cờ dạ căn bản sẽ không để vào mắt sở dĩ có thể tạm thời bãi trừ đi một chút làng n g dạ nhỏ làng m â y cùng cộ nộ hạ hắn đã tập kích qua sở dĩ tiếp xuống cuối cùng khả năng bị tập kích chính là làng đá làng sương ngủ cùng làng cát xa x ô dĩ hỏi ba tuyển chọn một làm sao tuyển chọn ỏ rồ si maz -cười, cười cười không nói gì hắn thấy đây cũng không phải là chuyện này tuy tiện ngồi sổ một cái là được rồi đến mức mặt khác hai cái làng bị tập kích làm sao bây giờ hoàn toàn không tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong xin gì đến đánh gãy hội nghị bất quá xin gì không có chủ trì hội nghị tính toán hắn đ ơ n độc kêu đi a m ạ đồ sau đó đối mọi người phân phó nói các ngươi tiếp tục đem a m ạ đồ đưa đến một chỗ không người phòng họp xin gì xem xét lên hỷ dụ cổ lần này nghi thức tổng kết báo cáo liếc nhìn báo cáo xin di hỏi nói như vậy là hỷ dụ cổ trước đó che giấu một bộ phận nghi thức nội dung ạ m ạ độ nhẹ nhàng gật đầu là hắn trong bóng tối đề cao nghi thức cường độ đồng thời hướng chúng ta ẩn giấu đi một loại nào đó có thể ngắn ngủi áp chế quỷ nha kỹ thuật ngu xuẩn xin di đưa cho đánh giá hắn không hiểu như loại này tính mệnh du quan sự tình hỷ dụ cổ là thế nào dám hướng viện nghiên cứu che giấu liền tính thật để hỷ rủ cổ may mắn thành công hắn cũng không khả năng bông tha hỷ rủ cổ nếu như người người cũng giống như dạng này lưu lại thủ đoạn h u n g hăng bảy viện nghiên cứu một đạo cái kia viện nghiên cứu về sau cũng không cần đẩy tới bất luận cái gì nghiên cứu khoa học hạng mục sau đó xin di hỏi cái kia hạng có thể ngắn ngủi áp chế quỷ nha kỹ thuật viện nghiên cứu được đến sao ân ạ mã đ ồ nhẹ gật đầu lại không có giải thích cụ thể là thế nào được đến kỳ thật h ì dù cỗ đem sự tình làm vô cùng n h t tại tiến hành nghi thức phía trước hãn tiêu hủy chính mình tất cả nghiên cứu hồ sơ rõ ràng là làm tốt lợi dụng viện nghiên cứu tài nguyên đánh cược một là lớn thành công tự nhiên không cần nhiều lời nếu như mất bại cũng không đem bất luận cái gì có giá trị thành quả nghiên cứu để lại cho viện nghiên cứu Hỷ ạ mạo không không、e、đồ đã xử lý tốt h ý dù cổ sự tỉnh hắn liền hỏi nghi thức tỷ lệ thành công có thể đạt tới trình độ gì ạ mạo đồ trầm ngâm chỉ chốc lát nói ra ước chừng năm mươi năm đi dung hợp nghi thức trước trước sau sau viện nghiên cứu mặc dù chỉ tiến hành qua hai lần hơn nữa còn thất bại một lần nhưng lần thất bại này cũng không phải là không có giá trị ít nhất nó kiểm tra ra dung hợp nghi thức hạn mức cao nhất ở đâu Họ rồ x ì mãs một lần kia cũng đã là cực hạn tiếp tục tăng lên nghi thức công suất sẽ chỉ dẫn đến giống như hỷ rủ cổ hạ tràng sở dĩ tại tổng kết hai lần nghi thức được mất về sau viện nghiên cứu hiện tại đối nghi thức cơ bản tỷ lệ thành công vẫn còn có chút n ắ m chắc xin gì hài lòng nhẹ gật đầu nói ra chính mình ý đồ đến ta cần sùa suki có thể trở thành thần thụ tế phẩm sùa suki h mạ đồ thần sắc run lên ngài muốn thông qua nghi thức đến chế tạo sổ sù kỳ không sai họ rồ x ĩ mã kỳ thật đã có đủ sổ sù kỳ phẩm chất riêng dừng lại xin dì nói tiếp nhưng còn chưa đủ ta cần tế phẩm muốn càng tiếp cận sổ sù kỳ huyết mạch mới được chỉ có dạng này mới có thể kích hoạt thần thụ xin dì nghĩ qua nhân tạo sổ sù kỳ một bước này là nhất định phải bước ra dù sao tinh không bên trong sổ sù kỳ tộc nhân có hạn h ắ n không có khả năng chỉ dựa vào bắt giữ sổ sù kỳ tộc nhân đến thu hoạch trả cờ dạ trái cây canh thứ nhất dâng lên chương n ị c h c h u y ể n thời không luôn là kỳ vọng bắt bắt sổ sủ kỳ đến sung làm thế phẩm không phải cái gì kế lâu dài thú n g chi ra tòa cô sổ sủ kỳ cũng không phải là cái gì quả h n g mềm bên trong còn có sổ sủ kỳ chi ở loại này nắm giữ thần thuật nhân vật h u n g ác nếu là thật dẫn tới cùng loại dạng này sổ sủ kỳ cái k i a thợ săn cùng thú săn nhân vật khả năng liền muốn đ ổ i chỗ nghe xin gì tố cầu đối xin gì mục đích có hiểu biết tạ mạ đổ lâm vào trường âm theo xín dị hướng hắn tìm hiểu liên hệ t i n h không bên trong gia tộc cô sổ sủ kỳ phương pháp bắt đầu hắn liền biết sổ sủ kỳ đối xín dị đến nói nhất định có một loại nào đó không muốn người biết công dụng sở dĩ lần này mò mò x ỉ kỳ ưu dạ x ỉ kỳ kỳ s ỉ kỳ ba vị sổ sủ kỳ d á n g lâm nhận giới nhất không ngoài ý muốn chính là hắn nhưng biết thì biết nhân tạo sổ sủ kỳ loại sự tình này hắn thấy nhiều ít vẫn là có chút thiên phương dạ đàm đương nhiên hắn không hề rõ ràng xín dị đã cố ý chế tạo qua một cái sổ sủ kỳ đó chính là h trí hạ obito tại nhận giới chế tạo sổ sủ kỳ kỳ thật không có trên trực giác khó khăn như vậy bởi bởi vì ưu dù mạ kỳ khi gã những n à y gà ù mòn nhân tộc bản thân liền có đủ số sủ kỳ huyết mạch chỉ là đi qua ngàn năm sinh sôi về sau huyết mạch dần dần mỏng manh sở dĩ chỉ cần đi tìm nguồn gốc để cái này gia tộc quyền thế xuất thân m g ra một chút xíu thu thập phân tán tại cái khác gia tộc quyền thế bên trong gen đặc tính liền có thể hoàn thành sinh vật học bên trên phạm ả thảo n phen luận, xin cùng tổ. một Đi qua m gì á đạt tới chung nhận thức. Trước chung nhận ắ tổ nhận quyền giống thế, hoặc hạ, giới gia tộc trí là ủ đã không có hiệu suất cũng không phải xỉn gì trước sau như một tác phong cho nên bọn họ hai liền quyết định vẫn là tại tù phạm trên thân làm thí nghiệm lấy tế bào cấy ghép thủ đoạn đem ủ trí hạ xẻn rủ h ữ rủ mạ kỳ những này ẩn chứa xuất xù kỳ gen tế bào từng cái cấy ghép đến tù phạm trong cơ thể sau đó lại để tù phạm tiến hành nghi thức mượn nghi thức lực lượng đem tù phạm thúc d i ụ c đến dị t ứ cấp dùng cái này để tù phạm có đủ trở thành tế phẩm tư cách làm như thế chỗ tốt là đã có thể đẩy mạnh viện nghiên cứu đối thần thuật nghiên cứu bởi vì theo họ rổ xí mà cái này ví dụ đó có thể thấy được chỉ cần thành công sống qua nghi thức liền có sát xuất thu hoạch được thần thuật kể từ đó viện nghiên cứu phương diện có thể được đến thần thuật nghiên cứu tài liệu mà xin gì có thể thu hoạch được tế phẩm xin gì cung cấp mạch suy nghĩ về sau cụ thể chấp hành liền toàn quyền ủy thác cho hạ m ạ đ ồ thời gian này g lại ngày trôi qua viện nghiên cứu bên trong vẫn như c ũ đèn n u ố c s á n g trưng bận rộn dị thường xem như tập hợp toàn bộ nhân giới ưu tú nhất tinh hoa nhất nhân viên nghiên cứu đơn vị viện nghiên cứu cũng không có bởi vì xuất xù kỳ g á n g lâm sự kiện mà rơi vào khủng hoảng m ọ mọi sĩ kỳ cùng kỳ bị bắt cũng chứng minh có xin gì là chỗ dựa viện nghiên cứu có cùng xuất xù kỳ khiêu chiến sức mạnh chỉ là viện nghiên cứu bên này gió em sóng lặng không đại biểu nhận giới cũng là như thế tại nhận giới khắp nơi chạy trốn xuất xù ký ưu dạ xỉ kỳ thành công tập kích làng mây cùng làng lá về sau cũng không có như mọi người dự liệu đồng dạng tiếp tục tập kích làng đá làng cát làng sương mù cái này còn lại ba đại làng n g dạ mà làng ngược lại bắt đầu tập kích những cái k i a chỗ xa xôi làng n g dạ nhỏ những n à y làng n g dạ nhỏ tự nhiên không phải là đối thủ của ưu dạ xỉ kỳ rất nhiều thậm chí ngay cả cầu viện thông tin đều không phát ra được liền bị u dạ xỉ kỳ một người tùy tiện d i sạch viện nghiên cứu phòng họp bên trong dạc ờ xỉ ca bủ tổ báo cáo lục xoát tiểu đội bên kia vừa mới xác nhận h ù n g quốc làng sao gần như toàn diện người sống s ó t lắc đắc không có mấy d u nạ giận không nhịn nổi tuyết nhất thôn tượng làng nghị dạ lại tính đến làng sao cái kia hôn đản đã đổ diệt ba cái làng nghị dạ nhỏ lại tiếp tục như thế toàn bộ nhẫn giới đều sẽ gây nên khủng hoảng bao quát tỏ d ồ xi mãs et đạ lại mòn những n à y dị t ứ cấp chiến lược nhân viên ở bên trong tất cả tham dự nhân viên đều cao mày hiện tại vấn đề không phải đánh không lại đối phương mà là bắt không được đối phương hội nghị cuối cùng lấy mọi người trầm mặc kết thúc cùng loại hội nghị đã có qua mấy tràng bất luận là bao nhiều thông minh đại não tại u dạ xỉ kỳ loại này gần như vô lại đấu pháp trước mặt một chốc đều không có biện pháp gì tốt lắm xỉ dì bên kia kỳ thật cũng thử mấy lần ví dụ như trên mặt trăng kích hoạt cử hình t è n s ả y gẳng lấy cử hình t è n s ả y gẳng bên trên chất lượng tốt trả cờ dạ làm mồi n h ừ hấp dẫn ưu dạ xỉ kỳ lại ví dụ như kích thích nghề g ì giải phóng đóng lực lượng lấy đóng bên trong g ầ n chứa m ỏ m ỏ xỉ kỳ trả cờ dạ d ụ d ỗ u dạ xỉ kỳ tới cứu viện nhưng mà những n à y thử nghiệm đều không ngoại lệ tất cả đều thất bại u dạ xỉ kỳ hình như quyết định chủ ý chính là muốn một lòng một dạ cùng xỉ dị bị mắt chỗ mà liên t ạ i toàn bộ n h ậ n giới đều tại khắp nơi lùng bắt t dạ s ỉ kỳ lúc t ú dạ s ỉ kỳ lặng yên d á n g lâm đến hỏa quốc một chỗ bên trong di tích đi vào di tích t ú dạ s ỉ kỳ mở ra bị ạ cựu c ẳ n g đánh giá b ố n phía cuối cùng rơi xuống trên tế đài một khối mai rùa hình dáng thạch điêu bên trên tìm tới t dạ s ỉ kỳ khoe miệng vẩy một cái ba chân bốn cẳng đi tới tế đàn phía trước vớt ve trên tế đài cái kia mai rùa hình dáng thạch điêu t ú dạ s ỉ kỳ đem trả cờ dạ trong g i cá khoảng thời gian này khắp nơi thu hoạch trả cờ dạ lấy ra ngoài một mạch dấp đến thạch điêu bên trên không thể nghi ngờ tu dạ xỉ kỳ trước mặt cái này d a đen chính là da tỏ cô sô sù kỳ còn xuất lại tại n h ậ n giới b ả o cụ cày mà nó năng lực vô cùng đi tiên đó chính là có thể n ị c h c h u y ể n thời không để người sử dụng trở lại quá khứ một cái nào đó thời khắc tu dạ xỉ kỳ phen này dày vỏ hắn mục đích chính là vì khởi động cày bởi vì cày mặc dù có thể n ị c h c h u y ể n thời không nhưng một lần phát động lại cần tiêu hao rất lớn trả cớ dạ tu dạ xỉ kỳ tự nhiên sẽ không tiêu hao chính mình trả cớ dạ sở dĩ hắn liền đánh lên các n ỉ dạ chủ ý đây cũng là x ỉ n dị c ả m b ấ y không có đạt hiệu quả nguyên nhân bởi vì ủ dạ sĩ kỳ cũng không cần giống c ự hình thẹn x ấ y gẳng như vậy lượng lớn trả c ờ dạ cũng không có hứng thú mạo hiểm nghĩ cách cứu viện mọ mọ sĩ kỳ tìm sĩ kỳ từ đầu đến cuối hắn mục đích chỉ có một cái đó chính là cướp đoạt tại nhận giới dựng dục r a viên kia trả c ờ dạ trái cây sở dĩ tại bị ủ trì hạ hỉ c ả gì đánh lui về sau hắn tất cả hành vi cũng là vì thu hoạch khởi động cày trả cớ dạ sau đó n ư ợ c nhờ cây lực lượng xuyên qua đến trả cớ dạ trái cây vừa mới dựng dục nháy mắt sau đó theo ị sĩ kỳ cho tới bây giờ ủ dạ sĩ kỳ còn tưởng rằng ám t o á n hắn cùng m ọ mỏ sĩ kỳ kỳ sĩ kỳ chính là Ừ sĩ kỳ mà hắn lại nhận định Ừ sĩ kỳ không có hoàn thành chuyển sinh nghi thức còn ký sinh tại cái nào đó ký chủ trên thân cho nên mới không có đích thân xuất thủ đối phó hắn cũng bởi vì Ừ sĩ kỳ không có hoàn thành chuyển sinh Ừ sĩ kỳ trong tay viên kia trà cờ dạ trái cây hiện tại khẳng định vẫn còn ở đó căn cứ vào cái này phán đoán hắn đầy cói lòng mong đợi kích hoạt lên cày bá theo cày bị khởi động một đạo màu vàng quan cầu theo cày trên thân phát ra không hề đứt đoạn mở rộng chỉ chị t r ớ c mắt liền bao vây ủ dạ sĩ kỳ sau đó theo i tiếng, quang cầu biến u quăng một mất, tới cùng cầu c ỗ biến bảo với đại cải. hai phiếu đề cử, nguyên phiếu.、Một、cái nhấp tay, xin nhờ mọi người tế kế hoạch. Chương 1388, Ú dạ xì kỳ kế còn cùng trên Cảnh dâng lên. nguyên nhấp nhờ mất, Một thứ tay, t có cụ, Cầu cử, chứ hoạch. Chứ hoạch. Dạ Dạ Dạ Sì sổ Sì Sì Kỳ, kỳ Kỳ Kỳ đề sủ h Á, 1388. 1388, kim quang phiêu tán tu dạ x ì kỳ theo chói lọi thời không thông đạo bên trong vừa x à i bước ra quay trở về tới thế giới hiện thực bên trong bởi vì lần này vượt qua thời không khoảng cách rất ngắn chỉ nhớ lại ước chừng chừng nửa năm thời gian sở dĩ choáng váng cảm giác không hề m á n h liệt hắn chỉ là thoáng lấy lại bình tĩnh l i ề n thích đứng lần này vượt qua thời không cho thân thể mang tới tác dụng phụ Chật, dạ ngửa mặt lên Hắn lần ráng ha trời cười to. Ha ha ha. Hắn có do đắc ý. Lần này nguy hai cái này gặp bất giải Vương tới ị sở dĩ lựa n chọn một ngày này là hắn lo lắng nhớ lại thời gian sớm sẽ bại lộ vết tích bị ỷ xì kỳ trước thời hạn thăm dò còn nếu là chậm chờ thần thụ đã dựng dục ra trà cờ dạ trái cây lại rất khó tìm kiếm trốn ỷ sĩ kỳ cho nên trực tiếp giáng lâm tại trà cờ dạ trái cây dựng dục cùng ngày là ủ dạ sĩ kỳ lựa chọn tốt nhất hắn chỉ cần cảm giác thần thụ khí thức liền có thể dễ như chở bàn tay định vị đến ỷ sĩ kỳ cùng với sắp hiện thế trà cờ dạ trái cây mà tại hắn nghĩ đến bây giờ ỷ sĩ kỳ vẫn là lấy đóng hình thức ký sinh tại nhận giới cái nào đó thổ dân trên thân liền tính có thể ngắn ngủi giải phóng đóng chiến lực cũng khẳng định không bằng hắn húng chi hắn căn bản cũng không cần cùng ỉ sĩ kỳ sinh từ tương bác chỉ cân đoạn trà hắn l i ề sở dĩ hắn vô cùng chắc chắn mức, tra c ờ dạ trái cây dựng dục hiện trường tất nhiên chỉ có ý sĩ kỳ một người giống tại vốn là thời gian tiết điểm bên trên gặp phải tổ nệ di gì, ca dìn chỉ riêng này chút đối thủ khó dây dưa khẳng định là sẽ không xuất hiện chỉ bất quá hắn không có lập tức chạy tới mà là âm thầm phát động dẫu m ộ t hì dậy sa k a l ạ n g y ê n không tiếng động định vị thần thụ vị trí trước mắt trà cờ dạ trái cây còn không có hoàn toàn dựng dục ra đến hắn không muốn đánh cỏ động r á n ý s i ki ngươi không phải muốn ám toán ta sao hh ắ c ắ chờ c trà cờ dạ trái cây kết ra đến về sau ta muốn để ngươi lấy giỏ trúc mà múc nước công ra c h ẳ n g ưu dạ s ỉ kỷ cười xấu xa ước mơ đ ợ i lát nữa ngay trước mặt ý s i ki xuất thủ c ấ p đi trà cờ dạ trái cây tình cảnh thời gian tại một chút xíu trôi qua nhẫn giới bên trong những người khác cũng không có cảm ứng được bất cứ gì thường nào phản p h ấ t hôm nay cùng ngày trước bình thường một ngày không có gì khác biệt nhưng xem như một vị huyết kế lưới tú dạ xỉ kỳ lại rõ ràng cảm giác được thần thụ t à n mát trong không khí trả cờ dạ hạt nhỏ không có người so hắn quen thuộc hơn thần thụ loại trạng thái này đây chính là trả cờ dạ trái cây sắp hiện thế tốt nhất chứng cứ cái này lâu ngày không gặp mùi thơ ngát ta tú dạ xỉ kỳ say mê trong đó tựa hồ có chút khó mà tự kiềm chế cùng m ọ mọ xỉ kỳ kỳ xỉ kỳ loại kia chỉ nuốt qua trả cờ dạ đan người khác biệt tú dạ xỉ kỳ lan nuốt qua trả cờ dạ trái cây sở dị hắn rõ ràng trả cờ dạ trái cây dựng dục toàn bộ quá trình bởi、vậy. thần thụ sắp thành nén chạ cờ dạ trái cây mùi thơ ngát mới đặc biệt làm hắn mê bất quá rất nhanh hắn liền tỉnh ngộ lại biết bây giờ không phải là đắm chìm những ngày thời điểm trên mặt c ả lơ phất p h ơ cũng thu lại không ít cả người hoàn toàn nghiêm túc lên đem tâm tư đầu nhập vào dẫu mất hỉ dậy xa c ả định vị bên trên xem như tối cường mấy cái thời không gian đồng thuận một trong dẫu mất hỉ dậy xa c ả định vị năng lực vượt xa bình thường c ố n g không gian chỉ cần cho hụ dạ xỉ kỳ đầy đủ thời gian hắn thậm chí có thể trực tiếp đem dẫu mất hỉ dậy xa ca cổng không gian mở tại thần thụ thành nén chạ cờ dạ trái cây dễ như t r ở bàn tay u dạ s ỉ kỳ nghiêng lỗ t h a i phản phất tại lắng nghe cái gì nhưng trên thực tế hắn chỉ là tại cảm giác thần thụ t h a n g h é n chạ cờ dạ trái cây tiến độ giờ khác này thời gian hình như trở nên chậm với hắn mà nói mỗi một phút mỗi một giây đều là khói như vậy nào chính là hiện tại chợ đến u dạ s ỉ kỳ ánh mắt sáng lên chính thức phát động ấp ủ đã lâu dỗ một hỷ dậy s ạ ca c sau đó không đợi cổng không gian hoàn toàn mở ra tay phải liền hung hăng dò xét đi vào nhưng mà liền tại hắn thọ vào cổng không gian tay phải sờ tìm kiếm chạ cờ dạ trái cây lúc hắn biểu lộ đống nhiên chỉ trệ bởi vì hắn cảm thấy mình tay phải tựa như là bị người nào bắt được m ộ t dạng vô luận như thế nào dùng sức đều không thể thoát khỏi ỵ sĩ kỳ hôn đản này ưu dạ sĩ kỳ mắng to một câu hắn không nghĩ tới ỵ sĩ kỳ phản ứng nhanh như vậy lại tại một nháy mắt liền tóm lấy chính mình tay bất quá đến trình độ này xoắn suýt những này đã không có ý nghĩa gì sở dĩ tay phải hắn càng thêm dùng sức tính toán thoát khỏi ỵ sĩ kỳ giam cầm có thể là không đợi hắn thoát khỏi trên tay phải ngược lại truyền đến một cỗ cự lực đem cả người hắn kéo vào trong cánh cửa không gian thoáng t r ớ c mắt bốn phía liền thay đổi phong cảnh, mà ánh mắt nhưng trong nháy mắt k hóa chặt tại thần thụ đỉnh nụ hoa bên trong viên kêu kiểu diễm bất đắc chả cờ dạ trái cây có lẽ là bởi vì mới vừa v ậ n dựng dục u y ê n cớ thời khắc này chả cờ dạ trái cây bên trên còn hiện ra trong suốt v ư n g sáng chợt nhìn phảng phất là một cái lộ r a mùi thơ m ngát nhu hòa trùng sáng chả cờ dạ trái cây nhìn thấy tâm tâm niệm niệm bảo vật tu dạ xị kỳ trong mắt không có vật gì khác nữa thậm chí liền là ai đem hắn kéo qua cổng không gian hắn đều không quan tâm trực tiếp đưa ra trống không tay trái mò vệ chả cờ dạ trái cây a đúng lúc này tu dạ xị kỳ bên thai truyền đến một tiếng kêu kinh ngạc. Là q u ò n hắn ta đ o ạ n trà cờ dạ trái cây liền chạy hắn lại có thể làm gì ta hắn dùng trà cờ dạ trái cây làm mồi nhử hướng tinh không gửi đi tin tức d ụ d ỗ ta cùng m ọ mọi xị kỳ kỉnh xị kỳ tới đây rõ ràng d i p tâm không tốt chờ ăn cái này cái trà cờ dạ trái cây lại tìm hắn tính sổ sách mang loại này tâm tư u dạ xị kỳ thậm chí ngay cả dư quang đều không có quét về phía bắt lấy chính mình tay phải người trong mắt trong lòng chỉ có trà cờ dạ trái cây bất quá đây chính là hắn ý thức sau cùng bởi vì tiếp theo một cái trước mắt hắn liền bị ngự thần cùng đông kết ngay tại chỗ liền suy nghĩ đều dừng lại canh thứ nhất dâng lên Trước ngay đến cùng thứ gì? mặt bỗng một đạo cổng không gian n g sau đó một cái tay theo trong cánh cửa không gian lộ ra vớt hướng về phía nụ hoa bên trong vừa mới thai ngén thành thục trà cờ dạ trái cây tất cả là đột nhiên như vậy thế cho nên dù là thường thấy sóng gió hắn đều sửng sốt một chút mới kịp phản ứng bắt lấy mò vệ trà cờ dạ trái cây tay sau đó tự nhiên là thuận thế đem đối phương theo trong cánh cửa không gian kéo tới trột xù kỳ hụ dạ xì kỳ chỉ một cái trước mắt s h i n j i liền nhận ra theo trong cánh cửa không gian kéo ra đến đạo thân ảnh kia thân phận thời gian này tiết điểm s h i n j i kỳ thật đã tại cân nhắc làm sao hấp dẫn tinh không bên trong trột xù kỳ giáng lâm n h ậ n t giới vì hắn sung làm thế phẩm nhưng cái này dù sao chỉ là suy nghĩ mà còn trà cờ dạ trái cây cũng mới vừa mới dựng dục ra đến sở dĩ hắn căn bản không nghĩ tới trước mắt trột kỳ hụ dạ xì kỳ đúng là hắn về sau dùng trà cờ dạ trái cây làm mồi nhự dẫn tới bất quá coi như thế cũng không trở ngại xin dĩ áp dụng biện pháp. Biết đối phương là Sursuki, hơn nữa còn là là suột sủ kỳ, mặc ộ t huyết t vị, hắn kế lưới, r dù là lần thứ nhất giao tiếp nhưng xin dị biết ư ủ dạ xỉ kỳ cái này huyết kế lưới không những nắm giữ lấy thời gian bên cạnh đồng thuận còn nắm giữ lấy không gian bên cạnh đồng thuận chính diện năng lực chiến đấu có lẽ bình thường nhưng chơi hoa sống trình độ vẫn là có thể nếu như không thận t r ọ n g đối đãi lời nói có khả năng sẽ thả chạy cái này đưa tới cửa n g u n g nốc a đúng lúc này xin di lại khẽ ổ lên một tiếng bởi vì hắn chú ý tới bị hắn ngự thần c u n g đông kết tủ dạ s ì kỳ con mắt hình như b ó n g n ú p đ í c h đúng rồi hắn cũng nắm giữ thời gian bên cạnh đồng thuận đối ta ngự thần cùng sẽ có rất mạnh khẳng tính chỉ bằng ngự thần cùng rất khó thời gian giải khống chế hắn nghĩ đến điểm này xin di liền tiện tay giải trừ ngự thần cung b á theo ngự thần cung giải trừ bị thời gian đông kết ủ dạ s ỉ kỳ suy nghĩ lại lần nữa xuống lại trong lòng làm ra nồng đậm kinh nghi cung m ắ t khắc chúng ngự thần cung phía sau một mặt mê man người khác biệt ủ dạ s ỉ kỳ đã nắm giữ lấy thời gian bên cạnh đồng thuận lại là một vị huyết kế lưới sở dĩ cho dù ở và bị ngự thần cung đông kết trạng thái hắn cũng không phải không có chút nào phát giác bởi vậy tại giải trừ đông kết khoảnh khắc hắn liền nhạy cảm ý thức được chính mình t r ú n g chiêu đáng chết vừa rồi ta là bị thời gian đông kết phốc phốc phốc nhưng mà hắn ý niệm mới vừa lưỡm trên thân liền chuyển đến một trận lợi khí xuyên qua tiếng vang cùng với tung bay huyết hoa từng cây hắc đ ồ n g tinh chuẩn cắm đến nụ dạ xỉ kỵ các vị trí cơ thể khớp nối cùng chỗ hiểm bị hắc đ ồ n g đánh trúng té ngã trên đất u dạ xỉ kỵ lại không để ý tới nhìn hướng x n kỵ mà là quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm thần thụ nụ hoa làm phát hiện nụ hoa bên trong c h à cờ dạ trái cây không cánh mà bay về sau hắn cực kỳ hoảng sợ ta c h à cờ dạ trái cây đâu xỉ có chút im lặng làm sao lại thành ngươi u dạ xỉ kỵ cái này mới thay đổi ánh mắt nhìn về phía Shinji, xỉ xỉ kỵ không đúng ngươi không phải ỉ xỉ k gia tỏ cổ sụt sù kỳ hiển nhiên có một bộ phân biệt thân phận kỹ xảo sở dĩ u dạ sĩ kỳ giống như mọ mọ sĩ kỳ chỉ một cái liền đã đoán được x i n gì không phải ỷ sĩ kỳ xin gì thuận miệng hỏi ta có chút hiếu kỳ ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này u dạ sĩ kỳ mở miệng ta được rồi không đợi u dạ sĩ kỳ nói hết lời xin gì liền x ô tay trước tiên đem ngươi giải quyết lại chậm rãi hỏi đi u dạ sĩ kỳ đầu tiên là khẽ giật mình chậm n i ế t miệng cười nói thổ dân tiểu quỷ ngươi cho rằng bạn đại gia、Tắc. xin dị một cái thuấn thân lấn đến u dạ sĩ kỳ trước mặt tiếp lấy một tay lộ ra đặt tại ụ dạ xỉ kỳ trên mặt đem hắn lôi ra thần thụ đ ỉ n h đồng thời thuận thế rơi xuống từ trên không hung hăng đem hắn đập về phía mặt đất ầm ầm rõ ràng đập về phía mặt đất chỉ có xỉn dị cùng ụ dạ xỉ kỳ hai người có thể di động yên tĩnh lại giống như là thiên thạch rơi xuống bình thường kích thích một đạo mây hình n ấ m không nói sóng xung kích còn bọc lấy bụi mù hướng bốn phía phát tiết mà đi một nháy mắt đem rừng r ầ m toàn bộ sân bằng trong h ồ sâu ụ dạ xỉ kỳ vừa định mầm i ệ n g hết hầu bên trong liền sặc ra một cái lao huyết cho dù là huyết kế lưới thân thể chịu đựng lần này cũng để cho hắn bị thương rất sâu thậm chí đều có chút mơ mơ màng màng. xin di chậm rãi đứng dậy túi thấp xuống ánh mắt nhìn trên đất ủ dạ xì kỳ tại lập tức thời gian này tiết điểm bên trên hắn mặc dù không bằng nửa n ă m sau nuốt trường viên thứ hai trà cờ dạ trái cây chính mình nhưng cũng là chân thực một đao một thương liệu đi ra huyết kế lưới tốc độ lực lượng nhãn lực kỹ xảo thậm chí kinh nghiệm tác chiến đều vượt xa ủ dạ xì kỳ sở dĩ xin di động thủ về sau trên mặt ngược lại h i ể n lộ ra vẻ nghĩ hoặc đáy lòng phạm nói t h ầ m cái này ra hỏa thật là huyết kế lưới sao sẽ không phải cái nào tại dùng biến thân thuật lừa gạt ta đi bất quá rất nhanh hắn liền phủ định cái suy đoán này bởi vì ủ dạ xỉ kỳ trên thân t r ạ cờ giả cường độ cùng với vừa rồi thi triển dẫu một h ị dậy x a ca đều không làm được giả người trước mắt đích thật là huyết kế lưới cấp độ xuất x ủ kỳ ủ dạ xỉ kỳ trên đất ủ dạ xỉ kỳ lúc này cũng thắng lấy lại tinh thần hắn kinh ngạc nhìn xem x n di ngươi đến cùng là thứ quỷ gì l i ê n vừa rồi cái k i a một cái đều đem hắn đánh ra bóng ma tâm lý trên thực tế g i a t ộ cổ xuất x ủ kỳ bình quân trình độ không sai biệt lắm chính l à n ướt trả cờ g i trái cây phía trước xuất xù kỳ ca ủ dạ cùng với xuất xù kỳ sỉ kỳ xỉ cấp độ này Giống Mò Mò sở dĩ vốn là thời gian tiết điểm bên trên mọi mọi sĩ kỳ b ưu dạ sĩ kỳ vốn chính là loại này phong cách bọn họ đi những tinh cầu khác cũng dạng này sở dĩ tại nhận giới vấp phải chắc trở đơn thuần là vì bản thờ không nhận giới cường có chút không hợp thoái thường cũng tỷ như phía trước cùng ưu dạ sĩ kỳ giao thủ ưu chỉ hạ hỉ k a d j Ở trong mắt u dạ sĩ kỳ cũng đã là sốt xù kỳ cấp bậc thực lực khiến u dạ sĩ kỳ hết sức giật mình có thể cùng trước mặt xin dị so ra phía trước ủ c h i hạ hì c ả dị quả thực chính là trò trẻ con u dạ sĩ kỳ hoàn toàn không thể tin được nhận giới vì sao lại có mạnh như vậy tồn tại không được nhất định phải lập tức chạy trốn nếu không ta nhất định sẽ chết ở trên tay hắn chỉ một cái trước mắt u dạ sĩ kỳ liền có giấc ngộ h Liên tại chuẩn bị phát đ ộ đồng Shinji thuật chạy cho lúc, m t q u y ề n lại đ á n h đi lên. một q u y ề n này chính giữa ưu dạ s ỉ kỳ ngực to lớn lực trùng kích đánh đến ưu dạ s ỉ kỳ lồng ngực đều sụp đổ một mạng lớn to lớn lực trùng kích thậm chí xuyên thấu qua ưu dạ s ỉ kỳ thân thể chuyển tới mặt đất tại trong hố sâu lại ném ra một cái mới hố sâu cành thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn ba trăm chín mươi giải quyết dứt khoát chương một nghìn ba trăm chín mươi giải quyết dứt khoát đầy trời bụi mù dần dần tàn đi lộ ra hố sâu dưới đáy u dạ xỉ kỳ tấm kia bởi vì cực độ thống khổ mà vật nói cái này sao có thể không có người lửa ta gạt n h ẫ n thuật đối kháng cũng không có kinh tâm động p h c h đồng thuật giao phong xin gì chỉ là loảng xoảng hai quyền liền đánh đến đ ủ dạ s ỉ kỳ bắt đầu hoài nghi nhân sinh tung bay ở giữa không trung xin gì cúi thấp xuống ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên đậy hô ủ dạ s ỉ kỳ bởi vì g ì n nghệ gẳng nguyên nhân tuyệt đại đa số n h ẫ n thuật huyết thuật đối s ố s ủ kỳ đều là không có hiệu quả sở dĩ tại nhận giới linh hoạt đa dạng n h ẫ n thuật đối kháng tại trên người s ù s ủ kỳ nhiều khi chỉ là lãng phí trả cớ dạ thậm chí là tư địch liền tính một hai cái nhận thuật may mắn đắc thủ đối xố sù kỳ đến nói cũng không có quan hệ việc quan trọng bởi vậy cùng sù s trực tiếp nhất hữu hiệu kỳ thật vẫn là thể thuật vốn là thời không bên trong nạ rụ tổ xa xù kẹt tại cùng x t xù kỳ đối kháng lúc ngoại trừ hai người bọn họ thường dùng tạ cá bùn xìn n o r ú t s ra x n gẳng những này nhất thuật cùng với dìn nghệ gẳng cùng xạ dìn gẳng đồng t h u ậ t bên ngoài dùng nhiều nhất vẫn là thể thuật chậm rãi rơi xuống đất xin dì tiến lên đem trên mặt đất ủ dạ xỉ kỳ vặn vừa rồi hai quyền là hắn toàn bộ công suất chuyển vận người bình thường sớm đã bị đánh thành tạt bã nhưng ủ dạ xỉ kỳ cái này huyết kế lưới hiển nhiên không thuộc về người bình thường hàng ngũ chậm qua thần hắn dùng hai tay bỗng nhiên bắt lấy xỉ dỉ Khẽ gắt một cái, xin dì đem ủ xỉ kỳ kỳ không hướng chân chung gắt quăng giữa một trên mặt đất một quăng lấy, xin dì chân vẩy một trọn đem đem cái, cái, xin xin xỉ xỉ đến dì dạ dì đo dạ lấy, vẩy về sau quay người một cái một đó á đá bay, đem kỳ bay đi ra. Sau đem đi đ dạ xỉ kỳ cả người h ắ n hóa thành một đạo tàn ảnh bởi kịp đồng thời vượt qua bị đạp bay ụ dạ xỉ kỳ tại sao lưng ụ dạ xỉ kỳ lại đ ỗ n g nhiên vung ra một q u y ề n bành bành bành liên tục mấy vòng xin d ì giống đánh binh binh bóng một dạng đem ụ dạ xỉ kỳ tại trên không đến đánh trả đánh đáng chết đáng chết ưu dạ xỉ kỳ dìn nghệ càng bây giờ dần dần thích h n g xỉ dĩ tốc độ miễn cưỡng có thể bắt được xỉ dị động tác nhưng hắn sớm đã mất tiên cơ không nói đến trên thân bị xỉn dị cắm đầy hắc đ ộ n g dẫn đến hắn đồng t h u ậ t không cách nào tự nhiên thi triển vẹn vẹn chính là vừa rồi liên tiếp đà kích liền đã để hắn bản thân bị trọng thương sở d ĩ tại tức giận sau khi nội tâm của hắn dần dần sinh sôi hoảng hốt hắn đã ý thức được chính mình tại thể thuật lên s o n g toàn bộ không phải là đối thủ của xỉn dị trên lệnh của song phương đã lớn đến hắn liền cơ sở nhất hoàn thủ đều không làm được lại tiếp tục tiếp tục như thế hắn nhất định sẽ chết tại trong tay xỉn dị sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý mớn tại tử vong uy hiếp bên dưới u dạ xỉ kỳ bạo phát ra tối cường nhã lực cố nén tiếp ê n tuân thân. chỉ hạc Bá. Shinji một kích thất bại, u giả hắn theo một cái trước mắt tu dạ xỉ kỳ xuất hiện ở khoảng cách x n kỳ mấy chục mét bên ngoài vị trí hắn một bên gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m x n xỉ một bên hốt hoảng rút ra cắm ở trên người mình h ắ c đ ộ n g trong mắt hoảng sợ gần như muốn tràn đầy đi ra xỉ quay đầu lạnh lùng liếc U ú dạ xỉ kỳ một cái chật thân hình lõi lên làm sao có thể u dạ xỉ kỳ kinh hãi tiếp lấy liền bị xỉ kỳ một quyển bánh trúng lại lần nữa giống đạn pháo đồng dạng bay rứt ra ngoài hung hăng nện xuống đất tại vừa rồi nháy mắt u r a si k i mở ra màu xanh dìn m ệ gẳng phát động nhớ lại thời gian đồng thuận hắn cái này thuật có thể ngắn ngủi nhớ lại đến mấy giây phía trước sở dĩ tại lý luận bên trên hắn có thể xem tấu địch nhân bất luận cái gì công kích bởi vì một chiêu này căn bản liền không phải là cái gì nhìn rõ hoặc dự phán mà là cùng loại trong trò chơi luật nhưng cho dù là dạng này hắn cũng không thể tránh thoát vừa rồi xin di một kích bị xin di một q u y ề n hung h ă n g đập vào trên mặt chật vật từ dưới đất bỏ dậy u r a si k i đầy mặt hoảng sợ ngươi là thế nào làm được đối mặt u dạ si kỳ vấn đề xin di về lấy lự lạnh loại thời điểm này hắn mới sẽ không giống một số nhân vật phản diện đồng dạng đắc ý đi giải thích cái gì giải quyết đi địch nhân mới là mấu chốt tại trên người địch nhân tìm cảm giác ưu việt loại sự tình này hắn cũng không có hứng thú u dạ xỉ kỳ chỉ là quá mức hoảng sợ rất nhanh hắn liền hiểu được trước mặt địch nhân cũng nắm giữ lấy k h ô n g chế thời gian đồng t h u ậ t đối phương chỉ cần dùng đồng t h u ậ t quấy nhiêu chính mình đồng t h u ậ t liền có thể lặng yên không tiếng động triệt tiêu mất chính mình thời gian quay lại ưu thế thế là hắn vội vàng phát động dẫu mất hi dậy sa ca chuẩn bị chạy trốn hắc đồng đối huyết kế lưới quấy nhiêu có h ạ sở dĩ ủ dạ xỉ kỳ mặc dù bị xỉ n dì toàn thân cắm đầy hấp bổng nhưng vẫn là thành công phát động đồng thuận thoáng chốc như màu đen ít xeo đồng dạng khối lập phương chống rông xuất hiện đồng thời cấp tốc g â y điện mở rộng mở ra một đạo cổng không gian ủ dạ xỉ kỳ hung hăng chừng xỉ n dì một cái ta sẽ còn trở về Tắt. không đợi ủ dạ xỉ kỳ nói hết lời xỉ n dĩ liền một cái lắc mình nào h tới ủ dạ xỉ kỳ trước mặt đưa tay hướng ủ dạ xỉ kỳ trên mặt nhấn một cái sau đó cùng ủ dạ xỉ kỳ cùng một chỗ xông vào bên trong cửa không gian người bị xỉ đè xuống mặt xuyên qua cổng không gian ủ dạ xỉ kỳ đầy mặt kinh ngạc hắn cho rằng phía trước chiến đấu xin dị đã thể hiện ra cực hạn tốc độ không nghĩ tới xin dị vậy mà còn có thể tăng tốc xin dị khẽ hư một tiếng ngươi không cần trở lại bởi vì ngươi đi không được nếu như ưu dạ xỉ kỳ trên thân không có hát bẩm q u á y nhiễu xin dị thật đúng là chưa hẳn có thể ngăn cản đ dạ xỉ kỳ mở ra dẫu mất hỉ dậy s à cạ chạy trốn có thể tại có hát bẩm q u á y nhiễu dưới tình huống cho dù hát bẩm q u á y nhiễu hiệu quả chỉ có thể trì hoãn dẫu mất hỉ dậy s à cạ một giây cũng đầy đủ xỉ dị ngăn cản đ dạ xỉ kỳ mười lần trăm lần u dạ xỉ kỳ sắc mặt trầm xin d ì lại nói không sai biệt lắm tu dạ xì kỳ sửng sốt một chút kém không sai biệt lắm xin d ì cũng không để ý tới ụ dạ xì kỳ trực tiếp mở ra cổng không gian sau đó vặn lên ụ dạ xì kỳ vừa sải bước tới rời đi chỗ này ụ dạ xì kỳ dùng dậu một h ỉ dậy xạ cạ liên thông dị không gian đi tới t h ắ n g tâm cái này đây là đâu tu dạ xì kỳ mở mịt tứ phương xin d ì nhắm mắt cảm ứng một cái sau đó ánh mắt ngưng lại tay phải nháy mắt đâm vào ụ dạ xì kỳ lồng n ự c tu dạ xì kỳ hoảng hốt vội vàng túi đầu nhìn lên lại không có thể nghi ngờ đây là xin dí lợi dụng trên mặt trăng tôn kia cự hình thẹn xảy gẳng hấp thu trả cờ da năng lực giống vốn là thời không bên trong tổn hệ gì đối phó lạ dù tô mở dạng nháy mắt rút sạch rụ dạ xỉ n kỳ toàn thân trả n cờ da sở dĩ không ngay từ đầu dùng một chiêu này là vì rụ dạ xỉ kỳ hai mắt vô cùng đặc thù có thể ở bị hạ k i ệ u gẳng cùng d ì n nghệ gẳng ở giữa tự do hoán đổi mà cự hình k ẹ n sầy gẳng là không cách nào hấp thu có bị hạ k i ệ u gẳng mục tiêu trả cờ dạ lại thêm u dạ x ỉ kỳ là một vị huyết kế lưới cho dù hoán đổi đến d ì n nghệ gẳng trạng thái muốn hấp thu hắn trả cờ dạ cũng vô cùng khó khăn sở dĩ trước hết đ ả thương nặng u dạ x ỉ kỳ về sau mới có thể tùy thời dùng cự hình k ẹ n sầy gẳng giải quyết dứt khoát canh thứ nhất dâng lên từ bắt đầu đến kết thúc bất quá mấy phút mà tôi cũng không kịp gây nên nhận giới các phe chú ý cùng trong truyền thuyết thần thoại sột xù kì cạ gù dạ cùng dị kirsan nhìn huynh đệ đại chiến mấy tháng ghi chép so ra quả thực không đáng giá nhất tới nhưng chính là cái này ngắn ngủi mấy phút một vị huyết kế lưới liền bại hoàn toàn tại một vị khác huyết kế lưới trong tay bởi vậy đó có thể thấy được sột xù kì cạ gù dạ là thật đ ồ ăn hoặc là nói tại nhận giới cái này đại s á t trong t r à n g sờ s o ạ n lần mò lên xin gì mạnh đến mức có chút phá hư quy tắc vội vàng đi tới xin dì trước mặt đầu tiên là thi lễ một cái sau đó nhìn về phía trên mặt đất ngất đi sổ sủ kỳ ụ dạ xì kỳ hắn là xin dì trầm ngâm tựa hồ đang suy tư ngọn n mờn một lát sau hắn đối tôn nệ dì phân p h ó nói liên quan tới hắn sự tình không muốn chuyển ra ngoài mặt khác ngươi phải cẩn thận tinh không bên trong sổ sủ kỳ giáng lâm nếu như bọn hắn đi tới nhận giới chạm thứ nhất chính là mặt trăng phải tôn nệ dì trong lòng run lên theo xin dì trong giọng nói hắn đoán được trên mặt đất người thân phận xin dì không nói thêm lời nhắc lên ụ dạ xì kỳ biến mất ngay tại chỗ hắn đã mơ hồ đoán được cái gì bởi vì hắn tự thân chính là huyết kế lưới hơn nữa còn nắm giữ lấy ngự thần cùng loại này thời gian bên cạnh thời không gian đồng thuận sở dĩ hắn có thể cảm nhận được cụ dạ sĩ kỳ trên thân cái kia nhỏ xíu không cân đối cảm giác mới đầu cụ dạ sĩ kỳ ngoài ý muốn xuất hiện để hắn coi nhẹ loại này không cân đối cảm giác hiện tại hết thể đều kết thúc hắn mới tỉnh táo lại vốn là thời không tiết điểm xin dị đầu tiên là một cái hoảng hốt sau đó trên mặt hiện ra im lặng thân sắc trở lại phi hành cứ điểm đi tới một gian lâm thời tù thất phía trước xin dị phát hiện chính mình phía trước bảy gia thiên la địa vong muốn bắt cụ dạ sĩ kỳ giờ phút này chính đàng hoàng ở tại trong nhà tù bị trùng đ i ệ p phong ấn thú vị xin gì phát động sugutonazi liên lạc lên tại các nơi các bộ hạng nguyên bản bị sô u s u kỳ u dạ xỉ kỳ dùng thời gian đống kết giam cầm tại mặt trăng sô u s u kỳ t o n ê di lúc này biến thành đóng giữ mặt trăng cảnh giới khả năng theo tinh không bên trong d á n g lâm đến nhận giới mặt khác sô u s u kỳ canh giữ ở cự hình tẹn xảy gẳng cái khác ánh sáng biến thành lợi dụng cự hình tẹn xảy gẳng quét hình n h ậ n giới phải t r ă n g còn tồn tại cá l ử lưới mà viện nghiên cứu bên kia nguyên bản khắp nơi lùng bắt s ộ sủ kỳ ưu dạ xỉ kỳ ca dìn họ rồ xị mà d á m người thì biến thành giống như ánh sáng lùng bắt nhận giới khả năng s ộ sủ kỳ còn xuất lại không thể nghi ngờ ưu dạ xỉ kỳ thay đổi đi qua mà đi qua lại cải tạo hiện tại loại này vặn vẹo hoàn toàn là mảnh vật n h u ậ n không tiếng động xin gì nói bóng nói gió mấy người bao quát t ổ n nệ gì ánh sáng ca dìn như này gì c ứ c gốc ở bên trong gần như tất cả mọi người đối với chính mình ngay tại làm sự tình đều không có sinh ra bất kỳ nghi ngờ nào phản phát trừ hẳn ra tất cả mọi người bị một cố khó mà chống lại quy tắc sửa đổi nhận biết có lẽ d ừ n g một chút xin gì trên mặt lộ ra một cái quỷ dị biểu lộ có lẽ thần thuật bên trong cái gọi là toàn năng chẳng qua là một loại thời không gian đồng t h u ậ t thay đổi quá khứ có thể v ặ n mẹo hiện tại vậy chỉ cần người thi thuật có thể tùy ý vượt qua thời không tại lý luận bên trên liền có thể làm đến trình độ nhất định chỗ tâm lớn toàn t r í toàn năng đây là phù hợp logic kể từ đó cũng có thể giải thích guest đ á vì cái gì có có thể quan sát đánh giá đi qua thiên lý nhãn bởi vì quan sát đánh giá đi qua thông qua thay đổi quá khứ đến v ặ n mẹo hiện tại bản thân chính là thần thuật toàn năng năng lực sở dĩ thiên lý nhãn chỉ là loại năng lực này bên ngoài lộ ra mà thôi ý thức được điểm này xin di mở ra cổng không gian đi tới viện nghiên cứu tìm tới edda xin di trực tiếp đi thẳng vào vấn đề ngươi thấy được cái gì edda nhung b a i thuận miệng nói ta thấy được một cái đồ đần chính mình tới cửa chịu chết quả nhiên xin di sắc mặt c h ầ m xuống cũng không phải là chỉ có hắn biết đi qua bị thay đổi có toàn năng edda cũng cảm ứng bị thay đổi đi qua thậm chí mắt thấy chính ủ dạ xị kỷ đưa tới cửa bị x i n di giải quyết hình ảnh xin di tiếp lấy nhìn về phía một bên mạnh mòn ngươi đây Cảm t hiện được n nhìn chăm chú ánh mắt, mòn không hiểu có chút、e、ngại, đúng đúng cái cổ, ta chẳng hề làm gì nha.、Edda、ngăn tại mòn trước mặt, hắn cái gì cũng không Xin Di đại hiểu cái tại đại cái biết. chăm chú chút hề gì gì nhìn có cổ, trước mắt, làm mặt, ta e Edda Edda. chầm chầm edda. Hiện tại hắn đã có thể xác định nắm giữ thần thuật toàn năng edda là một cái trường hợp đặc biệt là trừ hắn bên ngoài nhận giới bên trong một cái duy nhất biết lập tức thời gian điểm bị bóp méo qua người di tư cấp không thể miễn dịch loại này và mèo đồng dạng nắm giữ thần thuật đại mòn cũng không thể miễn dịch loại này và mèo thậm chí xin di nếu không phải kinh nghiệm bản thân người khả năng cũng vô pháp miễn dịch loại này và mèo chỉ có nắm giữ toàn năng edda có thể miễn dịch loại này và mèo À m à đồ nói không sai toàn năng mới là tối cường thần thuật dòng sông thời gian đối bây giờ xỉn dị đến nói vẫn là cấm kỵ là hắn không dám tùy tiện tiến vào lĩnh vực có thể thần thuật toàn năng đã có thể chiếu theo tự thân nguyện vọng tùy ý thay đổi dòng sông thời gian từ nơi này cũng có thể thấy được bây giờ xỉn dị cùng toàn năng ở giữa t r ê n lệch bất quá theo lần này U dạ xỉ kỳ đưa hàng tới cửa xỉn dị đã ý thức được toàn năng nguyên lý có lẽ trong đó tồn tại một số sai lầm cùng h i ể u lầm nhưng tại lớn phương hướng bên trên hẳn là không có vấn đề gì toàn năng chính là một loại đối quá khứ sửa chữa để thời gian quy tắc đi vặn vẹo tất cả mọi thứ biến thành người thi thuật muốn bộ dạng bất quá thay đổi quá khứ là muốn gánh chịu phản vệ hậu quả giống như hiện tại ở tại trong nhà tù s u ấ t xù kỳ ụ dạ sĩ kỳ sở dĩ thực lực không đủ người là không có tư cách nắm giữ toàn năng cái này cùng kinh nghiệm kỹ xảo gì đó không có quan hệ đơn thuần là trả cờ dạng cấp độ đây chính là đại mòn có thể tùy tiện thi triển sắc ý phản xạ mà ed đã lại không cách nào hoàn toàn khống chế toàn năng nguyên nhân xin gì không có cái giày bất luận kẻ nào lại lặng yên không tiếng động bay trở về phi hành cứ điểm lại lần nữa đi tới lâm thời t h ủ thất nhìn xem bên trong hùng hùng hổ hổ u dạ xì kỳ xin gì suy nghĩ n g à n vạn theo gia tố cô sốt xù kỳ có thể khai phá ra cày loại này vượt qua thời không bảo cụ đến xem đối thời gian lĩnh vực nghiên cứu gia tố cô sốt xù kỳ đã đi đến rất xa sở dĩ ý thức được điểm này xin gì thu hồi đối gia tố cô sốt xù kỳ khinh thị mọ mọ xì kỳ u dạ xì kỳ k n h xì kỳ mấy cái này sốt xù kỳ quả thật có chút kéo v ư ợ n nhưng cái này cũng không hề đại biểu xin gì hiện tại có thể khinh thị tất cả sốt xù kỳ ánh mắt chuyển qua u dạ xì kỳ trên ánh mắt xin gì tiếp lấy thầm nghĩ nếu là Thật để cầu h dạ sỉ kỳ g ó phiếu n đề cử nguyên g phiếu một cái n h ấ n tay xin t h ờ mọi người Tô á c h đ ơ n g m n t nghìn t h ba trăm chín mươi hai i ngược dòng chảy m i bên trên chương i một nghìn thuật, toàn ba trăm chín xin mươi hai ngược dòng chảy mà bên trên U dạ xỉ kỳ l ầ m b ầ m vài câu về sau vẫn là nói ra dấu kín cày vị trí bởi vì hắn biết liền tính hắn hiện tại c ắ n r ă n g không nói xin gì cũng có thể thông qua các loại thủ đoạn khảo vấn đi ra cùng hắn về sau không ngừng bị tội còn không bằng hiện tại liền b ằ n g hắn giao mà còn xem như một vị chính thống s u ô n xú kỳ hắn xuyên thấu toa thời không cấm kỵ so xin gì rõ ràng hơn sở dị hắn còn ẩn ẩn chờ mong xin gì tại dùng cày vượt qua thời không lúc xuất hiện chuyện ngoài ý m u ố n tốt nhất có thể vĩnh viễn mất phương hướng tại thời không bên trong dạng này hắn mới có cơ hội chạy trốn chuyện cho tới bây giờ hắn đã biết rất nhiều chân tướng ví dụ như hắn biết ỵ sĩ kỳ đã sớm không còn nữa lợi dụng thần thụ hướng tinh không phát ra tin tức chính là xin di mà thông qua lần này xuyên qua thời không hắn còn biết một cái dọa người sự thật đó chính là tại trà cờ dạ trái cây thai ngén thành thục phía trước xin di liền đã giống như hắn trở thành huyết kế lưới nói cách khác xin di đã sớm nuốt qua một cái trà cờ dạ trái cây nửa năm trước dựng dục viên kia trà cờ dạ trái cây là xin dị viên thứ hai suy nghĩ minh bạch những này u dạ xị kỳ thấy lòng l ử a giận đã sớm tan thành mây khói thay vào đó là sâu sắc chán nản hắn hối hận không nên tới nhân giới trêu chọc xin dị cái này quái vật không bao lâu xin dĩ liền tại một vùng rừng rậm bên trong tìm tới ủ dạ s ỉ kỳ giấu kín lên sổ sủ kỳ b ả o cụ cày chỉ quán thâu chút trà cờ dạ xin dĩ liền dễ như chở bàn tay kích hoạt lên cày bị kích hoạt phía sau rùa đen bộ dáng cày một mặt cung kính nói với xin dĩ tôn bít sổ sủ kỳ cày là ngài phục vụ mặc dù chính xin dĩ không quan tâm nhưng nuốt qua hai cái trà cờ dạ trái cây hán xác thực đã vượt qua tuyệt đại đa số chính thống sổ sủ kỳ tại toàn bộ gia tộc của sổ sủ kỳ bên trong đều có thể xưng là quý tộc là thực trí danh u y thượng vị sổ sủ kỳ Cho dù là bị xin đánh Kỳn Siki, ữ gì này, mặc d nghiêm miệng bẩn, n n cũng nhận cùng thừa Xin sánh Sosuki. túc hỏi cay、hey, liên quan tới xuyên qua thời không sự tình ví dụ như cần thiết phải chú ý cái gì chi tiết cảnh giác cái gì ngoài ý muốn v â n v â n không rõ chi tiết toàn bộ kiên nhẫn giải một lần c â y giải thích cùng hắn suy đoán một dạng đi qua là không thể tùy tiện thay đổi bởi vì lịch sử một chút biến hóa đều sẽ đối với hiện tại cùng tương lai sinh ra khó mà dự đoán biến hóa sở dĩ một khi tự tiện sửa đổi lịch sử xem như sửa đổi lịch sử hành động này người có trách nhiệm liền sẽ nhận đến mốc thời gian kiềm chế pháp tắc phản vệ loại này phản vệ là các mặt đã sẽ đối người có trách nhiệm thân thể sinh ra nghiêm trọng phản vệ áp chế người có trách nhiệm thực lực để bởi vì các loại nguyên nhân không phát huy ra vốn nên có đủ thực lực cũng sẽ đối người có trách nhiệm vận mệnh tiến hành phản vệ để người có trách nhiệm số con rệm gặp phải các loại không tưởng tượng được ngoài ý m u ố n xin dị thầm nghĩ vốn là thời không bên trong cụ dạ xỉ kỳ chết như vậy hết ứ c có lẽ cũng là bởi vì ngay tại tiếp nhận loại này phản vệ ư dạ xỉ kỳ thanh cựu huyết kế lưới tự thân lại nắm giữ lấy thời gian bên cạnh cùng không gian bên cạnh cường đại đồng thuật tâm cao khí não cho rằng chính mình có thể miễn dịch thay đổi lịch sử mang đến pháp tắc phản vệ có thể kết quả lại làm cho hắn mất mạng không nói đến vốn là thời không xin dị cảm giác bản thời không bên trong vụ dạ xỉ kỳ vượt qua thời không phía sau đần đột đụng vào trên lưới thương của mình khả năng cũng có pháp tắc phản vệ trong bóng tối xuất lực nói tóm lại vụ dạ xỉ kỳ tại tìm đường chết trên đường một đường tuyệt trần chết đến không an hiểu rõ vượt qua thời không quy tắc về sau xin dị dứt khoát kiên quyết khởi động này bắt đầu chính mình thời không lữ hành bởi vì lo lắng nhớ lại đến quá lâu lịch sử thiết điểm sẽ xuất hiện không tưởng tượng được ngoài ý mớn xin dị theo nửa năm một năm ba năm c h ậ m chậm bắt đầu thử nghiệm một chút xu í hướng dòng sông thời gian đầu nguồn nhớ lại mà hắn tại nhớ lại thời không quá trình bên trong không hề xuất thủ can thiệp bất cứ chuyện gì kiện liền tự thân cũng đều bảo trì tại là mờ m trạng thái bên trong lấy không thể nhận ra không lường được thân ảnh xem dòng sông lịch sử chuyện này đối với xin dị đến nói không thể nghi ngờ là một loại vô cùng mới mẻ thể nghiệm hắn giống một cái tại dạp chiếu phim nâng bắp giang khán giả m ư ợ dạng đứng ngoài quan sát tại c ạ ngụ h ạ không gian bên trong thật giả hữ t r hạ ít chĩa quyết đấu hắn thân lâm k ỳ cảnh nhìn thấy nhẫn giới mọi người đối thượng huyền nhất vây công đang thán phục thu hoạch được bá chủ lực lượng bắn ra thượng huyền nhất cường hắn đồng thời lại cảm khái những cái k i a không sợ chết vây công thượng huyền nhất c ắ c l ì giả hình ảnh nhất c h u y ể n hắn lại lấy thứ ba thị giác nhìn thấy mình cùng nạ gạ tổ tại chiến tranh nhẫn giới lần thứ tư cuối cùng tranh đoạt t h ậ t vỹ m ộ t màn ha ha lúc ấy cho rằng chính mình thắng được rất đẹp trai hiện tại v ề nhìn kỳ thật trên phương diện chiến thuật vẫn là phạm vào không ít sai lầm hắm thậm chí say sưa ngon lành phê bình thời gian tiếp tục hướng phía trước chuyển rời hắn nhìn thấy thu hoạch được lục câu ngọc dìn n h ệ gẳng lúc chính mình. là bao nhiêu vui sướng đ ó l ấy hắn lại ôn lại cùng quang gặp nhau một màn sau đó là tại làng lá từng ly từng t í trong đó có hắn xây dựng lại ủ trí hạ cảnh vụ bộ đội hình ảnh cũng có hắn đánh bại đàn đem đàn công khai tử hình một màn nhưng càng nhiều còn là hắn tại trường nghỉ dạ cùng đồng bạn trung đụng những ngày kia thường trong này có xin gì trở thành thủ tịch ngày đó hắn tại trường nghỉ dạ bên trong vạn chúng c h ú m g ụ c cuối cùng áp đảo tất cả những thiên tài khác trở thành không thể nghi ngờ cùng khóa đệ nhất cũng có đang nướng thịt trong cửa hàng ngày nghỉ một đám bạn tốt ngồi vây quanh tại lò nướng phía trước không chút kiên kỵ nói chuyện trời đất ăn như gió u ấ n bất quá nhiều nhất còn là hắn tại các loại sân luyện tập bên trong cần cù chăm chỉ tu luyện không biết mệnh mỏi tùy ý mồ hôi hiện tại xem một đoạn này chuyện cũ xin g ì phát hiện sau khi xuyên việt chính mình thật đúng là không h i ể u tự hạn chế có lẽ là người n ố t đèn chức trách cho hắn áp lực quá lớn có lẽ là trong làng lấy đăng dì làm đại biểu phái chủ chiến đối hắn ác ý tóm lại xem quãng lịch sử này hắn phát hiện chính mình không phải đ a n g cố gắng tu luyện chính là tại đi tu luyện trên đường đến mức trời đất xui khiến sáng lập thuộc về mình a kasuki tổ kiến chính mình thế lực nhỏ tập thể xin dị hiện tại xem ra hiệu ý cười một tiếng thời gian trường hà tiếp tục hướng ph xin dĩ lại lần nữa nhớ lại đi tới cái kia đặc thù ban đêm ban đêm phía sau rủ trí hạ tộc địa tiên t ĩ n h lại ấm áp theo từng nhà bên trong chiếu dọi đi ra ánh đèn làm cho cả tộc địa không hề thăm tối làm mờ trạng thái xin dĩ dạo bước trong đó nhìn thấy một cái khác xin dĩ hắn xuyên qua phía trước cỗ thân thể này chủ nhân trước bảy tuổi h à i tử không hề biết sắp dáng lâm thai nạn hắn giống thường ngày cùng nhà hàng xóm chào hỏi sau đó nâng hộp cơm về tới trong nhà mình à đột nhiên bên ngoài chuyển đến một tiếng hét lên bảy tuổi phía trước chủ bỗng nhiên đứng dậy không lo được khỏe miệng còn sót lại hạt cơm vội vàng đi tới tộc địa trên đường phố lúc này tộc địa bên trong tiếng thét chói thai tiếng kêu rên sớm đã liên tục không ngừng bảy tuổi phía trước chủ một mặt mộng bức ngắm nhìn một phía tâm linh nhỏ yếu tựa hầu ngay tại nhận đến mánh liệt xung kích canh thứ nhất dâng lên chương một nghìn ba trăm chín mươi b quen thuộc nhất người xa lạ trong màn đêm n ụ chỉ hạ tộc địa biến thành nhân gian luyện ngục mà cùng n ụ chỉ hạ tộc địa chỉ có một đường phố ngăn cách làng lại phảng phất không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì vẫn như c ũ n h à nhà đốt đèn lơ lửng giữa không trung xin di buông xuống ánh mắt mắt thấy tất cả những thứ này hắn có thể nhìn thấy khẩn cấp điều động ám bộ bọn họ những n à y ám bộ nhị d ạ đem ủ trì hạ tộc địa đoàn đoàn bao vây tựa hồ tại ngăn cách ủ trì hạ tộc địa phòng ngừa bên trong chiến đấu lan đến gần làng lại hình như là đang xúc thế chuẩn bị đem ủ trì hạ một m ẹ hốt gọn mà tại ủ trì hạ tộc địa bên trong giết chóc đang tiến hành Tổ bị tổ chạy thẳng tới cảnh vụ bộ đội đại lâu nơi đó là ủ trì hạ nhất tộc ngoại trừ tộc trưởng đại trạch bên ngoài trọng y ế u cứ điểm c ó ủ trì hạ nhất tộc nhìn bọn họ thường trú chỉ là những n à y ưu trị hạ nhất tộc nhìn bọn họ hiển nhiên không ngờ đến tập kích sẽ như vậy đột nhiên mà còn kẻ tập kích vẫn là có màn d ễ kỳ ủ xạ gì g ằ n g lại nắm giữ lấy c á m mũ ai obito sở dĩ chỉ là một cái đối mặt ưu trị hạ cảnh vụ bộ đội mấy cái phân đội trưởng liền trước sau bị obito c á m mũ ai a m t o á n rơi vào obito c á m mũ ai không gian không có c h nhìn tiêu chuẩn các phân đội trưởng cảnh vụ bộ đội thành viên khác rất nhanh liền biến thành năm bẹ bẻ m ả n g bị obito đổi lầu cắn quét dễ như chở bàn tay từng cái tàn sát obito kiềm chế cho ít triệt từ cho cơ hội xuất thủ tại tộc địa bên trong đồ sát so ít chĩa trong dự đoán còn muốn thuận lợi không những cảnh vụ bộ đội bên trong các thành viên không có đại quy mô xuất hiện q u ấ y nhiều hắn liền hắn cho rằng tất nhiên sẽ phát sinh phụ tử quyết đấu cũng không có đúng hạn xuất hiện hắn một hộ một hộ ra vào tùy theo mà đến là kêu thảm cùng dập tắt ánh đèn đứng ở đầu đường bảy tuổi phía trước chủ cứ như vậy c h ơ mắt nhìn tiếng kêu thảm thiết cách mình càng ngày càng gần ánh đèn cũng một chiếc một chiếc hướng phía bên mình dập tắt đáng ghét đến tột cùng phát sinh cái gì phía trước chủ run dậy gầm hét lên trong mắt màu mực con mắt trong nháy mắt này bị nhuộn đỏ sau đó xuất hiện một cái dễ thấy cô ngọc không thể nghi ngờ hắn m nếu là vào ngày thường bên trong bảy tuổi mở mắt đủ để cho phía trước chủ thu hoạch được thiên tài chi danh được đến toàn tộc quan tâm có thể tại cái này trong đêm mở mắt phía trước chủ nhỏ yếu bất lực bàng hoàng luôn cuống theo một tòa trong phòng đi ra ít chia lúc này chú ý tới đứng ở đầu đường phía trước chủ hắn không có do dự trường đao trong tay lập tức vung ra keng trói hai kim loại dao kích tiếng vang lên bảy tuổi mở mắt phía trước chủ dùng cụ nải đỡ được ít chia cái này tùy ý chém ra một đao í chia run lên con mắt bên trong hiện lên vẻ ngoài ý muốn bảy tuổi phía trước chủ đối với í chia giận g ữ hét vì cái gì xem như ưu trí hạ nhất tộc thiếu tộc trường không quản ít chĩa trên thân bị dán lên bao nhiêu nhãn hiệu tại ưu trí hạ các thiếu niên trong mắt ít chĩa đều là đuổi theo tấm gương sở dĩ bảy tuổi phía t r ư ớ c chủ không thể nào hiểu được đối ưu trí hạ tộc nhân thống hạ sát thủ vì sao biết là xem như chính mình tấm gương thiếu tộc trường theo sát không hiểu là vô tận phẫn nộ cùng bị phản bội cựu hận giờ k h ắ c này bảy tuổi phía t r ư ớ c chủ vừa mới dắt tỉnh xạ dìn găng lượn vòng lên viên thứ hai câu ngọc c h ầ m rãi xuất hiện ở đỏ tươi trong con ngươi đại lượng tộc nhân chết đi cùng với bị chính mình tôn tính nhất tấm gương phản bội c ự hận để bảy tuổi phía chức chủ mở ra xạ dìn nhìn xem bảy tuổi phía trước chủ trong mắt lượn vòng xạ dìn gẳng ít c h i a trong mắt do dự trợt lóe lên sau đó lanh khốc một lần nữa chiếm hết khuôn mặt của hắn trường đao trong tay huy động hung hăng chạm tại bảy tuổi phía trước chủ trên lồng ngực cứ việc bảy tuổi phía trước chủ đã mở ra xạ dìn gẳng cấp hai nhưng đối mặt có m ả n dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng ít chia vẫn là không cách nào chống cự phù phù một tiếng ngã tại trong vũng máu của mình ít c h i a không dám đi nhìn đem ánh mắt theo bảy tuổi phía trước chủ thân bên trên rời đi vội vàng đi tiếp theo hộ mà liền tại bảy tuổi phía trước chủ trong lồng ngực、đau. rơi vào thời khắc hấp hối ai cũng không có phát hiện hắn trong hốc mắt lượn vòng xạ dìn gẳng không những không có dừng lại ngược lại còn càng lúc càng nhanh một máy mắt xạ dìn gẳng cấp hai liền biến thành xạ dìn gẳng cấp ba sau đó ba viên hãng câu ngọc tại trên hồng đồng hòa làm một thể cuối cùng biến ảo thành có t r ù n g loại chữ loại hình sắp xếp ba đạo đan vào lẫn nhau vòng tròn đồ án ngoài ý muốn tại thời khắc này phát sinh ai cũng không ngờ đến một cái ở vào thời khắc hấp hối bảy tuổi ủ trị hạ thiếu niên vậy mà tại nhân sinh một khắc cuối cùng thức tỉnh m ạ n dễ kỷ ự xạ dìn gẳng nhưng mà m ạ n dễ kỷ ự xạ dìn gẳng rất tỉnh cũng không thể thay đổi thiếu niên sắp số chết hắn đỏ tươi đồng tử dần dần biến trở về bình thường màu mực sau đó khí tức chậm rãi đoạn tuyệt trên không mắt thấy tất cả những thứ này xin gì trong l ò n g ngực quần quận một cỗ không hiểu cảm xúc nguyên lai、like、hắn là như thế chết đến giờ khắc này hắn cuối cùng rõ ràng biết cái này chính mình quen thuộc nhất người xa lạ đến tột cùng là thế nào chết đi ít c h i a tiếp tục lấy chính mình rết chóc đến trình độ này hắn đã không cách nào quay đầu lại chỉ có thể không ngừng vùng đ a o chém về phía từng khuôn mặt quen thuộc không bao lâu tộc đ i ệ bên trong tộc nhân liền bị tàn sát chống không ít chĩa nhất định phải đối mặt hắn không muốn nhất đối mặt thân nhân sách theo đao hắn đi vào tộc trường đại trạch nhìn thấy sớm đã chờ đợi hắn thật lâu phụ mẫu có ý ra nasekats uchi h a phụ g a k u đã sớm phát động đồng thuận nhìn trộn qua chính mình vận mệnh hắn biết chính mình bất lực ngăn cản có ố bị tổ hiệp trợ trường tử phụ tử đao kiếm đối mặt không những không thay đổi được bất luận cái gì cục diện ngược lại sẽ còn để nhi tử t h ụ thương hao tổn quý giá mản dễ kỳ nhãn lực tại sự thật đã chú định dưới tình huống hao ắ n l ự chọn v ơ tổn q u n giá mản dễ kỳ nhãn lực làm x à s ù kẹ theo trường nghị giả trở về ủ ữ u trí hạ tộc địa lúc tộc địa sớm đã rơi vào một mảnh vắng ngắt mặc dù tuổi nhỏ nhưng x à s ù kẹ vẫn là phát giác dị thường chạy nhanh về tới lại trạch sau đó nhìn thấy nâng đao đứng ở phụ m n u bên cạnh thi thể ít chia kích thích sau đó rời đi ít chia đem tất cả thương hại toàn bộ để lại cho đệ đệ x à s ù kẹ cuối cùng tại cảnh cáo cổ nổ hạ cao tầng một phen về sau cùng ố bị t ổ cùng một chỗ lặng yên rời đi cổ nổ hạ lưu lại ủ trí hạ tộc địa một mảnh hỗn nộn đặt xuất linh căn bộ dẫn đầu tiến vào h trí hạ tộc địa bắt đầu quét dọn chiến trường khâm liệm sau đó hồ cạ đệ tam xuất linh ám bộ chạy tới đ ổ i đàn theo đàn dự căn bộ trong tay tiếp nhận một nhóm ngụ trì hạ tộc nhân di thể bảy tuổi phía trước chủ thi thể chính là vào lúc này bị ám bộ tiếp quản chuyển tới nhà xác bên trong ít c h i a phản bội chạy trốn cô n ộ hạ cao tầng tranh đấu cùng với ngụ trì hạ tộc địa khắc phục hậu quả tại thời khắc này đồng thời tiến hành mà xin gì ánh mắt không có chú ý những này thất linh bắt thoái sự tình mà là một đường truy tìm bảy tuổi phía trước chủ thi thể đi tới nhà xác hắn kềm chế h ế u kỳ muốn biết chính mình đến tột cùng là thế nào xuyên qua mà đến a xin gì bỗng nhiên k ẽ ổ lên một tiếng bởi vì ngay tại vừa rồi một cái trước mắt đình thi trên đài sớm đã không có khí tức bảy tuổi phía trước chủ thi thể đột nhiên khôi phục hô hấp cùng tim đập c ả n h thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một n c ả n h giác chương một n c ả n h giác lấy người đứng xem thị giác tận mắt nhìn thấy chính mình xuyên qua là một loại phi thường kỳ diệu thể nghiệm xin gì thấy rõ chính mình là thế nào xuyên qua mà đến cũng thấy rõ phục sinh chính mình lực lượng là cái gì cho dù trong nháy mắt tiêu tán nhưng không khí bên trong vẫn như cũ lưu lại một cỗ không dễ dàng phát giác tự nhiên năng lượng t ự nhiên năng lượng có thể khởi tử hồi sinh không phải cái gì hiếm lạ sự tình là lúc vào này nhận giới thế giới ý chí, đồng thời tại cứu sống xin đồng thời, còn giao cho hắn, người đốt đèn, Nhận nên hiện tồn nhận mệnh thế chí, thời thời, cho chức trách. thế chí phát hiếp cho rơi rơi rơi giới tại giao giới tại, giao đốt vất ta gì ý ý cứu cứu đã đem sứ uy sở dĩ đem cứu vất nhận xin dĩ lại lần nữa nhớ lại thời gian lại mắt thấy nhận giới trong lịch sử có mang tính tiêu chí một số việc kiện ví dụ như cựu vĩ loạn đệ tứ phu phụ chết trận cái kia một đêm ví dụ như chiến tranh nhận giới lần thứ ba bên trong cái kia c h ứ a danh thay đổi nhận giới tương lai xu thế cầu c ả n nạ bị c h i chiến ví dụ như đệ nhị cái chết ví dụ như đệ nhất của ngụ chỉ hạ m ã đạ dạ c h u n g kết cốc c h i chiến ví dụ như cổ n ổ i hạ sáng lập từng đoạn tới lui từng đoạn lịch sử p h ả n phất tản đi mê vụ rõ ràng không có góc chết hiện ra đến xin dĩ trước mặt đây chính là lịch sử sao xin dĩ nhẹ nhàng cảm thán đáy lòng dần dần có hiểu ra tất cả đều có nhân quả câu nói này không chỉ là p h ậ n lý cũng là đối thời gian pháp tắc một m ặ c nhất nhất khách quan thuyết minh lĩnh ngộ những n à y xin gì không tại đối nhớ lại thời gian một chuyện tránh như tránh gián giết nhưng nấy lòng tính sợ lại không có mảy may giảm bớt ngược lại càng là lý giải thời gian càng là lý giải lịch sử hắn liền càng cẩn thận nuốt hai cái trà cờ dạ trái cây mà tăng vọt lực lượng cho hắn sức mạnh vì hắn cổ vũ dáng vẻ bệ vệ tại thời khắc này cũng tan thành m â y khói nhìn trước mắt đơn giản hình thức ban đầu l à lá xin gì đình chỉ nhớ lại lại hướng phía chiếc xe gỗ cụ thời đại xin dì tạm thời không muốn đi kinh lịch nhớ lại thời gian khoảng cách càng dài tùy theo mà đến nguy hiểm lại càng lớn nguy hiểm này không phải từ tính mà là có bao nhiêu lần tăng hắn cũng không muốn tại trong lúc vô tình làm hồ điệp nhắc lên một chàng chẳng biết tại sao phong bạo về tới lập tức thuộc về mình thời gian tiết điểm về sau xin dì đem cày trung điệp phong ấn sau đó giấu ở nhận giới một cái chỉ có chính hắn biết tạ o cả sủ kỳ địa phương cày đã là bà cụ cũng là chiếc hộp vẽn đỏ ra xin dì muốn nắm giữ t h ầ n thuật sau này nhất định sẽ dùng đến cày nhưng không phải hiện tại mà còn hắn cũng không thể để cày rơi xuống những người khác trong tay nếu không rất có thể sẽ dẫn phát liền hắn đều không thể đoán chừng thai nạn đ o n lấy xin dị kêu dừng thế lực khắp nơi đối suốt xù kỳ dư nghiệt lúng b á t cá dìn ánh sáng tôn hệ gì toàn bộ quay trở về phi hành cứ điểm mà viện nghiên cứu cũng một lần nữa đi vào quỹ đạo tiếp tục lấy đối thần thuật nghiên cứu đem mọi người triệu tập đến phòng họ xin gì bố trí lên tiếp xuống nhiệm vụ xin gì đi thẳng vào vấn đề ta có thể cảm ứng được bá chủ ngay tại ngày qua ngày ăn mòn nhẫn giới không gian mít lũy có chút khu vực đã xuất hiện vết rách sở dĩ gần đây bá chủ lực lượng có thể sẽ chạy vào nhớ loạn nhẫn giới việc quan hệ bá chủ mọi người tất cả đều biến sắc tham gia hội nghị không ít người đều kinh nghiệm bản thân qua c ã i mest thế giới hủy diệt sở dĩ rất rõ ràng so sánh với tinh không bên trong sùa sù kỳ chứng cứ tại nhận giới không gian bích lũy bên ngoài khủng cụ bá chủ mới là nhận giới chân chính họa lớn trong lòng xin dì tiếp tục nói ra mặc dù cùng bá chủ đánh qua không ít quan hệ nhưng bá chủ thủ đoạn cho đến ngày nay ta vẫn biết rất ít sở dĩ tại cuối cùng này thời khắc mấu chốt chúng ta có thể làm vẫn là chỉ có k ố i giáo chờ sáng thời khắc cảnh giác phải mọi người cùng nhau gật đầu xin dị nhìn về phía tô nệ di phân phó nói tô nệ di ngươi có cự hình thẹn xảy gàm tiện lợi có thể trên mặt trăng quét hình toàn bộ nhận giới sở dĩ ngươi là chúng ta để phòng bá chủ xâm lấn đạo thứ nhất phòng tuyến tôn nệ gì đứng dậy xin ngài yên tâm khoảng thời gian này ta sẽ nghiêm phòng tự thủ xin gì nhẹ nhàng gật đầu tiếp lấy đ ố i cả d ì n cùng quan g nói ra hai người các ngươi tại cứ điểm bên trong chờ lệnh nếu như tôn nệ gì hoặc là viện nghiên cứu bên kia phát hiện gì thường khả năng cần các ngươi ngay lập tức xuất kích lập tức đem xâm lấn đi vào bá chủ lực lượng dập cát minh mạch cả d i n cùng quan lập tức lên tiếng các nàng biết có quan hệ bá chủ tất cả đều là ô nhiễm một khi bá chủ lực lượng tại nhận giới quyết tán liền sẽ ra tốc bá chủ đối nhận giới ăn mòn sở dĩ chỉ cần phát hiện bá chủ vết tích tốt nhất biện pháp xử lý chính là ngay lập tức lặng yên không tiếng động đem hắn dập tắt sau đó xin di nhìn về phía nệ di kỳ my mạ r ồ i hai người bọn họ bị m ỏ m ỏ xỉ kỳ cùng kìn xỉ kỳ l ấ y đóng phương thức ký sinh điểm này là xin gì phía trước không ngờ tới nhưng bất kể nói thế nào sự tình đã phát sinh liền nhất định phải tiếp thu c h ầ m ngâm một chút xin di nói ra hiện giai đoạn các ngươi trên thân đóng đối các ngươi sẽ không có quá lớn nguy hại sở dĩ các ngươi không cần lo lắng giống phía trước đồng dạng chuyên tâm tu luyện là được rồi nệ di nói ra đại nhân Suốt kỳ kỳ mỏ mỏ sỉ c ù nếu g suốt sủ kỳ k i như ngài là lo lắng an nguy của chúng ta mà sợ ném chuột vỡ bình lời nói chúng ta nguyện ý hy sinh chính mình đến bảo đảm tiêu diệt hai cái này s ù t sùa kỳ kỳ mị mạ rồ đi theo nhẹ gật đầu xin dĩ cười nói các ngươi suy nghĩ nhiều mọ mọ s ỉ kỳ cùng kỳ s ỉ kỳ sẽ không phục sinh các ngươi cũng sẽ không có nguy hiểm thậm chí hai người các ngươi còn có thể từ đó thu hoạch được tấn thăng dị tử cấp cơ duyên nói xong xin dĩ liền đem tính toán của mình nói cho hai người sùa sùa kỳ đấy đóng hình thức ký sinh mặc dù là một loại hành vi đọc nhà nhưng cũng là chân chân chính chính đem tự thân trạ cơ dạ giảm biên tập toàn bộ rót vào ký chủ trong cơ thể bất cứ chuyện gì đều có một người có hai bộ mặt nếu như bị ký sinh người có thể hoàn toàn hấp thu đóng lực lượng cái kêu bị ký sinh liền không phải là tai nạn mà là một tràng cơ duyên loại sự tình này người bình thường khẳng định là làm không được nhưng xin gì làm được hắn là có biện pháp đối phó g i ấ u ở đóng bên trong m ọ mọi xì kỳ kỳ n kỳ ý thức chỉ bất quá m ọ mọi xì kỳ cùng kỳ xì kỳ ý thức bản thân cũng là đóng lực lượng một chò quá sớm tiêu diệt m ọ mọi xì kỳ cùng kỳ xì kỳ ý thức sẽ phá hương đóng tính ổn định sở dĩ xin dị tính toán rất đơn giản chính là để nệ dị cùng kỳ mị mạ dồ chậm g i ả i thích đứng riêng phần mình trên thân đóng lực lượng chờ đóng giải phóng không sai bị lắm hắn lại ra tay giải quyết đi đóng bên trong mỏ mỏ xì kỳ kỳ xì kỳ ý thức để nệ dị cùng kỳ mị mạ dồ có thể tận khả năng nhiều thu hoạch một chút đóng bên trong lực lượng n g h e xong xin dị g i ả n giải nệ dị cùng kỳ mị mạ dồ cuối cùng triệt để yên tâm đồng thời nội tâm của bọn hắn chỗ sâu cũng dâng lên một cô đấu trí một cô cùng cá dịn ánh sáng xạ xù kẻ sánh vai đấu trí canh thứ nhất dâng lên nhân tính xói mòn t r ư ớ c 1395, nhân tính xói mòn kết thúc hội nghị xin di đứng dậy chuẩn bị rời đi lúc này đủ chi hạ hi cạ di đổi tới gọi lại xin di xin di hỏi làm sao vậy quang nhìn chăm chăm xin di xin di không biết vì cái gì ngươi thật giống như bỗng nhiên thay đổi Thay đ xin di không hiểu ra sao quang nói ra ta cũng không biết làm như thế nào giải thích tóm lại giá trị t h ổ cổ nên sẽ không lừa gạt ta giá trị t h ổ cổ sao xin di cúi đầu suy tư một chút g dạ trị ô cô là có thể kết nối lẫn nhau đồng thuận nếu như chính mình xuất hiện biến hóa gì quang đúng là có thể thông qua g dạ trị ô cô phát giác được c hắn ậ h tinh tế chải vớt lên gần đây làm qua sự tình cùng u g i ạ sĩ kỳ giao thủ là hắn cái thứ nhất hoài nghi điểm dù sao cái này dính đến mốc thời gian k i ể m chế sau đó chính là hắn lợi dụng sờ s ạ nụ dạng thủ d u n g hợp r a ẩn chứa cả bị i ệ u s u bi kim nhãn cuối cùng chính là hắn nhớ lại thời gian du lịch thời gian trường hạ u dạ sĩ kỳ lợi dụng cày nhớ lại thời gian đánh lên ta ta là bị đậu ứng chiến phương ta nhận đến ảnh hưởng nên rất nhỏ xin di lắc đầu âm thầm loại bỏ cái này một hạng kim nhãn nhãn lực tuy mạnh nhưng lực lượng của ta bây giờ sớm đã xưa đâu bằng này một đôi kim nhãn hẳn là làm không được khách lớn đ ư ớ c hiếp chủ đ ó lấy xin dĩ lại loại bỏ hạng thứ hai ở phương diện này xin dĩ luôn luôn rất cẩn thận cũng tỉ như hắn biết nhãn đã thiên lý nhãn trả cờ giả cấp độ nhất định rất cao thậm chí có khả năng vượt qua chính hắn lục câu ngọc dìn nệ gẳng nhưng hắn lại một mực không hề động khống chế thiên lý nhãn tâm tư sở dĩ như vậy chính là lo lắng thiên lý nhãn sẽ đảo khách thành chủ ảnh hưởng hắn nhãn lực cùng ý thức dù sao thiên lý nhãn cái này đồng thuận là nguồ sửa sổ kỳ c h i ở mà xin gì hoài nghi sửa sổ kỳ c h i ở sớm đã là huyết kế lưới bên trên huyết kế xâm la lấy yếu ngự mạnh hơn nữa còn là tại mạnh hơn tự thân một cái thứ nguyên giới tình huống cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh dù sao lập tức ai cũng không rõ ràng sụt sủ kỳ c h i ở đến tột cùng sống hay chết lấy cái dạng gì hình thức tồn tại bởi vậy xin gì không những chính mình đối sụt sủ kỳ c h i ở lực lượng duy trì cực cao cảnh giác hơn nữa còn nghiêm ngặt cấm chỉ thân tín của mình đ ú n g c h à m sụt sủ kỳ tri ở lực lượng sở dĩ liền tính hiện tại viện nghiên cứu tại thần thuật nghiên cứu bên trên lấy được không nhỏ tiến triển cũng có như ẻ đạ đại ngọ Dạ cù ra họ rồ xì mạt những này sống sờ sờ thông qua đánh cắp sụt sù kỳ chi ở lực lượng mà mạnh lên ví dụ nhưng xin gì vẫn không có để ra cù mò hạ cụ hoặc là nệ di ký mỹ m ạ d o z chỉ chỗ những này tiềm lực có hạn thân tín các bộ hạ đi đánh cắp sụt sù kỳ chi ở lực、lượng. Cuối c ở lượng. n vẫn phòng g là tại sốt đề phòng sủ kỳ chi ở sát chết vùng dậy mà kim nhãn thì lại khác nó là nguồn gốc từ mò mò xì kỳ cùng kín xì kỳ lực lượng tại trà cờ dạ lực lượng cấp độ bên trên so xin gì thấp xin gì lấy cường ngữ yếu sẽ không có vấn đề quá lớn chẳng lẽ là vì ta du lịch dòng sông thời gian dẫn đến tự thân xuất hiện biến hóa loại bỏ phía trước hai hạng về sau s h i n j i phát hiện có thể làm cho mình xuất hiện biến hóa cũng chỉ thừa lại hắn trước đây không lâu du lịch dòng sông thời gian cái này một hạng tỉ mỉ nghĩ lại s h i n j i ẩn ẩn có hiểu ra b ị chỉ riêng này s a u một nhắc nhở hắn phát hiện tại du lịch dòng sông thời gian về sau tâm tình của mình xác thực xuất hiện một chút biến hóa loại biến hóa này tựa như là một mực tại công lược trò chơi đông nhiên có máy r a lận sau đó đối trò chơi tâm thái phát sinh biến hóa thay đổi đến tùy ý s h i n j i hiện tại liền có chút cùng loại, loại tình huống này tại ý thức đến chính mình đã chạm đến thần thuật toàn năng chân chính h ạ c h tâm về sau tại xem lịch sử có đủ có thể nhúng tay sửa đổi lịch sử năng lực về sau tâm tình của hắn tại thay đổi một cách vô c h i vô giác bên trong xuất hiện biến hóa cách cục càng lớn thị giác cũng biến thành cao hơn hoặc là nói tại xin gì trong ý thức thần tính chiếm tỷ lệ càng lúc càng lớn nhân tính chiếm tỷ lệ càng ngày càng nhỏ hắn thay đổi đến càng ngày càng coi thường một cái sinh mệnh càng ngày càng coi nhẹ người khác quan điểm gặp xin gì trong n à y một bên quang nhỏ giọng nói xin gì ngươi không sao chứ không có việc gì xin gì cười lắc đầu quang vội và nói xin gì ngươi không nên suy nghĩ lung tùng có lẽ là ta giả trị hô cộ, xảy ra v ấ càng càng càng càng nếu đề. k như g tiếp tục tiếp tục như thế có lẽ mười năm có lẽ hai mươi năm nhân tính của hắn sẽ càng ngày càng ít sẽ từ từ thay đổi đến lấy lợi ích là duy nhất khởi động cuối cùng rất có thể biến thành cùng bá chủ động dạng chỉ biết là theo đuổi lực lượng váy vật nghĩ đến đây xin g ì không khỏi âm thầm cảm k h á i có lẽ tại trở thành bá chủ phía trước bọn họ cũng giống như ta có sướng vui giận buồn hiểu được vui buồn hợp tan đi quang vẫn một mặt lo lắng xin g ì ta biết trên người ngươi gánh rất nặng bất quá ngươi không cần lo lắng chúng ta sẽ một mực tại bên cạnh ngươi xin g ì cười cười tuất quang nói tiếp nếu có giúp được một tay địa phương nhất định muốn nói cho ta xin g ì suy nghĩ một chút nói ra liên quan tới biến hóa sự tình về sau nhờ ngươi nhiều lưu ý cái này đối ta rất trọng yếu quang trùng điệp gật đầu yên tâm đi ánh sáng tồn tại cho xin dị vãn hồi cơ hội bởi vì xin gì ý thức được đang mạnh lên quá trình bên trong tất nhiên sẽ nương theo nhân tính xói mòn điểm này là không thể tránh được bởi vì làm ngươi có thể một lời mà định ra sinh từ lúc ngươi rất khó làm đến khắc chế tôn trọng thậm chí là nhượng bộ dưới loại tình huống này nhân tính biết một chút xói mòn thần tính sẽ cùng ngày càng tăng quét sạch giá trị ô cô không chỉ có thể ghi chép đ ồ n g t h u ậ t ghi chép trả cớ dạ còn có thể ghi chép hình ảnh ghi chép lúc đó tình cảm sở dĩ quang tựa như là một cái h ạ cọ một dạng có thể neo định trụ xỉn dì nhân tính để hắn sẽ không tại dần dần mạnh lên quá trình bên trong chỉ để bay lên bản thân đương nhiên muốn bảo đảm nhân tính không s ó i mòn đây là một cái hệ thống tính n ă n g đề không phải một hai cái đồng thuật liền có thể hoàn toàn giải quyết mà trước mắt xỉn dì còn không lo được những này cùng mất đi nhân tính so ra nhân giới tồn vong mới là cực kỳ trọng yếu sự t ì n h thế là tại tạm biệt quang về sau xỉn dì lập tức tới xuân sủ k ỳ ủ ữ u dạ xỉ k ỳ lâm thời tủ thất tại du lịch thời gian trường hạ lúc hắn liền nghĩ qua h dạ xỉ kỷ cặp t i ê màu xanh dìn ệ gắng bởi vì màu xanh dìn nghệ gẳng tại nhẫn giới cũng là p h ầ n độc nhất trả cờ dạ phẩm chất riêng tất nhiên cùng xuất x ủ kỳ cạ cụ dạ hệ đồng thuật khác biệt sở dĩ không cần nghĩ liền biết dùng sợ sa nụ dạng cụ k h ô n g chế nó đạt được nhãn lực tăng phúc nhất định vô cùng có thể nhìn bá không có bất kỳ cái gì nói nhảm tại ụ dạ xỉ kỳ vẻ mặt sợ hai bên dưới xin dị xuất thủ đ ả o đi ụ dạ xỉ kỳ hai mắt canh thứ hai dâng lên tháng này ngày cuối cùng còn có nguyệt phiếu đồng học đừng quên bỏ phiếu n h a trăm chín m long cung thành t r ă m chín m long cung thành lấy đi s u â sù kỳ u dạ xỉ kỳ con mắt về sau xử lý như thế nào s u â sù kỳ u dạ xỉ kỳ liền thành bày ở xỉ kỳ trước mặt vấn đề trọng yếu nhất dựa theo xỉ kỳ ban đầu suy nghĩ u dạ xỉ kỳ mọi mọi xỉ kỳ kỳ xỉ kỳ những này bị rụ rỗ đến nhận giới s u â sù kỳ đều đem là t h a h nén trả cờ dạ trái cây tế phẩm nhưng mọi mọi xỉ kỳ xỉ kỳ lấy đóng hình thức ký sinh n ể gì kỳ mị mạ rô một chuyện để hắn sinh ra giao động bởi vì u dạ xỉ kỳ dù sao cũng là một vị huyết kế lưới nếu như trực tiếp làm tế phẩm liền có vẻ hơi đại tài tiểu dụng để u dạ xỉ biến thành đóng bị hấp thu có lẽ mới là lợi ích tối đại hóa lựa chọn nghĩ đến đây xin dị lại lắc đầu nếu như đem u dạ xỉ kỳ cũng biến thành đóng cái kia xỉn dị trong tay liền một cái s u ấ t sủ kỳ tù binh cũng không có đến lúc đó nếu thần thụ góp nhặt đủ rồi thay ngén t r ả cờ dạ trái cây tinh cầu năng lượng lại bởi vì không có tương ứng tế phẩm mà chỉ hoãn t r ả cờ dạ trái cây thay ngén vậy liền không có lời vẫn là trước giữ đi k h i một tiếng về sau xin dị lấy đi xuất xù kỳ u dạ xỉ kỳ một chút tế bào tổ chức sau đó tăng cường đối xuất sủ kỳ u dạ xỉ kỳ phong ấn đồng thời tại lâm thời tù thất bố trí một tầng kết giới cuối cùng mới rời khỏi lâm thời thủ thất mở ra cổng không gian xin dĩ đi tới viện nghiên cứu đem sổ sủ kỳ hụ dạ xỉ kỳ tế bảo tổ chức giao cho hạ mã đồ về sau xin dĩ dặn dò nhân tạo sổ sủ kỳ kế hoạch phải tăng tốc ta cần trong vòng một tháng nhìn thấy kết quả một tháng sau hạ mã đồ cao mày hít một hơi khói xin dĩ hỏi làm không được hạ mã đồ lắc đầu giải thích mạch suy nghĩ đã có tài liệu cũng đầy đủ không có cái gì làm không được vấn đề chỉ là đưa vào bao nhiêu tài nguyên mà thôi Hiện nhiên hoặc ảnh hưởng viện nghiên cứu đối thần thuật nghiên cứu xin gì c h ầ m ngâm một chút hạ quyết định lập tức lấy nhân tạo s u â n sú kỳ kế hoạch là cao nhất ưu tiên đối thần thuật nghiên cứu có thể vì đ ó n h ư ợ n bộ minh bạch ạ mạ đồ kinh ngạc nhìn xin gì một cái chất hút thuốc nhẹ gật đầu xin gì cũng không nhiều lời quay người rời đi viện nghiên cứu sở dĩ bên dưới dạng này quyết tâm thứ nhất là bởi vì trạ cờ dạ trái cây có thể trực tiếp ả n h hưởng đến hắn có thể hay không tấn thăng huyết kế xâm la thứ hai là hắn đã chạm tới toàn năng nguyên lý hiểu rõ thần thuận là cần đầy đủ trạ cờ dạ cường độ đến chống đỡ sở dĩ tại cái khác vấn đề bên trên nghiên cứu t h ầ n thuận ưu tiên cấp cao nhất chỉ khi nào liên q u a n đến trả cờ dạ trái cây t h ầ n thuận nghiên cứu liền muốn hướng bên cạnh n h ư ờ n g một chút rời đi viện nghiên cứu xin dị cái này mới trở lại phi hành cứ điểm trung ương sân luyện tập đem phía trước gỡ xuống s u â n s ụ kỳ ưu dạ xỉ kỳ con mắt đem ra ưu dạ xỉ kỳ đôi mắt này vô cùng đặc thù nó có thể ở bị i ể u g ặ n g màu xanh dìn nghệ g ặ n g màu đỏ dìn nghệ g ặ n g ở giữa tự do hoán đổi đây là mỏ mỏ xỉ kỳ tìm xỉ kỳ không làm được từ cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng bên trong lấy ra u dạ xỉ kỳ bị ả cự g Sở sản đủ giảng đủ dạ cùng tổ hai cặp, lục câu ngọc gìn t một máy mắt xin dị hốt ngủ khí lạnh theo thành công không chế hụ dạ xỉ ký bị ả tiểu gắn sợ san hụ dạ tủ bên trên phản hồi đi ra nhãn lực tăng phúc đem hắn đều dọa cho phát sợ thoạt nhìn một đôi phổ phổ thông thông bị ạ tiểu gẳng cung cấp nhãn lực tăng phúc vậy mà cùng xin dị mới vừa dung hợp đi ra kim nhãn tương đương quả thực không thể tưởng tượng nổi bất quá cân nhắc đến s u sủ kỳ u dạ xỉ kỳ là một cái chân thực huyết kế lưới phần này không thể tưởng tượng nổi lại lộ ra đương nhiên lần này thật sự là kiếm lợi lớn sau khi kinh ngạc xin dị khó nén vui mừng kim nhãn cung cấp nhãn lực tăng phúc liền đã để xin dị cởi đến không ngậm miệng được bây giờ hắn lại có một đôi cùng kim nhãn cung cấp nhãn lực tương đương bị ả tiểu gẳng riêng là cái này hai cặp con mắt cung cấp nhãn lực liền đã vượt qua mắt đen thèn sợi Ổ bị tổ cùng n g ũ chỉ hạ mạ đ giả hai cặp lục câu ngọc dìn nhẹ gẳng cộng thêm x ỉ x ỉ hoặc hỉ dù cổ mạn dễ kỳ ủ s ạ dìn gẳng có khả năng cung cấp nhãn lực tổng cộng nói cách khác k h ô n g chế kim nhãn cùng n g ũ giả x ỉ kỳ đôi này bị hạ t h u gẳng để xin gì theo sơ s ạ n đủ dạng ngủ bên trong lấy được nhãn lực tăng phúc trọn vẹn tăng lên gấp đôi xin gì liếc qua trung ương sân luyện tập bên trong chiếc gương trong gương hắn trong hốc mắt cặp kia lục câu ngọc dìn nhẹ gẳng thay đổi đến càng thêm tiểu diễm càng thêm tà dị thấy cảnh này chính xin di cũng không khỏi sửng sốt một chút đã đến loại lục câu ngọc g ì nệ gẳng dù chỉ là nhìn người một cái liền có thể tùy tâm sở dục khiến người gây h à o ảnh căn bản cũng không cần phát động cái gì huyễn thuật đây không thể nghi ngờ là nhãn lực cường đại đến đủ để thay đổi vẻ ngoài và khí chất một loại biểu hiện bất quá thấy thế nào chính xin dì đôi mắt này đều có chút quá mức tà dị hoàn toàn chính là ủ trí hạ phong cách xin dị rất nhanh thu hồi ánh mắt đem l ự c chú ý tập trung đến ưu dạ xỉ k ỳ đôi này bị ạ k i ể u gẳng bên trên không chế ưu dạ xỉ k ỳ bị ảnh mắt bên trong đồng t ậ n mà bị ả tiểu gẳng là ưu dạ xỉ ký thông thường hình thái ưu dạ xỉ kỳ cường đại đồng thuật đồng dạng đều ẩn chứa ở bị hạ cựu gẳng biến hóa dìn nghệ gẳng bên trong sở dĩ xỉ n d ì cần phải mượn s ở s ả n đủ dạng phủ lục lọi ra để bị hạ cựu gẳng biến thành dìn nghệ gẳng năng lực có lẽ là bởi vì xỉ n d ì nhãn lực quá mức cường đại để s ở s ả n đủ dạng phủ uy năng được đến chưa từng có tăng cường sở dĩ hắn không tốn cái gì công phu liền nắm giữ biến hóa kỹ xảo thành công đem ưu dạ xỉ kỳ cặp kia bị ạ cựu gẳng biến hóa thành màu xanh dìn nghệ gẳng bên trong ẩn chứa đồng thuật hiệu quả là có thể ngắn ngủi nhớ lại thời g cũng chính là trở về u dạ sĩ kỳ thường xuyên thi triển thiên chỉ hạ sùn xín n o r ú t chính là lấy long cung thành làm hòn đá tảng phát động một loại sùn xín n o r ú t bởi vì dính đến nhớ lại thời gian sở dĩ thiên chỉ hạ sùn xín n o r ú t mới nhìn không có kẽ hở có thể tùy tiện tránh né bất luận cái gì công kích mà u dạ sĩ kỳ thời gian đông kết kỳ thật cũng là căn cứ vào long cung thành khai phát ra đến thuật bất quá bởi vì long cung thành năng lực chủ yếu biểu hiện tại đối với thời gian nhớ lại bên trên mà không phải là giống xín di n g thần cùng tạm dừng sở dĩ hữu dạ sỉ ký muốn đưa đến đông kết thời gian hiệu quả liền nhất định phải mượn nhờ trả cờ dạ tạo vật phụ trợ ví dụ như hắn dùng thời gian đông kết đối phó tôn hệ di lúc liền phối hợp sử dụng một loại màu đen hộp nhỏ canh thứ nhất dâng lên chương một n h n h ớ lại tạm dừng tiên đoán chương một n h n h ớ lại tạm dừng tiên đoán thu hoạch được long cung thành bổ đủ x ỉ n dị tại thời gian bên cạnh năng lực phương diện một số nhược điểm để hắn đối thời gian bên cạnh năng lực không chế càng thêm toàn diện mà điểm này không thể nghi ngờ cũng để cho hắn cách thần thuật toàn năng tiến thêm một bước、Bá. xin dì thân thể nháy mắt hóa thành bay tán loạn hồ điệp biến mất ngay tại chỗ tiếp theo một cái trước mắt xin dì xuất hiện ở trung ương sân luyện tập một chỗ khác còn dùng rất tốt hắn cười khẽ một tiếng thời gian bay lại năng lực phối hợp thêm sùn xin nozuts thủ pháp tại lý luận bên trên có thể chơi ra đủ kiểu họa sống u dạ xỉ kỳ sở dĩ tại trước mặt xin dì ăn quả đắng không phải là bởi vì hắn thiên chỉ hạ sùn xin nozuts khó dùng mà là đơn t h u ầ n bị xin dì ngự thần cung khắc chế nếu như u dạ xỉ kỳ gặp phải chính là một cái không có nắm giữ thời gian bên cạnh năng lực đối thủ thiên chỉ hạc sùn xin n o r u t chí ít có thể cam đoan để hắn tương đối ung dung rút lui chiến trường nghĩ đến đây xin dị bỗng nhiên giật mình bởi vì tại vốn là thời không bên trong ưu dạ xỉ kỳ các loại thời không gian đồng thuận tựa hồ đồng dạng bị bộ r ụ tổ c h ẳ n g khắc chế liên quan tới c h ẳ n g năng lực tại xin dị xuyên qua phía trước mỗi người nói một điều trong đó có một hạng phòng đó là c h ẳ n g có đủ nhất định dự báo tương lai năng lực căn cứ chính là bộ r ụ tổ tương dùng trừng trước thời hạn xem thấu sốt x kỳ ư dạ xỉ kỳ không gian truyền vị trí xin dị vất cảm suy tư nói trừng năng lực đến tột cùng là xem thấu không gian vẫn là dự báo tương lai đ ầ u vốn là thời không bên trong tổn hệ gì đối bộ dù tổ chẳng có cực cao đánh giá cảm thấy bộ dù tổ chẳng là cứu vớt tạm vỡ ngồi sao hy vọng xem như xuất xù kỳ quý tộc m ọ m ọ xì kỳ cũng đối bộ dù tổ chẳng đặc biệt quan tâm đồng thời cho ra tiên đoán ưu dạ xì kỳ càng là trực tiếp biểu đạt đối bộ dù tổ chẳng kiên kỵ những này cũng nói rõ chẳng cho dù tại xuất xù kỳ trong mắt cũng là một loại vô cùng khó lường đồng thuận kép tẩy gần cái đặc biệt là ưu dạ xì kỳ đối bộ dù tổ chẳng kiên kỵ để xin gì hoài nghi chẳng nếu ă n g lực như t u không h gian đơn giản n bộ dù tổ chẳng năng lực thật sự là dự báo lời nói cái kia xác thực có thể khắc chế ưu dạ xì kỳ nhớ lại bởi vì bất luận ưu dạ xì kỳ làm sao nhớ lại đi qua bộ dù tổ đều có thể thông qua chẳng đoán trước tương lai kết quả cái này cùng xin gì dùng tạm dừng đi làm q u i nhiễu nhớ lại khác biệt dự báo đối nhớ lại là tồn tại rõ ràng k h ắ c chế hiệu quả hồi ngược dòng đi qua tạm dừng hiện tại dự báo tương lai xin gì h í p mắt lại u giả x ỉ kỳ màu xanh dìn m ệ gẳng n ắ m trong tay nhớ lại xin gì lục câu ngọc dìn m ệ gẳng n ắ m trong tay tạm dừng mà bùa dù tổ chẳng nếu như n ắ m trong tay dự báo lời nói chẳng phải là liền góp đủ tới hiện tại tương lai ba cái thời gian khái niệm nếu là ta thu được chẳng có phải là liền mang ý nghĩa ta có thể triệt để nắm giữ thời gian du lịch thời gian trường hạ xin gì trong đầu đ ố n g nhiên dâng lên cái nghi vấn này bất quá bây giờ hắn h i ệ n nhiên không cách nào cho ra kết luận có lẽ chỉ có chân chính thu được chẳng về sau mới có thể biết đáp án của vấn đề này cười cười xin gì thu liễm miên man bất định suy nghĩ chẳng mặc dù tại vốn là thời không bên trong xuất hiện ở nhận giới nhưng trước mắt còn bắn đại bắc cũng không tới trừ phi xin gì hiện tại liền t á c hợp nạ rủ tổ cùng hì nạ tạ kết hôn sinh con bất quá coi như thế cũng cần chờ đợi bộ rủ tổ sinh ra xin gì tiếp lấy lại thử nghiệm để u dạ xị kỳ màu xanh dịn n h ệ gẳng biến hóa thành màu đỏ dìn n ệ gẳng kết quả có chút ngoài ý m ớ n thông qua sơ s a nụ dạng tủ, phản hồi hắn là có thể để ụ dạ xỉ k ỳ đôi mắt này tiếp tục biến hóa nhưng bởi vì hắn không phải đôi mắt này nguyên chủ nhân sở dĩ mỗi một lần hoán đổi trạng thái đều cần ít nhất một giờ làm lạnh chuyện này đối với x i n gì đến nói xem như là cái phiền thoái nhỏ bởi vì hắn dự cảm ụ dạ xỉ k ỳ con mắt hoán đổi đến màu đỏ dìn n ệ gẳng trạng thái lúc ẩn chứa trong đó đồng thuận tám chín phần mười chín là đùa bỡn toàn bộ nhẫn giới xoay quanh dẫy xa ca nếu như có thể thời gian thực hoán đổi trạng thái hắn liền có thể cùng cả Long Cung Thành, cùng dẫy dậy s a ca mà bây giờ có một giờ làm lạnh thường trú đồng thuận cũng chỉ có thể tại hai cái này bên trong lấy một t i ê n tính chờ sau một tiếng u dạ xì kỳ cặp mắt kia trạng thái hoán đổi làm lạnh kết thúc xin dì đem màu xanh dìn nghệ gẳng biến hóa thành màu đỏ dìn nghệ gẳng về sau quả nhiên thu được dẫu m ộ t h ì dậy s a ca ta dự cảm càng ngày càng chuẩn thoáng cảm khái một câu về sau xin dì cân nhắc lên long cung thành cùng dẫu m ộ t dậy xa ca hai cái này đồng thuận tại không gian bên cạnh bởi vì có thể mở ra bình thường cộng không gian nguyên nhân xin dì nhu cầu kỳ thật không phải quá lớn bởi vì so sánh với bình thường cổng không gian dẫu một h ị d ậ y xa c ả ưu thế chủ yếu tại càng nhanh gọn càng không dấu vết càng kỳ dị mà những này ưu thế chủ yếu thể hiện tại chạy trốn cùng đánh lén bên trên xin gì, ngự thần cung kỳ thật chính là một cái mạnh vô cùng đảo mệnh đồng thuận không cần thiết tiếp tục cường hóa chạy trốn sở dĩ cân nhắc liên tục xin gì quyết định lũ dạ s ỉ kỳ đôi mắt này lấy màu xanh dìn n ệ gẳng là hàng ngày trạng thái đem long cung thành thường trú xin gì đứng dậy đóng lại sơ sàn đủ theo mọi mỏ sĩ kỳ k n sĩ kỳ ưu giả sĩ kỳ ba cái số s ủ kỳ trước sau bị bắt lần này số s ủ kỳ đột kích sự kiện xem như là kết thúc mỹ mãn xin gì thu hoạch một đôi kim nhãn cùng một đôi có thể thay đổi hình thái bị ạ thiệu g ặ n g tại thu hoạch được đại lượng nhãn lực tăng phúc đồng thời còn nắm giữ các mỹ hiệu su bi long cung thành dầu một h ị dậy s ạ ca ba cái cường lực đồng thuận có thể nói thu hoạch tương đối khá bất quá bây giờ còn không phải mừng rỡ đắc ý thời điểm số hai thế giới bên kia hai cây thần thụ ngay tại ba chủ dưới mỹ mắt hấp thu tinh cầu năng lượng hắn nhất định phải nhanh chạy tới để phòng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đối b á chủ lại thế nào cẩn thận cũng không đủ sở dĩ cuối cùng đối c ả dìn bàn giao một chút hàng ngày chú ý hạng mục về sau xin dĩ dùng đèn vội vàng mở ra không gian kẽ nước quay trở về số hai thế giới vừa tiến vào số hai thế giới xin dĩ liền khẽ nhũ mày cũng không biết là cảm giác của hắn năng lực mạnh lên vẫn là nguyên nhân gì khác chỉ rời đi mấy ngày ngắn ngủi mà thôi hắn lại trở về số hai thế giới lúc liền cảm thấy một cỗ phô thiên cái địa ác ý phảng phất toàn bộ thế giới đều đối hắn nhìn chằm chằm trước rằn xuống trong lòng nghĩ hoặc xin dĩ kiểm tra một chút hai cây thần thụ tình huống、Hồ. một lát sau hắn nhẹ nhàng thở hát ra bởi vì hắn rời đi thời gian xác thực không tính d à i sở dĩ hai cây thần thụ cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n vẫn còn tại c ẩ n cù chăm chỉ hấp thu số hai thế giới tinh cầu năng lượng xác nhận thần thụ không việc gì về sau xin dì mặt lệnh lấy bắt đầu phân tích lên số hai thế giới xuất hiện biến hóa c ả n h thứ hai dâng lên tháng mười cuối cùng mấy giờ còn có n g u y ệ t phiếu đồng học đừng quên bỏ phiếu a qua đêm nay mười hai giờ n g u y ệ t phiếu liền đổi mới c h ư ơ n một nghìn ba trăm chín mươi tám mụ rèn su quam y c h ư ơ n một nghìn ba trăm chín mươi tám mụ rèn su quam y hắn vô cùng chắc chắn có thể ảnh hưởng toàn bộ số hai thế giới lực lượng cũng chỉ có bá chủ bởi vì số hai thế giới người đất đèn đều đã chết tại trong tay xỉn di số hai thế giới thế giới ý chí tới một mức độ nào đó đã rơi vào hối loạn không có khả năng làm ra kiên quyết như vậy lại nhất trí hành vi ngầm đầu nhìn về phía nhìn thương cung xỉn di vẻ mặt nghiêm túc liên quan tới diệt thế hội phía sau người bá chủ này xin gì hoàn toàn không biết gì cả bởi vậy khoảng thời gian này hắn m ư ợ n nhờ người n ố t đèn vòng tròn hỏi t h ă m một vòng kết quả lại thu hoạch quá mức bé nhỏ bất quá đây cũng là tình huống bình thường bởi vì liên quan tới bá chủ tin tức vốn chính là một loại nguồn ô nhiễm cho dù là người n ố t đèn cũng sẽ bản năng đứng xa mà trông lại thêm nhìn thẳng vào qua bá chủ thế giới đều không ngoại lệ tất cả đều trở thành bá chủ món ăn trong âm sở dĩ liền tính tại người n ố t đèn vòng tròn bên trong liên quan tới bá chủ tin tức cũng vô cùng ít ỏi bá khoa học kỹ thuật bóng tiểu viên lúc này bay đến xin di bên cạnh theo n h tiểu viên biểu hiện ra hình chiếu trên bức tranh đó có thể thấy được đại biểu số hai thế giới bản xứ văn minh lực lượng ngay tại khoảng cách thần thụ không xa thành thị tập kết mà còn đã có bộ phận lực lượng chống đỡ gần thần thụ mở rộng điều tra số hai thế giới là một cái dma d vo thế giới trình thể trình độ cùng cái m a h thế giới tương đương nhưng thực lực hạn mức cao nhất muốn so Cái, cái m gì, gì trong khoảnh khắc theo xin di đồng thuận phát động trước mặt hắn đại địa trợt đến chấn động lên từng mảng lớn bùn đất hòn đá phiêu phủ sau đó chậm rãi lên phía không trung những ngày nổi bồng bềnh giữa không trung bùn đất hòn đá tại một cỗ to lớn lực hút dẫn dắt bên dưới toàn bộ hội tụ đến một điểm cuối cùng tại vượt qua trong mây t i n h không ngưng tụ thành một k h u a to lớn vệ tinh không có bất kỳ cái gì ấp ủ chỉ là bình thường chỉ bạ cụ thèn xây bây giờ xin di liền tùy tiện chế tạo ra một k h u a giống như mặt trăng gần đất vệ tinh chế tạo ra mặt trăng về sau xin di mở ra nút ở chỗ mi tâm cái kia dình xạ dình đẳng phát động nụ r ẻ n xù q u a mi đồng thời lấy hắn vừa mới chế tạo ra mặt trăng là kính phản xạ đem nụ rèn xù q u a mi phản xạ đến toàn bộ số hai thế giới không sai xin di trực tiếp phát động nụ rèn xù q u a mi mặc dù số hai thế giới vận mệnh là số hai thế giới người đốt đèn chính mình đưa đến là chiếm cứ tại không gian hàng rào bên ngoài bá chủ quyết định nhưng xin gì cũng không có biện pháp lao đi trên người mình kẻ cất đoạt nhãn hiệu sở dĩ biện pháp tốt nhất chính là che giấu mình thế là hắn nụ rèn s ù q ukwami hiệu quả không phải để số hai thế giới sinh linh rơi vào huyết cảnh mà là để số hai thế giới sinh linh không nhìn hai cây thần thụ làm xong tất cả những thứ này về sau xin gì p h ả i r a tiểu viên tiếp tục q u é t h ì n h phát hiện tập kết tại thần thụ phụ cận thành trấn quân đội quả nhiên từng nhóm tản đi đây chính là nụ rèn su u k m i sao ngoài d ự liệu dùng tất cả đứng ở thần thụ đỉnh xin dì cười nhẹ cảm khái một câu sau đó hắn bỗng nhiên biến sắc minh bạch bá chủ mục đích làm như vậy hắn tự cho là chính mình tại đ o ạ t thức ăn trước miệng c ọ n g tại cùng bá chủ giành giật từng giây lại coi nhẹ đối với giới chân số hai thế giới đến nói đến từ nhận giới hắn cùng với hai cây thần thụ cũng là một loại nguồn ô nhiễm loại này ô nhiễm mặc dù sẽ không ăn mòn số hai thế giới không gian b í t lũy nhưng sẽ rút ngắn số hai thế giới cùng nhận giới khoảng cách ý hệt năm đó cãi max thế giới đối nhận giới xâm lấn đồng dạng sở dĩ b a chủ để số hai thế giới sinh linh c a m t h ủ xìn di c a m t h ủ thần thụ hắn mục đích chính là vì gia tốc h u y ế t tán nhận giới đối số hai thế giới ô nhiễm để hai thế giới khoảng cách cấp tốc rút ngắn để tại nó thông qua số hai thế giới tìm tới xìn di vị trí nhận giới xìn di sở dĩ vừa bắt đầu không nghĩ tới điểm này là vì d i ệ t thế hội nhóm này bị b a chủ để mắt tới thế giới thường thường chỉ có hai ba tháng tuổi thọ mà xìn di đồng d ạ n g sẽ tại ít hai lui tới vị trí trồng cây tạo thành ô nhiễm m ộ ư ơ i phần có hạn có hạn ô nhiễm cùng có hạn thời gian là không đủ rút ngắn hai thế giới khoảng cách sở dĩ bá chủ cũng liền không có khả năng căn cứ điểm này tìm kiếm được nhận giới chỉ là hắn không nghĩ tới bá chủ lần này vậy mà lợi dụng ác ý làm cho cả số hai thế giới văn minh căm t h ủ lên hắn may mắn hắn phát hiện kịp thời nếu không một khi để số hai trên thế giới văn minh h i ể u được hắn tồn tại cùng với thần thụ tác dụng chiến tranh kia liền không thể tránh khỏi đến lúc đó nhận giới ô nhiễm liền sẽ lấy một loại vô cùng kinh khủng tốc độ cấp tốc quyết tán đến toàn bộ số hai thế giới có lẽ không tới một hai tháng số hai thế giới cùng nhận giới liền sẽ được ô nhiễm cưỡng ép liên tiếp đến cùng một chỗ lẫn nhau trùng điểm kể từ đó bá chủ không chỉ có thể tìm tới x í n gì hã ô Tiêu diệt lần gì cái này cho ta nhớ kỹ khẽ hư một tiếng về sau sin g i bắt đầu tính nhắm và bố trí đầu tiên hắn sửa đổi vừa rồi mụ rèn sủ qua mi hiệu quả tận khả năng cắt giảm trong đó không hài hòa bộ phận đồng thời cắm vào hai cây thần thụ vị trí khu vực chính bộ u c phát khủng bố ôn dịch giả tin tức để số hai thế giới văn minh căn cứ vào bản năng rời xa hai cây thần thụ vị trí khu vực sau đó hắn lại sửa đổi tất cả mắt thấy qua thần thụ sinh mệnh có trí tuệ ký ức đem thần thụ hình ảnh theo trong đầu của bọn hắn lao đi làm xong tất cả những thứ này về sau xin dĩ lại vung tay lên hủy đi vừa mới chế tạo ra mặt t r ă n g bởi vì một cái xa lạ tinh thể đột nhiên xuất hiện tại tinh không sẽ khiến số hai thế giới văn minh tham dò lớn cái này một hệ liệt thủ đoạn xuống mặc dù không cách nào hoàn toàn tiêu chử nhận giới đối số hai thế giới ô nhiễm nhưng ít ra có thể bảo đảm tình huống không tại chuyển biến xấu dù sao số hai thế giới thời gian không nhiều lắm s h i n j i chỉ cần cam đoan ô nhiễm sẽ không đại quy mô khuyết t á n là được rồi canh thứ nhất dâng lên chỉ ư n nhân 1399, hoạch. Chương nhân hoạch. tạo suốt tạo suốt sủ kỳ kế kỳ kế c trước mắt thời gian trôi qua một tháng ngồi tại thần thụ đỉnh s h i n j i ở mặt ngắm nhìn nơi xa cái kia dần dần tới gần bao hàm từng trận cồn u lôi mây đen tận thế cảnh tượng đã hiện xin dị vốn cho rằng bá chủ sẽ thả trì hoan đ ố i số hai thế giới ăn mòn để số hai thế giới cái này mồi nhử sống sót lâu một chút đem nhận giới hấp dẫn đến thêm gần một chút kết quả cũng không biết là bá chủ phát hiện xin dị đã khám phá thủ đoạn của nó vẫn là nói đối mặt thế giới dụ hoặc đơn thuần nhịn không được tóm lại bá chủ đối số hai thế giới ăn mòn không có một chút mềm tay dấu hiệu không ngừng ra tốc đẩy tới sở dĩ bất quá một tháng số hai thế giới liền đã hoàn toàn một bộ tận thế cảnh tượng Nhân、giới. Viện nghiên giới cứu Họ sở h thậm chí là Tsunade, đều là tế ghép cùng nhân i Sasuji, a Tsuna, đều tế tấy cùng cải vực là là lĩnh chuyên bảo tạo thể dĩ chỉ tốn ngắn ngủi ba tuần liền bồi dưỡng được ba cái điều kiện phù hợp vật thí nghiệm nhìn xem trợ thủ đệ trình đi lên kiểm tra sức khỏe báo cáo ạ m ạ đồ phân phó nói tiếp tục kiểm tra đo lường phải trợ thủ lên tiếng cái này ba cái vật thí nghiệm là theo trên trăm cái tù phạm bên trong lan truyền ra bởi vì ba người bản thân liền tội ác tài trời sở dĩ viện nghiên cứu tại đối với bọn họ tiến hành thí nghiệm cơ thể người lúc không có quá lớn lo lắng mà căn cứ kiểm tra sức khỏe báo cáo kinh lịch số vòng tế bào cấy ghép ba người hoàn mỹ hấp thu h ữ dù mạ kỳ nhất tộc c ũ n g sẻn dù nhất tộc tiên nhân thân thể chỉ riêng thể chất mà nói đã đạt đến tại cổ nộ hạ trường nhị dạ thời kỳ c ả n dìn tiêu chuẩn đương nhiên có thể đạt tới loại trình độ này ngoại trừ cái này ba cái vật thí nghiệm bản thân liền thiên phú dị bẩm có đủ cực mạnh thể trạng bên ngoài viện nghiên cứu tại tế bào cấy ghép kỹ thuật phương diện đột phá cũng là không thể bỏ qua công lao mà loại trình độ này thể chất đã phù hợp xỉ nhân tạo sùa su kỳ kế hoạch vật thí nghiệm tiêu chuẩn đúng lúc này họ dồ si ma tìm tới amado cười nói mới nhất kiểm tra sức khỏe báo cáo cũng đã đi ra rồi hả? a mado nhẹ gật đầu đem vừa lấy được kiểm tra sức khỏe báo cáo đưa cho họ rồ sì mạt họ rồ sì mạt đơn giản xem một lần kiểm tra sức khỏe báo cáo sau đó một mặt cảm khái nói ra thật sự là xinh đẹp số liệu a dạng này số liệu nếu là đặt ở ngày trước dù chỉ là đặt ở nửa năm trước đều đủ để khiếp sợ toàn bộ nhận giới nhưng bây giờ viện nghiên cứu lại có thể tùy tiện đại lượng chế tạo sở dĩ cho dù đ i ê n cùng như hắn cũng không nhịn được cảm khái khoảng thời gian này viện nghiên cứu lấy được kết quả a mado không có trả lời chỉ là im lặng p h u n khói lên bung xuống kiểm tra sức khỏe báo cáo họ rồ sì m ạ có chút nghiền ngẫm nhìn về phía a sửa đổi vật thí nghiệm phương án là à, truyền đạt chỉ thị sao ạ m ạ đồ lắc đầu không phải họ r ồ xị mát cười cười nghi thức công tác chuẩn bị đã hoàn thành xem sao tổ bên kia giám sát đến hậu tiên sẽ có một lần thiết tượng có thể tiến hành nghi thức ạ m ạ đồ nói ra ta đã biết họ r ồ xị mát không nói thêm lời quay người rời đi chờ họ r ồ xị mát đi rồi ạ m ạ đồ hiếp hiếp mắt xin gì, nhân tạo sùa xù kỳ kế hoạch chỉ truyền đạt cho hắn những người khác hoàn toàn không biết mà hắn hướng viện nghiên cứu những người khác che giấu xịn di chân thực mục đích tất cả vẫn là lấy nghiên cứu thần t ậ t làm mượm cớ đẩy tới kế hoạch b ấ t quá theo họ rổ xỉ m à vừa rồi đặt câu hỏi hắn cảm thấy họ rổ xỉ m à khả năng mơ hồ phát giác cái gì Phiền phức ca. Đồ bất đắc di khẽ thở dài một câu đối với xỉn cần xủ một chuyện, hắn kỳ thật đoán được nguyên nhân, nhưng hắn hại hệ, chưa không những như vậy, hắn thậm chí chủ động là xỉn cháy lớp, chính tình dịch hầu. hệ thuyết, di dài đối với biết lợi biểu ngoài việc truyền xỉn cần đoán nguyên trong này quan từng động xỉn xỉn quan trong ca. đắc câu được ra sao Ả mạ một một dám đồ bất bị suốt dị dĩ dị dị Dù kỳ kỳ sở là là lộ, lộ vậy, lớp, xủ sợ sự rất nhanh liền đến xem sao tổ giám sát đến thiên tượng này bởi vì đã có qua hai lần nghi thức kinh nghiệm sở dĩ lần này nghi thức viện nghiên cứu bố trí càng thêm t h ô n g r ò n g càng thêm hợp lý mà vì bảo đảm ngoại ý muốn sẽ không phát sinh viện nghiên cứu không những tại nghi thức hiện trường an bài số lớn bảo an nhân viên ra cụ mò thậm chí còn mời cầu phi hành cứ điểm bên trên cạ dìn cùng quang viễn trình giám sát để phòng bắn nhất không bao lâu nghi thức chính thức bắt đầu cử hành nghi thức là một cái hơn ba mươi tuổi tên là tiêu người trung niên hắn thể trạng cường trắng ngoại hình nữ hãn phía trước là dạo chơi tại hùng quốc một nhóm sơn tặc thủ lĩnh có chút n h thực lực bởi vì tàn sát mấy cái thôn trang phạm vào từng đống tội ác tiêu bị hùng quốc đại mỹ truy nã cuối cùng bị d à n ma dự tiểu tổ bắt lấy đưa tới viện nghiên cứu trở thành viện nghiên cứu đông đảo vật thí nghiệm bên trong một thành viên cùng mặt khác vật thí nghiệm khác biệt tiêu rất thuận lợi chịu đựng qua mấy trận tế bào t ấ y ghép phẫu thuật trước sau thu được c ụ dù mạ kỳ nhất tộc cùng sẻn dù nhất tộc tiên nhân thân thể trở thành ba cái phù hợp xỉ n gì, nhân tạo s u â n sù kỳ kế hoạch vật thí nghiệm bên trong một người bởi vậy hắn bị chọn lựa đi ra chủ trì lần này n i thức quan sát khu dù na hỏi tất cả an bài xong sao họ rổ xị mạ một mặt trêu Ta biết, thể thức, thể trở thành giống như ta viện nghiên cứu cao cấp quản sự. Một qua cao đã nói hắn cần sống nghi hắn liền giống như viện nghiên quản bên có có cho chỉ cứu cấp sự. x ạ sổ sẽ gì đương cười nói, tin. nhiên tin. khe hắn Hắn Ồ rồ mã à là khỏe không không không chúng hắn thể nhỏ phải hắn miệng vậy một m cái, nói người tiền tin. trên xuống bốn, vậy ta có ra, ở do đ ồ ngồi tại một hàng dụng cụ phía trước trầm mặc không nói hắn không nghĩ lừa gạt vật thí nghiệm nhưng cử hành nghi thức là không thể từ những người khác làm thay nhất định phải kêu tự thân đi làm sở dĩ cũng chỉ có thể lấy loại này ngân phiếu không chân an đối phương nghi thức hiện trường tiêu khỏe miệng cười m ỉ m đứng ở nghi thức trung ương hắn xác thực tin n ọ rổ x ì m à dựa hứa bởi vì kinh lịch hai lần thành công tế b à o cấy ghép phẫu thuật về sau hắn thu được khó có thể tưởng tượng tăng lên hắn cảm giác thân thể của mình nhận chứa vô tận lực lượng sở dĩ cảm thấy viện nghiên cứu sẽ không dễ dàng từ bỏ hắn cho dù trên người hắn có từng đống tội ác trên tay dính đầy máu tươi đúng lúc này xem sao tổ bên kia cho ra tín hiệu nghi thức có thể bắt đầu nhìn thấy tín hiệu tiêu lập tức dựa theo trước đó diễn luyện phát động cãi mẹ dạ n o z u t đồng thời thôi động quỷ nha nào về phía bị trói buộc tại nghi thất vòng ngoài sáu cố vật thí nghiệm Ado trợ thủ một bên n h ì n c h ă m c h ă m dụng cụ vừa nói quỷ nha hoạt tính bình thường nghi thức trạ cớ dạ không ổn định bình thường dung hợp bình thường Ado họ dồ simazuna sasoji này chút nghiên cứu tiểu tổ đầu đầu nao nao bọn họ thì từng cái khẩn trương nhìn chằm chằm nghi thức hiện trường liên tính toàn bộ nghi thức quá trình bọn họ lén lút đã lặp đi lặp lại diễn luyện vô số lần chính thức bắt đầu phía sau bọn họ vẫn như cũ sẽ khẩn trương bởi vì cho dù là tập hợp nhận giới đại bộ phận tài nguyên viện nghiên cứu gánh vác một lần nghi thức cũng muốn tiêu hao lượng lớn tài nguyên sở dĩ bọn họ tiếp nhận không nổi thất bại c a n h thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn bốn trăm h o a kén chương một nghìn bốn trăm h o a kén thiên tượng đúng hạn xuất hiện đến từ tinh không quang chiếu vào trong màn đêm trói lọi cả phiến thiên địa ta nhất định phải thành công phù cù giống dẫn đem đã thôn vệ hết tế phẩm quỷ nha toàn bộ thu vào trong cơ thể đem nghi thức đẩy tới đ ỉ n h phong trong bầu trời đêm ánh sáng m u ô n màu thông qua nghi thức hiện trường các loại kính phản xạ chiếu dọi tại nằm ở nghi thức trung ương phụ cụ trên thân để phụ cụ trạ cờ ra đột phá giới hạn đến một cái trước nay chưa từng có trình độ t tích, tích, tích. một bên bị súng nạ đề bạt làm trợ thủ một vị hỉ gạ tộc nhân lập tức mở ra bị hạ tiệu gẳng vừa quan sát xương trắng lượn lờ nghi thức hiện trường một bên biểu lộng ngưng t h ọ n g đáp vật thí nghiệm trạ cờ dạ duy trì tại cực cao trình độ còn còn tại mạnh lên bên trong không có giảm bất chút nào xu thế si dùn khẩn trương nói nói như vậy hoa kén thành công hoa kén là viện nghiên cứu mới nhất cho ra một cái kết luận tại rất nhiều nghiên cứu viên trong mắt hoàn thành nghi thức mang ý nghĩa một lần sinh mệnh nhảy vọt sở dĩ vật thí nghiệm tất nhiên sẽ kinh lịch một lần một lần nữa d ự n dục quá trình giống như ban đầu họ rổ xì m à gi mà giống hỉ d ủ cộ như thế dùng thân thể cưỡng ép tiếp nhận tất cả kết quả cuối cùng chỉ có thể là bạo thể mà chết dù nạ không có cho ra xì dù đáp án bởi vì tại kết quả chân chính đi ra phía trước dù ai cũng không cách nào xác nhận nghi thức có thành công hay không rất lâu nghi thức hiện trường xương trắng dần dần tàn đi lộ ra một cái to lớn cái thịt cái này to lớn kén thịt mặc dù thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ nhưng nhìn thấy kén thịt một nháy mắt khu vực quan sát các nghiên cứu viên tất cả đều hoan hô kén thịt xuất hiện cũng liền mang ý nghĩa hoa kén một bước này hoàn thành chỉ cần một bước này hoàn thành trận này nghi thức liền ít nhất hoàn thành tám mươi đến mức kén thịt bên trong ấp chính là cái gì có còn hay không là phụ cụ đối bình thường nghiên cứu viên đến nói không quan trọng bởi vì chỉ cần kén thịt bên trong có đồ vật vậy liền đáng giá nghiên cứu và ảnh mọi người ở đây ánh mắt tất cả đều tập trung ở kén thịt bên trên lúc cùng với một tiếng văng trầm kén thịt bị một cỗ cự lực nổ tùng một thân ảnh từ bên trong đi ra、T. nhìn thấy kén thịt bên trong đi ra thân ảnh không khỏi hít vào ngụm khí lạnh từ dung mạ o bên trên nhìn lờ mờ còn một chút phủ cụ cái bóng chỉ là làn da như sổ sủ kỳ đồng dạng ảm đạm trên trán còn có một cái vòng tròn xương cốt hình dáng sừng thú chậm nhìn tựa như là một cái sổ sủ kỳ các ngươi đây là ánh mắt gì phu cù nhếch miệng cười cười sau đó mở rộng hai tay vì cái gì còn không chúc mừng ta không thể nghi ngờ nghi thức thành công để phủ cụ tâm thái phát sinh biến hóa phía trước làm hắn cảm thấy kính sợ các nghiên cứu viên g i khắp này ở trong mắt của hắn tất cả đều biến thành từng cái cấp thấp sinh mệnh nhìn v ẻ mặt không chút kiên kỵ phu cụ ạ m ạ đồ lạnh lùng nói nếu như ngươi quên quy củ ta có thể giúp ngươi ôn tập một cái phu cù sắc mặt chầm xuống ánh mắt lộ ra hận ý chỉ là nhìn thấy bốn phía ẩn ẩn vây thành một vòng nghiên cứu viên hộ vệ hắn c ư ơ n g chế l ử a giận nói ra dựa theo các ngươi nói ta đã hoàn thành nghi thức không còn là nghiên cứu viên t ù phạm lấy một câu chúc mừng không quá đáng a ạ m ạ đồ t h ả n n h i ê nói n chờ thu thập xong thân thể của ngươi số liệu chúng ta mới biết được lần này nghi thức có thành công hay không phu cù khẽ hừ một tiếng thúc ta theo các ngươi nói xử lý đi gặp phu cù trung thực ạ m ạ đồ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. không chỉ là hắn khu vực quan sát bên trong ngoại trừ họ rổ xi mạt bên ngoài những người khác cho dù là thân là hồ cạn s u nạ tại đối mặt phụ cũ lúc cũng đều kinh hại không thôi ạ mã đỗ lời nói rõ ràng là lý do phụ cũ lần này nghi thức không thể nghi ngờ là thành công bởi vì phụ cũ vẹn vẹn chỉ là đứng tại trước mặt mọi người một đám các nghiên cứu viên liền cảm nhận được một cỗ bị thú săn nhìn chăm chú hoảng sợ run r u dày loại này đến từ trực giác phương diện cảm giác mới là chân thật nhất chờ phụ cũ cùng viện nghiên cứu mọi người rời đi về sau dù nạ lưu tại nghi thức hiện trường nhìn xung quanh bôi phía trong mắt tràn đầy mờ mịt si、sì、dùn đi tới nói ra t ù nạ đại nhân tất cả mọi người đã rút lui chúng ta có thể rời đi t ù nạ bỗng nhiên nói ra x i dùn ngươi nói chúng ta làm như vậy đến t ộ n cùng là đúng hay sai a x i dùn sửng sốt một chút t ù nạ tiếp tục nói đại lượng chế tạo dạng này quái vật ngươi nói chúng ta có phải hay không tại cho nhận giới mang đến hai nạn x i dùn rốt cuộc hiểu rõ t ù nạ lo lắng an ủi t ù nạ đại nhân có à, tại những n à y vật thí nghiệm nên sẽ không náo ra loạn l u ậ gì chỉ mong đi t ù nạ k h ẽ thở dài một câu nàng kỳ thật cũng biết tất cả những thứ này không phải nàng có thể ngăn cản bất luận nàng có nguyện ý hay không viện nghiên cứu bước chân cũng sẽ không đình chỉ về tới viện nghiên cứu tu na đứng ngoài quan sát phù c ụ kiểm tra kỳ thật không riêng gì nàng toàn bộ viện nghiên cứu có thể đến tất cả đều đến đều muốn thấy một lần cái này tiếp sau họ rộ xì maz d về sau thành công hoàn thành nghi thức may mắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu mà p h u cù biểu hiện không có để mọi người thất vọng p h u cù bản chất chỉ là cái sơ tặc thực lực bất quá chất nghìn cấp độ kỹ xảo chiến đấu kinh nghiệm tác chiến các loại tất cả đều bất nhập lưu có thể kinh lịch nghi thức tẩy lễ về sau phụ cụ thay đổi hoàn toàn một người đừng nói là đồng dạng bên trên nhẫn cho dù là bị dạ cỡ x ì ca bụ tổ dạng mạn ấy đã d a đi dù ạ các cao thủ vây công cũng không chút phí s ứ c họ rồ x ì m ạ một mặt trêu thức chật chật xem ra chúng ta lại chế tạo ra một cái quái vật xạ s ố gì âm mặt viện nghiên cứu mỗi một lần thành công đều mang ý nghĩa hắn lúc trước lựa chọn dùng máy móc thay thế h u y ế t n ụ c vĩnh sinh đường đi sai ạ mạ đồ chẩm mặc như trước v a n h đúng lúc này sân kiểm tra bên trên chuyển đến một trận oanh minh nguyên lai là tại mặt đất cùng d ạ n mạn dạ cờ xỉ ca bụ tổ kịch đấu phủ cụ hơi không kiên nhẫn trên không ấy đạ dạ đánh lén trực tiếp đằng không mà lên cùng ngồi n i ê m thổ phi điều ấy đạ dạ tại trên không chiến đấu năng lực phi hành mọi người kinh hô ạ m à đỗ lại âm thầm thở p h à o một cái năng lực phi hành là da to cô sột sù kỳ cơ sở năng lực bây giờ phủ cụ cho thấy năng lực phi hành nói rõ kế hoạch tất cả thuận lợi đi qua nghi thức t ẩ y lễ phủ cù hoàn thành sột sù kỳ hóa bên kia nhìn xem một màn này hó rổ si mà ránh mắt lập lọe không biết suy nghĩ cái gì bất quá một n ồ i theo ấy đạ dạ cờ viện nghiên cứu đối p h ủ cụ vòng thứ nhất chiến lược kiểm tra kết thúc gặp những n à y tại nhận r ơ i tiếng tắm lừng l â y cường g i ả bị chính mình từng cái đánh bại phụ cụ khó nén đ ắ c ý cản dỡ phá lên cười trận này kiểm tra đã là viện nghiên cứu đối p h ủ cụ kiểm tra cũng là p h ủ cụ đối với chính mình kiểm tra trải qua trận này về sau hắn đã hiểu được chính mình thực lực biết chính mình đã đưa thân đến nhận r ơ i đứng đầu nhất cái k i a một nhóm nhỏ người bên trong sở dĩ thói cũ khôi phục trả canh thứ nhất dâng lên